Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 254, một đường sinh cơ. Vương Thành, ngươi nếu là thật sự chăm chú cầm giữ lấy tinh thần thảo tất nhiên hấp dẫn tất cả mọi người hòa lực, đến lúc đó ta có thể cứu không được ngươi. Vạn Thiên Long thần sắc rõ ràng trở nên nghiêm nghị lại. Ma Mạc đạo tử, luyện tình không bọn người tạm thời cam tâm tình nguyện nhìn xem kỵ sĩ liên minh hao tổn máy móc, nếu là Vương Thành thật sự muốn mạnh mẽ đem tinh thần thảo mang đi, Vạn Thiên Long thế tất không đồng ý, đến lúc đó kỵ sĩ liên minh một phương sẽ cùng tại hao tổn hai đại chiến lực. Cứ ta Vương Thành căn bản không có khả năng đem hy vọng ký thắc vào một cái lần thứ nhất gặp mặt trên thân người. Suy nghĩ của hắn cực tốc vận chuyển muốn hết mọi biện pháp muốn đột phá trước mắt của diện. Làm sao bây giờ? Trước mắt cục diện rốt cuộc muốn như thế nào phá giải? Chẳng lẽ thật sự muốn đem đến tay tinh thần thảo giao ra đây? Của ta chiến lược đã bạo lộ, kế tiếp bọn hắn tất nhiên đối với ta để phòng cái gì nghiêm, một khi ta đem tinh thần thảo giao ra chắc chắn không có nửa phần lại lần nữa nhập thủ khả năng. Đến cùng làm sao bây giờ? Chỉ tiếc, ở đây thế nhưng mà chọn vẹn bảy vị đại tinh luyện sư, dù là tu vi của hắn cường thịnh trở lại, thậm chí đem buôn Dũng Bí Pháp tăng lên đi lên vẫn đang không làm nên chuyện gì. Hơn nữa đại tinh luyện sư cấp cường giả nguyên một đám nắm giữ lấy cường đại phi hành tinh thuật, hắn mà ngay cả muốn muốn nhờ tại đây đặc thù hoàn cảnh thừa dịp loạn cơ hội đào tẩu đều không có. Đợi một chút. Ngay tại Vương Thành đánh giá hoàn cảnh bốn phía muốn tìm kiếm trong đó một đường sinh cơ, trước mắt tinh quang dòng sông kỳ dị chạy về phía đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Quen thuộc. Bốn phía những tinh quang kia dòng sông lưu chuyển lại để cho hắn cảm động có chút quen thuộc, bên trong tựa hồ có dấu vết mà lần theo. Theo Vương Thành ngưng thần nghĩ lại, Trong góc chính giữa phảng bất đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Tinh Hà Lệ. Hắn trong chốc lát đã minh bạch loại này quen thuộc đến tột cùng đến từ nơi nào. Tinh Hà Lệ. Tinh Hà Lệnh chính giữa lấy ngàn mà tính tinh quang lộ tuyến, chứng kiến những tinh quang kia tuyến đường, hắn tại Diệp Tiên huyền ảnh hưởng hạ vào trước là chủ hạ tưởng rằng Tinh Hà Lệnh đánh số, căn bản không có nghĩ lại, dưới mắt nhìn đến đây quen thuộc tinh quang lưu chuyển, hai tướng đối lập, nhưng lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Tại tinh quang dòng sông chính giữa xuyên thẳng qua, tinh luyện giả tốc độ, tinh thuật uy lực hết thảy nhận lấy thật lớn hạn chế. Nếu như tinh hà lệnh bên trên ghi lại những tiến lên kia phản phất có thể không bị ảnh hưởng. Nghiệm một đến này, Vương Thành hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. "Vương Thành, ngươi đã suy nghĩ kỳ không vậy? Ta tin tưởng Hỏa Diễm chi kiếm chư vị cũng không có cái loại này kiên nhẫn." Vạn Thiên Long cái lúc này đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Vương Thành một bên cực tốc nhớ lại lấy ba khối tinh hà lệnh trong chô đã thấy lộ tuyến, một bên kéo dài thời gian chuyển hướng Nam Như Nhi, Vạn Thiên Long đối với tình cảnh của ta nhìn như không thấy báo đáp ơn tình có thể nguyên, nhưng là Nam Như Nhi tiểu thư, chúng ta hai người đều là kỵ sĩ liên minh một thành viên. Ngươi càng là công chúa điện hạ đệ tử, không chỉ không muốn giúp ta, còn cùng với Hỏa Diễm chi kiếm bọn người hành vi một loại đối với ta tiến hành bức bách." Nam Như Nhi mỉm cười, dáng ngươi cười vẫn là như vậy ôn hòa, như tắm gió xuân, Vương Thành, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là xuất phát từ an toàn của ngươi cân nhắc thay ngươi đảm bảo tinh thần thảo mà thôi, đổi thành thế lực khác tinh luyện giả như thế nào khả năng thay ngươi bước lên cái này nguy hiểm. Một câu, nàng dĩ nhiên đem chọn chuyện này trọng định nghĩa mới. Đảm bảo. Vĩnh Viễn không biết hoàn lại đảm bảo. Ông ông. Nhưng vào lúc này Một hồi rất nhỏ tinh lực chấn động từ phương xa cấp tốc mà đến, hiện nhiên có đại tinh luyện sư cấp cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái phương hướng này đuổi. Một màn này thẳng lại để cho luyện tình không biến sắc, thân hình đột nhiên về phía trước, trên người sát cơ bạo lên. Bất quá ngay tại trên người hắn sát cơ sôi trào lúc Vương Thành đột nhiên đi đầu ra tay hét lớn một tiếng, tinh thần thảo cho các người, ai cướp được quý ai, ta chỉ cầu toàn thân trở ra. Hét lớn trước chính hắn đem tinh thần thảo chứa vào một cái không tinh thạch ở bên trong, toàn lực đem không tinh thạch ném mà ra, phá không mà đi. Mà thân hình của hắn tắc thì hướng phía ném không tinh thạch phản phương hướng bay thẳng đến vừa mới đẩy tính ra một đạo tinh quang dòng sông điểm vào phóng đi. Tinh thần thảo, chặn lại cái kia gốc tinh thần thảo. Vạn Thiên Long, Thương Vô Tà đồng thời hét lớn ra tay, coi chừng hắn chướng nhắn pháp. Đối với những người khác, Luyện Tình không cùng Nam Như Nhi lại là đồng thời tập trung vào Vương Thành Bạo lui thân hình đi nhanh truy kích, trong đó Luyện Tình không càng là trước tiên kích phát một môn Ngũ giai tinh thuật, một khủng bố hỏa diễm tự mãng đẳng không mà ra, tung hoành hơn 100 sau lưng mọc lên hai cánh, xoáy lên mạng lớn hỏa vũ, phản phất muốn đem hư không toàn bộ đốt cháy. Ngũ giai tinh thuật. Hỏa diễm cự mãng rảo sát mà xuống, thân hình chưa đến cái kia cốc kinh khủng nóng bỏng sáu nhiệt đã lại để cho Vương Thành toàn thân huyết dịch cơ hội tiêu đốt. Thân hình hắn đột nhiên chuyển, bàng bạc khí huyết lại lần nữa phát ra, nhanh chóng chân trời với vân, rồi sau đó mang theo lao nhanh mênh mông cuồn cuộn tinh hà chi uy, hung hăng cùng trong hư không hỏa diễm cự mãng chạm vào nhau. Hỏa diễm cùng khí huyết chi lực đồng thời tại trong hư không bộc phát, hình thành xe rách không gian trùng kích khí lưu. Nếu như không là bởi vì nơi này thuộc về tinh hà phủ bên ngoài, Chỉ cần giờ phút này hai đại cường giả va chạm hình thành dư ba đã đủ để đem diện tích hơn 10 giặm hết thảy hủy diệt. Vương Thành kỵ sĩ, coi chừng. Vương Thành dựa vào tinh hà khinh thiên bộ pháp vừa mới đánh tan luyện tình không, nam như nhi thanh âm nhưng lại đột nhiên chuyển tới, một đạo màu xám vòng tròn từ trên trời giáng xuống, đúng là đưa hắn cái kia phiến không gian một lần hành động phong tỏa. Ngươi là ta kỵ sĩ liên minh chi nhân, có ta ở đây sẽ không để cho người thương ngươi. Đạo này màu xám vòng tròn phong tỏa không gian, có không kém gì đồng dạng ngũ giai phòng ngự tinh thuật phòng ngự năng lực, lại để cho ngoại nhân tạm thời khó có thể công phá nhưng hắn tồn tại một cái thai hại, bên trong người cũng không cách nào đi ra ngoài, đáng chết. Vương Thành lựa giận trong lòng trong đốt. Hắn lúc trước đem tinh hà lệnh giao cho Vạn Thiên Long lúc bọn hắn đã nói che chở an nguy của hắn, nhưng là giờ phút này, một nhóm người này lại có khả năng trở thành hắn kế hoạch thất bại mấu chốt. Phá cho ta." Vương Thành một tiếng bạo giống, khí huyết sôi trào, tại thần khí hợp nhất cảnh giới thúc đẩy sinh trưởng hạ giống như kịch liệt núi lửa bộc phát, sông lên hư không, hình thành khí huyết khói báo động. Mà cái kia vừa mới đánh tan một môn ngũ giai tinh thuật trong cơ thể dựa vào cường đại tinh thần, Vậy mà lại lần nữa nghiền ép ra một vòng mới công kích, hung hăng trùng kích tại Nam Như Nhi cái này tên vì bảo vệ, thực tế vi nốt phòng ngự tinh thuật bên trên. Rang rắc, một cái xuống, màu xám trên vòng tròn xuất hiện đại lượng khe hở, rồi sau đó thình thịch nứt đấy. Nhân cơ hội này Vương Thành một tiếng hét dài, trực tiếp từ màu xám vòng tròn chính giữa trùng kích mà ra. Bất quá những thiên tư này hơn người thiên kiêu cấp nhân vật rất chờ bất phàm, thuần phát ngũ giai tinh thuật dễ dàng, tại Vương Thành vừa mới đánh bại màu xám vòng tròn mấy mắt, một đầu khủng bố hỏa mãng đã lại lần nữa hình thành, xoay quanh điên cuồng thôn phệ mã xuống. Cho ta hóa thành tân a Luyện Tình Không trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, Vương Thành triển lộ ra đến Tinh Võ Giả Thiên Phú cực kỳ bất phàm, tuổi còn trẻ đã có sánh vai đại tinh luyện sư cấp chiến lực, có thể đem như vậy một vị tinh võ giả diệt sát đối với hắn luyện Tình Không mà nói tuyệt đối là một cái công lớn. Hí. Hỏa diễm cự mãng gào thét mà đến, thẳng lại để cho Vương Thành bên ngoài thân khí huyết kịch liệt tiêu hao, cự mãng chưa đến, cổ thần kim thân đã tuyên cáo đánh bại, phần lưng quần áo không hỏa tự cháy, toàn bộ phía sau lưng càng là giống như cũng bị nung chín. Ngăn không được. Không phát khí huyết đánh ra tinh hà khuynh thiên ta ngăn không được. Mà hắn vừa rồi đã lưỡng độ bộc phát đánh tan hai đại ngũ giai tinh thuật, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào nữa đem khí huyết ngưng làm một thể. Thời khắc sinh tử, hắn dĩ nhiên không có nửa phần bận tâm, tụ tinh hoàn chính giữa tinh lực liên tục không ngừng quan chú đã đến được từ Xích Đông Dương lục giai phòng ngự tinh khí ở bên trong, một tầng bởi vì luyện hóa trình độ không đủ mà có chút tạm đạm lưu quang nhanh chóng hình thành. Bành! Thần chướng khủng bố sáu nhiệt hỏa diễm cự mãng dùng thế lôi đỉnh vạn quân linh kích ở đằng kia tầng ám đạm lưu quang bên trên, trong chốc lát vương thành thân hình kịch kinh khủng lực điên cuồng lên thân thể của hắn như có sinh mạng giống như muốn chui vào trong cơ thể của hắn đưa hắn đốt thành tro tàn nghiên nát, Không chế trình độ không đến 1/10, còn đã bị tinh hà phủ áp chế lưu quang phòng ngự trực tiếp nghiền nát. Cũng may cái kia kiện tinh khí cuối cùng đặt đến lục dai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là một tầng ảm đạm lưu quang vẫn đang triệt tiêu cái môn này, ngũ giai tinh thuật chín thành đã ngoài uy năng, còn lại một tầng cho dù cơ hồ đem vương thành nổ chín, có thể cuối cùng bị hắn lại lần nữa nghiền ép đi ra khí huyết một lần hành động độc chết. Mà nhân cơ hội này, thân hình của hắn cũng rốt cục xông vào tinh quang dòng sông chính giữa. Vô Liêm Sỉ, rõ ràng dám gạt chúng ta, đáng chết. Cái kia khối không tinh thạch bên trong không có cái gì Một hồi phẫn nộ gầm rú xa xa chuyển đến. Cái lúc này Cản lại Vương Thành ném ra bên ngoài không tinh thạch mấy vị đại tinh luyện sư nhau nhau minh bạch trên mình đường, nguyên một đám tức giận đến cực điểm. Tinh võ giả cho dù có cường đại chiến lực, có thể bởi vì hắn trong cơ thể không định giờ phát tác thú tính cùng với ngắn ngủi cái mạng, một mực đã bị chính thống tinh võ giả xem thường, xem bọn hắn như xem một đám chưa khai hóa thú nhân. Mà bây giờ, bọn hắn vài vị đại tinh luyện sư, mỗi một cái đều là có uy tín danh dự đích nhân vật, rõ ràng bị như vậy một cái tinh võ giả đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Loại này nhục nhã lập tức lại để cho những đại tinh luyện sư này, lúc sát ý sôi trào đã đến cực hạn. Giết. Tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cũng không oán ta được không xuất thủ tương trợ rồi. Thương vô ta, Mạc đạo tử, Vạn Tiên Long bọn người đồng thời phẫn nộ gầm rú. Vất quá đã nhảy vào tinh quang chính giữa, tuần hoàn theo tinh hà lệnh bên trên ghi lại tinh quang lộ tuyến xuyên thẳng qua vương thành không chỉ không có có cảm giác đến lại đã bị lực cản, ngược lại cảm giác mình tại tinh quang dòng sông phụ trợ hạ tốc độ tăng vọt một đoạn. Loại này phát hiện lại để cho vương thành trong mắt một mảnh kinh hỉ. Nếu như nói bọn hắn lúc trước tại tinh hà phủ tinh quang dòng sông trung hành động tương đương với tại đáy nước hạ đi ngược chiều, các phương diện đều đã bị hạn chế, như vậy giờ phút này đi ngược chiều không thể nghi ngờ chuyển biến thành xuôi dòng mà xuống, này tiêu so sánh hạ khiến cho tốc độ của hắn đúng là tại trong chốc lát đạt đến không kém hơn ngân quang tôn giả trình độ. Đây là chứng kiến bước vào tinh quang dòng sông chính giữa vương thành tốc độ tăng vọt một đoạn, nam như nhi trong mắt nhịn không được hiện ra vẻ khiếp sợ. Không tốt, tiểu tử này tốc độ như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy ngăn lại hắn Luyện Tinh Không cũng sắc mặt đại biến, một vòng mới ngũ giai tinh thuật lại lần nữa tại trên tay hắn bộc phát, chỉ là bất luận thấy thế nào tựa hồ cũng muốn chậm hơn nửa chủ. Hừ. Nhưng vào lúc này, một mực đi theo tại Nam Như Nhi sau lưng không xa lý đạo hân động. Hắn là kiếm tu, tuyệt thế kiếm khách, lại để cho hắn chặn đường mục tiêu có lẽ rất khó, có thể lại để cho bị hắn giết người. Mọi việc đều thuận lợi. Bang. Một hồi to do kiếm ngân vang kinh thiên mà đi, bộc phát kiếm khí sông thẳng lên trời. Rút kiếm. Ra khỏi vỏ. Rồi sau đó là cái kia tung hoành 10 vạn trượng kiếm quang. Một kiếm ra. Bình diễm thương khung, tiên địa vạn vật tại một kiếm này trước tựa hồ ảm đạm thất sắc. Đạo này kiếm quang mang theo hủy diện cùng tử vong, xuyên thủng hư vô, đẩy ra tinh hà, nát bấy chân không, ngang nhiên chạm đến Vương Thành trước mặt. Mà Vương Thành, thân ở tinh hà, trên cũng không thể tránh. Chương 255, địa lợi. Ngăn không được. Lý Đạo Hân cho dù vừa mới đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới không đến mấy tháng, tái sinh làm một tôn mợ bảy tòa tinh cung tuyệt thế thiên kiêu, một khi đột phá, ít nhất đều là trung giai đại tinh luyện sư chiến lực, hơn nữa hắn chính là sát phạt vô song tuyệt thế kiếm khách, một kiếm kinh không. Sáng chói tinh hà, mũi kiếm mũi nhọn chí lợi, thẳng truy đỉnh phong đại tinh luyện sư, Lý Đạo Ân. Vương Thành một tiếng thét dài, vị này tuyệt thế kiếm tu một kiếm mũi nhọn tịch liệt, mũi kiếm chưa đến, ẩn chứa tại mũi kiếm chính giữa xuyên thủng thương khung lợi hại đã tại trên người của hắn đâm ra một cái lỗ máu, cường đại cổ thần kim thân bởi vì giữa lẫn nhau cực lớn tu vi chênh lệnh tại một kiếm này trước mặt vẫn còn như giấy mỏng, căn bản không có hiệu quả gì. Nếu như hắn thực bị một kiếm này chém trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử một khắc, Vương Thành bất chấp lại để cho hỏa diễm chi kiếm điên cuồng sẽ khiến phiền toái gì. Một cái cự đại hỏa lò bỗng nhiên ngang trời mà lên, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thất giai tinh khí, liệt diễm hồng lô. Bang. Tại Vương Thành tế ra liệt diễm hồng lô nháy mắt, đinh hai nhức có kim thiết tương giao thanh âm đã triệt tiếng vang hư không, chói mắt ánh lửa phóng lên trời, nương theo lấy khủng bố chấn động khuyết tán tứ phương, đem Vương Thành rừng chân mặt đất, tinh hà, hết thể sẽ thành phấn hụt, phương viên văn trượng, tràn đầy giữ tận khủng bố vết rách. Phúc. Liệt diễm hồng lô với tư cách thất giai tinh khí, trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ, lý đạo hân kiệt thế một kiếm cho dù lòng trời lở đất. Có thể cuối cùng là cách không mà phát, cũng chưa từng đem liệt diễm hồng lô phòng ngự đánh bại, có thể dù là như thế, trên kiếm phong lần chứa kiếm khí chấn động, kiếm ý trùng kích, vẫn làm cho Vương Thành thân hình kịch chấn, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, toàn bộ thân thể phản phất tại loại này nổ vàng trước mặt triệt để nát bấy. Vành, dựa vào liệt diễm hồng lô sinh sinh kháng trụ cái này một đạo kiếm khí bắn chết gian, Vương Thành dưới chân càng là toàn lực bộc phát, tá trợ lấy kiếm khí bên trên ẩn chứa trùng kích chi lực gào thét bắn ra, phản một đạo lưu quang theo tinh hà lưu chuyển phương hướng bắn vào tinh hà ở chỗ sâu tròng lập tức tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ân. Chứng kiến Vương thành thân thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện ngăn trở chính mình một kiếm liệt diễm hồng lô, Lý đạo hân cái kia hờ hững trên mặt không khỏi mang lên một tiêu kinh ngạc. Đó là, khách quan tại Lý đạo hân ngoài ý muốn, một mắt phân biệt ra cái kia kiện tinh khí lai lịch nam Như Nhi, Vạn Thiên Long hai người thì là trong lòng chấn động, trong óc chính giữa đồng thời hiện ra một ngày trước tự hỏa diễm chi kiếm cao tầng chính giữa lưu truyền tới một đạo tin tức. Chẳng lẽ nói, mục chi phận, cái kia lực lĩnh ngộ đạt tới đại diễn cấp, có được vô hạn tiềm lực, tương lai có hy vọng vấn đỉnh truyền kỳ tuyệt thế thiên điêu. Tại Bạch La đại thành bên ngoài không xa bị người giết chết, ngoại giới suy đoán hung thủ chính là lúc ấy cùng Mục Chi Phần cùng một chỗ cạnh tranh tinh hoạch mảnh vỡ tự do chi thành trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ Sích Tiêu, có thể Sích Tiêu đối với cái này lại thể thoát phủ nhận, chỉ thiên phát thể công bố đánh giết Mục Chi Phần chính là một vị tinh võ giả. Bởi vì này sự kiện, nguyên bản quan hệ có chút hòa hợp hỏa diễm chi kiếm cùng tự do chi thành Suýt nữa khai chiến, quan hệ cũng bởi vậy hạ thấp trước nay chưa có bằng điểm. Nhưng là dưới mắt, nguyên vốn phải là Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ Viêm Quân Lâm đưa tặng cho Mục Chi Phần dùng để bảo vệ cánh mạng liệt diễm hồng lô lại xuất hiện ở vương thành trên người. Mà vừa rồi hắn cũng bộc phát ra hoàn toàn không kém hơn đại tinh luyện sư cấp tinh thực lực võ giả. Súc sinh, Nam Như Nhi vạn thiên Long có thể nghĩ vậy một điểm, dùng luyện tình không, thương vô tả, mặc đạo tử bọn người chỉ số thông minh cũng là như thế nào sẽ nhớ giống như không đến. Nương theo lấy một hồi hận thấu xương gào thét, Mặc đạo tử dĩ nhiên khét giải lấy, mang theo vô tận sát ý, điên cùng đuổi theo Vương Thành trốn chết phương hướng mà đi, tiểu bối, lại dám giết ta sư điệt. Giết ta hỏa diễm chi kiếm chân truyền chi tử, từ nay về sau toàn bộ 3000 đầm lầy mơ tưởng bất quá ngươi nơi sống yên ổn. Ta cái này truyền lệnh tiến hạ, Ngươi đem trở thành toàn bộ Hỏa Diễm Chi Kiếm địch nhân. Giết, giết, giết. Mục chi phần chính là ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tuyệt thế thiên kiêu, tương lai có hy vọng vấn đỉnh vô thượng chuyển kỳ đích nhân vật, lại bị ngươi làm hại, lần này tuy là tại tinh hà phủ luận phí phí thời gian, ta Thương Vô tả cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi. Thương Vô tả cũng điên cuồng giận đuổi sát mà xuống. Dù là Luyện Tình không cũng vẻ mặt tối tăm phiền muộn, không chút do dự đuổi kịp mấy người thân hình. Bất quá hắn liều mình theo mau cuộc là vì Vương Thành trên người tinh thần thảo, tinh hạch mạnh liệt diễm hồng lâu mà đi. Vẫn là vì thay Mục Chi phần báo thủ rửa hận tửu không được biết rồi. Không thể tưởng được các ngươi kỵ sĩ liên minh chính giữa rõ ràng còn cất giấu một cái như thế được đích nhân vật, ta xem hắn toàn thần tràn đầy bàng bạc sinh cơ, tuổi có lẽ không lớn à. Tuy nhiên đi lên tình võ giả con đường, còn sống thời gian bất quá vài thập niên, khả năng đủ đánh giết lực lĩnh ngộ đạt tới đại diễn cấp thiên kiêu nhân vật mục chi phần, cả đời này đều muốn đáng giá kiêu ngạo rồi. Vạn thiên Long quét nam như nhi một mắt, trong mắt cũng mang theo khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Mục Chi phần là một vị tinh luyện sư không giả, có thể bởi vì Hỏa Diễm Chi kiếm tháp chủ viện quân lâm đối với hắn coi trọng cho hắn đủ loại bảo vật vô số kể, theo trên người hắn rõ ràng kiểm giữ luyện tình không đều chưa từng có được thất giai tinh khí liệt diễm hồng lô có thể nhìn ra một hai, có thể vốn có nhiều như vậy bảo vật dưới tình huống, hắn đúng là bị Vương Thành đánh giết. Có trời mới biết như vậy một vị tinh võ giả trên tay hay không còn bất dấu cái gì đáng sợ đích thủ đoạn, dù là hắn đã có cao giai đại tinh luyện sư chiến lực, cũng không dám bất quá nửa phần phinh thường. Cái này Vương Thành, đừng nói Vạn thiên Long rồi, mà ngay cả Nam Như Nhi tại biết được đánh chết Thiên Tiêu nhân vật mục chi phần hung thủ đúng là Vương Thành lúc, trong lúc nhất thời cũng bị chấn đắc đại nào không rõ. Mục chi phần, cho dù Tinh Nguyên Tiên Phú không có biện pháp cùng nàng sánh vai, nhưng dựa vào đại diễn cấp lực lĩnh ngộ, hắn tổng hợp tốc độ tiến bộ khách quan tại nàng đến, chỉ nhanh không chậm, đây là một cái mặc dù mới tinh luyện sư cảnh giới, nhưng đã được đến nàng Nam Như Nhi tán thành đối thủ, có thể giối mắt, một cái có thể làm cho nàng kiêng kỵ đối thủ, cùng nàng bình khởi bình phá đích nhân vật, lại bị Vương Thành Sinh Sinh đánh chết, tin tức này mang đến trùng kích, thẳng lại để cho. Lúc trước chỉ là hơi chút chú ý hắn một fan Nam Như Nhi thẳng sinh ra một loại không đúng cắt cảm giác. Vương Thành người này, ta nghe nói qua có trách hắn có thể tại thái viêm thập lục thành trong hồ phong hoang vũ, nguyên lai ngoại trừ vinh diệu kỵ sĩ thân phận bên ngoài, rõ ràng còn có mạnh mẽ như thế tinh võ giả tu vi. Lý Đạo Hân như có điều suy nghĩ nói: Vương Thành lúc trước có thể cùng bọn họ giao phong, tuy nhiên thể hiện ra cực kỳ rất cao mình tu vi thủ đoạn, có thể tinh luyện giả chống lại tinh võ giả, có tự nhiên bên trên tâm tính ưu thế, bởi vậy hắn cũng không như thế nào đem cái này tinh võ giả để ở trong lòng. Nhưng nếu như đối phương có thể đánh chết mục chi phần như vậy cùng bọn họ nổi danh thiên kiêu nhân vật, cái kia lại phải khắc thì đừng nói tới rồi. Như vậy một cái tinh võ giả Tại kế tiếp vài thập niên trong thời gian, tuyệt đối là một cái đại địch. Tốt rồi, chúng ta theo sau. Tinh thần Thảo đang mang trong đại, không dung có mất, dưới mắt Hỏa Diễm Chi Kiếm đại tinh luyện sư biết được Vương Thành người này chém giết mục chi phần, nguyên một đám cơ hội điện cuồng, mà tinh võ giả một khi ở vào tuyệt cảnh, thú tính bộc phát, cũng khả năng nổi giận, đến lúc đó, chúng ta đại thừa dịp của bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc nhặt cái tiện nghi, Nam Như Nhi người nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này, đem Diễm Chi Kiếm mấy vị đại tinh luyện sư chém giết, lập thiên công. Lao lớn. Vạn Thiên Long trong mắt tinh quang nhấp nháy. Vương Thành chém giết mục chi phần tin tức tuy nhiên lại để cho hắn có chút kiếm kỵ, nhưng còn không đến mức lại để cho lòng hắn rất sợ sợ, lui mà không tiến. Vạn Thiên Long quả thật làm cho Nam Như Nhi có chút tâm động. Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng kỵ sĩ Liên Minh đối địch quan hệ từ xưa đã lâu, nếu như nàng thật có thể đủ chém giết Hỏa Diễm Chi Kiếm mấy vị đại tinh luyện sư, không chỉ không cần lo lắng Hỏa Diễm Chi Kiếm trả thù, thậm chí còn khả năng đạt được sư tôn lau mắt mà nhìn, thậm chí cả cuối cùng nhất ban thưởng hạ cái kia kiện nàng trông mà thèm đã lâu thất giai tinh khí. Nghĩ vậy, nàng lập tức khẽ gật đầu. Vương Thành hiện nhiên là ta kỵ sĩ liên minh bí mật bồi dưỡng tinh nhuệ tinh võ giả, ta với tư cách kỵ sĩ liên minh một thành viên tuyệt đối không thể nhìn xem hắn đưa thân vào hỏa diễm chi kiếm chư nhiều cường giả vây quanh chính giữa mà không để ý, chúng ta cái này theo sau, vạn không được lại để cho hỏa diễm chi kiếm người hành hung thực hiện được. Tinh hà lệ. tinh hà lệ. Nguyên lai like, tinh hà lệnh thượng diện che giấu căn bản cũng không phải là cái gì đánh số, mà là lộ tuyến. Bao phủ tại tinh hà phủ bên ngoài tầng này có mặt khắp nơi tinh hà vòng tròn lưu truyền lộ tuyến. Vương thành trong mắt lóe ra tinh quang. Tại đây tinh quang giòng sông bao phủ xuống. Hắn có thể mượn có mặt khắp nơi tinh quang tự nhiên hành động, mà những thứ khác tinh luyện sư, đại tinh luyện sư cấp từng giả, một khi bước vào tinh quang nồng đậm khu vực, đã bị áp lực lại hội trên phạm vi lớn gia tăng, này tiêu so sánh hạ hắn nguyên bản cùng những đại tinh luyện sư kia cũng không lớn chênh lệnh cũng bị nhanh chóng kéo ra. May mắn ta đem tinh trận sư đẳng cấp tăng lên tới tầng thứ 5, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp mắt thấy 3 miếng tinh hà lệnh bên trong đích lộ tuyến, lúc này mới có thể đủ phát giác được những rất nhỏ này chi tiết, nếu không Mặc dù một cái có lục giai tinh trận sư đẳng cấp đại tinh luyện sư cường giả nếu không cẩn thận quan sát, đều chưa hẳn có thể tìm kiếm ra những tinh quang này lưu truyền gian quy tích. Vương Thành trong nội tâm tràn đầy kinh hỷ, suy đoán đạt được chứng minh là đúng, tinh hà phủ tương đối hắn mà nói, đồng đẳng với chiếm cứ địa lợi, tại đây, liền đem là hắn sân nhà, dưới loại tình huống này, nhưng muốn kia trước để cướp đoạt trên tay hắn tinh thần thảo đối với hắn tiến hành săn giết cường giả ngược lại sẽ trở thành hắn con ngồi, cái kia trắng trận soát điểm thuộc tính, thậm chí chính diện giao phong đối kháng đại tinh luyện sư cấp cường giả soát ra chức nghiệp điểm mục tiêu, sẽ không còn là hy vọng sắp đời. Cơ duyên, cơ duyên. Tinh Hà phủ, đây là thuộc về ta Vương Thành cơ duyên, ở chỗ này, ta không chỉ đã nhận được tinh thần thảo, càng đem soát ra mấy cái, 10 cái, thậm chí mười mấy cái điểm thuộc tính trước nghiệm điểm, Tinh Hà phủ chi hành, đem triệt để đặt ta Vương Thành nhất phi trùng tiên căn bản. Vương Thành hưng phấn chi tế, không khỏi một tiếng thét dài, âm thanh chấn trời cao. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên quyết định, đợi đến hắn đem vừa rồi thi triển Bôn Dũng Bí pháp tiêu hao khí huyết bổ sung sau khi trở về, lập tức bắt đầu làm tốt phản giết những đánh úp lại kia đại tinh luyện sư chuẩn bị, thậm chí nếu là Hỏa Diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nhóm dám phân tán hành động, Càng đêm trở thành hắn vòng thứ nhất săn giết mục tiêu. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, Đạc quyết tâm tại Tinh Hà phủ trong trắng trận diện sát đại tinh luyện sư, đặt nhất phi trùng tiền trụ cột vương thành còn chưa kịp đem kế hoạch của mình chấp hành, Thình linh phát hiện, trước mắt tinh quang lưu chuyển đột nhiên trở nên mạnh phát lên, không rõ ràng cho lắm hắn một đầu đâm vào cái này phiến lạ lẫm tinh quang khu vực, tốc độ lập tức giảm xuống một mạng lớn. Mỗi một khối tinh hà lệnh bên trên ghi lại tin tức có hạn, cái này một quả tinh hà lệnh cho hắn địa lợi thế, dừng ở đây. Chương 256: Cả thế gian là địch. Tinh Hà phủ bên ngoài Một cái phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua rất có nho nhã ý nam tử chính đi ở đội ngũ trước nhất phương hướng, dẫn 4 nam 6 nữ 10 người rất cẩn thận tại ngoại vi du dãng, thường thường nhìn về phía kia một tầng tinh hà viên xung quanh ánh mắt tràn ngập rồi kiêng kỵ. Chư vị, nhớ lấy nhớ lấy, tuyệt đối không thể dễ dàng đặt chân kia mảnh tinh quang hà lưu trong đó, kia mảnh tinh quang hà lưu không chỉ bản thân thập phần hữu hiểm, lần này đến đây hơn trăm vị đại tinh luyện sư những người này cơ hồ toàn bộ bước vào rồi đây mảnh tinh hà trong đó, hơn nữa, cứ chúng ta hỏa diễm chi kiếm một vị đại tinh luyện sư cấp trưởng bối miêu tả, Đây mảnh tinh hà viên xung quanh sử dụng rồi tu di giới tử thủ đoạn, loại này cảnh giới dĩ nhiên vượt qua rồi truyền kỳ, cường giả nắm vững cực hạn. Nghe đồn truyền kỳ cường giả này trên chính là những đó cao cao tại thượng vĩnh sinh bất hủ thần linh rồi, chẳng lẽ đây này tinh hà phủ rõ ràng chính thị một pho tượng thần linh phụ đệ. Đi theo tại trong đám người một cái cô gái không nhịn được phát ra một trận kinh hô. Có tu di giới tử thủ đoạn cường giả không cần thiết chính thị thần linh, cũng có khả năng nắm vững rồi thần khí, bất quá hiện tại cùng các ngươi nói này đó không có ý nghĩa, các ngươi chỉ cần biết kia mảnh tinh hà viên xung quanh thập phần nguy hiểm. Tuyệt đối không thể đặt chân trong đó chính là có thể." Nho nhã nam tử vừa nói, ánh mắt chuyển hướng đội ngũ bên trong mặt khác mấy vị tinh luyện sư, Đường Vô Lệ sư đệ, Húc Trung Bình sư đệ, vẫn còn hữu thương diện sư đệ, các ngươi vài cái cần phải chiếu cố tốt này, đó sư đệ sư muội những người này, hắn nhưng là chúng ta Hỏa Diễm chi kiếm tương lai trụ cột." Luyện Vân sư huynh xin yên tâm, nếu là có cái gì nhân dám can đảm thương tổn mấy vị sư đệ sư muội, trừ phi được trước đó theo ta trên người nghiền đi qua." Đường Vô Lệ vẻ mặt thận trọng nói, "Đạo. Ha, ha sợ rằng Đường sư huynh bảo vệ chúng ta chỉ là nhân tiện." Chân chính hội Liêu chết bảo vệ chỉ có Tần Tuyết Nhu sư tỷ một người đi. Đội ngũ bên trong số lượng không nhiều lắm bốn vị tinh luyện giả cô gái cười hì hì nhìn bên cạnh thân vị kia một thân bạch y liễu, tóc dài áo choàng giống như thi họa nữ tử. Tần Tuyết Nhu. Vài chục năm thời gian, nàng dĩ nhiên không hề chính thị năm đó cách Lâm Hành Tỉnh tứ trọng võ đạo đại sư, mà là đột nhiên tăng mạnh dùng khó tin tốc độ đột phá tới rồi cựu đẳng tinh lực cường độ. Nhất là nàng bày ra đi ra lực lĩnh ngộ, càng lại nổi tiếng, dĩ nhiên đạt tới động chân cấp độ, nếu như không phải bởi rằng của người tinh thiên phú trời sinh kém. Sợ là sẽ bị Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ trực tiếp thu làm đệ tử. Có thể vòng quanh chính thị như thế, theo mục chi phần này từ Viêm Quân Lâm tự mình bồi dưỡng kế thừa giả thân tử, hắn không thể không lại lựa chọn một nhóm ưu tú đệ tử tiến hành bồi dưỡng, rồi Tần Tuyết Nhu rượi vào tự mình chắc tuyệt mộ tính, bất ngờ đứng hàng hậu tuyển danh sách trong. Nguyên nhân chính là như thế tinh hà phủ cuối cùng một lần mở ra thịnh thế, có thể có nàng nhỏ nhoi Nghe được cô gái kia chêu ghẹo, Tần Tuyết Nhu cũng không nói gì thêm, chỉ là lãnh đạm đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên cô gái, Cố Cẩm. Cho rằng Tinh Nguyên Thiên Phú một không thiên tài, Nàng vừa vào Hỏa Diễm Chi Kiếm lập tức bị đại tinh luyện sư thu làm đệ tử, hết lòng giáo dục, rồi nàng cũng không có cô phụ vị kia đại tinh luyện sư dày vọng, ngắn ngủi vài chục năm thời gian bên trong, không chỉ thành tiểu rồi tinh luyện giả, càng lại tại một năm trước khai mở rồi tinh cung, tu hành tốc độ so với có động chân ngộ tính tần tuyết nhu còn muốn nhanh hơn một phần. Hai người bởi rằng đều đến từ Hạ Vũ quốc, hơn nữa đều tại đồng nhất nhóm lựa chọn chúng người bên trong nổi tiếng, thời gian nhất lâu nhưng là kết thành rồi không có gì giấu nhau hào hữu. Tuyết Nhu tinh quang hà lưu trong đó ta xác thực cảm ứng được rồi khắc thừa nguy hiểm. Chúng ta vẫn còn cách khá xa một chút. Cố Cầm nhìn về phía kia mảnh tinh quang ánh mắt tràn ngập rồi kiêng kỵ. Cố Cầm sư muội không cần sợ hãi, nhưng đó đại tinh luyện sư đã nhập vào tinh quang hà lưu trong đó, rồi tinh luyện sư bên trong có thể thắng được luyện vần sư huynh người này thật là không đúng, dù sao luyện văn sư huynh nhưng là một pho tượng khai mở rồi tứ tỏa tinh cung cực hạn tinh luyện sư. Lúc trước nói chen vào cô gái không ngừng tích cực được bầu không khí, rồi đây tựa hồ cũng là đường vô lễ cùng luyện đám người đồng ý mang theo mới thất đẳng tinh lực hắn tới nơi này mục. Tốt lắm, chúng ta cách nơi này rựượi vào là có chút gần vẫn còn trước tiên lui ra một ít khoảng cách. Tương đối tại những người khác, Luyện Vân vẫn còn hơi tí ổn trọng một ít, vừa nói chuyện một bên dẫn mọi người hướng sau. Đây là Tinh Hà phủ rồi, Tinh Hà chi tranh tối sờ khởi nguyên địa. Tân Tuyết Nhu xem qua xa xa kêu mạnh tinh hà viên xung quanh, nàng đến nơi đây chân chính mục không phải vì rồi tìm kiếm gì đó, mà là vì vẫn còn nguyện, muốn hoàn thành trong lòng có liên quan tại Tinh Hà lệnh, Tinh Hà phủ, Tinh Hà chi tranh một cái tâm nguyện. Chỉ là nên nàng chân chính bước vào Tinh Hà phủ thời điểm mới phát hiện, nơi này cùng một vị có trùng điệp thủ hộ đại tinh luyện sư phụ đệ không có gì khác nhau căn bản không có cái loại này nhượng nàng linh hồn rung động cảm giác. Chúng ta đi thôi." Tần Tuyết nhũ nhẹ giọng nói, "Đạo." Cố cầm lắc đầu, nàng tới tinh hà phủ đồng dạng chính thị tò mò làm chủ. Luyện Vân thấy thế cũng không lãng phí thời gian, sẽ cho tất cả mọi người hơn nữa một cái phụ trợ tinh thuật. Có thể nhưng vào lúc này, hắn trên người một cái hỏa diễm văn chương đột nhiên sáng lên, tựa hồ tới gì đó tin tức. Không chỉ là hắn, Đường Ngô Lệ, Húc Trung Bình, Thương Diệt như nhau ở nơi này có tinh luyện sư tựa hồ toàn bộ thu được rồi tin tức. Theo Luyện Vân cẩn thận nhìn thoáng qua diễm văn trong đó kia thì tin tức sau Thần sắc nhất thời trở nên một mảnh nghiêm nghị, "Chư vị, sát hại mục chi phần sư đệ hung thủ tìm được rồi, chính thị kỵ sĩ liên minh một người tên là Vương Thành người này, ngay tại đây mảnh tinh quang viên xung quanh trong đó, Mạc đạo tử đại nhân có lệnh, tất cả hỏa diễm chi kiếm thành viên cần phải lưu ý người này, chốc lát hắn ly khai tinh hà viên xung quanh, ly khai tinh hà phụ phạm y, phải trước. Tiên báo cáo." "Mặc khác, người này cùng hung cực điểm ác, một thân tinh võ giả tu vi sâu không lường được, Mạc đạo tử đại nhân thận trọng dặn dò, chỉ cần cung cấp đầu mối, tuyệt đối không thể xuất thủ chặn lại." "Vương Thành, đáng chết!" Ta tiểu biết khẳng định chính thị kỵ sĩ liên minh kia một đám xúc sinh làm, trừ rồi bọn họ, ai còn dám như vậy mất trí bệnh cuồng. Mục chi phần sư huynh chính là tháp chủ đại nhân chân truyền đệ tử, tương lai muốn vấn đỉnh truyền kỳ, kế thừa hỏa diễm chi kiếm, chỉ huy chúng ta hỏa diễm chi kiếm hướng đi điên phong chính là nhân vật, rõ ràng bị cái này hỗn chứng làm hại. Luyện Vân chính là lời nói nhượng ở đây tất cả từng cái một trong cơn giận dữ, chửi rùa thậm tệ không thôi. Trong đó càng lại có người đang gào thét, đừng làm cho ta gặp gỡ hắn, nếu không ta nhượng hắn sống không bằng chết. Vương Thành, kỵ sĩ liên minh, tương đối tại Luyện Vân, đường vô lễ Thương diệt đám người giống giận dữ lão, Tân Tuyết Nhu kia lạnh nhạt trên mặt chính là lần đầu tiên hiện ra rồi kinh sợ sắc, nàng lại không hẹn mà cùng cùng cố cầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương Thành, Tuyết Nhu tỷ, là người người chồng trước Vương Thành sao? Hắn không phải tựu nhập vào kỵ sĩ liên minh. Tân Tuyết Nhu chậm rãi áp hạ rồi trong lòng kinh dị, nói, đạo không quá khả năng, Vương Thành tinh nguyên thiên phú quá không xong, nếu không cũng không hội hai lần bị cự tuyệt tiến vào Tam Thiên thủy trạch, cứ việc không lâu trước có tin tức nói hắn một kiếm trạng sát rồi Bạch đạo đình, nhưng mục chi phần chính là hỏa diễm chi kiếm nhân vật kia thế. Trên người có Viêm Quân Lâm Tháp chủ cho các loại bảo vật, dù là tầm thường đại tinh luyện sư đều làm gì được hắn không được, như thế hẳn. Ngùi thời gian bên trong, Vương Thành như thế nào có thể tu luyện đến loại này cảnh giới? Cố cầm đầu. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả đối, đúng, tinh võ giả hiểu rõ không hề tính nhiều. Chư vị, hình ảnh phát ra lại đây rồi, vẫn còn thỉnh cầu chư vị hết lòng lưu ý, người này gan lớn làm sảng đến dám giết hại mục chi phần sư đệ, nếu là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm không thể đem cầm nã đốt thành tro bụi, tương lai còn có gì mặt mũi tại Thiên Hạ đặt chân? Luyện Vân Thần sắc trầm trọng nói, đạo Rồi lúc này mọi người cũng thấy được tin tức, từng cái một tới tấp mở ra hình ảnh. Tần Tuyết Nhu, Cố Cầm hai người cũng không ngoại lệ. Nên các nàng chân chính rõ ràng hình ảnh trong đó cái kia gần như quen thuộc lại còn xa lạ nam từ sau, không kèm nổi cùng lúc giật mình tại đương chàng. Bất quá giờ phút này, Luyện Vân lại không để ý đến Tần Tuyết Nhu cùng Cố Cầm hứng thu biến hóa, tại vương thành hình ảnh xuống, còn có chính là tạm phẩm tin tức. Bất luận kẻ nào miễn là có thể cung cấp vương thành vị trí, thưởng lục giai tinh khí, thưởng tinh thạch trăm vạn, trăm vạn tinh thạch, tròn 100 vạn tinh thạch, hơn nữa nhất kiện lục giai tinh khí. Như thế đáng sợ mức treo giải thưởng, trực tiếp nhượng mấy vị tinh luyện sư những người này hô hấp triệt để ngưng tụ trệ. Trở về chỗ cũ sau đó, tại bọn họ trong mắt trừ rồi phẫn nộ ngoài ra, đã bốc cháy lên rồi hừng hực hỏa diễm, một loại tên là tham lam hỏa diễm. Mạc đạo tử tin tức không chỉ phát ra cho hỏa diễm chi kiếm cùng với cùng hỏa diễm chi kiếm giao hảo tất cả thành viên, càng lại báo cho rồi tự do chi thành. Tự do chi thành xích tiêu lúc này đây cứ việc không có đến đây, phụ trách mang theo đội chính là nhân vật lại càng thêm rất cao chính là tự do chi thành thác bạt thành chủ nghĩa tự thắc bạc phong vân, một thân chiến lược đồng dạng kinh thiên động địa, đủ để cùng vạn thiên long đám người bình khởi bình toạ. Rồi theo hắn đồng hành đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng có ba người, trong đó vẫn còn bao gồm bị vương thành một quyền đánh chết xích đông dương sư tôn, xích nha. Xích nha tuy nhiên cùng xích đông dương giống nhau đều là đại tinh luyện sư tu vi, có thể tại cảnh giới này đắm chìm nhiều năm, chiến lược trực tiếp bước cao giai đại tinh luyện sư, đồng dạng chính thị một vị uy danh hiển hách chính là nhân vật. Vì chữa trị cùng hỏa diễm chi kiếm quan hệ, Cũng vì đem hãng hại xích tiêu làm cho cùng hỏa Diễm Chi kiếm quan hệ suýt nữa vỡ tan hung thủ cầm nã, lại hoặc là bọn họ theo cái khác con đường biết được rồi tinh thần thảo rơi vào vương thành trên tay, khiến cho toàn bộ tự do chi thành người này toàn bộ điên cuồng lên, xung quanh tìm kiếm được vương thành ở nơi nào. Không chỉ như vậy, vương thành chạm sát mục chi phần, mục chi phần trên người tinh hạch mảnh nhỏ tất nhiên rơi vào trên tay hắn, tại dưới loại tình huống này vì chiếm cư ưu thế, bọn họ cũng phát ra nhất kiện lục giai tinh khí, trăm vạn tinh thạch giá trên trời phần thượng. Hai cái trăm vạn tinh thạch phần thượng, chỉ cần cung cấp một cái tinh võ giả ở nơi nào Tình võ giả cứ việc có cường hành đến cực điểm chiến lực, nhưng là công kích thủ đoạn chỉ một, không cách nào phi hành, tốc độ chậm chạp loại tệ đoàn có chút biểu hiện rõ rệt. Tiêu Tính Vương Thành từng có chạm sát mục chi phần kinh người chiến tích, có thể những đó tự cho có chút bản lãnh tinh luyện sư những người này, nhưng không sợ hãi. Tinh võ giả chính là tinh võ giả. Một đám chỉ có cậy mạnh mãnh phu mà thôi. Tai họa cấp hung thú vòng sinh mệnh cấp độ xem như là tại đại tinh luyện sư, có thể có ai quan sát quá tinh luyện sư hồi e ngại tai họa cấp hung thú. Hơn nữa tiền tài động nhân tâm. Châm bạn phần thượng chỉ cầu Vương Thành ở nơi nào? cũng không phải để cho bọn họ đi bắt giữ Vương Thành, tại dưới loại tình huống này, cho dù là tinh luyện giả cấp tu sĩ, cũng hành binh chỗ hiểm, hoàn toàn không quan tâm tinh hà viên xung quanh vực này cấm địa nguy hiểm, dứt khoát đặt chân trong đó. Trăm vạn tinh thạch. Miễn là bọn họ có thể đạt được trăm vạn tinh thạch, nhất phi trùng tiên bước vào tinh luyện sư cảnh giới dễ dàng, thậm chí tương lai có hy vọng nhỏ nhoi ngôi báo đại tinh luyện sư cảnh giới quất tháo nhất phương. Có thể nói, bởi vì dạng này hai đại thế lực dốc hết toàn lực giống chống thua chiếng, hơn nữa tinh thần hảo, tinh hạch mạnh nhỏ liệt diễm hồng lâu kia cơ hồ có thể nhượng kỵ sĩ liên minh bên trong thành viên đều trở mặt thành thu hấp dẫn, bước vào tinh hà phụ tất cả thế lực toàn bộ hành động rồi. Một lúc nhất thời, trừ rồi rất ít một ít tâm tính chính trực hoặc là cùng vương thành giao hảo người này, toàn bộ tinh hà phụ trên giới, vương thành đã có thể nói cả thế gian là địch. Chương 257, bắt đầu. Bản thân ta chính thị rõ ràng, vì sao tinh hà ca ca hội cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí cuối cùng từ bỏ rồi đối, đứng, tinh hà phụ tiếp tục kinh doanh. Vẫn cứ chính thị kia chỗ ngồi chỗ tại phàm nhân thế giới vô danh ngọn núi. Ngọn sơn phong này cung điện phía trên, một bộ sắc xanh ra trời ống quần nguyệt doanh, phảng phất từ nguyệt quang trong đó đi tới tiên tử, nhưng này vị tiên tử giờ phút này nhưng là như mày. Tại nàng bên cạnh thân, Bạch Hoa, Bạch Tình hai người phụng dưỡng trái phải, trên mặt tuy nhiên mang một chút vẻ tươi cười, nhưng không dám lộ ra nét cười làm có chút khó xử. Tiểu thương, đây cuối cùng chính thị một viên đã chết đi tinh thần, cho đến nay hãy còn có tinh luyện giả quần quần không ngừng tuân ra đã rất không tệ rồi, hơn nữa, ngày lúc này đây mở ra tinh hà phủ, tuy là đầu nhập vào không ít bảo vật, nhưng cực hạn tính cũng mới tại Tam Đại Trạch mà thôi không phải chọn khoảng tinh thần, có chút không sai thiên tài nhân vật bỏ nhỡ cơ hội, cũng tại hợp tình lý. Bạch Hoa tận lực kiếm tốt mà nói. nguyện Doanh có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trên thực tế, đây một nhóm người bên trong vẫn còn có mấy cái ngựa này, ngựa kia hẳn giống, cái kia tiểu nha đầu, tinh nguyên lực tương tác sẽ không sai. Chúng ta đế quốc tiêu chuẩn chế độ tinh nguyên tiên phú đến 6 thuộc về đủ tư cách, có tư cách trở thành bình dân, tinh nguyên tiên phú 8 thì có hy vọng trở thành công dân, một không đã ngoài liền hưởng có quý tộc phong thưởng quyền lợi, rồi nàng, tinh nguyên tiên phú đạt tới 12 rồi, nếu như không phải tại thủ đô giới chính là lời nói, tại địa Phương gia cũng xem như được một cái tiểu cao thủ, ngoài ra, còn có bên người nàng cái kia nam tử, Kiếm Ý đã có một chút hình dáng ban đầu, cứ việc khoảng cách bước vào kiếm đạo cánh cửa hay còn xa, nhưng cuối cùng có như vậy một chút hy vọng. Bạch Hoa một bộ chú lùn bên trong ngước lên người bộ dáng, gian nan tại tinh hà phủ bên trong chọn lựa được những đó miễn cưỡng danh xưng được nhân tài chính là nhân vật. Kiếm đạo. Nhập đạo cao thủ tại thủ đô giới đều thuộc về chân chính thiên tài nhân vật, cái gọi là nhập đạo chính là thay đổi không có khả năng là khả năng, dùng tự mình tâm linh tín nghiệm vận vèo thực tế, một cái nhập đạo cường giả dù là tay trói gà không chặt có thể dùng tự mình đạo hòa tín niệm can thiệp vật chất thế giới, thậm chí mạnh mẽ luyện hóa tinh lực, tại thiên giai tiền đột nhiên tăng mạnh. Bằng hắn, như ca tinh hà ca ca thật sự mang theo như vậy một người phản hồi thủ đô giới, sẽ chỉ làm người chê cười. Bạch Hoa chỉ là có chút mất tự nhiên cười cười. Trừ rồi hai người kia ngoài ra, đây một nhóm người bên trong thật sự không người thứ ba có thể lấy cho ra tay rồi, hắn thậm chí ngay cả đưa bọn họ để cử đến nguyện doanh tiểu thư trước mặt một phen dũng khí đều không có. Trên tư thế, nhưng thật ra cái kia tinh luyện giả không sai. Cái kia, Bạch Hoa nghe được Nguyệt doanh nói, Lương Thần nhìn về, tại hắn phía trước rõ ràng chỉ là một mảnh hai bàn tay trắng tinh quang, có thể hắn mắt lực lượng phảng phất khám phá rồi ư không, trực tiếp rơi xuống rồi một người trên người, loại này tu hành phương pháp, đi tinh võ giả lộ số. Người này thân thể rèn luyện mặc dù có một ít không đủ, nhưng chiến đấu kỹ xảo đã đạt tới đế quốc sắc phong tình võ sĩ tiêu chuẩn, có đủ tầng quân, ra làm quan tư cách. Bất quá, tinh võ sĩ tiến giai con đường tồn tại được hạn mức cao nhất, dù là hắn cuối cùng có thể đột phá đến đệ tứ trọng, cũng một cái truyền kỳ võ sĩ trình độ, truyền kỳ, có thể tọa trấn nhất địa, trở thành tướng soái một phương. Nhưng còn không có đủ thay đổi thiếu ra vận mệnh lực lượng. Hắn tự nhiên không đầy đủ thay thế tinh hà ca ca lần nữa tìm về vinh quang năng lực, bất quá, một cái truyền kỳ võ giả, nhưng thật ra có thể hơi tí đầu tư một chút, hoa bá không cân nhắc lo lắng. Đầu tư. Bạch Hoa trên mặt nhất thời nở nụ cười khổ, chúng ta mấy năm nay đều tại gầm lá bản, căn bản chưa từng kinh doanh đây chỗ phong địa, sao có thể tích lũy xuống tới bao nhiêu tài nguyên? Trừ phi vận dụng thiếu ra để mà bồi dưỡng kia địa vị cao thiên tài nhân vật chữ bị tài nguyên, nếu không, cung ứng cung điện hàng ngày chi tiền đã cực hạn rồi. Nói đến đây, Hắn ngứ khí hơi hơi dừng lại, nhưng thật ra Bảo Lưu kết người thiện duyên tâm tư, bất quá, tiểu thư nếu có ý chính là lời nói, nhưng thật ra có thể đưa hắn mang về. Quên đi, hắn trước mắt mới đi đến bước thứ hai, ai biết có thể hay không đủ tấn chức đến thiên võ sĩ cấp độ. Càng đừng nói truyền kỳ võ sĩ rồi, tinh lộ mở ra nhiều truyền thống một người tiêu hao tài nguyên đều muốn có bộ tăng trưởng, vì một cái khả năng, không dự định tính. Nguyệt Danh là đầu. Cùng loại tại trước mắt loại này có hy vọng tấn chức truyền kỳ thiên tài nhân vật, nhưng đó nam tước, tử tước có lẽ sẽ cho cho coi trọng, nhưng tới rồi nàng, cái này tần mật Còn không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao, chỉ là một cái khả năng, rồi không phải chân chính truyền kỳ cường giả. D lát, của người ánh mắt nhưng là không tự giác nhìn thoáng qua một cái nữ tử, nhưng thật ra kia một người hơi tí đáng giá quan sát một chút. Giờ phút này, Vương Thành chỉ mới vừa thoát khỏi hỏa diễm chi kiếm liên can loại người truy kích, hắn cũng không biết chính là vận mệnh của hắn, đã tại nhất phi trùng thiên trước đại môn dạo qua một vòng. Tại mất đi rồi tinh hà lệnh cung cấp địa lợi ưu thế sau, hắn đi tới tốc độ rõ ràng chấm nhất đoạn. Cũng may hắn cuối cùng chính thị một vị ngũ giai tinh trận sư. Tại chiều được 4 phương 8 hướng quan sát rồi một đoạn thời gian, nhất thời rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ, tinh hà lệnh số lượng không ít, mỗi một lần tinh hà phủ mở ra, nghe nói đều đã có 3 4000 miếng tinh hà lệnh phá không bay ra, rồi mỗi một miếng tinh hà lệnh ra đều ghi lại được một bộ phận tinh hà phủ tinh quang lưu truyền quy tích, nói cách khác, toàn bộ tinh hà phủ tinh quang viên xung quanh khu vực bản đồ bị phân chia thành rồi 3 4000 phần, ta nếu là thật sự muốn tại khu vực này như cá gập nước, ít nhất được đạt được hàng trăm tinh hà lệnh. Hàng trăm? Mỗi một vị bước vào tinh hà phụ tinh luyện giả, tinh luyện sư Thậm chí tại Đại Tinh luyện sư trên tay tất nhiên có một miếng tinh hà lệnh, đây là bọn họ đặt chân tinh hà phủ cam đoan. Nói cách khác, hắn nếu là thật sự muốn thu thập hàng trăm tinh hà lệnh, nhất định phải tại tinh hà phủ bên trong. Đại khai sát giới, tinh hà lệnh. Vương Thành thật không ngờ tinh hà lệnh dĩ nhiên giống như này to lớn tác dụng, sớm biết rằng như vậy, tại kỵ sĩ liên minh lúc rảnh rỗi thời gian hắn nên đi mấy lần phàm nhân quốc gia, đem hạ vũ quốc, đại tần quốc loại quốc gia tinh hà lệnh tất cả cướp đoạt, cũng không còn như bây giờ rầu rĩ rồi. Trước tiên điều trị khí huyết sẽ bàn, dứt bỏ tâm tư. Vương Thành nhất thời đem một lọ dược tề đem ra. Kia hai vị đại tinh luyện sư tuy nhiên không kém, vừa vặn ra nhưng không có bao nhiêu điều trị khí huyết bảo vật, càng đừng nói hoàng kim tiên thủy, sinh mệnh chi diệp loại điều trị khí huyết thánh vật rồi, đây bình dược vẫn còn được từ đại tinh luyện sư luyện nhật hư chiến lợi phẩm. Phẩm tương thường thường, thị trường cũng chịu 3000 tinh thạch trên lên dưới, không thể không nói, này đại tinh luyện sư thân thể giá cả có đủ kiêu kiệt. Biết sớm như vậy nhiều lắm chuẩn bị một ít bổ sung khí huyết bảo vật rồi, tinh thạch lại nhiều kia cũng chỉ là tinh thạch. nếu như ta giờ phút này trên người có gần như phần hoàng kim tiên thủy Hoàn toàn có thể cùng những đó tự cho là bất phạm đại tinh luyện sư những người này trên cái thông khoái. Vương Thành một bên điều trị thân thể khí huyết, một bên khe khẽ thở dài. Dùng hắn hiện tại thân ra, đã hoàn toàn có sẵn mượn dược vật phụ trợ chiến đấu căn bản. Đợi một chút, có lẽ ta có thể tự mình lại chuyển chức là tề dược sư. Tư duy thả bay ở giữa, hắn trong đầu càng lại tuôn ra ra cái này ý niệm trong đầu, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhiều khó có thể thu thập xu thế. Nhìn một chút tinh hà phủ dưới nghề nghiệp điểm thu hoạch như thế nào, nếu như thật sự rất nhiều thu hoạch chính là lời nói. Kiếm chức đại dược tể sư vậy cũng không phải không thể, ta có tinh thần thảo nơi tay, chỉ cần phản hồi, lần xem cổ tịch, thông qua cổ tịch bên trong ghi lại đặc thủ phương pháp chính là có thể thay đổi mở ra tinh thần thảo dự lực, trọng tố thiên phú, trọng tố thiên phú sau đột phá đến tinh luyện sư đã không có gì khó khăn rồi, dựa vào như biển tại nguyên trọng chất, cũng trọng chất lên rồi. Bất quá đại tinh luyện sư giai đoạn tu hành không dễ, dù là nam như nhi bực này tinh nguyên thiên phú 12, đồng thời có trưởng phòng băng nhan công chúa tự mình chỉ điểm thiên kiêu nhân vật, đều tốn hao rồi vài thập niên thời gian. Vài thập niên trong lúc hắn khẳng định đã lại thu hoạch rồi không ít thuộc tính điểm thậm chí nghề nghiệp điểm. Rồi tinh luyện sư nhiều nhất chỉ có thể thúc dục ngũ giai tinh trận, tới rồi lục giai tinh trận đã không cách nào phát huy của hắn toàn bộ uy lực rồi, còn như thất giai tinh trận, càng lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại tu vi theo không kịp tình hình thực tế, hắn mặc dù đem tinh trận sư gia tăng đến bát giai, cửu dai, thập dai đi tới đều không có quá lớn ý nghĩa. Nghĩ vậy, Vương Thành trong lòng nao ngoe sắp sửa hành động. Thời gian rất nhanh đi qua hồi lâu. Dựa vào dược tề phụ trợ, hắn khí huyết hồi phục nhanh. Khí huyết hồi phục, hơn nữa đối, đúng. Tinh hà phủ bên ngoài đây mảnh tinh hà viên xung quanh hiển rõ, Vương Thành trong mắt Hàn Quang không kèm nổi dần dần nồng nặng. Một lát sau, hắn trực tiếp xoay người, lại hướng phía Hỏa Diễm Chi Kiếm Đại Tinh luyện sư những người này đổi giết mà đến phương hướng nên đầu đi. Vương Thành. Vương Thành hướng phía Hỏa Diễm Chi Kiếm phương hướng Đại Tinh luyện sư những người này buôn hành rồi không đến dây lát, một trận tràn ngập kinh hỉ thanh em đột nhiên hiện lên, phía trước phương hướng cách đó không xa tinh hà trong đó, đạo thân ảnh cùng lúc hiện hiện. Bốn người này, đều không ngoại lệ, đều là tinh luyện sư cấp giả. Tìm được rồi, tìm được rồi. Ở chỗ này, ha ha, nhìn bộ dáng chúng ta huyết nguyệt thành cơ duyên tới rồi. Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành chỉ cần đối hắn tin tức phần thưởng đã đạt tới 2 kiện lục giai tinh khí, 200 vạn tinh thạch, nếu là chúng ta có thể đưa hắn bắt giữ, kia là như thế nào phong phú nhất bút tác phẩm. Hắn là người tinh võ giả, cẩn thận, đừng cho hắn đến gần rồi, chúng ta trước tiên phụ không. Tại trong hư không dùng khổng lồ tinh thuật đưa hắn hoành sát. Bốn người mừng rỡ như điên, từng cái một nhìn phía Vương Thành ánh mắt cơ hồ muốn toát ra ánh sáng tới. Cùng lúc bọn họ phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, tại nhận biết Vương Thành chỗ sau, Trước tiên tướng tinh thuật kích phát, thông qua phản trọng lực hiệu quả bay lên vút lên, rất nhanh tiến lên rồi vài trăm thước, rồi sau đó dần dần bắt đầu chuẩn bị lên tinh thuật tới. Bốn người này bên trong trong đó ba cái chuẩn bị chính là tứ giai tinh thuật, làm bài một cái, chuẩn bị rõ ràng là một cái cường đại ngũ giai tinh thuật. Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành liên là phần của ta. Hai kiện lục giai tinh khí cùng 200 vạn tinh hạch. Nghe bốn cái tinh luyện sư chính là lời nói, Vương Thành trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn chỉ mới vừa dự định đi tìm Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành không hay, những người này rõ ràng tự mình giao hàng là là tới. Tốt lắm, Hỏa Diễm Chi Kiếm cách làm rất hợp ta ý, giảm ta không ít phiền thoái, bất quá, các ngươi bốn cái tinh luyện sư cũng muốn muốn bắt ta tiền thưởng. Chẳng lẽ Hỏa Diễm Chi Kiếm không có báo cho các ngươi ta chiến tích sao? Haha, ha, ngươi là tinh võ giả, tinh võ giả thủ đoạn quá mức chỉ một, như thế nào có thể cùng chúng ta tinh luyện sư sánh bay, lúc này chúng ta trôi nổi ư không? Dĩ nhiên đem ngươi công kích thủ đoạn tiêu giảm bảy thành. Cầm đầu một vị tinh luyện sư lại hống, một cái tứ giai tinh thuật dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp nên đón chúng ta bốn người tinh thuật phong bạo tẩy đi. Ngô Xuân, ầm ầm Nhưng mà, này tinh luyện sư tứ giai tinh thuật vẫn còn chưa kịp triệt để kích phát, tỏa mà ra, một cỗ lôi đỉnh một loại âm vang, đi đôi với nát bấy hư không khủng bố lực lượng nổ vang hư không, hắn trên người cái gọi là hộ thân tinh khí ở này cũng không khí pháo một loại một kích trước mặt, không, có bất luận cái gì hiệu quả, tất cả nát bẫy bang. Đi đôi với huyết quang bắn ra bốn phía, này tinh luyện sư cuối cùng cũng không từng đem cái này tứ giai tinh thuật thế ra, đã bị ngay cả nhân mang theo phương viên đến trăm mét khí lưu tất cả đánh tung. Chương 258, thần hồn thể. Hiện tại Vương Thành quyền lực lượng như thế nào huống hẳn? Dù là không thi triển buồn Dũng Bí Pháp, không thế ra tinh hà khuynh thiên, đều có được vượt xa tứ giai tinh thuật ý lực, nếu là tại kích phát được bí pháp trạng thái toàn lực đánh ra, ngũ giai tinh thuật, ngũ giai phòng ngự tinh thuật đều đã bị hắn chính diện đánh tung, huống chi ítỏi vài cái tinh luyện sư. Vài chục năm trước, tinh luyện sư giống như cao cao tại thượng thần linh, có thể dễ dàng chúa tể vận mệnh của hắn, rồi hiện tại. Chư rồi những đó tuyệt thế thiên điều, bất luận cái gì tinh luyện sư ở trước mặt hắn Darius như kiến lâu, hắn chỉ cần một quyền là có thể tất cả đánh tung. Đây là vài chục năm tu hành mang đến biến hóa. Miên trời lật đất. Lao đại quan sát cái kia tinh luyện sư ngay cả tinh thuật đều vẫn còn chưa kịp tế ra tiểu bị vương thành lăng không đánh tung, thừa lại ba vị tinh luyện sư trong lòng hung hăng chấn động. Cứ việc bọn họ lao đại cũng không phải là ba người bên trong người mạnh nhất, nhưng tận mắt nhìn một cái cùng bọn họ ngày đêm ở trung hảo hữu trực tiếp bị vương thành dùng bá đạo vô cùng thủ đoạn hung hãn kích sát, vẫn cứ đối hắn những người này tâm thần tạo thành rồi trước nay chưa từng có chung kích. Chung kích sau đó, chính là khó có thể áp chế độ phẫn nộ, bi thống cùng với sợ hãi. Lên cao, lên cao. Chúng ta phải lên càng cao. Chuẩn bị được ngũ giai tinh thuật tinh luyện sư hô to được. Thân hình nhanh chóng hướng trong hư không đi. Bất quá tinh hà phủ đều tại tinh quang hà lưu bao trùm trong đó, đây mảnh tinh quang tựa hồ có đặc thù lực lượng, tinh luyện sư những người này tại ngàn mét dưới còn có thể miễn cưỡng duy trì, chỉ khi nào vượt qua ngàn mét cao độ, nhận được áp bách nhưng là cực hạn kéo lên. Càn Hống Chi dựa vào bay lên, thật sự là có thể tránh thoát Vương Thành công kích. Xem qua trong hư không ba người, Vương Thành ngay cả tế gia bạch đế huyền quang ý tứ đều không có, hai chân hơi hơi nhấc độ lượng, tiếp theo góc hắn nơi dừng chân phảng phá tạc, đá tung bay, rồi hắn bản thân thì như nhất đạo lưu quang, trực tiếp xuyên chơn trời. Dùng nhanh đến vượt xa 4 cái tinh luyện sư tưởng tượng tốc độ trực tiếp giết cái kia tinh luyện sư trước, rồi sau đó tại hắn nhanh chóng trở nên hoảng sợ dưới ánh mắt một quyền đầy nang. Bang. Nát bấy. Cái này tinh luyện sư lập tức bước rồi lúc trước một người theo gót. Không, lao tam. Thống khổ giống to từ trong đó một người trong miệng phát ra, rồi lúc này bị hắn gợi gắm cho niềm hy vọng tứ dai tinh thuật rốt cuộc hình thành, nhất đạo bao hàm khủng bố mũi nhọn khí ép nhận gáo thét được phá không đi, tại vương thành không kịp phản ứng thời điểm, đập tới trước mặt hắn Nguyên bản ta còn chỉ là dự định bắt giữ người đem người giao cho Hỏa Diễm chi kiếm cùng tự do chi thành xử trí, hiện tại, đi cho đi. Này rốt cục kích phát ra tứ giai tinh thuật tinh luyện sư thần sắc giữ thợn. Tứ giai tinh thuật uy lực, hai họa cấp hung thú đều không thể không nhìn, càng huống chi nhân loại tinh võ giả. Bất quá tiếp theo góc phát sinh tại bọn họ trước mắt một màn nhưng là nhượng hai vị tinh luyện sư triệt để tuyệt vọng. Đối mặt đây nói, đạo áp súc khí quyển hình thành không khí nhận, Vương Thành vỏn vẹn chính thị thân hình dừng lại, thập trọng thiên lực lượng tầng tầng lớp lớp truyền đem cả người trên dưới khí huyết toàn bộ kéo theo, rồi sau đó nhắm ngay được kia nói Đạo, không khí nhận hư tay một trảo, trực tiếp đem cái này tứ dai tinh thuật chộp vào trên tay. Dùng huyết nhục chi khu đi bắt ở tứ dai tinh thuật, đây một màn đã làm cho kinh hãi nghe nói rồi, có thể kế tiếp một màn càng lại giống như muốn đem hai vị tinh luyện sư thế giới xem hoàn toàn đánh tan. Cho ta vỡ. Đi đôi với vương thành cả người trên giới khí huyết kịch liệt chấn động, cửa này tứ giai tinh thuật dĩ nhiên bị hắn buộc phát lực lượng một lần hành động bóp nát. Cái loại này rõ ràng lãnh đạo miêu tả bộ dáng, phản phất hắn bóp nát không phải một môn có thể đạt đến cái khác tinh luyện sư là tử điệu tứ giai tinh thuật, mà là một khối gói, thậm chí một khối đậu hũ. Như thế nào khả năng? Như thế có trùng kích tính một màn nhất thời nhượng hai vị tinh luyện sư cả người Hàn khí ưa ra. Giờ khác này, bọn họ rốt cục rõ ràng vì sao tự do chi thành cùng hỏa diễm chi kiếm phần thưởng bên trong căn bản là không có bắt giữ Vương thành thưởng cho rồi. Đối mặt như vậy một pho tượng hung hãn tồn tại, có thể cam đoan cánh mạng an toàn đem tin tức chuyển quay lại đi chính là cực hàn rồi, còn tưởng đem câm nã. Người si nói ngậm. Vương thành tốc độ cũng không có bởi rằng hai vị tinh luyện sư sợ hãi rồi thả chậm, xung lên hư không đánh giết một vị tinh luyện sư, nắm vỡ một cái tứ giai tinh thuật đối hắn mà nói bất quá một cái sát na. Rồi sau đó hắn thân hình đột nhiên vượt truyện, huynh không thuật khiến cho hắn phản phất không bị hư không hạn chế, trong nháy mắt tử vừa mới xuất thủ tinh luyện sư trước người nhất vút mà qua, vị kia tinh luyện sư vẫn còn chưa kịp phản ứng, đương trường tử vong. Rồi lúc này Vương Thành cũng đi tới chuẩn bị được ngũ giai tinh thuật vị kia tinh luyện sư trước người. Không cần hắn xuất thủ, vội vã thu hồi ngũ giai tinh thuật chuyển biến thành phòng ngự tinh thuật hắn dĩ nhiên tại hoảng sợ bên trong kích động tinh thuật cản trả, cả cái nhân miệng phun xuất huyết nhắm thẳng mặt đất xuống đi. Vất quá, ngay tại hắn bị ai tưởng rằng tự mình sẽ bị tươi sống kế chết thời điểm, thân hình nhưng là đột nhiên châm chạm. Cả cái nhân phản phất bị nâng lên một loại, dĩ nhiên an toàn chạm đất, có thể hắn vẫn còn chưa kịp may mắn đã đột nhiên rõ ràng rồi lại đây, cứu hắn rõ ràng là bọn họ đuổi giết mục tiêu, Vương Thành. Ta cũng không phải gì đó lan tràn sát người, giao ra ngươi trên người tất cả đồ đạc, ta tha cho ngươi cái mạng. Nguyên bản tuyệt vọng tinh luyện sư nghe được Vương Thành chính là lời nói nhất thời phơi phối ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Chính thị chính thị chính thị. Kèm theo hắn liên thanh nên cùng, hắn cuống quýt trước tiên đem trên người không tính hạch, phòng ngự tinh khí, công kích tinh khí, tiêu vật tinh thạch toàn bộ đem ra. Đại nhân, đồ đạc đều ở chỗ này tốt lắm, ngươi có thể lăn. Vương Thành nói rồi một tiếng, trực tiếp kiệm kê những đó chiến lợi phẩm đi rồi, tựa hô đối, đúng, cái này tinh luyện sư thật sự không có gì hứng thú rồi. Đây một màn trực tiếp nhượng này tinh luyện sư có gan tìm được đường sống trong chỗ chết hoàng hốt. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lúc này cũng không phải thất thần thời gian, trước tiên xoay người bỏ chạy, hơn ánh sáng nhìn lướt qua ba cái bạn tốt thi thể sau, hắn trong mắt hiện lên nhất đạo sâu đầm hận ý. Đây nói, đạo, hận ý Vương Thành có lẽ thấy được, hoặc là không, có quan sát. Hắn lưu lại cái này, tinh luyện sư tánh mạng chỉ là muốn tự mình đem đại khái vị trí chuyển ra đi mà thôi. Nếu không đây mảnh tinh hà khu vực như thế quỷ dị, ngoại giới nhìn qua chỉ có mấy chục km, có thể bên trong tuyệt đối tung hành mấy vạn bên trong, tại như thế rộng lớn trong hoàn cảnh lại có tinh hà lưu quan quay nhiễu, Hắn muốn từng cái một tìm được những đó tinh luyện giả, tinh luyện sư, thậm chí đại tinh luyện sư, khó khăn to lớn có thể nghĩ rồi. Còn hơn như thế, còn không bằng hắn tìm mấy chỗ quen thuộc địa phương, di động săn bắn. Rõ ràng có 6 khối tinh hà lệch Vương Thành đem 4 người trên người chiến lợi phẩm sửa sang lại rồi một phen, bên trong tinh hà lệnh số lượng nhượng hắn có chút ngoài ý muốn, không biết này đó tinh hà lệnh là bọn hắn vẫn lạc bạn cũ tất cả vẫn còn theo người khác trên người cất đoạn. 6 khối tinh hà lệnh, trời rất nhanh tựu tối rồi. Vương Thành hơi hơi ngầm đầu, cứ việc 4 phương 8 hướng đều là cái loại này lãnh đạm tinh hà lưu quang, nhưng không hề như thế nào ảnh hưởng tầm nhìn, ít nhất nhìn lên sao trời thời điểm như thế. Kế tiếp chính thị chân chính giết chóc thời khắc. Vương Thành nhìn lướt qua tự mình không tinh thạch, bởi vì nhận được tinh quang hà lưu quá yếu nhiều duyên cứ hắn có thể tế đi ra tinh khí uy lực đem 10 không còn một, dù là bạch đế huyền quang cái này tế luyện nhiều năm lục giai tinh khí cũng không ngoại lệ, duy nhất có thể phái đi ra tác dụng chỉ có liệt diễm hồng lô. Thất giai tinh khí chắc chắn trình độ không thể nghi ngờ. Bất quá liệt diễm hồng lô chỉ thủ chớ không tấn công, chốc lát lâm vào vây quanh tế ra vật ấy chỉ là tự tìm từ lộ. Lại thì hỏa diễm chi kiếm người này biết được hắn trên người có liệt diễm hồng lô tuyệt đối sẽ không không có phòng bị, dù sao đây là thuộc về hỏa diễm chi kiếm chi bảo, chờ đến lúc đó cái này thất giai tinh khí vừa mới tế ra tay ra bị đối phương dùng bí pháp thu đi. Đến lúc đó hắn nhưng chỉ có chân chính khóc không ra nước mắt rồi. Phòng ngự tinh khí trên cơ bản không có tác dụng, công kích tinh khí đồng dạng như thế. Như vậy, ta duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tự mình, cùng với cùng tinh thuật tu hành căn bản không phải một cái hệ thống thần võ thập tứ trọng tiên. Vương Thành dơ tay lên, xem qua trên tay từng cái một ngân sắc viên hoàn. Cổ man tinh cựu đại thần võ trí nhất. Chỉ có tới rồi thần khí hợp nhất cảnh giới mới có thể chân chính gây nên cái này thần võ cộng hưởng, vì thế kích phát ra nó chân chính lực lượng. Nhượng thể chất trình độ cũng Thiệu Vương giả cấp, lại có thể dựa vào thần khí hợp nhất đối kháng chiến lực không kém đại tinh luyện sư điên phong tinh vũ tôn lực lượng. Cổ Man tinh tu hành đặc sắc trừ rồi cho rằng lực lượng, còn có chiến binh, chiến đấu binh khí, loại này binh khí cần từ nhỏ dùng tự mình máu huyết, tinh thần này dưỡng, vì thế đang không ngừng phát triển trong quá trình, càng cường đại, một ít nhân chiến binh thậm chí tương đương với tự mình ý chí kéo dài, có thể mượn chiến binh biến hóa, một ít nhân nhân khí hợp nhất, càng lại cùng khí cùng sinh, cùng khí cộng tử, nhất kiện cường đại chiến binh thậm chí có thể cho nhân có vượt cấp khiêu chiến. Năng lực Năm đó tiểu từng có nhân cầm nắm cựu đại thần võ bên trong bài danh đệ nhất trí tôn ma kiếm, dùng mới vào thánh giai tu vi cơ hồ quét ngang của man. Vương thành trong ốc trong đó nhớ lại được vị kia thánh giai cường giả ở lại chuyển thừa mầm mong trong đó chi nhớ, nhất thời là xem tới rồi kích phát ra cựu đại thần võ lực lượng chân chính phương pháp. Dùng máu huyết dưỡng, dùng tinh thần luyện. Bất quá đây là nước chạy đá mòn công phu, hiệu quả thật sự quá chậm, nếu như thật sự dùng phương pháp này, sợ rằng 10 năm sau hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy cái này thần võ -6 thành ý lực Ta hiện tại không có nhiều như vậy công phu chậm rãi săn sóc cần cần, trực tiếp thần luyện đi. Vương Thành đang khi nói chuyện, thân hình giấu nặng lên, rồi sau đó cường đại đến đến gần đại tinh luyện sư điên phong tinh thần thủy triều một loại tuân ra, trực tiếp quán chú tới rồi cái này thần võ trong đó, muốn mạnh mẽ áp trụ thần võ ý chí. Bất quá có thể tự mình đem chiến binh rèn luyện thành thần võ thánh giai cường giả, mỗi một người đều là thần khí hợp nhất tối điên phong chính là nhân vật, đặt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, có lẽ bọn họ rèn luyện tinh thần phương pháp rất là thô. tin cậy vô số năm qua tích lũy xuống tới kinh nghiệm cùng với của hắn bản thân chắc tuyệt tiên phú. Bọn họ từng cái một tinh thần vẫn là cường đại đến cực điểm, dù là vương thành tinh thần đến gần đại tinh luyện sư điên phòng, mà khi hắn mạnh, mẹ cùng thần võ thập tứ trọng thiên thành lập rồi một chút liên lạc sau, vẫn cứ cảm thấy tinh thần đề bại. Nhất là hắn tinh thần, thể chất chính lệch to lớn, giờ phút này đề bại xuống càng thêm một loại thần hồn ly thể cảm giác, cả cái nhân nhẹ bay tựa hồ muốn thoát sát mà bay. Cũng may thân thể của hắn đạt được sinh mệnh thụ mầm móng dễ chịu, của hắn tiềm lực so với tại lúc trước không thể đồng ngôn nhi ngữ, tại hắn thần hồn ly thể sát na, lưu lại tại trong cơ thể sinh mệnh thụ loại lực lượng tản mát ra hàng trận mắt lạnh. Nhượng hắn đột nhiên bình tĩnh. Lướt qua đỉnh đầu, sắc trời rõ ràng đã tối sầm xuống tới. Nghĩ lại tới mới vừa rồi phát sinh một màn, hắn nhất thời hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu mới vừa rồi tinh thần hoàn hốt, thần hồn ly thể kia một khắc, hắn tư duy tựa hồ dừng lại, hoặc là biến chậm chạp rồi vô số lần, thế cho nên rõ ràng qua một hai cái giờ, có thể tại hắn trong ấn tượng mới đi qua một cái trong nháy mắt. Loại này hiện tượng đối, đúng, phàm nhân mà nói xưng là thất thần, có thể thất thần đi lên một hai cái giờ, của hắn vấn đề nghiêm trọng tính có thể nghĩ, nhất là hắn giờ phút này vẫn còn người đang ở hiểm cảnh. Nếu như mới vừa rồi có ai muốn đối hắn xuống tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không được, được nhanh lên tích lũy thuộc tính điểm là để thăng thân thể tố chất làm chuẩn bị rồi, ngày hôm nay chỉ là cái bắt đầu, nếu như ta không xử lý tốt, loại này thần hồn ly thể hiện tượng tuyệt đối hội càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng có một ngày ta thần hồn hội rơi khoảng cách thân thể, vì thế lâm vào là linh thể trạng thái. Mắt thấy sắc trời đã tối, Vương Thành không hề chậm trễ, nhanh chóng tìm được bác Đế Tinh, mượn Bắc Đế tinh, tinh quang ghi nhớ 6 khối tinh hà lệnh bên trong tinh hà lưu truyền quy tắc. Kế tiếp chính là tìm ra này đó khu vực, vì thế bố trí tinh trận. Trở lại con ngồi đến nơi, triển khai săn bắn thực yến. Hắn Vương Thành chưa bao giờ là cái gì nhân từ nương tay người này, những người này dám can đảm đánh hắn chủ ý, chính là một chữ sắt. Chương 259, săn bắn. Chính là nơi này. Ba cái tinh luyện sư trực tiếp bị đánh chết, không hổ là có thể chạm sát tuyệt thế thiên kiêu mục chi phần chính là nhân vật. Hắc hắc, hỏa diễm chi kiếm, kia một đám người quả nhiên có tốt bản tính, tận lực không bại lộ Vương Thành chân chính thực lực, thậm chí đưa hắn chiến lực được hóa, mục chính là muốn nhượng này đó tinh luyện giả, tinh luyện sư những người này người trước ngã xuống người sau tiến lên, này đó tinh luyện giả, tinh luyện sư bản thân tuy nhiên không tính gì đó, có thể từng. Cái một sau lưng đều có được không sai bối cảnh, mười mấy, mấy chục người cộng lại, Vương Thành mặc dù có thể chạy thoát trận này vây sát, tương lai tại Tam Thiên Đại Trạch cũng sẽ nửa bước khó đi, càng huống chi. Hắn là kỵ sĩ liên minh nhất thành viên, loại này tự hạ, Nở vẫn còn quá dễ dàng bị gán tội đến bọn họ đối thủ kỵ sĩ liên minh trên người. Hai nam nhất nữ ba cái mặc trường bào đại tinh luyện sư trực tiếp xuất hiện ở tại hiện trường. Tốt lắm, Đàm Vũ tiên tử, nơi này tinh lực ba động nhưng thật ra không có triệt để hỗn loạn. Tiền tối ngươi câu thông tinh lực, dùng tinh thuật tận khả năng đem mới vừa rồi phát sinh ở chỗ này cảnh tượng trở lại như cũ. Ba người bên trong, nhìn qua nhất lớn tuổi chính là một cái lao giả nói, "Đạo, tên là Đàm Vũ tiên tử nữ tử gắt đầu, trực tiếp bắt đầu thai ngén lên tinh thuật." Theo tinh lực ba độ quyết tán, một cái ngũ giai tinh thuật huyền quang phản chiếu nhất thời hình thành, theo một trận quang mang quét ngang, bọn họ bốn phía hư không phản phất bị vặn méo được, khiến cho bọn họ trực tiếp đặt mình trong tại mới vừa rồi kia trận chiến đấu trong đó, chính mắt thấy rồi Vương Thành cùng kia bốn vị tinh luyện sư bất quá có lẽ chính thị bởi vì tinh lực quá yếu nhiều duyên cớ, bốn phía vặn vẹo đi ra hình ảnh nhìn thập phần mơ hồ, nhưng nhượng ba người đại khái phán đoán Vương Thành tu vi vẫn còn không thành vấn đề. Cũng được không người nào thi triển ngũ giai tinh thuật, nếu không dùng ta huyền quang phản chiếu cấp bập, mơ tưởng nhìn ra bất luận cái gì hình vẽ, căn cứ tư liệu tính toán, bình thường dưới tình huống hắn chiến lực đã vượt qua rồi tinh luyện sư điên phòng, ít nhất không kém gì những đó thiên tiêu nhân vật, có đủ cùng bình thường đại tinh luyện sư chống lại vốn có, bất quá nghe nói hắn còn có một môn có thể nhượng khí huyết phát bí thuật, cùng với một môn cường đại vũ khí, hai hố kết bình thường đại tinh luyện sư đều đã bị hắn chạm sát thanh mục động chủ tôn nguyện phụ chủ đến lúc đó chúng ta cùng hắn giao phong thời điểm vẫn còn phải cẩn thận làm đầu đang ưu tiên tử quan sát rồi khoảnh khắc cuối cùng cho rồi tổng kết rồi cái này tổng kết trên thực tế đã quá đến gần vương thành thực tế tình trạng chân tướng rồi ta rõ ràng bất quá Tuy nhiên chính thị bu phát bí thuật khẳng định sẽ có duy trì liên tục thời gian chúng ta tốt nhất ở trên người nhiều chuẩn bị vài cái chuyện di thuật đem đây đoạn bộ phát thời gian kéo đi qua lý nên như thế tinh luyện sư chiến đấu chú ý ưu định sâu động trên người trạng thái chưa đầy đủ hết phù trợ tinh thuật phòng ngự tinh thuật, bảo vệ tánh mạng tinh thuật chưa từng thi chuyện, xác thực không nên cùng một pho tượng cường đại tinh võ giả chính diện giao phong, ta phòng trường lúc trước chết ở trên tay hắn mục chi phần chính là ăn khinh địch khinh thường thiệt thòi. Mục chi phần chính thì cái văn rối, dù sao quá tuổi còn trẻ rồi, tốt, chúng ta đuổi theo đi, miễn cho bị người nhanh chân giành trước, tinh hoạch mà nhỏ, tinh thần thảo, liệt diễm hùng lô, đâu nhất kiện không phải tuyệt thế chí bảo. Tinh võ giả thủ đoạn chỉ một, hắn không cách nào lao đi dọc theo đường đi lưu lại dấu vết, mơ tưởng thoát khỏi được chúng ta. Ba người rất nhanh thương thỏa đáng. Nhất thời nhanh chóng dọc theo Vương Thành lưu lại dấu vết truy kích đi. Bất quá, bình thường dưới tình huống Vương Thành một cái tinh luyện giả muốn thoát khỏi đại tinh luyện sư truy kích tự nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng là đừng quên, đây là Tinh Hà phủ, xung quanh vẩn quanh được Tinh Quang Hà Lưu, thật giống như phàm nhân thế giới sông có thể lao đi nhân loại trên người mùi giống nhau, Tinh Quang Hà Lưu đồng dạng có lao đi tinh lực dấu vết hiệu quả. Tiểu từ này, nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, chúng ta theo sau, bất quá từ nay về sau khắc bắt đầu, chúng ta phải cẩn thận rồi. Tôn Nguyệt phủ chủ hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu tại tự mình trên người ra chỉ tinh toán rất nhanh đã cho tự mình hơn nữa rồi một cái cực cương chi khu, hư không tung hoành thuật, chuyển di thuật, phản chuyển thuật, bốn cái tinh thuật mỗi một người cấp bậc đều đạt tới rồi ngũ dai. Đam Vũ tiên tử, thay ngọc động chủ đám người trên người tinh thuật tuy nhiên không có đạt tới bốn cái này nhiều, nhưng là chính thị toàn bộ võ trang. Có mục chi phần này tuyệt thế thiên kiêu vết xe đổ tại, không thể thuận theo bọn họ không cẩn thận. Ba người vẻ mặt cẩn thận đi trước, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp không ít hư hư thực thực Vương Thành lưu lại dấu vết, nhưng lại vẫn chưa tìm được Vương Thành bóng dáng, đây nhất định chính là tròn một ngày. Chư vị, ta nghĩ chúng ta cách làm có chuyện Vương Thành cần phải chính thị ẩn nấp rồi, hơn nữa hắn tuy nhiên rất cao, nhưng nhiều nhất chỉ dám đánh lén một chút đại tinh luyện sư mà thôi, đối mặt chúng ta ba vị đại tinh luyện sư, như thế nào có giúp khí chính diện phong ra. Càn huống chi chúng ta ba người còn đem tinh thuật kích phát tới rồi cực hạn, tại dưới loại tình huống này, dù là quan sát chúng ta rồi đều đã chôn tránh hết mức, trên diện rộng gia tăng chúng ta tìm kiếm khó khăn. Một ngày xuống tới không thu hoạch được gì, Tôn Nguyệt phủ chủ không kèm nổi có chút thấp phẩm nóng này. Chủ yếu là hiện tại tìm kiếm Vương Thành đại tinh luyện sư căn bản không chỉ một nhóm. Bọn họ lúc trước cơ duyên xảo hợp xuống gặp cái kia bị vương thành bông tha tinh luyện sư, chiếm được rồi tiên cơ, có thể trì hoãn càng lâu, tiên cơ ưu thế lại càng nhược, chốc lát hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả tới, bọn họ tình cảnh lập tức hội trở nên cực kỳ bị động. Dù sao, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành này đó thế lực lớn đại tinh luyện sư, từng cái một tại tinh luyện sư giai đoạn đều là khai mở rồi tứ ngũ tòa tinh cung, năm vững rồi tứ giai tinh thuật tồn tại, căn bản không phải bọn họ này đó đột phá đại tinh luyện sư cảnh giới đều cựu tự nhất sinh tiểu thế lực đứng đầu có khả năng so với. Thật giống như Nam Như Nhi Đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới không đến một năm, có thể mặc dù dùng nhất địch tam đánh bại bọn họ ba người liên thủ đều cũng không việc khó. Tôn Nguyệt phủ chủ, ý của ngươi là, chúng ta cần dùng thân thể làm mồi, đưa hắn dẫn ra rồi." Tôn Nguyệt phủ chủ trầm giọng nói. "Dùng thân thể làm mồi, dẫn ra tới. Đối, đúng, duy trì được trụ cột tính phòng ngự, tại hắn xuất hiện địa phương vòng quanh một vòng, làm bộ chúng ta ba người chia nhau tìm kiếm, nhượng hắn cảm thấy có thể thừa dịp này cơ hội, rồi chúng ta thì tại lẫn nhau trên người thi triển một cái khiên dẫn thuật, chốc lát hai gặp phải tập kích, vài giây là có thể chạy tới trợ giúp." Tôn Nguyệt Phủ chủ trầm giọng nói: "Như vậy sợ là sẽ có một ít nguy hiểm." Đàm ưu Tiên tử nói: "Đạo, phú quý hiểm trung cầu, tinh hạch mảnh nhỏ, tinh thần thảo, liệt diễm hùng lô, toàn bộ giá trị vượt qua 6000 vạn lần tinh thạch, nhiều như vậy tinh hạch, còn không đáng giá chúng ta mạo hiểm một đập sao? Hơn nữa, chúng ta đem cảnh giới tâm tăng lên tới cực hạn, lại lưu một cái phòng ngự tinh thuật sát thân, bảo vệ tánh mạng tinh thuật tùy thời kích phát, tại dưới loại tình huống này, nếu như còn bị một cái tinh võ giả tại ngăn ngủn vài giây nội chết chết, còn không bằng sớm tự sớm siêu sinh." Phủ chủ trong mắt hàn quang lóe ra, trong lời nói càng lại dùng tới rồi khích tướng phương pháp, 6000 vạn lần tinh thạch. Đàm Vũ tiên tử, Thanh Ngục động chủ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt quang mang toàn bộ sáng một phân. Nói không sai, phú quý hiểm trung cầu, tinh hà mảnh nhỏ, tinh thần thảo, liệt diễm hùng lô, dựa vào này đó, ta tương lai thậm chí có hy vọng bước vào tiên vị chi lộ. Thanh Ngục động chủ hung hăng vung tay lên nói, "Đạo." Rồi Đàm Vũ tiên tử tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là thận trọng gật đầu. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên tại lẫn nhau trên người thi triển khiên dẫn thuật, Chốc lát hai gặp phải tiểu tử kia, lập tức trợ Ba người gật đầu, rất nhanh đem cái này mới tứ giai cấp bậc tinh thuật thi triển ra tới, rồi sau đó riêng phần mình tán đi trên người phụ trợ tinh thuật cùng bảo vệ tánh mạng tinh thuật, chia làm ba cái phương hướng hướng phía vài cái hư hư thực thực vương thành ẩn thân địa điểm đi. Ba người tuy nhiên tách ra hành động rồi, có thể lẫn nhau ở giữa khoảng cách khoảng cách có hạn, dù là tại Tinh Quang Hà lưu loại này nhận được gấp chế đặc thù hoàn cảnh bên trong vẫn có thể ở 5 6 giây nội chạy tới chợ giúp lẫn nhau. Cách đó không xa, thông qua chân pháp, Vương Thành đem đây một màn toàn bộ nhìn tại trong mắt. Dùng thân thể làm ngồi, hắn ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua. Một ngày nửa thời gian, hắn đã tại khu vực này bày ra đủ ba cái tứ giai tinh trận. Tứ giai tinh trận so với tại đại tinh luyện sư cấp cường giả mà nói, hiệu quả đã không thể nào biểu hiện rõ rệt rồi, nhưng là, một vị đại tinh luyện sư cường giả muốn triệt để kích phá một cái tứ giai tinh trận, vẫn cứ cần một chút thời gian, căn cứ đối phương trận pháp tạo nghệ, cái này cái gọi là một chút thời gian, có thể là vài phần chung, mấy chục phút đồng hồ, cũng khả năng có mấy cái giờ. Trước mắt vài cái đều thuộc về tiểu thế lực trong đó đại tinh luyện sư, đúng, đúng, tinh trận học nghiên cứu có thể đạt tới tam giai đã cực hạn rồi. Như thế nào có thể nhìn ra được này, đó xuất từ Vương Thành, cái này ngũ giai tinh trận sư tay tứ dai tinh trận. Thứ nhất cái chính thị phòng ngự tinh thuật, đệ nhị cái chính thị bảo vệ tánh mạng tinh thuật, rồi cho rằng một cái đại tinh luyện sư, bảo vệ tánh mạng tinh thuật cần phải sẽ ở phản truyền thuật, truyền di thuật, chiết điệu thuật, phân ly thuật ở giữa tiến hành lựa chọn, còn như hư không thuật, độn quang chi pháp đợi kỹ cảng tinh thuật đều bị những đó đứng đầu tinh luyện giả tổ chức lúng đoạn, căn bản không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc đến, như vậy, tụu nhắm vào đây vài cái bảo vệ tánh. Mạng tinh thuật điều chỉnh tinh trận. Vương Thành lặng lặng quan sát, chuẩn bị Hắn săn bắn vương giả cấp hung thú, săn bắn thai họa cấp hung thú, đã không chỉ một lần từng có như vậy kinh nghiệm, toàn bộ quá trình có thể nói thuộc lầu như cháu chạy. Hai cái giờ sau, đi tới một chỗ thanh mục động chủ đột nhiên thân hình dừng lại. Sau một khắc, một cỗ không cách nào mở miệng nguy cơ đột nhiên bùng nổ lên, nảy lên trong lòng. Tại ta nơi này, thanh mục động chủ hét lớn một tiếng, âm thầm chuẩn bị chuyển di thuật nhất thời kích phát. Mà ở hắn kích phát cái này tinh thuật cùng lúc, hắn quan sát chính là một mảnh ngập trời huyết hà, huyết hà tháp, sạch được lôi vạn quân uy thế bên mà ra. Hung hăng đánh vào này thành mục động chủ hộ thân tinh thuật ra, hủy diệt tính uy năng, trong nháy mắt đem cửa này ngũ giai tinh thuật một lần hành động đánh tan. Bất quá tại Vương thành đưa hắn hộ thân tinh thuật đánh tan cùng lúc, hắn bảo vệ tính mạng tinh thuật cũng rốt cục phát động, thân hình trực tiếp bị chuyển dời đến rồi 20 km bên ngoài, toàn bộ quá trình nhanh đến khó tin. Ta ngũ giai phòng ngự tinh thuật rõ ràng bị một lần hành động kích phá. Tiểu tử này toàn lực bộc phát lực công kích, tuyệt đối có ngũ giai điên phòng cấp độ. Trong nháy mắt xuất hiện tại 20 km bên ngoài thành mục động chủ sắc mặt thập coi, cùng lúc lại truyền vận tinh lực vội vàng dự định bổ sung ra kia bị Vương Thành kích phá ngũ giai phòng ngự tinh thuật. Nhưng mà, cơ hội tại hắn dự định chuyển vận tinh thuật cùng lúc, Vương Thành thân hình phảng phất trực tiếp con trôi hư không, hạ xuống đến thanh mục động chủ trước mặt, Phản Phật đã sớm biết hắn hội xuất hiện tại vị trí này. Tại hắn kia mang theo ngạc nhiên dưới ánh mắt, tân một vòng tinh hà khuynh thiên, sụp đổ mà ra. Bang! Huyết quang nổ bắn ra. Thanh mục động chủ, tử. Thanh mục động chủ tử vong sát na, Vương Thành cường đại tinh thần đột nhiên thu lại vào sớm bố trí tốt tinh trận trong đó, chính nhằm phía Vương Thành đàm u tử. Tôn Việt phủ chủ trực tiếp cảm giác tự mình không gian một trận sai vị, rõ ràng hắn là hướng phía Vương Thành phong đi, nhưng lại chính thị cách xa nhau mục tiêu càng ngày càng xa. Đây là loạn không tinh trận. Đàm Vũ tiên tử nhanh chóng phản ứng lại đây. Rồi lúc này, vừa mới đánh giết thanh mục động chủ Vương Thành đã không có nửa phần do dự, lại bổ nhào sát mà ra, phi nhanh khí huyết hình thành huyết sắc tinh hà, phản phất một pho tượng thái cổ hung thú, ngựa mặt lên trời trường thiếu, nhắm ngay được Đàm Vũ tiên tử một cái cắn Chương 260: Bắt rùa trong rọ. Tinh quang hà lưu bên ngoài một khối cự nham trên. Một thân kim lượng sắc trường bào luyện tình không ngồi xếp bằng được, bất động như núi. Tại hắn bên cạnh thần, tu vi kỳ cảnh đại tinh luyện sư Mạc đạo tử, Thương Vô Tà, Húc Đông Dương, cùng với không lâu trước đạt được mục chi phần bị Vương Thành giết chết, theo phụ cận đuổi phó lại đây trợ giúp Hỏa Diễm Chi Kiếm cường giả Hứng Dương, Tiên Thiên Lên gia, Thủy Nghị tiên tử, Hàng Quang tôn giả. Ưu Hỏa Diễm Chi Kiếm một nhà thế lực, đã hội tụ rồi tròn 8 vị đại tinh luyện sư, có thể nói cường giả như Vân. Mà ở Hỏa Diễm Chi Kiếm nơi chiếm cứ cự thạch đó không xa, đồng dạng có người ở lặng lặng chờ được. Kia là tự do chi thành cường giả Thất Bạch Phong Vân, Sích Nha, Lam Vũ Cực, Vũ Văn Ngực, La Đạo Trần, Lý Bất Linh, Vân Thanh Phong. 7 đại đại tinh luyện sư cấp cao thủ, đồng dạng uy danh hiển hách. Chọn 15 vị đại tinh luyện sư tạo thành mặt trận, đừng nói là tiêu diệt sát một cái tinh võ giả vương thành, mặc dù là đem những đó nhất lưu khổng lồ thế lực quét ngang đều dư giả. Nhưng vào lúc này, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ tại điều trị khí tức luyện tình không đột nhiên mở mắt, trên tay nhất thời xuất hiện rồi một khối gương bộ dáng tinh khí, đây khối gương ở trên trung ương nhất chính là một cái lục sắc quang điểm, mà ở trong đó một cái hồng sắc quang điểm cũng vô cùng thấy được khí tốn kính. Tháp chủ đại nhân tin tức phát ra lại đây rồi sao? Quan sát luyện tình không xuất ra cái này tinh khí, mặc đạo tử nhất thời trước mắt sáng ngời. Những người khác cũng hơi tí rựi vào lại đây rồi một ít, ánh mắt dừng lại ở luyện tình không trong tay tinh khí ở trên. Không sai, tiểu tử kia đem liệt diễm hồng lô đặt ở tự mình không tinh thạch bên trong, bởi vậy tháp chủ định vị kia cái tinh khí tốn hao rồi một ít thời gian, nếu không, chúng ta sớm đã có thể thông qua liệt diễm hồng lô tập trung hắn vị trí rồi. Thử! liệt diễm hồng lô nhưng là chúng ta hỏa diễm chi kiếm độc môn tinh khí. Hắn rất nhanh sẽ rõ ràng như vậy, nhất kiện cao dài tinh khí không phải tốt như vậy chứ lấy. Luyện Tình không cười lạnh một tiếng. Haha, ha, thời gian ở trên không đổi không trì hoãn, vừa mới tốt, chúng ta đang muốn lợi dụng Tinh Thần Thảo, liệt diễm hồng lô, tinh hạch mảnh nhỏ đợi vật hấp dẫn những đó không biết sống chết tinh luyện sư những người này người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì thế Vương Thành đắc tội đại lượng bên trong tiểu loại hình thế lực, rồi Vương Thành người này là kỵ sĩ liên minh thành viên, đợi đến hắn chết sau, những người này tất nhiên hội đem cũ hận cũng gán tội đến kỵ sĩ liên minh. Trên người Cứ việc hiện tại kỵ sĩ liên minh cường đại bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể cuối cùng có một mỗi ngày, nên kỵ sĩ liên minh hướng đi suy bại thời điểm, này đó tiểu thế lực đều đã đi tới bỏ đá xuống giếng. Không sai, hiện tại, chết ở trên tay hắn tinh luyện sư, tinh luyện giả, không nói nhiều hơn, một 200 vẫn còn có, mà ở chúng ta hữu ý phong tỏa tin tức xuống, tin đồn vẫn chưa truyền ra đi, hiện tại vẫn cứ không hề thiếu tinh luyện sư quẩn quẩn không ngừng đi vây giết hắn đi, bất quá thời gian ở trên cũng kém không nhiều lắm rồi, nghe nói đã có Tây Bắc T Thiên thương trạch ba vị thành chủ đẳng cấp đại tinh luyện sư phát hiện rồi tiểu tử này tung tích rồi, chúng ta không thể đợi lát nữa đi xuống rồi, nếu không khả năng có bị nhanh chân giành trước nguy hiểm. Nhanh chân giành trước cũng vô phương, vô luận ai giết đi tiểu tử kia, cũng không khả năng bông tha cho liệt diễm hồng lô, chúng ta đi theo liệt diễm hồng lô, dễ dàng là có thể vàng tức ở phía sau. Kia cũng không giống nhau. Mạc đạo tử thần sắc lệnh leo nói, đạo cái kia tiểu xúc sinh dám can đạm sát hại chúng ta hỏa diễm chi kiếm tiên tiêu, nếu là không tự tay đem cầm nã, đốt thành cho bụi, như thế nào có thể tiết chúng ta trong lòng mối hận. Viêm Vân Lâm địa vị cao quý là hỏa diễm chi kiếm tháp chủ, trong công nhìn việc, không có khả năng thời khắc tỉ mỉ giáo dục mục Chi Phần, bình thường bên trong nhưng thật ra hắn vài cái cùng thế hệ sư huynh đại phụ trách chuyển thụ, bởi vậy Mạc đạo tử cùng Mộc Chi Phần quan hệ, xa tại cái khác đại tinh luyện sư này trên. Tốt lắm, vị trí chúng ta đã có, cũng chỉ đợi tự do chi thành vị nào đại nhân. Luyện Tình không vừa nói, ánh mắt hướng phía Tự Do Chi Thành phương hướng nhìn về. Các bạn Phong Vân đón nhận Luyện Tình không ánh mắt, hơi hơi đầu, nói, "Đại yên tâm, mới vừa rồi tiếp sinh đại sư đã đem tin tức truyền cho ta, hắn rất nhanh đã đem chạy tới." Đề cập kiếp sinh người này thời điểm dù là thác các bạn phong vân chính là tự do chi thành thành chủ chi tử trong thần sắc vẫn cứ tràn ngập cung kính bởi vì kiếp sinh Tuy nhiên chỉ là một người bình thường đại tinh luyện sư nhưng hắn nhưng là tự do chi thành duy nhất một cái đem tinh trận học tìm hiểu đến lục giai tinh trận đại sư haha ha, tốt lắm tiểu tử kia không biết vì sao tựa hồ khai phá rồi một ít tinh Hà phủ đây mảnh tinh trận lưu chuyển quy tích đem tinh Hà phủ tinh Quang Hà lưu khu vực ưu thế tiến hành lợi dụng lúc này mới có thể lần lượt tránh được chúng ta đối bắt rồi đợi được kiếp sinh đại sư tới hắn về điểm này bé nhỏ tinh trận tính toán lập tức sẽ bị dễ dàng nghiền ép. Luyện Tình không vừa cười vừa nói. Thác bạn Phong Vân cũng khiêm nhường gật đầu. Hiu. Theo Thác bạn Phong Vân cùng Luyện Tình không hai người nói chuyện với nhau ngắt lại không lâu, nhất đạo to lớn bóng ma xuất hiện tại chân trời, rõ ràng là nhất đầu cường đại thai họa cấp phi cầm. Đây đầu phi cầm thuộc về huyết tướng biến chủng, hung hãn phi thường, gào thét mà ra khí thế, ngay cả chính là trận đại tinh luyện sư những người này cũng hơi hơi động dung. Ở này đầu thai họa cấp hung thú rơi xuống Lượng Vương Nhân Mã ở giữa sau, một cái một thân bạch đi, giữ lại nhất đầu tóc dài trung niên nam tử tử hung thú ở trên nhảy lên hạ xuống. Tiếp sinh đại sư, Luyện Tình không lẽ phép chắp tay. Kiếp sinh đại sư ngài rốt cục tới rồi. Rồi Thác bạn Phong Vân càng lại nhiệt tình lên đón. Kiếp sinh đối với Luyện Tình không, Thác bạn Phong Vân hơi hơi gật đầu, cũng chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng, kia mạnh tinh quang viên xung quanh bao phủ khu vực, đây là tinh hà phủ bên trong tinh trận sao? Ta tại Ngũ giai tinh trận sư thời điểm từng nghiên cứu quá một phen, sắc thực bác đại tinh thâm. cái này tinh trận bố trí người trận pháp tạo nghệ tạm thời đạt tới rồi thất giai sư trình độ, dù là hiện tại, ta như muốn phá giải, đều lực còn chưa đủ. Ha ha. Kiếp sinh đại sư quá khiêm lượng, tin tưởng miễn là kiếp sinh đại sư dụng tâm nghiên cứu, tinh hà phủ cái này hèn mọn tinh trận, tuyệt đối ngăn không được đại sư." Thác bạn Phong Vân cười nói, "Bất quá kiếp sinh nhưng là lúc đầu, chúng ta có bao nhiêu cân lượng lòng ta bên trong rõ ràng, phá giải cái này tình trận không có khả năng, nhưng là mượn cái này tình trận lực lượng bố trí lại ra một cái cường đại tinh trận vẫn còn không thành vấn đề, tốt lắm, các người muốn giết người này ở đâu? Chúng ta cũng nên đi qua." "Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát." "Sẽ chờ kiếp sinh đại sư những lời này rồi." "Luyện tinh không." Thác bạn Phong Vân hai người cùng lúc nói, "Đạo Nhất thời, Hỏa Diễm Chi Kiếm tự do chi thành hai đại trận doanh 15 vị đại tinh luyện sư lồng lộng xuất phát, nhắm thẳng Tinh Quang Hà lưu khu vực chạy gấp đi. Hai đại tinh luyện giả tổ chức nhân mã đi trước rồi khoảnh khắc, mà đạo tử đã nhíu nhíu mày đầu. Theo lại đây cái đuôi, nhưng là khưu yếu. Tại bọn họ sau lưng, đủ xuất hiện rồi 30 mới nói, đạo, đại tinh luyện sư thân ảnh, những người này hiển nhiên rõ ràng Hỏa Diễm Chi Kiếm tất nhiên có tập trung vương thành vị trí phương pháp, cũng không có xem như cái khác đại tinh luyện sư như vậy tùy tiện mò tìm, mà là đi theo Hỏa Diễm Chi Kiếm nhân mã di giật lao, đợi có cơ hội thời điểm đột nhiên xuống tay đục nước méo cỏ. Những người này bên trong, kỵ sĩ liên minh, cương thiết bảo lũy người này tại, lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hộ người này cũng vậy, cứ việc mặt trận không bằng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành khổng lồ, có thể mỗi một người thế lực đều có nhiều cái đại tinh luyện sư, bọn họ cũng đi theo hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành chủ lực. Những người này, bọn họ tưởng rằng chúng ta sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Tháp bạn Phong Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng là không dám hạ lệnh đem những người này khu đuổi. Tự do chi thành tuy nhiên chính thị sáu đại tinh luyện giả tổ chức chi nhất, đồng ý tư lịch ở trên mà nói. Cũng phải so sánh kỵ sĩ liên minh mạnh hơn một chút mà thôi, xa xa không cách nào cùng cái khác lão làng thế lực xanh vai, càng đừng nói những người nào bên trong còn có lĩnh vực cao tháp đại tinh luyện sư tồn tại. Lần này tiểu tử kia lập tức muốn nếm đến quả đắng rồi, thử, sớm bảo hắn đem tinh thần thảo giao cho chúng ta đảm bảo sẽ không sẽ có nhiều chuyện như vậy rồi, nói không chừng hiện tại chúng ta đều đã đem tinh thần thảo bình yên hộ tống đi trở về. Vạn Thiên Long vẫn cứ cùng Lý Đạo Hân, Nam Như Nhi đồng hành, bất quá trừ rồi bọn họ hai người ngoài ra, vẫn còn nhiều ra hai vị cương thiết bảo lũy đại tinh luyện sư. Cương Thiết Bảo Lũy cùng tự nhiên chi hồ tinh luyện sư nhất người chuyên nghiên cứu luật kim, nhất người chuyên nghiên cứu dược thể, đại bộ phận thời gian đều tại nghiên cứu đây hai môn ngành học, rất ít ở bên ngoài đi lại, rồi bọn họ tiểu chiến lực ở trên mà nói, cũng không có cách cùng Hỏa Diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp đợi thế lực sánh vai, nhưng tuyệt đối không người nào dám can đảm khinh thường đây hai đại thế lực này may, may. Nhất là Cương Thiết Bảo Lũy. Cương Thiết Bảo Lũy thiên cấp cường giả tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu như tính những ấy bên trên có đủ thiên cấp chiến lực con rối sinh mệnh, Thuộc về đối kháng trưởng phong đế quốc đệ nhất tuyến lĩnh vực cao tháp đều mơ tưởng tại thiên cấp chiến lược số lượng ở trên chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, tin tưởng đợi Đồ Sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn sẽ minh bạch ai mới là hắn chân chính dựa vào. Nam Như Nhi ổn định vừa nói, dù là giờ phút này, nàng vẫn cứ chính thị một bộ không nóng không lạnh điểm tính trang nhã bộ dáng. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã bước vào rồi tinh quang hà lưu trong đó. Bước vào tinh quang hà lưu sau, hai vị cương thiết bảo lũ đại tinh luyện sư không có một hai vội vã đuổi theo mọi người thân hình. Ngược lại mặc dù thú vị vị đối với đây mạnh tinh quang hà lưu chỉ chỉ trò trò, đây là kia mảnh thần bí tinh hà. Nhìn qua chỉ có vài chục dặm phương viên, nhưng thực tế ở trên chân chính lớn nhỏ lại tung hoành ngàn dặm. Cái này tinh trận bố trí người hoặc là tiểuu có đủ nhất kiện cường đại thần khí, hoặc là chính là hắn tu vi đã đạt tới nhìn trộm tinh giới cảnh giới. Chỉ có tiếp xúc đến rồi tinh giới, bắt đầu động tất thế giới bản chất người, mới có thể có loại này chỉ thức thiên ngay, tu di giới tự thần thông. Tinh giới a. Trong truyền thuyết tinh giới, nếu như có thể nhượng ta nhìn liếc mắt một cái, mặc dù lập tức chết đi ta cũng cả đời không tiếc. Một vị khác đại tinh luyện sư đồng dạng cảm khái không thôi. Ở nay loại cảm khái trong đó, đoàn người bất chi bất giác đi trước rồi non nửa ngày. Rồi lúc này, cầm đầu hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành nhân mã cũng rốt cục dừng lại. Chính là khu vực này rồi. Luyện tình không xem qua khí tông tính nói, "Đạo, kia còn chờ gì đó, chúng ta cũng nên đi qua, đem tiểu tử kia cầm nã, đánh hồn luyện phách." Xích Nha thần sắc lạnh như băng, sẽ một bước bước ra. "Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu như ngươi tựu như vậy liều lĩnh bước vào khu vực này, đến lúc đó đừng trách những người khác không kiệm cứu ngươi." Lúc này Tiếp sinh mở miệng rồi. Khu vực này chẳng lẽ bị tiểu tử kia bày ra gì đó thủ đoạn? Thất Bạt Phong Vân nhất thời nghe ra rồi kiếp sinh đại sư ý ở ngoài lời. Cũng không có gì, 6 cái tứ dai tinh trận cùng với 2 cái đến gần ngũ giai tinh trận mà thôi. Kiếp sinh đại sư lãnh đạm vừa nói, loại này cấp bậc chính là tinh trận, hắn còn không như thế nào để vào mắt. 6 cái tứ dai tinh trận, 2 cái chuẩn ngũ giai tinh trận. Kiếp sinh đại sư có thể không đem này đó tinh trận để ở trong lòng, có thể hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư những người này, nhưng là không được hít một hơi linh khí. Nếu như chỉ là đơn thuần 6 cái tứ dai tinh trận cùng 2 cái chuẩn ngũ giai tinh trận, kia còn không tính gì đó, cũng đừng quên, tại kia cái tinh trận trong đó vẫn còn cất giấu một cái có đủ đại tinh luyện sư cấp chiến lược tinh võ giả, tùy thời khả năng đi ra cho bọn hắn một kích trí mạng, tại dưới loại tình huống này, nếu là bọn họ chỉ có 3 bốn nhân, lại lộ mãng nhở nhở bước vào đây mảnh tinh trận trong đó. Tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Tiểu tử này, trừ rồi chính thị một cái tinh võ giả bên ngoài, dĩ nhiên còn có như thế kinh người trận pháp tạo nghệ. Chuẩn ngũ giai tinh trận. Dù là hắn mượn rồi đây mảnh tinh hà trận pháp lực lượng, vẫn cứ chính thị rung động làm người. Luyện tinh không, thác bạn Phong Vân đám người không thể không tự mình đem ngạo khí thu liệm lên, trong đó thác bạn Phong Vân càng lại cung kính đối với kiếp sinh đại sư hành lễ nói, đạo vẫn còn thỉnh cầu kiếp sinh đại sư xuất thủ. Yên tâm, vài cái bình thường trận pháp mà thôi, tính không được gì đó, tuy nhiên hắn muốn tại khu vực này chơi đùa tinh trận, ta đây tiểu tử như hắn mong muốn, đem khu vực này triệt để phong tỏa lên, cho hắn làm cái bắt rùa trong rọ. Chương 261, Toa Long, Vương Thành, Lực lượng 14, thể chất 14. Nhân nhện 14, tinh thần 27, thuộc tính điểm 15, nghề nghiệp điểm 2, kỹ năng điểm 437. Vô phẩm chủ cột quyền thuật nhập môn, phàm cấp trung phẩm bắt đầu thần quyền chuốt thành tựu, phàm phẩm trung cấp thiên phong quyết điên phòng, phàm cấp thượng phẩm bắc nguyệt kiếm thuật điên phòng. Ngũ giai tinh trận sư, loạn không tinh trận, thủ hộ tinh trận, huyến ảnh tinh trận, tụ tinh tinh trận, nguyên tố tứ tinh trận, triệt sạ tinh trận, trọng lực tinh trận. Vương Thành xem qua của chính mình nhân vật mẫu, mặt không chút thay đổi. Theo hắn tại khu vực này bố trí tốt đại lượng tinh trận thời điểm, nhưng đó quần quật không ngừng đến đây ám sát hắn đại tinh luyện sư những người này. Thân phận địa vị đã xảy ra chuyển đổi con mồi không hề chính thị con mồi mà là thợ săn rồi nguyên bản cho rằng thợ săn đại tinh luyện sư những người này thì biến thành rồi trên tay hắn con conmồi ba ngày thời gian lắc đắc tổng hợp chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư cấp Cường giả đã đạt tới rồi kinh người thập Tam cái người thập tam cá nhân trực tiếp vì hắn cống hiến rồi thập tam cái người thuộc tính điểm hơn nữa bản thân chứa đựng xuống tới thuộc tính điểm hắn giờ phút này thuộc tính điểm số số lượng đã đạt tới rồi 15 cái người bất quá đây cũng không phải trọng điểm trọng điểm nằm ở ba ngày chém giết trong đó Hắn thông qua dùng thân thể làm mọi phương pháp, dùng tự mình dụ dỗ những đó đại tinh luyện sư đi trước công kích, rồi sau đó trong nháy mắt đột phát, chính diện tại một kích ở giữa miểu sát rồi hai cái đại tinh luyện sư, khiến cho đây hai vị đại tinh luyện sư thay thế hắn cung cấp hai cái thuộc tính điểm cùng lúc, càng nhiều ra hai cái nghề nghiệp điểm. Hắn trong lòng kế hoạch thập phần rõ ràng, đây hai cái nghề nghiệp điểm chúng trong đó một cái, hắn hội gia tăng đến tinh trận sư ở trên, nhu tinh trận sư đợi giai biến thành lục dai, Còn như thừa lại một cái, hắn trong lòng đã bảo lưu lợi dụng đến cái khác nghề nghiệp ở trên tâm tư, như tinh khí sư, tệ dự sư, Nếu như hắn có thể đem tự mình tinh khí sư cấp bậc tăng lên tới lục dai, thay thế tự mình lượng thân chế tạo ra một thân lục giai tinh khí, hắn chiến lược tuyệt đối hội tăng vọt mấy lần không chỉ, đến lúc đó đừng nói là dựa vào bộ phát sát đại tinh luyện sư rồi, mặc dù là tầm thường trạng thái xuống có thể dễ dàng đem một vị đại tinh luyện sư đánh chết. Dù sao lượng thân chế tạo tinh khí cùng cái khác tinh khí bất đồng, căn bản không có luyện hóa cái này chỉnh tự, vừa vào tay, chính là có thể phát huy ra của hắn toàn bộ uy năng. Cái này nghề nghiệp điểm đến cùng như thế nào an bài, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ta trên người có tinh hạch mà nhỏ, liệt diễm hùng lô cùng với trạm sắt thập tam vị đại tinh luyện sư Tích Lũy xuống tới riêng phần mình Tinh khí bảo vật, chốc lát dùng tinh thần thảo thay đổi thiên phú sau, tại phong phú tài nguyên cung cho xuống vài thập niên bên trong đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới đều cũng không việc khó, rồi đại tinh luyện sư, tiếp nhưng là có thể bố trí thất giai tinh trận tồn tại. Thất giai chức nghiệp phụ, tại Tam Thiên đại trạch đại biểu cho một cái cực hạn. Tinh trận, luyện kim, dược tệ, tinh khí tứ đại ngành học thất giai trước nghiệp giả cộng lại, hai cái bản tay đều tính ra được lại đây, số lượng so sánh tiên vị tinh luyện sư cũng muốn rất thua một vị lục giai chức nghiệp phụ người đã đủ để cùng thiên cấp tinh luyện sư bình khởi bình tọa, nhưng đó thất giai tông sư những người này chốc lát hạ xuống nào đó một chỗ, dù là thiên vị cường giả cũng muốn tự mình đón chào. Này, ngay tại vương thành cân nhắc được cái này nghề nghiệp điểm như thế nào lợi dụng thời điểm, bốn phía nơi bày xuống tinh trận ở trên một ít rất nhỏ tính biến hóa nhất thời gây nên rồi hắn chú ý. Ngũ giai tinh trận sư tin tức hắn ở này vài ngày bên trong đã tiêu hóa rồi không ít, cứ việc cho đến nay còn chưa có nắm vững bất luận cái gì một cái ngũ giai tinh trận, không tính là một cái chân chính ngũ giai tinh trận sư. Có thể của hắn nhãn giới đã cũng không lúc trước Tứ Giai điên phong có khả năng so với tại giới loại tình huống này dù là kiếp sinh chính là lục giai tinh trận sư tại hắn dùng Vương thành tinh trận làm gốc nền móng lần nữa bố trí nhất phương tinh trận thời điểm hắn vẫn cứ trước tiên có điều phát hiện đây là Vương Thành cẩn thận cảm ứng được tinh trận biến hóa vào mẹ dây lát hắn đã thay đổi sắc mặt ngục tỏa của năm trận một cái siêu Việt rồi ngũ Giai điên phong chuẩn lục gia tinh trận nhìn bốn phía trận thế hình thành tốc độ lục giai tinh trận sư tới cái người lục giai tinh trận sư Lục giai tinh trận sư đã thuộc về có thể mơ hồ cảm ứng được tinh quang hà lưu hướng đi chuẩn tông sư nhân vật, ở này tiểu này một vị điên phong tinh trận đại sư trước mặt, hắn cái gọi là địa lợi ưu thế tuyệt đối sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị một lần hành động tan dã. Không thể nhượng hắn trận pháp hình thành, nếu không, ta đem trở thành rùa bên trong rọ. Vương Thành nói vừa xong, cương đại tinh thần nhanh chóng dung nhập rồi hắn nơi bẩy xuống 6 cái tứ giai tinh trận, hai cái chuẩn ngũ giai tinh trận bên trong, thông qua này đó tinh trận dò xét được bốn phía biến hóa. Có thể vọn vẹn dò xét rồi khoảnh khắc, hắn sắc mặt đã vô cùng khó coi. Lục giai tinh trận sư không hổ là lục giai tinh trận sư, đối với tinh trận lý giải, lợi dụng đã đạt tới rồi sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng thấy rõ bản chất tình trạng, hắn lúc trước bố trí xuống tới để mà quấy nhiều những đó đại tinh luyện sư tứ giai tinh trận bị vị kia lục giai tinh trận sư hơi tí tiến hành lợi dụng, nhất thời biến thành rồi phản lại nhằm vào hắn tù lao. Muốn ly khai bước đầu tiên chính là chính ta bài trừ tự mình trận pháp. Vương Thành có chút không cam lòng lại đem tinh thần dung nhập tinh trận trong đó, hắn hiện tại đã đem ngũ giai tinh trận sư tin tức tiêu hóa hơn phân nửa, không phải lúc trước tứ giai tinh trận sư có khả năng xảy bay. Có thể tại dưới loại tình huống này, nhìn kiếp Sinh thay đổi tinh trận vẫn cứ giống như trong mộng nhìn hoa, mơ mơ màng màng. Cứ như vậy nhất chỉ hoãn, Tiếp Sinh chuẩn lục giai tinh trận ngục tỏa quầng lòng trận đã hình thành rồi một cái hình dáng ban đầu, bốn phía không gian bị dần dần phong bế, hỏa diễm chi kiếm nhất phương nhân mã nghiễm nhiên bảo lưu bắt rùa trong giọ tâm tư. Nên nước đột thì đứt đoạn. Không thể còn như vậy đi xuống. Cho ta tán. Bất chấp tiếc hận tự mình bố trí xuống tới tinh trận, vương thành một tiếng quát nhẹ, trong đó một cái tứ giai tinh trận nhất thời tán loạn ra. A, tinh trận nhất tán. Bên ngoài đang ở bố trí được ngục tỏa của Cường Long trận kiếp sinh đã lòng có nơi cảm giác, hắn khinh thường cười cười, lại hư vung tay lên, bàng bạc tinh lực của quần, quần không ngừng quán chú tới rồi chính là hình thành tinh trận bên trong, đồng thời điều động Vương Thành lúc trước bố trí đi ra một cái tinh trận quấy nhiêu được Vương Thành đi tới phương hướng. Cũng may, hiện tại Vương Thành cuối cùng không phải bảy trận thời điểm có khả năng so với, theo tiêu hóa không ít ngũ giai tinh trận sư chi thức sau, nguyên bản bị hắn bố trí xuống tới tứ dai tinh trận hắn muốn đột phá lên, cũng dễ dàng nhiều, hơn nữa này đó tinh trận bản thân chính là hắn bố trí, có hắn cá nhân vết, phá giải lên, cũng nhanh đem một đoàn lớn Vòn vẹn dây lát, hắn đã đột kích qua ba cái tứ dai tinh trận chặt lại. Nhưng thật ra có chút bản lãnh, khó trách có thể lợi dụng tinh hà phụ tinh quang hà lưu. Đáng tiếc, ở trước mặt ta căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kiếp Sinh mỉm cười, đưa tay nhất ép, đại tinh luyện sư cấp cường đại tinh lực phảng phất từng đạo tinh quang từ hắn trên người gào thét bắn ra, trong chớp mắt tràn ngập ở tại phương viên 300 km mỗi một cái góc, theo lưu quang chậm rãi lưu chuyển, tại nửa giờ sau, đem khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Tại hắn chế, vương thành dù có ngũ giai tinh trận sư chủ cột, bên trái đột hữu tiến vào có thể ngại tại tinh luyện giả tu vi, đối với trận pháp nắm vững tốc độ xa xa không cách nào cùng kiếp sinh sánh vai, cuối cùng chỉ cảm thấy tự mình xe dịch chi địa càng ngày càng nhỏ. Không sai biệt lắm rồi. Kiếp sinh lại phong sát rồi một cánh cửa sau, đối với bên cạnh thân thắc bạn Phong Vân nói, đạo hiện tại tiểu tử này đã chính thị rùa bên trong rọ rồi, các người kế tiếp duy nhất cần cẩn thận chính là đi theo chúng ta phía sau kia một đám con rồi rồi, cần ta bố trí lại một cái tinh trận ngăn cản bọn họ sao? Thắc bạn Phong Vân vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, vẫn còn thỉnh cầu tiếp sinh đại nhân xuất thủ. Chúng ta đi trước vào trận. Thu thập tên tiểu tử kia, bên này tiểu xin nhờ kiếp sinh đại sư rồi. Mạc đạo tử càng lại không thể chờ đợi được mở miệng, rồi sau đó trước tiên hướng phía tinh trận bên trong phòng đi. Kiếp sinh gật đầu, chính muốn nói gì. Rồi lúc này, chưa cắt một đoạn cự ly đi theo mà đến vạn thiên lòng đám người đã giống như đã nhận ra gì đó, nhất thời biến sắc, vội vàng quá to, "Bất hảo, tự do chi thành kiếp sinh muốn thông qua trận pháp phong tỏa kia một mảnh khu vực, chốc lát bọn họ dùng trận pháp đem kia khu vực phong tỏa rồi." Cái kia tinh võ giả tất nhiên cánh khó khăn bay, đến lúc đó hắn trên người tinh thần thảo, tinh hạch mà nhỏ Liệt Diễm Hồng Lô tất nhiên tất cả rơi xuống Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi. Thành trên tay, tuyệt đối không thể nhượng hắn thực hiện được rồi. Nói vừa xong, hắn thứ nhất cái hướng phía kiếp sinh đám người chỗ phương hướng gạo đi. Những người khác phản ứng lại đây sau, cũng tới tập quần quận, nhằm phía Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi thành niên mã, hơn 10 vị đại tinh luyện sư một lòng chen nhau mà lên, quy mô to lớn, khí thế xung thiên, chỉ cần là bọn hắn hội tụ nhất thể hình thành tinh lực ba động, đã đủ để ép tới bất luận cái gì một vị tinh luyện sư khó có thể thở dốc. Tiếp sinh đại sư Quan sát Vạn Tiên Long đợi tinh luyện sư một hơi thở sông lên lên Legend, tháp bạn Phong Vân biến sắc. Hừ, đã trễ, bọn họ những người này có gì đó chủ ý tưởng rằng không biết sao? Cùng một vị tinh trận đại sư là địch, vĩnh viễn không thể cho tinh trận đại sư bố trí tinh trận thời gian. Kiếp sinh xem qua nhanh chóng tới gần hơn 10 vị đại tinh luyện sư, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại Phong Khinh Vân đạm vùng tay lên nói, đạo các ngươi mười mấy đại tinh luyện sư cùng lúc xuất thủ, cầm nã một cái nho nhỏ tinh võ giả, 3 phút đồng hồ vậy là đủ rồi đi. Tự nhiên, mặc dù là nhượng ta một người xuất thủ, vài phần trung nội cũng tất nhiên có thể đưa hắn bắt giữ. Mạc đạo tử vội vàng cướp mở miệng nói, "Đạo, như vậy không thành vấn đề rồi, hành động nhanh chóng một chút, ta tại bố trí cái này tình trận thời điểm tựu cân nhắc đến bị người theo ngoại bộ đem trận pháp kích phá khả năng, bởi vậy, ở bên ngoài thêm rồi một tầng phòng ngự, đừng nói bọn họ ba mươi mấy cái, người, đại tinh luyện sư rồi, mặc dù thiên cấp cường giả trí thân, ngăn cản bọn họ một chốc đều không thành vấn đề, ta thay thế các ngươi ngăn cản bọn họ 5 phút đồng hồ, các ngươi nhanh nhanh xuất thủ." Làm kiếp sinh đại sư rồi. Mạc đạo tử, luyện tinh không Các bạn Phong Vân đám người cùng lúc vẻ mặt kinh hỉ chắp tay, nhất thời làm vị đại tinh luyện sư cơ hồ cùng lúc nhảy vào rồi tinh trận, dựa theo luyện tình không khí tông tính chỉ thị vị trí, hướng phía Vương Thành vị trí vây sát đi. Trực tiếp chuẩn bị một cái thất giai tinh thuật, đưa hắn nhanh rết tới cản bẫy. Thương Vô Tà hét lớn một tiếng, cả người trên dưới tinh lực lóe ra. Một cái tinh thuật đưa hắn diện sát khó tránh quá mức tiện nghỉ hắn rồi, ta muốn đem hắn bắt giữ, hành hạ 7 ngày 7 đêm, nhượng hắn sống không bằng chết. Mạc đạo tử giống được chém ra nhất đạo tinh lực ba động, cắt đứt rồi Thương Vô Tà tinh thuật chuẩn bị, một mình một người xông vào trước nhất phương hướng. Rồi Sích Nha cũng mắt hiện ra hừng quang, dám can đảm giết ta sư đệ, muốn sống không thể muốn chết không được chính thị nhẹ nhất kết cục, trực tiếp giết chết. Kia quá tiện nghi hắn rồi. Luyện tinh không, các bạn Phong Vân hai người đối với đây vài cái đại tinh luyện sư cách làm cũng vẫn chưa ngăn cản. Ngoài có lục giai khống trận, nội có 15 địa vị cao đại tinh luyện sư, vô luận như thế nào, vương thành đều là chắp cánh khó khăn bay. Loại này cục diện, hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 262, đề thăng. Cái này tinh trận, hoàn toàn vượt qua ta lý giải phạm chủ. Vương Thành thân hình tại ngục tỏa cùng long trận trong phi tốc như thôi, ánh mắt không ngừng càn quét được trận pháp biến hóa, cùng lúc dùng trong óc trong đó hấp thu không lâu ngũ giai tình trận sư chi thức tiến hành so sánh, nhưng cái này trận pháp phức tạp, huyền diệu trình độ, nhưng là giống như nhượm một cái trung học sinh học tập nguyên hàm tính, ra, đạo hàm tính ra, bất định tích phân, định tích phân, căn bản chính thị như duyệt thiên thư, Vương Thành cẩn thận tham quan học tập không, chỉ không có có thể khu phá suất trận pháp nhất định nửa điểm, ngược lại nhượm tự mình càng lún càng sâu, tinh thần tan rã. Không được, phá không được, cái này trận pháp ta căn bản phá không được. Ta tuy nhiên thông qua nghề nghiệp điểm lấy ra chức nghiệp phụ tăng lên tới ngũ giai tinh trận sư trình độ, có thể cho đến nay đều chưa đem đầy cố khổng lộ trí nhớ hoàn toàn hấp thu hóa thành mình dùng, căn bản không tính là chân chính ngũ giai tinh trận sư, như thế nào có thể khu phá một cái lục giai tinh trận sư bố trí xuống tới tinh trận. Vương Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường bên trong đều là hắn dựa vào kỹ càng trận pháp tạo nghệ đem người khác vây vào trận pháp trong đó, lại nắm trong tay toàn cục từng bước từng bước xâm chiếm, mà nay mỗi ngày, nhưng là đến phiên hắn gặp phải loại này kết cục. Là săn bắn đại tinh luyện sư rồi báy xuống tới tinh trận ngược lại trở thành rồi nhất trương vây khốn tự mình đại vóng, một chút một chút chính là đưa hắn triệt để bất tử. Haha, ha. ở chỗ này, tiểu tử, ta xem ngươi lúc này đây còn có thể trốn đến đi đâu. Nhưng vào lúc này, một trận ba động trợt lóe mà qua, ngay sau đó trước hết bước vào tinh trận trong đó mạc đạo tử, thương vô tà hai người trực tiếp xuất hiện tại Vương Thành trước mặt. Bởi vì biết được Vương Thành có đủ cường đại chiến lực đây hai vị đại tinh luyện sư bước vào chiến trường cùng lúc. Dĩ nhiên cho tự mình hơn nữa rồi phụ trợ tinh thuật cùng phòng ngự tinh thuật, trong đó phụ trợ tinh thuật cũng được một ít, chỉ là ngũ giai cấp độ, có thể phòng ngự tinh thuật, lại đều không ngoại lệ đạt tới rồi lục dai. một cái sử dụng chính là Hỗn Nguyên Thuẫn, có thể triệt tiêu đại lượng vật lý, năng lượng tương tổn, cái khắc càng lại tinh quang thể, cả cái nhân giống như. Một cái tinh quang ánh sáng khởi nguyên, khiến cho tự mình thuộc về một loại năng lượng thay đổi cùng vật chất thay đổi trong lúc đó trạng thái, có thể triệt tiêu đến cựu thành đã ngoài vật lý thương tổn. Đây là một cái chuyên môn nhằm vào tinh võ giả rồi chuẩn bị phòng ngự tinh thuật. Ám tinh hộ thủ Tọa định chắc chắn Vương Thành Sắt Na, Mạc đạo tử công kích tinh thuật đã kích phát mà bay, nhất đạo u ám sát tinh quang lặng yên không tiếng động bắn ra, trực tiếp đem Vương Thành vừa mới nơi dừng chân chắc chắn sàn nhà ăn mòn ra một cái lỗ thủng, hủy diệt bụi bại khí tức quần quần không ngừng từ lỗ thủng trong đó phát ra, bình thường lĩnh chủ cấp hung thú sợ rằng nghe thấy được loại này mùi đều đã bị miễn cưỡng độc chết, nếu không có Vương Thành giờ phút này đã thần khí hợp nhất, cảm ứng năng. Lực nhẹ cảm tới rồi cực hạn, dĩ nhiên chủ yếu là đây nói, đạo, u ám sát tinh quang bắn chúng. dũng. Vương Thành bí pháp phát, căn bản không dám cùng đạo tử đám người giao chiến. Theo giới chân to lớn lực lượng đem mặt đất đạp tứ phân ngũ liệt, hắn cả cái nhân đã giống như đạn pháo một loại là là mà bay. Xích Nha, ngăn cản hắn. Quan sát Vương Thành muốn chạy trốn, mặc đạo từ một tiếng trường thiếu. Ha ha, tiểu tử, ta sớm trở ngươi mắc câu. Trốn a? Ngươi cho ta trốn a? Vương Thành hay còn kịp trốn ra hắn thăm dò đi ra một chút trận pháp sơ hở, kia một chút sơ hở lập tức biến ảo, đại tinh luyện sư Xích Nha thân hình từ bên trong nhẹ mà bay, một cú khủng bố tinh quang phảng phát phun ra cầu vồng, lạ lạ mà đến, tốc độ nhanh đến khó tin. Dù là Vương Thành đã sớm tại tự mình trên người ra chỉ rồi bắt quang mang phản xạ quang đồng thuận, vẫn cứ ở này cái, người, tinh thuật kích phát xana, bị xẹt qua cánh tay, khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp nhượng cánh tay hắn. Đốt diệt non nữa. Yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng đem ngươi kích sát, nếu không mới vừa rồi kia một cái yên diệt cầu vồng ánh sáng sẽ không sẽ phải xạ sát tay người cánh tay, mà là ngươi đầu, mặc sức dễ rửa đi, phản kháng đi. Xích Nha tùy ý cười lớn, trong thần sắc tràn ngập được trả thù tính quái ý. Đáng chết, cái này tinh trận. Vương Thành không thể không tại trong hư không thi triển hành không thuật. Thay đổi thân hình, lại hướng phía mặt khác một cái phương hướng vào tới, dốc hết có khả năng giật lại cùng cái khác mấy vị đại tinh luyện sư khoảng cách. Cùng lúc đó, trong cơ thể khí huyết quần quật không ngừng dũng mánh vào kia bị đốt diệt không còn non nửa đoạn trên vai, kia lộ ra dày đặc trắng đầu khớp xương trên vai phương hướng huyết nhục nhanh chóng lúc lích, chính dùng nhanh chóng tốc độ khôi phục được. Theo cái này xu thế đi xuống không ra gần một tiếng, thương thế là có thể triệt để khôi phục. Đây là thần khí hợp nhất cường giả đáng sợ. Vương Thành hiện tại mới bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới không lâu, trong cơ thể khí huyết cường độ bất quá cùng lĩnh chủ cấp hung thú tương đương, có thể chỉ cần không phải đầu Trái tim đợi chỗ hiểm nát bấy, đứt tay đứt chân có thể khôi phục. Nếu là hắn có thể lại tiến thêm một bước, đạt tới thần khí hợp nhất điên phong giọt máu trọng sinh chi cảnh, dù là đầu, trái tim nát bấy rồi, chỉ cần có được cũng đủ khí huyết năng lượng có thể sống lại. Thật mạnh tự lành năng lực. Tốt lắm, như vậy chúng ta là có thể thoải mái xuất thủ, không cần lo lắng thoáng cái tiểu đùa chơi chết rồi. Lại còn một vị đại tinh luyện sư xuất hiện, bằng vào tinh thuật lực lượng khiến cho Vương Thành nhanh trong tránh né. Rồi lúc này, bước vào tinh trận trong đó rất nhiều đại tinh luyện sư những người này dĩ nhiên cùng lúc hiện hiện, dù là các bạn Phong Vân Luyện tình không bực này mơ hồ đại biểu cho hai đại trận doanh thủ lĩnh cường giả cũng xuất hiện tại chiến trường trong đó. Xem qua đường chàng bên trong bị chư vị đại tinh luyện sư bức bách được tả xung hữu đột, phản phất khốn thú chi đấu vương thành, Thác Bạt Phong Vân trên mặt không kèm nổi lộ ra một chút nhìn trò chơi tươi cười, Tình không huynh, ngươi xem tiểu tử kia, ở trên bính xuống nhảy, xem như không giống một cái hầu tử. Ha ha, Phong Vân huynh đừng quên hắn là tinh võ giả, nói không chừng bản thân chính là một cái hầu tử, cứ việc dựa vào một chút tiểu thông minh, tiểu xảo trá, cho chúng ta hỏa diễm chi kiếm tạo thành rồi một ít toái. Nhưng xúc sinh chính là xúc sinh, mặc dù là ngụy trang giống như, cũng khó dùng biến thành nhân loại, trừ rồi tại nhàn hạ này ngoài gây cho chúng ta một chút niềm vui thú ngoài ra, không, có bất luận cái gì tác dụng. Luyện Tình không thần sắc lạnh nhạt vừa nói. Mục Chi phần thẳng tuốt chính thị hỏa diễm chi kiếm dự bị đứng đầu, bởi rằng kia đại diễn cấp thiên phú, dù là hắn Luyện Tình không mơ hồ được xưng là thập đại thiên kiêu đứng đầu, lại thủy chung ở Mục Chi phần dưới, bởi vậy hắn nói, đúng, Mục Chi phần luôn luôn không có gì hảo cảm, Vương cuối cùng đánh chết Mục Chi phần, nghiêm khắc tính lên hắn cần phải cảm tạ Vương Thành mới là. Bất quá loại này ý nghĩ hắn tự nhiên không thể biểu lộ ra tới tốt lắm không cần lại chơi kiếp sinh đại sư Tuy nhiên chính thị lục giai tinh trận sư có thể bên ngoài có mấy chục cái người thế lực khác đại tinh luyện sư những người này mắt nhìn chằm chằm chúng ta vẫn còn nhanh lên xuất thủ đem tiểu tử này bắt giữ xuống tới xe bản không nổi người sẽ đối kiếp sinh đại sư tinh trận một cách tự tin tinh trận sư luôn luôn chính là một đám có thể dùng nhất được nhiều sáng tạo kỳ tích chính là nhân vật Tuy nhiên kiếp sinh đại sư nói có thể ngăn trở những đó đại tinh luyện sư 5 phút đồng hồ chúng ta tựu tuyệt đối có thể có 5 phút đồng hồ tự do thời gian Cái này tiểu xúc sinh không chỉ sát hại ngươi những người này hỏa diễm chi kiếm thiên tiêu, càng lại giá họa cho chúng ta tự do chi thành, không hào hảo bảo chế hắn. Như thế nào không làm thất vọng chúng ta huy động nhân lực tới thu thập hắn? Bao chế hắn đến khi đưa hắn bắt giữ rồi nhưng cũng không chịu thua. Luyện tình không đang khi nói chuyện, nhất đạo tân thân ảnh lại từ tinh trận trong đó hiện hiện, chặn lại tới rồi lần nữa đào vong vương thành trước mặt, đây là tự do chi thành đại tinh luyện sư Vũ Văn vực. Vũ Văn vực trong thần sát tràn ngập được giày đặc hàn quang, rõ ràng có dũng khí chúng ta cùng hỏa diễm chi kiếm quan hệ, khiến cho hỏa diễm chi kiếm cùng tự do chi thành suýt nữa khai chiến. Sinh linh đồ thán, ngươi tội không dung tha. Đang khi nói chuyện, một cái ngũ giai tinh thuật hậu thổ huyền quang đã bị hắn một lần hành động kích phát, hình thành một cỗ lồng lộng vàng bạc trùng kích trước mặt mà đến, cứ việc chỉ là một mảnh huyền quang, có thể tại vương thành trong mắt, lại giống như Thái Sơn áp đỉnh, chốc lát bị lấy nói, đạo, huyền quang hủy bỏ bên trong, tạo thành thương tổn tuyệt không hội kém hơn bị một tòa vạn trượng thần sơn chính diện đánh. Tinh hà khuynh thiên. Thời khắc nổ chốt, vương thành một tiếng điên lên, buôn bí xuống khí toàn phát, phóng lên cao, hình thành nhân ánh sáng rực rỡ tinh hà. Trích điện đánh lên, cửa này từ ngũ giai tinh thuật hình thành hậu thổ huyền quang, Miên Cương đem cửa này ngũ giai tinh thuật đánh tan. Sắt. Đánh tan cửa này ngũ giai tinh thuật, Vương Thành trong cơ thể khí huyết lại nghiến ép, Hoành Không Thật vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại Vũ Văn vực trước mặt, Thái Cổ thần quyền dĩ nhiên quận sạch được một cỗ thảm thiết khí tức nghiền ép mà ra. A. Vũ Văn vực trên mặt tuân ra ra hoàng sợ quá to, tựa hồ bị Vương Thành quyền thuật trấn nhiếp, nhưng mà đến khi Vương Thành Thái Cổ thần quyền chính rơi xuống trước mặt hắn thời điểm, cái miệng của hắn một góc bên đã hiện ra một chút phúng, tinh thần tin tức quét tán, ha ha, lửa gạt Chúng ta tuy nhiên biết rồi tay ngươi đoạn còn có thể mắc lửa. Quả nhiên tưởng rằng hội không có bất luận cái gì chuẩn bị. Truyền di thuật, Nhiếp hồn. Không đợi Vũ Văn Vực kịp đem trên người bảo vệ tánh mạng tinh thuật kích phát, Vương Thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tăng lên tới 27 cường đại tinh thần phản phất một cỗ phong bạo, hung hăng vồ vào Vũ Văn Vực tinh thần thế giới, trong phút chốc nhượng Vũ Văn Vực động tác hơi hơi dừng lại. Nhiếp ở Vũ Văn Vực sát na, Vương Thành cũng nhận được rồi liệt tinh thần trả, cho rằng một cái đại tinh sư, Vũ Văn Vực tinh thần cường độ tuy nhiên so với hắn kém một ít, nhưng cũng tuyệt đối sai không đến đi đâu. Cho ta tử Bất quá, bị Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành phảng phất vai hề một loại trêu vương thành sớm đã tới rồi bộ phát bên mở, lại miễn cương trấn áp rồi tinh thần thế giới chấn động, đột nhiên một tiếng bạo giống, Phảng Phật thổ lộ được trong lòng căm giận ngút trời, khủng bố quyền lực lượng điên cùng tuôn ra, trong nháy mắt đêm này đại tinh luyện sư cấp cường giảm một lần hành động đánh tung, nổ thành huyết vụ. Vũ Văn, Hỗ Trướng, Như Thế nào hội? Nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ Phảng phất nhìn hầu trò chơi một loại luyện tình khung, các bạn Phong Vân, Mạc đạo tử, Sích Thương Vô Tà, Hướng Dương Lam Vũ cực đám người quan sát Vũ Văn Vực lại tại một cái vôi ở giữa bị Vương Thành trực tiếp đánh chết, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đáng chết, đáng chết. Tiểu Súc Sinh, Người đáng chết. Nhất là chủ trương lại chơi đùa một hồi thắc bạn Phong Vân, sắc mặt càng lại trở nên một mảnh đỏ bừng, nổi trận lôi đỉnh, sát. Cho ta toàn bộ xuất thủ, cắt đứt hắn tứ chi, đánh tan hắn khí huyết, phong tỏa hắn tinh lực. Ta muốn đem hắn làm thành nhân côn cắm ở tự do chi thành trên tường thành, nhượng hắn muốn sống không thể muốn chết không được. Tại dưới loại tình huống này, rõ ràng còn dám hành hung, cho ta nhận lấy cái chết. Tiểu Súc Sinh Rất nhanh ngươi sẽ phát hiện bình thường tử vong lại nhất kiện cỡ nào tuyệt vời sự việc. Đạt được mệnh lệnh đại tinh luyện sư những người này từng cái một phảng phất bị hung hăng làm mặt một loại, giống giận không thôi. Hơn 10 vị đại tinh luyện sư vây khốn ở một cái tinh võ giả, nguyên bản dễ dàng là có thể đem giết xác, bởi vậy bọn họ từng cái một đều ôm trêu chọc tâm tính đang đùa làm hắn, nhưng là không ngờ hiện tại, cho rằng đùa bỡn đối tượng Vương Thành lại nổi lên lên giễu người, đánh chết rồi vũ văn ngữ, loại này hành vi đối hắn những người này mà nói nhục nhã đạt tới như thế nào trình độ có thể nghĩ. Hiện tại, sợ dù đi đối với gầm lên giận dữ. Thất Bạch Phong Vân này tự do chi thành thiếu thành chủ trực tiếp tự mình xuất thủ. Vương Thành một quyền đem Vũ Văn Vực đánh tung, cũng khác sâu rõ ràng dùng trước mắt cục diện hắn muốn đột phá đi ra ngoài, quả thực chính thị người xí nói ngộng. Mắt thấy được hơn 10 vị đại tinh luyện sư cùng lúc xuất thủ, căn bản không hề cho hắn có bất luận cái gì có thể thừa dịp này cơ hội, còn như vậy đi xuống, hắn chỉ có cái chết, hắn trong mắt cũng dần dần trở nên điên cuồng. Kế hoạch của ta nguyên bản hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian dài, là có thể thoải mái đến cực điểm nhất phi trùng thiên, nhòm ngó ngôi báo điện phòng, các ngươi, bởi vì các ngươi nhưng là đem kế hoạch của ta lại toàn bộ làm loạn. Vương Thành cả người trên giới khí huyết sôi trào, điên cùng sôi trào, đồng thời bắt đầu đánh vỡ cực hạn, không ngừng hướng phía càng cao điểm kéo lên, trùng kích. Các ngươi, đều là bởi vì các ngươi, bởi vì các ngươi làm loạn kế hoạch của ta. Nhân vật mẫu ở trên, thể chất không biết khi nào, dĩ nhiên bị Vương Thành tăng lên tới rồi 15, rồi sau đó tại trong phút chốc tăng lên tới rồi 16, 17, 18. Ngoài ra, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần tam đại thuộc tính 2, 2 7 tỉ lệ tăng trưởng. Rồi tương đối nên hắn hiện ra ở bên ngoài thân bên ngoài khí huyết hóa diễm, hắn tinh thần thế giới bên trong sôi trào tinh thần cũng điên cuồng tăng vọt, một cái tăng lại nữa tăng. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả, tất cả cũng muốn tử. Ẩm Ẩm. đem 16 cái thuộc tính điểm triệt để tiêu hao không còn thời điểm, hắn trong cơ thể phản phất có vật gì vậy bị triệt để dẫn bạo, rộng mở bạo phát. Chương 263, giết hại bắt đầu. Vương Thành, lực lượng 16, thể chất 19, nhanh nhẹn 16, tinh thần 34. Vương giả cấp lực lượng, vương giả cấp điên phong khí lực, vương giả cấp tốc độ, cùng với trung giai tiên vị tinh thần. Tại Vương thành tinh thần vừa mới xông lên 30 thời điểm, hắn trực tiếp cảm giác tự mình tinh thần phảng phất đánh vỡ rồi đây khỏa tinh thần đối hắn ý thức giao thiêng, điên cuồng kéo lên, đi vào cõi thần tiên thái hư. Tại kia trong tích tắc, hắn cảm nhận được rồi khí lưu, cảm nhận được rồi sao trời, cảm nhận được rồi trên đỉnh đầu ức vạn tinh thần, cùng với xuyên toa vu ức vạn tinh thần trong đó, cái loại này có mặt khắp nơi thần bí năng lượng. Vũ trụ lực lượng, thiên vị. Đây là tiên vị cường giả tinh thần cường độ. Thần khí hợp nhất, bản thân tiểu tương đương với tinh thần thuộc tính hòa khí huyết lẫn nhau trùng lên rồi khí huyết chủ yếu nguồn gốc tại cá nhân thể chất. Vương Thành tại lĩnh ngộ thần khí hợp nhất cảnh giới sau có thể dùng lĩnh chủ cấp hung thú thể chất trạm sát đại tinh luyện sư, cuối cùng chính là bởi vì hắn tinh thần thuộc tính chiếm cứ được lớn lao như thế, nếu như hắn tinh thần thuộc tính đồng dạng hạ thấp cùng thể chất tương đương, đừng nói là trạm sát đại tinh luyện sư rồi, có thể hay không cùng dư kiếm phong như vậy tại đại tinh luyện sư trước mặt bảo trụ tánh mạng đều quá gặp trục trặc. Rồi giờ phút này, hắn tinh thần thuộc tính có thể nói đột phá chân trời, đạt tới thiên vị, đây là một loại hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hơn nữa hắn đem trên người 16 cái, người Tổng tính điểm tất cả đồ nhập, thể chất càng lôi kéo lên tới rồi tương đương với vương giả cấp hung thu cực hạn 19 điểm, tổng hợp thực lực tăng trưởng hoàn toàn không chỉ nhất đinh nửa điểm. Chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được vương thành trên người bạo phát mà bay kia cố không biết so sánh lúc trước cường hãn ở trên bao nhiêu lần khí huyết lực lượng, nhưng đó vây sát đi đại tinh luyện sư từng cái một sắc mặt đại biến. Rồi trời sinh tính cẩn thận, đã dự định xuất thủ thác bạn phong vân càng lại trước tiên thu tay lại, liên tục lui về phía sau. Bốn dũng bí pháp đạt tới nguyên cấp, tương đương với cung cấp rồi 4 điểm thể chất biên độ tăng trưởng, đương nhiên cửa này bí pháp cụ thể gia tăng độ đạt dùng khí huyết cường độ làm chủ 19 thể chất hơn nữa buôn dụng bí pháp 4 biên độ tăng trưởng giờ phút này Vương thành tại khí huyết cường độ ở trên trực tiếp phá tan rồi Vương giả cấp hung thú cực hạn, hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì nhất đầu thai họa cấp hung thú nhưng lại thuộc về thai họa cấp hung thú bên trong nổi mọi người dù là năm đó am hiểu thiên cấp cường giả viêm tôn, thân thể tố chất ở trên so với tại hắn mà nói cũng muốn kém một bậc đây cố không khí vết lực lượng chẳng lẽ hắn lâm trận phá như thế nào khả năng Mặc dù hắn thật sự lâm trậnật phá Khí huyết lực lượng cũng không có khả năng đột phá đến loại trình độ này. Loại này khí huyết lực lượng bạo phát, há dừng lại chính thị tăng trưởng rồi nhất định nửa điểm, quả thực chính thị đột phá chân trời. Bí thuật, bí thuật. Đây tuyệt đối vừa là một môn bí thuật. Càng là lợi hại bí thuật duy trì liên tục thời gian lại càng đoạn, tiêu hao lại càng lớn, chúng ta chỉ cần kiên trì một lúc nửa hội, hắn tự thân sẽ hỏng mất. Chư vị đại tinh luyện sư những người này cảm nhận được vương thành trên người phát ra khủng bố khí tức, từng cái một tiêu to, tới tấp tối lui, đồng thời không ngừng tại tự mình trên người ra trì được bảo vệ tánh mạng tinh thuật, phòng ngự tinh thuật Như thế nào khả năng? Mặc dù là Lâm trận đột phá, cũng không khả năng một hơi thở ngay cả phá nhiều cái cảnh giới, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Ta cũng không tin ta một cái cao giai đại tinh luyện sư hội không làm gì được ngươi một cái nho nhỏ tinh võ giả. Tương đối tại những đó trời sinh tính cẩn thận đại tinh luyện sư, mặc đạo tử nhưng là đối, đúng, thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng, hơn nữa hắn đối, đúng, Vương Thành nhất hận Tấu xương, tại tất cả cho tự mình tăng thêm phòng ngự tinh thuật thời điểm, hắn nhưng là nên khó khăn mà lên, tay phải giơ lên cao, cầm nắm một thanh kiếm hình dáng tinh khí, tinh khí ở trên tinh quang bắn ra phía. Cuối cùng suy diễn thành nắm đường tính quá 300 mét cử kiếm, khuyết tán được chói. Mắt chói lọi, nhắm ngay được Vương Thành, chằm sát mà ra. "Cho ta tử." Mạc Đạo Tử vẻ mặt dữ tợn. "Tử? Từ người này là các ngươi, các người tất cả cũng muốn tử." Vương Thành trong mắt tràn ngập được đỏ như máu hung quang, cuồn cuộn khí huyết trực tiếp xuyên thấu trời cao, phản phát hiện hóa thành một pho tượng thái cổ hung thú, nhắm ngay hư không ngựa mặt lên trời trường thiếu, tại kia trường khiếu trong đó, một mảnh tinh hà cọ giữa mà ra, giống như bầu trời nghiền nát rồi một cái lỗ thủng, mênh mông cọ giữa được Mạc Đạo Tử hình thành tinh quang cực kiếm. Đỏ dâm khí huyết cuối cùng lại đem trôi này to lớn tinh quang chi kiếm hoàn toàn bao phủ, đột kích. Tán. Ầm ầm. Một cái đường tính vượt qua 60 mét lỗ thùng khuyết tán hình thành, đại lượng bùn đất phảng phất bỏ sóng giống nhau từ Vương Thành Nguyên bản đặt chân địa phương quyền hướng tứ phương. Rồi Vương Thành bản thân chính là tại mượn lực trùng kích sát na, xuyên thùng long trướng, dùng khó tin tốc độ trực tiếp nhảy vào rồi bị huyết sắc tinh hà đổ xuống tinh quang cự kiếm trong đó, thái cổ thần quyền một quyền đánh ra, đi đôi với chấn nhân màng thai nổ, chôi này từ lục giai tinh khí hình thành tinh quang cự kiếm nát, ánh sáng rực rỡ tinh tán nứt ra tứ phương. Hư không băng quyền, đánh nát tinh quang cử kiếm, vương thành thân hình không có bất luận cái gì dừng lại, sôi trào khí huyết phảng phất một tòa tòa bạo phát núi lửa, cuồn cuộn không ngừng hướng phía ngoại giới dốc phun hủy thiên diệt địa nước lũ, đi đôi với hắn thân hình chấn động, chấn động lôi đình một loại mãnh liệt vang ở hắn một quyền dưới nổ mạnh mà bay. Cho ta tử. Bởi vì lực lượng đè ép, vạn vèo khí lưu, đánh nát rồi quang mang truyền lại nơi cần giới chất, tại mạc đạo tử thân thể bốn phía phảng phất hình thành rồi một cái hắc động, cắn mất rồi bốn phía rất nhiều ánh sáng, khiến cho hắn kia mảnh hư không rõ bã. Nát bấy chốn không Đây là chính là nát bấy chân không quên lực lượng. Rồi cho rằng mục tiêu Mạc đạo tử trực tiếp cảm giác thân thể mặt ngoài ngũ giai phòng ngự tinh thuật, lục giai phòng ngự tinh khí quang mang cùng lúc nát bấy, không thể chống đỡ lực lượng nghiền ở trên hắn thân hình, tích liệt thống khổ rốt cục nhượng hắn cảm thấy rồi phát ra từ linh hồn sợ hãi, trong miệng nhịn không được phát ra tuyệt vọng quá to. A bang. Sau một khắc, này cao giai đại tinh luyện sư trực tiếp ở này một quyền hạ xuống triệt để đánh tung, nội thành huyết vụ. Nói nhanh chóng thành thực chậm. Vương Thành theo nạt bẫy đạo tử tinh quang cư kiếm, lại đến một quyền đánh tung Mạc đạo tử tất cả phòng thủ. Hết thể hết thể có thể nói điện quang hòa thạch, tháp bạn Phong Vân chưa thối lui đến an toàn vị trí, luyện tình không còn chưa kịp kêu to cẩn thận, này có đủ được cao giai đại tinh luyện sư cấp chiến lực cường giả đã bị một quyền đánh thành huyết vụ, đương trạng thân tử. Như thế trùng kích tính một màn, trực tiếp nhượng những đó đang ở cho tự mình ra chỉ được tăng lực tinh thuật đại tinh luyện sư những người này đại nào nhất lừa gạt. Một cái cao giai đại tinh luyện sư tiểu như vậy bị đánh chết rồi. To lớn tin tức số lượng khiến kia chuyển vận trở nên chậm chạp đại não căn bản xử lý không đến. Xắt. Nay đó đại tinh luyện sư những người này từng cái một đại não không rõ. Vương Thành kia bị kích phát sát ý cũng tuyệt đối không có như thế dễ dàng dễ dàng tiêu giảm. Mỹ Hạo chính là quét điểm chủ tính, nhất phi trùng thiên tiền đồ, nhỏ nó ngôi báo điên phong tương lai, theo hắn đem thể chất thuộc tính để thằng đánh vỡ 15, tất cả tan thành mây khói. Hết thảy đều là bởi rằng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư vây sát. Đức đoạn nhân tiền đồ như sát nhân phụ mẫu. Loại này phẫn nộ, loại này tử hận, chỉ có có ngập trời máu tươi mới có thể tẩy sạch. Tử, các ngươi tất cả đều phải chết. Ngục tọa Cùng Long, ngày hôm nay, Cùng Long phán ngục. Vương thành một tiếng trường khiếu. Tri ý phát tiết được trong lòng sông lên hoàn toàn mới cảnh giới không cam lòng cùng lửa giận, thân hình tại trong hư không chấn động ở giữa lại dùng khó tin tốc độ giết tới tối cận một cái đại tinh luyện sư cường giả trước mặt, rồi sau đó. Một quyền. Quân quân tinh hà lại chút hết mà ra. Vị tỏa định chắc chắn vị kia đại tinh luyện sư quát to một tiếng, cuốn quít dừng lại giữa trường rồi tự mình phụ trợ tinh thuật, một cái ngũ giai phòng ngự tinh thuật nhất thời kích phát. Nhưng là vô ích. Đem thể chất tăng lên tới 19, tinh thần tăng lên tới 30 từ hắn, ngay cả vọn vẹn tại buôn dũng bí pháp xuống sử dụng hư không băng quyển. Uy năng vẫn cứ đột phá Ngũ giai tinh thuật cực hạn, đặt tới rồi không kém hơn lục giai tinh thuật trình độ, hơn nữa chính thị đơn thể công kích tinh thuật, hơn nữa tế gia huy lực to lớn tinh hà khuynh thiên, ngay cả lục giai điên phong đơn thể tinh thuật cũng không gì hơn cái này. Một quyền dưới, Ngũ giai phòng ngự tinh thuật giống như yêu ớt đậu hũ, một kích chính là tan tác, ngay cả chính thị theo sau nhất kiện lục giai phòng ngự tinh khí những đó lởmở qua mang, cũng dễ dàng tiêu tán. Tử. Đệ nhị cái đại tinh luyện sư lại bị một quyền đánh chết. Hơn nữa, đây một cái tự càng chết đệ, ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Bạch Linh Quan sát cái kia bị đánh chết đại tinh luyện sư, cái khác tự do chi thành đại tinh luyện sư Vân Thanh phong phát ra tràn ngập bi thương giống, giận, người dám giết chết Mạc linh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giống giận trong đó, một cái lục dai tinh khí đã bị hắn thế ra, cùng lúc đó một cái lục dai tinh thuật đang ở dùng nhanh trong tốc độ hình thành, ở này cái lục dai tinh khí biên độ tăng trưởng xuống, nguyên bản nhất một loại cần tốn hao tứ ngũ dây mới có thể thi triển ra tới lục giai tinh thuật cực điểm khả năng bị hắn áp xúc đến 2 giây trong vòng. Nhưng là 2 giây, không nói đến Vương Thành lúc trước quyền thuật đã đạt tới rồi không kém hơn lục giai tinh thuật năng hắn đều tính thuận lợi tế ra lục giai tinh thuật cũng sẽ bị Vương Thành một quyền đánh tung, chỉ cần chính thị 2 giây đồng hồ thời gian. Vương Thành sẽ cho hắn cơ hội này sao? Ầm ầm. Theo Vương Thành cả người trên giới khí huyết chuyển vận, hắn trên đỉnh đầu kia địa vị cao hoàn toàn từ khí huyết hình thành thái cổ hung thú lại đang gầm rú, thân hình đột nhiên bổ nhào sát ma bay, giống như khí huyết biến hóa, quả nhiên giống như nhất đầu bay lên trời tuyệt thế của long, hung hãn quyển tiến lên rồi tự do chi thành đại tinh luyện sư Vân Thanh Phong, ẩn chứa tinh thần ý chí khủng bố khí huyết điên cuồng được, nặng, đúng vậy Phong thân thể mặt ngoài Cái kia lục giai phòng ngự tính tinh thuật quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lờ mờ. Bất hảo, mau mau nhanh chóng. Nhanh chóng xuất thủ ngăn lại tiểu tử này. Vân Thanh Phong sư đệ, nhanh chóng cứu người a. Lúc này, rất nhiều đại tinh luyện sư những người này tới tấp phản ứng lại đây, từng cái một hô to được, tới tập kích phát ra bản thân cường đại tinh thuật. Bất quá, đại tinh luyện sư cấp cường giả nhiều nhất chỉ là có đủ thuấn phát ngũ giai tinh thuật năng lực, đây vẫn còn bởi vì bọn họ từng cái một đều xuất thân tự do chi thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm loại này đỉnh cấp tinh luyện giả tổ chức thừa lại 12 nhân trùng trong đó càng thêm hai cái ngay cả ngũ giai tinh thuật đều thuấn phát không được. Bọn họ nhưng đó công kích oanh ở trên vương thành hoàn toàn từ khí huyết hình thành hung ác sắt cùng long, cứ việc nhượng cái kia huyết sắc cự long không ngừng chấn động, vỡ vụn ra nhiều cái lỗ thủng, tựa hồ nguy hiểm nguy cơ, có thể theo tiếp theo dây vương thành lại đem chạm sát mạc đạo tử, Lý Bách Linh đoạt được thuộc tính điểm ném tới tinh thần ở trên, đem tinh thần lôi kéo lên tới 36 điểm sau, kia đầu cùng long nhất thời giống như bị kích phát rồi hung hắc tính, trở nên càng thêm hung. Hãn, rồi đại khai sát rơi sát điên rồi vương thành cũng không có liên tưởng đến. Vì sao thân thể tố chất đột phá đến vương giả cấp hắn tại đánh giết Lý Bách Linh, mặc đạo từ sau, còn có thể đạt được thuộc tính điểm. "Giống." Theo một trận giống như bạo vang ở linh hồn tầng mặt rít gạo từ kia đầu huyết sắc cuồng lòng trong miệng truyền ra, nó kia đỏ sẫm khủng bố thân hình đột nhiên kịch liệt lắc cổ, thuộc về trung ương nhất Vân Thanh Phong trị kịp phát ra một trận thống khổ đến cực điểm tiêu thảm thiết, thân hình đã giống như bị mấy chục chiếc nghiền lộ sang nghiền quá, đương chàng vẫn lạc. Theo Vương Thành đem thân thể tối chất tăng lên tới vương giả cấp, tinh thần thuộc tính để thẳng tới thiên cấp không đến 10 giây đồng hồ, ba vị đại tinh luyện sư thân tử. Trong đó vẫn còn bao gồm mạc đạo tử này cao giai đại tinh luyện sư. Đây quả thực chính thị nghiêng về một bên rất hại. Chiếc cứ hư không hết sắc cuồng long vẫn cứ tại tiếp tục điên cuồng hét lên, hung tàn bạo ngược mang đến chấu xương hàn ý, trong phút chốc này lên rồi tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm tất cả đại tinh luyện sư trong lòng. Chương 264, hỗn chiến. Đây cố tinh lực ba động. Ngục tỏa cuồng long trận bên ngoài kim huyền quang, Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân, Vạn Thiên Long đám người vỏn vẹn thông qua khuyết mà bay tinh thần lực lượng là có thể đoán ra giờ phút này ở bên trong bạo vọng lại chiến đấu đến tọt cùng như thế nào kịch liệt. Một lúc nhất thời Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi đám người cũng bất chấp tâm thầm nội đấu, nhanh chóng nói, "Đạo Nam Như Nhi tiểu thư, Vạn thiên Long các hạ, bên trong Vương thành kỵ sĩ là chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó ẩn giấu nhất chương bài tẩy, tuyệt đối không thể nhượng hắn thiệt hại tại Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành trên tay, nếu là làm cho biết được chúng ta cương thiết bảo lũy cùng kỵ sĩ liên minh liên thủ rõ ràng vẫn còn không bảo trụ tự mình thế lực trong đó một người thiên. Tại nhân vật, sợ rằng sau này chúng ta bọn người khó có mặt mũi tại Tam Thiên Đại Trạch đặt chân, không ngại chúng ta bắt tay liên thủ, một lần hành động kích phá cái này tinh trận sẽ bản. Lẽ ra nên như vậy." Vương Thành kỵ sĩ là ta kỵ sĩ liên minh nhất thành viên, ta cho rằng công chúa điện hạ đệ tử, tất nhiên là không thể tận mắt đến hắn bị nạn. Nam Như Nhi hơi hơi gật đầu. Rồi một bên Vạn Thiên Long cũng tuyệt không nguyện đem Vương Thành trên người liệt diễm hùng lô, tinh thần thảo, tinh hoạch mảnh nhỏ đợi chí bảo tiện nghi cho hỏa diễm chi kiếm cùng tự do chi thành, lập tức cắn răng một cái nói, đạo ta cương thiết bảo lữ trong đó không lâu trước luyện chế ra nhất kiện cấp bậc đến gần thất giai kỳ vật, tại cùng nhân giao chiến thời điểm y lực tưởng tượng, nhưng là đối, đúng, tấn công tiến cố, phá trận đã có được cực kỳ biểu hiện rõ rệt tính hiệu quả. Quá nhận được tinh quang Hà Lưu đặc thù hoàn cảnh hạn chế, một mình ta sợ là khó có thể nắm trong tay, nếu có chư vị hỗ trợ ta một tay, ta nhất định có thể tại trong khoảng thời gian ngắn công phá kiếp sinh bày xuống tính trận. Kia còn chờ gì đó? Thỉnh cầu Vạn Tiên Long các hạ tế ra tinh khí. Vạn Tiên Long gật đầu, lập tức hư vung tay lên, nhất chiếc chiều dài vượt qua 30m, giống như giọt nước rơi phi chu bị bảng bạc tinh lực đệm lót xuất hiện tại hư không. Chư vị mời theo ta nhất đạo hướng bên trong quán chu tinh lực. Vạn Tiên Long vừa nói, trước tiên tự mình đem kia đại tinh luyện sư cấp tinh lực quần quần không ngừng quán chú tới rồi phi chu trong đó. Thừa lại Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi, Lý Đạo Hân, Nam Như Nhi mấy người cùng theo sát sau đó. Theo như biển tinh lực quan chú, nguyên bản thể tích không đến phi chu nhất thời tăng vọt, một cú khủng bố tinh lực uy áp từ phi chu ở trên khuyết tán mà bay, thậm chí đem tinh quang hà lưu trong đó lưu chuyển tinh quang đều từng cái bách mở ra, lộ ra tảng lớn chân không. Này, ngoại giới biến hóa nhất thời nhượng tiếp sinh đại sư cảm giác được rồi một chút ngưng trọng, cái này tinh khí, chẳng lẽ là Cương Thiết Bảo Lũy đang ở nghiên cứu chế độ dạng chiến tranh binh khí, phá tông truy? Cảm thụ được kia giọt nước tình trạng phi chu mặt trên tinh lực càng ngày càng nặng. Tiếp sinh đại sư vội vàng chuyển động tinh trận, tự mình đem thanh âm truyền lại đến tinh trận mỗi một cái góc, không cần lại chơi, tốc chiến tốc thắng, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian giải quyết chiến đấu. Nhưng mà, theo hắn thanh âm chuyển lại đi ra ngoài chờ đợi đáp lại, nhưng không phải một trận đáp ứng thanh âm, ngược lại chính thị hảng trận phát ra từ nội tâm sợ hãi quá to, Kiếp sinh đại sư, nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng mở ra tinh trận, nhanh chóng đem tinh trận giải tán thả chúng ta đi ra ngoài. Cái này thanh âm, thắc bạn Phong Vân. Tiếp sinh đại sư cảm giác được rồi thắc bạn Phong Vân thanh âm dị thường rốt cục đem tinh lực phân ra một ít lưu ý trận pháp trong đó biến cố. Kiếp sinh đại sư lúc đầu bày xuống ngục tỏa Cuồng Long trận là chính là bắt giựt trong rõ. luyện tinh không, tháp bạn phong vân liên can loại người một lòng chen nhau mà vào bước vào ngục tọa Cuồng Long trận trong, trên thực tế cũng xem như là tại vây vào trận nội, ra vào không được. Tại bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hình thực tế, Vương Thành muốn chạy trốn đều không thể nào cậu, có thể hiện tại, nên Vương Thành đột phá đến hoàn toàn mới cảnh giới có đủ ép thực lực của bọn họ sau, cái này ngục tọa Cuồng Long trận thì trở thành rồi chính bọn họ đào móc phân mộ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Kiếp sinh đại sư hướng phía tinh trận trong đó đã qua, kinh hãi phát hiện, Hỏa Diễm Chi Kiếm tự do chi thành 15 vị đại tinh luyện sư đi vào, hiện tại đã chỉ còn lại có rồi 8 cái. Rồi ngay tại hắn lưu ý được trận pháp trong đó biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thành đã lại bạo phát, tại kia tràn ngập thương khung huyết sắc sông trong đó, nhất đầu tuyệt thế hung thú đang gào thét, oanh hướng thương vô tả, đem thương vô tả phòng ngự tinh thuật, phòng ngự tinh khí tất cả căn đi đôi với hắn kế tiếp bạo phát mà bay hư không băng quyển, này Hỏa Diễm Chi Kiếm thành nhiều năm đại tinh sư, trực tiếp bị Không đánh tung, tiêu thảm thiết đều không kịp phát ra, buồn bã đến cực điểm. Loại này lực lượng, loại này khí huyết, hắn đã đạt tới tai họa cấp hung thú cấp độ. Chính mắt thấy hỏa diễm chi kiếm một vị đại tinh luyện sư bị giết hại một màn, kiếp sinh đại sư trực tiếp cảm giác đại náo có chút không rõ. Mau mau nhanh chóng, nhanh chóng mở ra tinh trận a. Nhượm chúng ta đi ra ngoài." Thác bạn Phong Vân liên tục hô to, hỗn hện, hoàn toàn đã không có lúc trước tôn tính. Rồi kiếp sinh đại sư cũng rõ ràng hiện tại không phải so đo này đó thời gian, hắn như thế nào cũng thật không nỡ, hắn ngục tỏa cuồng lòng trận nguyên buồn tưởng rằng khóa ở chỉ là một cái con rắn nhỏ. Không ngờ hắn mới hơi tí thay đổi một ít lực chú ý, đem ánh mắt rơi xuống Lý Đạo Ân, Nam Như Nhi, Vạn Tiên Long, Kim Huyền Quang đám người trên người, cái kia con rắn nhỏ đã hóa thành của Long, tại tinh trận trong đó đại khai sắc giới, chào đón huyết vũ tinh phong. Chống giữ ở, chống giữ ở, ta muốn đem trận pháp tán đi cần nửa phần chung, chống giữ ở nửa phần chung thời gian. Kiếp sinh đại sư vội vàng hô to, cùng lúc lại điều động chuyển lên trận pháp lực lượng. Rồi lúc này, quan sát kiếp sinh đại sư tụội hồ phân tâm hắn chú ý, Vạn Tiên Long, Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi đám người nhất thời bắt lấy cơ hội Phá tông truy toàn diện kích phát, giọt nước tình trạng phi chu phảng Phật tuấn di một loại, trong nháy mắt ra tốc đến khó tin trình độ, hung hăng đánh lên rồi ngục tọa cuồng long trận trận pháp ở trên, trong phút chốc bị đánh đến địa điểm phảng Phật chăn mền lỗ đạn xuyên thủ thủy tinh, nổ lớn vỡ vụn, một cái đường kính vượt qua 10 thước to lớn, lỗ hồng nhất thời hình thành. Tút, trận pháp phá. Kim Huyền Quang, Vạn Thiên Long đám người trên mặt cùng lúc lộ ra vẻ kinh hỉ. Haha, Vạn Thiên Long các hạ, cảm tạ ngươi bài trừ trận này. Tại Vạn Thiên Long, Nam Như Nhi, Lý Đạo Ân, Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi đám người tập trung lực lượng, Dùng lôi đỉnh vạn quân một kích kích phá tinh trận sắt na, đã sớm tại lưu ý được bọn họ lĩnh vực chi tháp mấy vị đại tinh luyện sư cấp cao thủ đã một tiếng cười dài, dùng khó tin rất nhanh trước tiên bọn họ một bước dọc theo cái này, ngục tọa cuồng long trận lỗ thủ nhảy vào rồi ngục tỏa cuồng long trận trong. Không chỉ là bọn hắn, nhưng đó tiểu thế lực đại tinh luyện sư cũng một lòng chen nhau mà lên, rất nhiều theo sát mà vào xu thế. Đáng chết, chúng ta tân tân khổ khổ liều chết hợp lại sống mới kích phá ngục tỏa cuồng long trận, tuyệt không có thể lĩnh vực chi tháp người này chiếm đi tiện nghi, nhanh chóng, chúng ta theo vào đi. Vạn tiên long các hạ, Vương Thành chính là chúng ta Kỵ sĩ Liên minh trong đó nhất thành viên, bảo vệ hắn an toàn sự việc tiểu giao cho ngươi rồi, chúng ta hội tận lực thay thế ngươi cản phía sau, ngăn cản ở phía sau truy binh." Nam Như nhi nói, "Đạo. Vạn Thiên Long rõ ràng, Nam Như nhi cùng Lý Đạo Hân, Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi đám người cuối cùng thuộc về Kỵ sĩ Liên minh trong đó nhất thành viên, nếu như bọn họ quang minh chính đại đối, đúng, Vương Thành xuất thủ, dù là bọn họ từng cái một thân phận tôn quý, đến khi sau đó truy tứ lên, bọn họ cũng khó dùng thu thập, tốt nhất biện pháp chính là từ hắn xuất thủ." Rồi bọn họ đoàn người cho tự mình cạn phía sau, sau đó lại thông qua công lao tới phân phối lẫn nhau đoạt được. Đối, đúng, cái này đề nghị Vạn Thiên Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này bốn phương tám hướng đều là đến từ các đại thế lực đại tinh luyện sư, bên trong còn có không ít hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả, bằng vào hắn một người, dù có thông thiên thủ đoạn, đều tuyệt đối khó có thể mang theo Vương Thành hoặc là Vương Thành trên người bảo vật ly khai tinh hà phủ, cùng kỵ sĩ liên minh đại tinh luyện sư hợp tác chính thị tốt nhất lựa chọn. Tốt, ta rõ ràng, làm phiền chư vị rồi. Ta tin tưởng sự tỉnh thành sau đó Vương Thành, kỵ sĩ tất nhiên hội đối, đứng, chư vị cảm kích không đủ. Vạn Tiên Long vừa nói, vội vàng cùng Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân, Kim Huyền Quang đám người đồng loạt dũng mãnh vào tinh trận trong đó. Cơ hội tại bọn họ dũng mãnh vào tinh trận trong đó sát na, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành những đó bị truy được ngày không đường hướng xuống không cửa đại tinh luyện sư những người này đã phát hiện rồi ngủ tỏa cuồng lòng trận cái này lỗ hồng, từng cái một mừng rỡ như điên hô to được hướng phía cái này phương hướng quần quật mà đến. Trận hai. Trận pháp hai. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Ác ma. Ác ma. Kìa là nhất đầu ác ma. Nhượng ta đi ra ngoài, nhượng ta đi ra ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta vốn là cần phải im lặng tại ta tháp cao trong đó nghiên cứu tinh thuật, vì sao phải than đây giao du với kẻ xấu? Hỏa diễm chi kiếm một pho tượng tiên tiêu chết sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta hiện tại gì đó cũng không nghĩ quản, ta chỉ nghĩ trở về. Tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm lượng vương đại tinh luyện sư dĩ nhiên bị vương thành giết được kinh hãi run sợ, cả người phát lệnh, từng cái một hoàng sợ thất thô hướng phía cái này lỗ hồng tới Rồi những đó tán tu đại tinh luyện sư thì từng cái một không thể chờ đợi được muốn thông qua cái này lỗ hổng đi ra ngoài, một lúc nhất thời lưỡng phương nhân mã rõ ràng gây nên rồi tiểu phạm vi hỗn loạn. Đều đã lâu như vậy sao rồi, cái kêu kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ sợ rằng sớm đã chết ở bọn họ trên tay rồi, này đó hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư bọn họ muốn thừa dịp loạn đào cầu, không thể để cho bọn họ chạy đi. Không biết ai hô một câu, một cái ngũ dai tinh thuật nhất thời tại lỗ hổng chỗ bạo phát một cái né tránh chưa kịp hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư né tránh chưa kịp, trực tiếp bị trấn nát rồi phòng ngự tinh thuật, nếu như không phải bởi rằng có cường đại phòng ngự tinh khí, sợ rằng lần này bất tử cũng muốn tơi ra một tầng ra. Hỏa diễm chi kiếm nhân mã bị Vương Thành giết được đấu chi toàn bộ không có, có thể kia là đối phương tu vi thật sự quá mức đáng sợ, bọn họ trong lòng cũng là nghẹn được một cái ác khí, lúc này quan sát một cái không phải sáu đại tinh luyện giả tổ chức trong đó đại tinh luyện sư rõ ràng cũng dám đối với bọn họ xuất thủ, lập tức tức giận đến cực điểm, dám can đảm đối, đúng, chúng ta hỏa diễm chi kiếm người này xuất thủ. Thật to gan. Đi chết đi. Nhất thời, tân một vòng tinh thuật lại bạo phát. Bị phá tông truy kích phá ngục tọa quầng long trận lỗ hồng bốn không lớn, giờ phút này lưỡng phương nhân mã hôn chiến cùng nhau, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành người này muốn trốn ra được, rất nhiều thế lực đại tinh luyện sư những người này muốn vọt vào đi, hơn nữa lẫn nhau ở giữa bởi rằng một ít tiểu xung đột tinh thuật bay tán loạn, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, phía sau càng thêm người đang bên ngoài chuẩn bị uy lực to lớn tinh thuật, dự định anh vào đấy nói, đạo, lỗ hồng, đem lỗ tại. Lỗ hồng chôn tất cả toàn bộ diệt sát. Rồi lỗ hồng chỗ loạn, trên diện rộng trì hoãn rồi hỏa diễm chi kiếm Tự do chi thành lưỡng vương đại tinh luyện sư cấp cường giả đảo vòng, phía sau theo sát mà đuổi giết mà đến vương thành cũng giết đỏ cả mắt rồi, mặc kệ không quan tâm, trực tiếp nhảy vào hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành nhân mã trong đó, đại sát đặc sát. Rồi lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hổ những đó trước tiên tiến vào đại tinh luyện sư những người này, nhận biết vương thành vị trí sau cũng tới tấp xuất thủ, từng cái một uy lực to lớn đơn thể tinh thuật, phạm vi tinh thuật, không ngừng phong thích. Tất cả toàn bộ dồn ở này một mảnh nhỏ hẹp khu vực, đối mặt phạm vi tinh thuần sát sát, căn bản không cách nào tránh né, có đôi khi nào đỏ cái, người Đại tinh luyện sư thậm chí nào đó minh bạch kỳ diệu tiểu bị kích phá phòng ngự tinh thuật, vẫn còn không có kịp đem phòng ngự tinh thuật bổ sung đi tới, tân một vòng phạm vi tinh thuật hạ xuống, đem hóa thành cho bụi. Loạn, loạn, loạn. Tại ngục tỏa cùng long trận cái này lỗ hồng chỗ, cục diện hỗn loạn tới rồi cực điểm. Chương 265, đánh tan. Tên tiểu tử kia chính là Vương Thành, hắn rõ ràng đến nay còn sống, nói cách khác tinh thần thảo vô cùng có khả năng hãy còn tại hắn trên người. Trước tiên đem hắn ngăn lại tới xe bàn, một cái thật vất vả từ hỏa diễm chi kiếm Tự do chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư cấp cường giả trùng kích xuống thở gấp quá tinh thần tới đại tinh luyện sư, trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, hắn năm đó đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới bây giờ là như vậy khai mở rồi tứ tọa tinh cung, có thể vẫn chưa nắm vững được tứ giai thiên phú tinh thuật, thế cho nên hiện tại muốn thi triển một cái ngũ giai tinh thuật đều cần mượn tinh khí. Nhưng như vậy một cái ngũ giai tinh thuật sắp tới đem vành vết tới Vương Thành trước người thời điểm, Vương Thành đã lòng có nơi cảm giác, bên hông vừa truyện, tay trái thái cổ thần quyền vũ cánh mà ra, long lộng khí thế hình thành thai nhức góc tiếng sấm nổ mạnh trực tiếp đem cái này ngũ dai tinh thuật một lần hành động đánh tan, rồi sau đó hắn tay phải lại tiến lên đột nhiên đánh ra, hư không băng quyền đánh tung hư không, vị kia đại tinh luyện sư chỉ cảm thấy đến trước mắt không gian hơi hơi ám đạo, một cú không cách nào mở miệng thống khổ dĩ nhiên đưa hắn thân hình hoàn toàn cắn nướt. Bang. Này đại tinh luyện sư trực tiếp bại vỡ. Kia là Lạc Nam quốc ca la vương. Một vị nhận thức này, đại tinh luyện sư Hồng Y Nam tử quan sát đây một màn, trực tiếp cảm giác đại não hơi hơi nhất lừa gạt, một lúc nhất thời cơ hồ có chút phản ứng không đến. Chết rồi. A la Vương một vị đại tinh luyện sư cấp cường giả tựu như vậy bị một quyền đánh chết. Đây, đây là tại hay nói dẫn sao? Rồi lúc này, hắn cũng rốt cục hưu thời gian theo kia hỗn loạn hoàn cảnh trong đó tranh thủ đến xem rõ ràng trước mắt của diện. Trốn, trốn, trốn. Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành rất nhiều cường giả nguyên bản lời thề son sắt muốn đem Vương Thành sát này rồi sau đó nhanh chóng đại tinh luyện sư những người này, giờ phút này từng cái một đang ở điên cuồng thoát đi, nhìn phía Vương Thành ánh mắt trong đó tràn ngập rồi cản trở không được sợ hãi. Rồi những đó không biết tình hình đại tinh luyện sư những người này chính là tìm mọi cách muốn hướng phía ngục tỏa cuồng long trấn đô thế cho nên hiện tại Lưỡng Vương Nhân Mã Đô tại kia từ phá tông truy đụng đi ra lỗ hổng ở trên, ra vào không được. Nhân cơ hội này, Nguyên Bản cần phải chính thị con mồi vương thành, chính là tại hỗn loạn trong đó buông tay đại sát, trào dâng gió tanh mưa máu. Cứ như vậy dây lát, lại còn một cái tự do chi thành đại tinh luyện sư bị hắn một quyền đánh chết, ngay cả chính thị vị kia đại tinh luyện sư tế gia cường đạt lục giai phòng ngự tinh khí, có thể bởi vì nhận được rồi tình quang hà lưu quá nhiều, tinh khí không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực. Vẫn cứ bị vương thành một quyền đánh tung lục dai lục dai cái này Vương thành bạo phát mà bay công kích Dĩ nhiên không kém gì lục dai tinh thuật đây điều này sao có thể chỉ có tối điên phong đại tinh luyện sư dựa vào thất gia tinh khí phụ trợ mới có khả năng tự mình đem thuấn phát loại tinh thuật uy lực tăng lên tới lục dai giờ phút này hắn một cái tinh võ giả dựa vào tự mình quyền thuật bạo phát đánh ra tới lực sát thương lại không kém gì lục dai tinh thuật nhìn rõ ràng điểm này sau không ý đại tinh luyện sư rốt cục rõ ràng tại sao tự do tri thành Hỏa Diễm Chi Kiếm cường giả hội phía sau tiếp trước muốn thoát đi ngục tỏa cùng long trận phong tỏa khu vực rồi. Sợ hãi, Vương Thành giờ phút này bày ra đi ra thực lực quả thực để cho bọn họ cảm thấy khủng bố. Không chỉ là hắn, theo càng ngày càng nhiều đại tinh luyện sư đã tìm đến chiến trường, chính mắt thấy Vương Thành từng cái một miễn cưỡng đem những đó giới bên ngoài có thể hô phong hoán vũ chiếm lấy nhất phương đại tinh luyện sư cấp cường giả những người này đánh chết, theo sát mà đến muốn cướp đoạt Vương Thành trên người những đó đại tinh luyện sư những người này từng cái một thấy vậy một hơi linh khí. Nhất là những đó miễn cưỡng tấn chức đại tinh luyện sư cảnh giới, cho đến ngày nay đều mới chỉ chính thị bình thường đại tinh luyện sư trình độ chính là nhân vật, từng cái một càng lại thấy vậy đáy lòng phát lạnh. Thật vất vả bước vào rồi mục tỏa cuồng long trận, đợi đến Vương Thành đem ánh mắt quét về phía bọn họ thời điểm, từng cái một lập tức hoảng hốt thét lên, lại như hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư những người này một loại, dùng nhanh hơn tốc độ hướng sau tối lui. Vương Thành người này tu vi như thế nào khả năng đạt tới bực này trình độ? Loại này tu vi, tuy là so với tại chúng ta cương thiết bảo lữ những đó cầm nắm được thất giai tinh khí điên phong đại tinh luyện sư cũng không chút nào kém. Tự tin tràn đầy kích phá ngục tọa Cuồng Long trận dự định đối, đúng, Vương Thành xuống tay Vạn Thiên Long cũng cả người cứng ngắc, hắn chết tử nhìn chằm chằm như vào chỗ không người một loại tại hỏa diễm chi kiếm, Tự Do Chi Thành liền can đại tinh luyện sư cấp cường giả bên trong đột kích Vương Thành, không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là hắn, cùng hắn nhất đạo đến đây Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi, Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân, Nguyên Bản tại bước vào ngục tọa Cuồng Long trận thời điểm. bọn họ đã thiết tưởng rồi nhiều bộ kế hoạch, thậm chí làm tốt rồi gặp phải hỏa diễm chi kiếm, Tự Do Chi Thành rất nhiều đại tinh luyện sư cấp cường giả vây công chuẩn bị nhưng là bọn họ ngàn tính và tính, như thế nào cũng không có tính đến, cái này tinh trận trong đó cục diện lại hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoàn trước ở ngoài. Bị đuổi giết trên trời không lối dưới đất không đường không phải tinh thần thảo, tinh hạch mà nhỏ, liệt diễm hồng lô kiểm giữ người vương thành, mà là hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư. Một người đánh tan hơn 10 vị đại tinh luyện sư, như vậy một màn ngấm lại đều cảm thấy làm cho ra đầu tê dại. Nghĩ không ra chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó trừ rồi Bạch Lan đại nhân ngoài ra, dĩ nhiên còn có bậc này nhân vật. Một bên Bạch Vũ Phi nhìn trong mắt tinh quang chợt lóe, chư vị Ta xem, chúng ta kế tiếp cần thay đổi sách lực rồi, hộ tống Vương Thành kỵ sĩ rời đi như thế. Nam Như Nhi, Kim Huyền Quang hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, Vương Thành có bực này tu vi, trừ phi ở đây sở dĩ đại tinh luyện sư cấp cường giả thật sự một lòng chen nhau mà lên, nếu không căn bản không có biện pháp đưa hắn chế phủ. Mà ở trận đại tinh luyện sư bên trong Ngư Sà hội tạm, sáu đại tinh luyện giả tổ chức trong đó cao thủ cơ hồ đến đông đủ, có đủ cái này hiệu triệu lực lượng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đã bị giết được giết lạnh khí, rồi bọn họ kỵ sĩ liên minh, cương thiết bảo lữ cũng không dám quang minh chính đại đối, đúng. Vương Thành xuất thủ, thừa lại lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hổ. Nhân số rất thưa thất bọn họ chưa chắc có cái này quyết đoán. Lý Đạo Hân nắm thật chặt trong tay bội kiếm, băng bạc kiếm ý ẩn giấu tại trong cơ thể không ngừng sâu di động, có thể cuối cùng không dám giống như không lâu trước như vậy không kiêng nể gì xuất thủ. Hỗn hổ. Hiện tại Vương Thành dở tay nhắc chân ở giữa bất luận ẩn chứa kinh thiên động địa vi năng, mặc dù hắn thật sự lại rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không nhất định có thể đổ đem làm gì được. Ta nghĩ không rõ, lúc này mới 3 ngày thời gian, Vương Thành tu vi như thế nào khả năng giống như này to lớn biến hóa. 3 ngày trước Hán chiến lược nhiều nhất chỉ có bình thường đại tinh luyện sư trình độ, rồi lúc này, điên phong đại tinh luyện sư sợ là cũng không gì hơn cái này. Vạn tiên long gắt gao nắm quyền đầu, ngữ khí trong đó tràn ngập rồi không cam lòng. Nhìn bộ dáng vi như điên cuồng, chẳng lẽ là thú tính bạo phát? Thú tính bạo phát? Cần phải còn không còn như? Đừng quên, đây là tinh hà Phủ lần này tinh hà phủ trong đó không biết vì sao, xuất hiện bảo vật nhiều đến không xu hệ, ngay cả tại chúng ta đây mảnh đại địa ở trên tuyệt tích ngàn năm tinh thần thảo đều xuất hiện rồi. Đây Vương Thành tại 3 ngày thời gian bên trong cơ duyên xảo hợp xuống đạt được nào đó thiên tài địa bảo, tu vi tăng vọt cũng cũng không phải là không có khả năng. Nam Như Nhi nói đến đây, thật Sâu nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, không cần lại đem ánh mắt cực hạn tại một viên tinh thần thảo tiến lên rồi, giờ phút này Vương Thành đã hoàn toàn có sẵn bảo trụ đây khả tinh thần thảo năng lực, thừa dịp Sở Dĩ đại tinh luyện sư đều bị hắn hấp dẫn lại đây trong lúc, chúng ta hảo hảo thăm dò một phen khu vực này đi, vận khí tốt chính là lời nói, thậm chí có hy vọng đứt vào kia tòa phù đệ trong đó. Nam Như Nhi chính là lời nói sâu sắc hợp lại kim huyền quang ý. Quân tử bất lập nguy tường chi hạ, Vương Thành người này đã thành rồi khí hậu, chư vị, ta đi trước một bước rồi." Nói vừa nói ta, hắn đã trực tiếp cáo tử. Bạch Vũ Phi có lòng muốn ra tay, bất quá giờ phút này Vương Thành trạng thái điên cuồng, cứ việc nhìn qua không giống thú tính bạo phát, nhưng là trời biết hắn theo bên cạnh hiệp trợ có thể hay không cũng đưa tới đối phương một kích, để cẩn thận, hắn cũng đi theo Kim Huyền Quang xoay người rời đi. Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân theo sau ly khai. Rồi Vạn Tiên Long cứ việc đầy đủ không cam lòng, đáng tin hắn sức một người cuối cùng không rảnh can dự trận này hỗn loạn trong đó. Tính tiểu tử ngươi vận may Nhìn xuống ngươi bộ dáng mặc dù trong cơ thể thú tính chưa từng hoàn toàn bạo phát, sợ cũng gắn liền với thời gian không xa, nhưng đó bảo vật coi như lưu lại ngươi chôn cùng đi. Nói vừa xong, hắn trực tiếp xoay người hướng phía ngục tỏa cùng lòng trận lỗ thùng đi. Rồi lúc này, kiếp sinh đại sư cũng rốt cuộc khó khăn làm biến hóa rồi trận thế, đúng vậy toàn bộ trận pháp môn hộ mở rộng ra, nguyên bản bế tắc tại kia một cái lỗ hổng đại tinh luyện sư những người này nhân cơ hội tới tấp hướng phía bốn phía thoát đi đi. Chạy thoát gì đó? Chạy thoát gì đó? Các ngươi từng cái một chạy thoát gì đó? Hắn một cái nho nhỏ tình võ giả mà tôi Cốt ta này tinh trận đại sư cho các ngươi chủ trì trận pháp, mượn trận pháp lực lượng các ngươi còn có thể làm gì được hắn không được. Đừng quên, các ngươi nhưng là đáp ứng chuyện tốt thành sau đó, tinh hạch mảnh nhỏ quy ta, lúc này các ngươi từng cái một toàn bộ chạy ta đến nơi nào tìm ta tinh hạch mảnh nhỏ. Cho ta tất cả ổn định vị trí. Kiếp sinh đại sư đại hống, tại đem ngục tỏa cùng Long trận trận pháp mở ra sau, càng lại không ngừng biến hóa được tinh trận, đúng vậy toàn bộ tinh trận bên trong ào ào vũ bao. Tại kiếp sinh đại sư la lên xuống, luyện các bạn phong vân cường giả từng cái một thân hình hơi, hơi dừng lại, trong lòng có như vậy một chút do dự. Nếu như kiếp sinh đại sư thật sự có thể bố trí một cái lục giai tinh trận phối hợp bọn họ, dù là bọn họ hiện tại người này tay đã thiệt hại hơn phân nửa, bọn họ cũng không nhất định không có hy vọng đem Vương Thành trấn sát. Lục giai tinh trận. Kia nhưng là ngay cả thiên cấp cường giả muốn công phá cũng muốn tốn hao rất dài một đoạn tay chân cường đại trận pháp. Cho ta tử. Nhưng mà, tại thác bạn phong vân, luyện tình không hai người thân hình dừng lại sát na, Vương Thành đã cuộn sạch được một trận âm bạo, hung hãn dữ tới, bố khí huyết quẩn quẩn trực tiếp ép tới tất cả cơ hồ không cách nào thở dốc. Làm càn Quan sát Vương Thành lại tại tự mình tinh trận trong đó tự mình đem làm như không có gì, tiếp sinh đại sư một tiếng kêu to, trận pháp quyền động, hắn cùng các bạn Phong Vân, luyện tình không ở giữa không gian phản phất bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cách ra, Vương Thành bản thân rõ ràng tại hướng về bọn họ hai người giết tới, có thể khoảng cách bọn họ hai người nhưng là càng ngày càng xa. Tinh trận đại sư, nếu không có người nguyên nhân, thì sao đến mức làm ta Sơn cùng Thủy tận không thể không đột phá cảnh giới? Lúc trước ngục tỏa Cường Long trận hoàn hảo, ta không làm gì ngươi được, giờ phút này toàn bộ ngục tọa Long trận đang đứng ở biến trận trong lúc. Ngươi cho rằng còn có thể đủ đây ta? Đại sai đặc biệt sai. Kiếp sinh đại sư biến trận một cái, nhất thời kích phát rồi vương thành trong lòng sắc khí, hắn cả người trên giới khí huyết đột nhiên bạo phát, thân hình dùng thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ lướt ngang 3000m, lại một cái loé ra ở giữa đã hướng phía tiếp sinh phóng đi. Chuyện này cùng ngươi vốn là không có bất luận cái gì liên hệ, ngươi đã nghị dĩnh dáng tiến vào tìm chết, ta thành toàn ngươi. Chương 266: Huyết chiến. Bất hảo. Tiếp sinh đại sư tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nếu không mặc dù chúng ta có thể trốn về tự do chi thành, cũng tất nhiên gặp phải thành chủ trọng phạt. Khoảng cách kiếp sinh tối cận đại tinh luyện sư xích nha sắc mặt trắng bệ, hét lớn một tiếng, nhất kiện lục giai tinh khí bị tế ra, sẽ hình thành cường đại lục giai tinh thuật đem vương thành chặn lại. Rồi thác bạn Phong Vân cùng với mặt khác hai cái may mắn còn tồn tại xuống tới tự do chi thành thành viên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, thoát đi thân hình hơi hơi vừa chậm, hiển nhiên liên tưởng đến rồi kiếp sinh nếu là thân tử khả năng dẫn phát hậu quả. Nhưng mà, không đợi bọn họ thân hình triệt để dừng lại xuống tới, định xuống quyết tâm phối hợp kiếp sinh đại sư vây vương thành, nhằm phía kiếp sinh vương thành đã một tiếng quát lớn trong cơ thể khí huyết giống như một tòa tòa khủng bố núi lửa hung hãn bạo phát, Hủy Thiên Diệt Địa một quyền trấn vỡ hư không. Cút cho ta. Bá đạo tuyệt luân hư không băng quyền lại nhượng hư không sổ đổ, vạn mèo ánh sáng, hay còn tại chuẩn bị được lục giai tinh thuật xích nha vẫn còn không có kịp đem cái này lục giai tinh thuật triệt để kích phát, bốn phía không gian phảng phất đã bị hắc ám hoàn toàn cắnướp. Một cái có lại, một cái phóng ra. Đỏ xâm huyết vụ điên cuồng lan tràn, tiếp theo một giây nãy đại tinh luyện sư cả cái nhân đã bùng nổ vỡ thành huyết vụ. Loại này chết phương thức, quỷ dị. Bá đạo. Thảm thiết. Khủng bố. Đại tinh luyện sư Xích Nha kết cục nhất thời nhượng vừa mới tốc độ thả trì hoàn thác bạn phong vân, hai vị đại tinh luyện sư từng cái một vong hồn toàn bộ rửa ra, vừa mới cao hứng một chút đấu trí trực tiếp giống như trong hư không bạo vỡ đại tinh luyện sư Xích Nha một loại, bị hư không băng quyền đánh thành yên phấn. Ba người lại cố bất chấp mọi thứ, từng cái một điên cuồng kích phát được tự mình bảo vệ tánh mạng phương pháp, hóa thành lưu quang không tiếp cận chạy thoát rất xa. Tuy ý kiếp sinh đại sư bị đánh chết, thấy chết mà không cứu được, bọn họ nhiều nhất nhận được trọng phạt, dựa vào đại tinh luyện sư thân phận cùng với những năm gần đây xen lẫn đi ra mạng lưới quan hệ, còn không sẽ có tánh mạng lo lắng có thể nếu là lưu lại đối kháng trước mắt cái kia điên cuồng tình võ giả, tuyệt đối chính thị chỉ có một cái đường chết, không có bất luận cái gì khả năng còn sống. Các ngươi, các ngươi dám? Quan sát Thác bạn Phong Vân, luyện tình không đáng người không chút do dự đào tẩu, kiếp sinh đại sư phát ra phẫn nộ gầm rú. Ầm ầm. Kế liệt tiếng xé gió mang theo được tử vong áp bách quần quện mà đến, giờ khác này, này cao cao tại thượng thân phận địa vị sánh vai thiên vị tình trận đại sư rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn hung hăng nhìn lướt qua bạn luyện tình không đáng người, nổi giận nói, các ngươi quả nhiên tưởng rằng như vậy là có thể thoát được rồi? Một vị tinh trận đại sư không phải các ngươi có khả năng dễ dàng hãm hại được, ngục tỏa cuồng long trận, cho ta phủ kín. Theo kiếp sinh hét lớn một tiếng, nguyên bản tựa hồ mở ra ngục tỏa cuồng long trận lại bị lại kích phát, đồng thời khuyết tán đến phương viên 600 km, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sớm ly khai kỵ sĩ liên minh liên can loại người cũng được một ít, có thể theo sau luyện tình không, tháp bạn Phong Vân, cùng với hơn 10 vị đại tinh luyện sư, chính là bị tất cả bao phủ ở tại đây mảnh tinh trận ở dưới. Chuyện gì xảy ra? Cái này trận pháp rõ ràng lại lần nữa khởi động rồi. Đây mảnh ngục tọa cuồng long trận cứ việc chỉ là sơ bộ hình thành, nhưng là vây khốn các người 1 2 phút đồng hồ, nhưng là không thành vấn đề, các người tiểu ở tại chỗ này cho ta đoạn hậu đi, còn như ta." Kiếp sinh đại sư lạnh lùng liếc Vương Thành liếc mắt một cái, theo tay hắn hướng về lại vung dậy, ở trước mặt hắn Phượng Phật Bị tăng thêm tiến lên rồi một tầng tầng sương ngủ không gian cũng bị tầng này tầng sương ngủ nơi ngăn cách ra, hai cái ở giữa tựa hồ bị khai mở ra một chỗ tiểu thế giới, Vương Thành muốn công kích đến hắn, nhất định phải xải bước toàn bộ tiểu thế giới khoảng cách. "Này!" Vương Thành trong mắt tinh quang bắn ra, chắp xinh nơi bố trí xuống tới chiêu thức ấy trận pháp có thể nói cao minh đến cực điểm, thậm chí hắn bằng vào tự mình đối với trận pháp lĩnh ngộ, Miễn cương dẫn động rồi một chút thuộc về tinh hà phủ thủ hộ tinh hà lực lượng, dùng đây mảnh thủ hộ tinh hà phủ tinh giới lực lượng hình thành rồi một cái tu di thế giới. Bất quá thông minh bị thông minh hơn. Vương Thành lúc trước sở dĩ lựa chọn tại khu vực này phục kích những đó đại tinh luyện sư những người này chủ yếu nguyên nhân chính là hắn đối, đúng, đây mảnh tinh hà cực kỳ hiểu rõ, thậm chí vì bảo đảm vạn vô nhất thất khu vực này, tinh quang hà lưu hướng đi hắn đã thuộc lòng thuộc lầu như cháu chạy. Hắn không kéo dắt tinh hà lực lượng ngược lại cũng được một ít, nhất dẫn động tinh hà lực lượng, toàn bộ tinh quang hà lưu một loạt biến hóa cùng lúc tuân ra tại hắn trong óc trong đó, căn cứ này đó biến hóa lập tức động tất rồi kiếp sinh nơi bố phòng ngự thủ đoạn sơ hở. Hoành công thuật, Hóa ảnh thuật, Lưu quan thuật. Theo Vương Thành trên người nhiều môn bí pháp cùng lúc bạo phát, hắn thân hình lóe ra, lướt ngang, hóa hồng, thân hình dùng khó tin tốc độ từ kiếp sinh đại sư bay xuống phòng ngự trong đó con toy mà qua, trong phút chốc xuất hiện tại kiếp sinh trước mặt. Hư không ban quyền. Sắt. Đi đối với gầm lên giận dữ. Hư không băng quyền lực lượng rộng mở bạt phát, hủy diệt tính lực lượng mang theo được không gian sụp đổ một loại hắc ám, hung hăng đánh lên rồi kiếp sinh thân hình. Người như thế nào khả năng phá được ta bày xuống tinh trận phòng ngự? Kiếp sinh đại sư hai mắt trừng. Bất quá cho rằng đại tinh luyện sư, hắn phản ứng không thể không gọi là nhanh chóng, tại Vương Thành kia cắn nuốt quang mang hư không băng quyền chính là đánh trúng hắn thân hình trong nháy mắt, một mảnh phảng phất tận chứa trùng điểm không gian lưu quang hiện ra trước mặt hắn. Giới ly thuần, thất giai tinh khí, giới ly thuần. Hơn nữa cái này thất giai tinh khí cùng Vương Thành giao nộp lấy được từ mục chi phần liệt diễm hồng lô bất động. Đây là nhất kiện chân chính phòng ngự tinh khí. Ông ông. Vương thành kia tựa như nát bấy chân không một quyền đập rơi vào giới ly thuần ở trên, nhuận giới ly thuần ở trên lưu quang không ngừng lưu chuyển, ở này một vòng lưu quang bên ngoài phương viên mấy trăm km, Phản phất có một giới sóng xung kích có song song phương hướng, khuyết tán tứ phương. Rồi thuộc về giới ly thuần dưới sự bảo vệ tiếp sinh đại sư, thân hình nhưng là bất động mấy may. Hắc, kiểu loại trình độ này, còn tưởng làm gì được được ta? Tiếp sinh cười lạnh một tiếng. Cho rằng một vị lục giai tinh trận đại sư, đưa mắt toàn bộ tam đại trạch trong đó. Hắn đều thuộc về thân phận nhất tôn sùng một nhóm người vật, trên người có một việc thất giai phòng ngự tinh khí, hộ thể hoàn toàn thuộc về hợp tính lý. Nếu như không phải bởi rằng đại tinh luyện sư cấp cường giả sử dụng bát giai tinh khí cũng phát huy không ra của hắn, nàng, toàn bộ uy lực chính là lời nói, tự do chi thành bàn thưởng xuống bát giai tinh khí đều rất có khả năng. Thất giai tinh khí, quả nhiên cho rằng ngươi trốn ở nhất kiện thất giai phòng ngự tinh khí trong đó ta tiểuu không làm gì được cho người rồi sao? Người có thất giai tinh khí, ta cũng có. Vương thành cả người trên dưới khí huyết đột nhiên chấn động, Tinh Hà huynh thiên lại tới ra. Theo hắn tinh thần hòa khí huyết sôi trào tới rồi cực hạn, nơi đánh ra tinh hà khinh thiên hỏa khí huyết tinh thần lẫn nhau cộng hưởng, kéo dắt được dòng trưởng ở trên thập tứ trọng tiên lực lượng, khiến cho cái này bị hắn miễn cưỡng rèn luyện tuyệt thế thần võ lại bộc phát ra đỏ sông quang mang, ngay đó quang mang cùng hắn khí huyết, tinh thần hô tương chiếu giao nổ huy, lờ mờ bên trong vương thành lại cảm ứng được rồi một mảnh mênh mông vô ngân không gian, hoặc là nói thế giới. Một tầng tầng thế giới không ngừng trùng lặp, một chỗ chỗ không gian không ngừng tăng thêm, số lượng đạt tới tròn thập trọng. Giờ phút này, đây thập tứ thiên đi trong đó lực lượng tựa hồ cùng hắn tinh thần Khí huyết sinh ra cộng Hưởng, hóa thành tròn 14 phương hướng thế giới lực lượng oanh kích mà ra, bạo vọng lại uy năng, trực tiếp nhượng nút tại giới Ly Thuẫn mặt sau kiếp sinh đại sư sắc mặt kỳ biến. Rõ ràng trước mặt Vương Thành Chỉ là một cái nhìn qua có chút nhỏ bé phàm nhân, nhưng này một khắc tại hắn trước mắt, đối phương lại phảng phất hóa thân thành một pho tượng kê cao gối mà ngủ thập tứ trọng thiên ở trên thiên địa, hư tay nhất ép, thập tứ phương thiên địa cùng lúc đánh mà ra, cái loại này to lớn, cái loại này bằng bạc, đối hắn tâm thần tạo thành rồi không cách nào tưởng tượng trùng kích. Ầm ầm. Tại kiếp sinh đại sư tâm thần hoàng hốt sát Na, Dùng thập tứ trọng thiên lực lượng làm gốc nền móng đánh ra tinh hà khuynh thiên đã hung hãn chút hết mà ra, hung hăng đánh tại giới ly thuần ở trên. Trong phút chốc, Lưu Quang xoay tròn giới ly thuần điên cuồng chuyển động, không ngừng hóa giải được thập tứ trọng thiên ở trên nghiền ép mà ra khủng bố to lớn lực lượng, dùng giới ly thuần chố vị trí song song tuyến ở trên, khủng bố sóng xung kích quần quần không ngừng phát ra, nát bấy được nham thạch, xé rách được hư không, tuy là bốn phía không ngừng chạy xôi tinh quang hà lưu, cũng bị cắt rời ra đại lượng lỗ hổng, mơ hồ hổ bảy đoạn chảy xu thế. Ngăn trở, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Xem qua kia điên cuồng truyền vận Tựa hồ càng lờ mờ giới Ly Thuẫn, Nguyên Bản vẫn còn tự tin tràn đầy kiếp sinh đại sư nhất thời sợ đến mặt không có chút máu, trong cơ thể hùng hậu tinh lực quần quật không ngừng quán chú tới rồi giới Ly Thuẫn bên trong. Rốt cục, tựa hồ là thượng tiên nghe được hắn cầu khẩn. Cũng bởi rằng Vương Thành căn bản phát huy không ra thập tứ trọng thiên cái này tuyệt thế thần võ chân chính uy lực, thập tứ trọng thiên uy áp dần dần tan đi, Vương Thành đây mơ hồ đạt tới thất giai tinh thuật một kích cuối cùng ầm hận tiêu tán, chưa từng đem thuẫn, cái này thất phòng ngự tinh khí làm gì được. Không chỉ như vậy, theo Vương Thành giao tiếp thập trọng thiên, đánh ra được trước nay chưa từng có một kích Hắn tinh thần tiêu hao kịch liệt, giống như phát triển mạnh mẽ, tiểu ngay cả duy trì được tinh thần, khí huyết thần khí hợp nhất đều mơ hồ có chút lực còn chưa đủ. Giao tiếp thập tứ trọng tiến đối, đúng, tinh thần hao tổn lại như thế kịch liệt. Ha ha ha, đây là ngươi cái gọi là thất dài tinh khí. Uy lực không gì hơn cái này. Xem qua giới Ly Thuẫn rốt cục chặn lại Vương Thành đây một kích, tiếp sinh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn vẫn còn không có kịp đem đây một hơi thở núi hoàn thành, nguyên bản vòng sáng lưu chuyển giới Ly Thuẫn cũng nhanh chóng hàm đạm rồi xuống tới, cứ việc kia một tầng lưu quang chưa hoàn toàn biến mất. Có thể tùy ý ai nấy đều thấy được tới, cái này cường đại tinh khí uy năng đã mười không còn một. Đây, đây một màn nhất thời nhượng tiếp sinh sắc mặt cứng đờ. Có thể đánh vỡ thất giai phòng ngự tinh khí chỉ có thất giai tinh thuật, vương thành mới vừa rồi bạo vọng lại kia một kích, lại không kém hơn thất giai tinh thuật. Một chút, một chút, chỉ kém một chút. Xem qua kia ương ngạnh đứng vương giới ly thuẫn, vương thành nội tâm trước tiên sâu tới rồi thấp kém. Dẫn động thập tứ trọng thiên lực lượng khiến cho hắn kia một kích bạo vọng lại lực sát thương không kém hơn thất giai tinh thuật, có thể tại chưa nắm vững cái này, thần võ tình hình thực tế mạnh mẽ kích phát ra như thế kinh thiên động địa một kích nhưng cũng đưa hắn lực lượng cơ hồ khua đông không còn. Thuộc tính, ta còn cần một chút thuộc tính. Vương Thành trong lòng mang theo mãnh liệt không cam lòng, ánh mắt trước tiên rơi xuống rồi nhân vật mâu ở trên. Thuộc tính điểm. Hắn cần một cái thuộc tính điểm, đem tinh thần để thăng đi tới, khiến cho hắn có thể lại buông tay đại sát. Trảm tiếp sinh. Đem luyện tình không, tháp bạn phong vân đợi tất cả đại tinh luyện sư tất cả trảm sát. Một cái miễn là lại nữa một cái thuộc tính điểm là tốt rồi. Bất quá, khi hắn ánh mắt chân chính rơi xuống nhân vật mâu thời điểm, nhưng là sửng sở ở đường tràng. 16. Thuộc tính điểm số lượng, tròn 16 điểm. Bất quá đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính thị phía dưới nghề nghiệp điểm. 6. Tròn 6 cái, người, nghề nghiệp điểm. So với tại hắn lúc trước gian nan đạt được hai cái, người, tựu như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn nghề nghiệp điểm đã nhiều ra bốn cái, người. Cái này số liệu, trực tiếp thấy vậy Vương Thành không thể tưởng tượng nổi. Theo hắn rơi ánh mắt thay đổi, Tin tức khu vực 18 cái tin tức nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Nhất phía dưới một cái tin tức, ký lục thời gian chính trị hồi lâu trước. Hắn đối mặt hai cái đại tinh luyện sư vây công, đem hai người đánh gục, đạt được rồi hai cái thuộc tính điểm. Rồi cuối sổ thứ hai cái tin tức. Lâm vào vây sát, huyết chiến mở ra. Đây chính là gợi ý chỉ có ngắn ngủn tám chữ, nhưng này tám chữ nhưng là xa lạ rồi quan thuộc. Xa lạ là bởi vì là nó xuất hiện tại tin tức lan bên trong lộ ra vô cùng đột đột. Rồi quan thuộc. Thì Thiượng hắn liên tưởng đến rồi thật lâu thật lâu trước kia. Cái kia thời gian Hắn chỉ là một con người võ giả, của hắn, nàng, Tu Vi cũng mới võ giả nhị trọng. Có cái này đặc thù mưu hắn, tự cho là tự mình tương lai tiền đồ vô lượng, bắt đầu không suy nghĩ hậu quả săn bắn những đó võ giả tới đạt được kỹ năng điểm, thuộc tính điểm, kết quả đắc tội rồi một cái tiểu loại hình thế lực, cái kia tiểu loại hình thế lực trực tiếp điều động hơn 10 vị võ giả một lòng chen nhau mà lên, đưa hắn vây sát. Trận chiến ấy là hắn trong trí nhớ nhất thảm thiết đánh một trận. Của hắn, nàng, thảm thiết trình độ, có lẽ không có vượt qua hoàng vũ chi như vậy dài dằng nhưng nhất hung hiểm, chính là trận chiến ấy. Hắn thấy được đây 8 chữ gợi ý, lâm vào vây sát, huyết chiến mở ra. Đồng dạng, chính là trận chiến ấy, nên chiến đấu sau khi kết thúc, tại thuận theo đạt được kỹ năng điểm, thuộc tính điểm bên ngoài, hắn chiếm được thêm vào đánh giá thường cho, đạt được rồi nhân sinh bên trong thứ nhất cái nghề nghiệp điểm. Cứ việc lúc ấy hắn căn bản không biết nghề nghiệp điểm có gì tác dụng. Rồi hiện tại, huyết chiến hình thức lại mở ra. Chương 266, phúc lợi. Huyết chiến hình thức, chỉ có lâm vào vây giết, kỹ tử nhất sinh dưới tình huống vừa rồi sẽ mở ra. Loại này hình thức một khi mở ra cục diện có thể nói hung hiểm đến mức tận cùng, chỉ khi nào có thể đánh vỡ cục diện, đạt được huyết chiến thắng lợi cuối cùng nhất, thêm vào đánh giá cho ban thưởng cũng có thể lại để cho người đến cùng. Nhất là huyết chiến hình thức xuống, nào đó tin tức tựa hồ sẽ bị khóa chết, hắn chỉ biết ghi chép huyết chiến mở ra lúc một khắc này thực lực song phương đối lập, huyết chiến hoàn thành hay không, có thể đạt được hay không thêm vào ban thưởng, đều xem hắn cuối cùng nhất có thể hay không đem gây ra huyết chiến điều kiện những mục tiêu kia hết thảy chấm giết. Huyết chiến mở ra, theo lý thuyết vương thành vận mệnh cũng chỉ có một loại, hoặc là chết, hoặc là đem tính vào huyết chiến mục tiêu giết chết. Cùng loại với trước mắt trong loại hắn này một phương trực tiếp đạo cầu Vương Thành không biết đây rốt cuộc là nhân vật mâu cho phúc của hắn lợi hay vẫn là may mắn đã tìm được bờ ư Hơn nữa, bởi vì huyết chiến mở ra, tin tức bị khóa chết nguyên nhân, giờ phút này hắn tại thể chất bên trên rõ ràng đã phá vỡ tinh luyện giả hạn mức cao nhất, có thể tại đánh giết đại tinh luyện sư bại bình luận giá ban thưởng cấp vẫn đang án chiếu lấy tinh luyện giả lúc tiến hành. Năm đó, tại ta thật vất vả đem những nhị giai kia, tam giai võ giả hết thể đánh giết về sau, huyết chiến hoàn thành cho thêm vào ban thượng là một cái chức nghiệp điểm. Mà bây giờ Chỉ cần là ở huyết chiến trong lúc ta được đến chức nghiệp điểm đã có 4 cái nhiều, huyết chiến hoàn thành cuối cùng nhất có thể có thể cấp cho, cũng không phải một cái trước nghiệp điểm đơn giản như vậy. Vương Thành trong óc suy nghĩ xoay nhanh, trong chốc lát liên tưởng đến năm đó huyết chiến hoàn thành lúc một màn. Trước nghiệp điểm là hắn chỗ tiếp xúc cấp bậc cao nhất ban thưởng điểm số, không phải trước nghiệp điểm, trên hướng kia chính là cái gì? Mà sự thi cuộc chiến sau đích đánh giá, vậy là cái gì? Giờ phút này, huyết chiến chém giết con số tháng 10 năm 16, nhưng hoàn thành tiến độ cũng chỉ có đáng thương 34%. Chém giết hơn phân nửa đại tinh luyện sư chỉ có không đến 4 thành độ hoàn thành, hiển nhiên, độ hoàn thành cũng không phải dựa theo chém giết bao nhiêu đại tinh luyện sư đến tính toán, mà là căn cứ hắn chô chém giết những đại tinh luyện sư kia mạnh yếu. Thật giống như thiên vị cường giả, tại đối mặt đại tinh luyện sư vây giết lúc được sừng có thể lấy 100, nhưng này cái gọi là lấy 100 là chỉ bình thường nhất đại tinh luyện sư, nếu là đổi thành đỉnh phong đại tinh luyện sư, đừng nói 100 cái rồi, 50 cái, 20 đều đủ để khiến vị này vị cường giả nuốt hận mà chết. Nó mạnh hết đà. Nó mạnh hết đà. Tiểu tử này đã là nó mạnh hết đà rồi. Đại tinh luyện sư cảm ứng sao mà nhạy cảm, vương thành tinh khí thần trợn, trước tiên bị cấp sinh pháp giác, Nguyên Bốn định lại lần nữa kích phát một môn bảo vệ cánh mạng bí thuật chuyển tống ly khai hắn lập tức phát ra kinh hỉ gọi. Ân. Nguyên Bốn định cưỡng ép xé giáp cấp sinh đại sư tạm thời cho bố trí tinh trận luyện tình không, Thác Bạt Phong Vân hai người đang nghe cấp sinh hô to lúc, cũng đột nhiên quay đầu. Tiểu tử này trong cơ thể khí tức. Ha ha ha, bí thuật, ta biết ngay, hắn thi triển tuyệt đối là một môn bí thuật, dưới mắt bí thuật thời gian đã qua. Hiện tại chính là của hắn chết thời điểm. Đợi đến cảm ứng Thanh Vương thành giờ phút này trạng thái về sau, Luyện Tinh Không, Thác Bạt Phong Vân bọn người cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, từ khi bọn hắn cho là mình khả năng muốn vẫn lạc không sai lúc, rõ ràng phong hồi lộ chuyện, càn khôn ngược lại nghịch. Giết! Giết! Không cần có bất kỳ lưu thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh ngục. Cái lúc này, Thác Bạt Phong Vân trong óc chính giữa cũng không dám có bất luận cái gì trêu đùa tâm tư, trong miệng gầm lên giận dữ, trước tiên hướng phía Vương Thành đánh giết mà đến, nghiêm nhiên không dám một lần nữa cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Âm Dương tinh lôi, Luyện Tinh Không cũng trực tiếp bắt đầu chuẩn bị khởi uy lực cực lớn tinh thuật. Trong lúc nhất thời âm dương biến hóa, phong lôi kích động. "Tiểu tử, ông trời đều không giúp ngươi, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng." Còn lại mấy cái đại tinh luyện sư cũng điên cuồng hô to lấy, phát tiết lấy vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng cùng sợ hãi. "Ông trời đều không giúp ta, chạy trời không khỏi nắng." Vương Thành phân Thần lưu ý huyết chiến mở ra mặc dù nói đi lên trạm trại, nhưng trên thực tế lại chỉ có điều trong ngáy mắt. 16 cái điểm thuộc tính. Tại luyện tình không, các bạn Phong Vân người hướng phía hắn đánh giết mà đến dàn, hắn không chút do dự đem một cái điểm thuộc tính thêm đến tinh thần. Sau cái điểm thuộc tính tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn. Lực lượng, nhanh nhẹn mặc dù đối với tại khí huyết tăng phúc không bằng thể chất rõ ràng, có thể theo cái này hai đại thuộc tính tăng trưởng, Vương Thành đồng dạng cảm giác được trong cơ thể mình nhận chứa khí huyết, lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, đem ẩn ẩn hơi khô khô. Thân hình lại lần nữa bỏ thêm vào, cùng lúc đó, tinh thần tăng lên, cũng vì có chút khô kiệt tinh thần thế giới rót vào một đạo thanh lưu. Tinh khí thần toàn bộ đạt được đầy đủ khôi phục về sau, Vương Thành thân hình đột nhiên chấn động, hư không băng quyển lại lần nữa đánh ra. Dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Hào quang ẩm đạm giới cách Tuấn không tiếp tục pháp ngăn cản Vương Thành cái này tuyệt địa bộc phát một kích, trong chốc lát băng diệt. Giết. Đánh nát rồi cách Tuấn Vương Thành thân hình không có nửa phần dừng lại, theo sát mà ở dưới tinh hà khuynh thiên đã dùng lôi đình vạn quân uy năng, lại lần nữa đánh rất xuống. A. Chuyện này là sao nữa? Nhìn xem đột nhiên bộc phát Vương Thành, đang đứng ở kinh hỉ chính giữa kiếp sinh cơ hồ bị đánh hôn mê rồi, một cái lục giai phòng ngự tinh khí lại lần nữa thế ra. Bất quá, cho dù Vương Thành lúc này đây cũng không tận lực dẫn động trọng thiên lực lượng. Thế nhưng mà đã có vừa rồi cái kia một lần tinh thần khí huyết cùng thập tứ trọng thiên gian độ cao cấp mình, cái này thất giai tinh lực cung cấp cho lực lượng của hắn tăng phúc đã đạt đến 4 năm thành trình độ, dù là Kiếp Sinh đại sư trước tiên kịp phản ứng kích phát một kiện lục giai phòng ngự tinh khí, vẫn đang tại trong chốc lát bị một lần hành động đánh bại. Tinh trận đại sư. Chết. Tinh khí phòng ngự vừa vỡ, Vương Thành Thứ hai nhớ công kích theo sát mà xuống, Kiếp Sinh chỉ tới kịp giống ra một tiếng, ta không phục. Trực tiếp bị một lần hành động đánh bại. Không thể không nói, cái kia một hồi ta không phục gọi chính giữa nhưng lại tràn đầy vô tận bí tại trước khi đến Hắn vị này tinh trận đại sư có thể nói là phong khinh vân đạm, chỉ cần bố kế tiếp cỡ lớn tinh trận vây khốn Vương thành, có thể dễ dàng phân đích tinh hạch mạnh vỡ. Dễ dàng, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bị nhốt nhập tinh trận Vương thành đúng là đã đến cái siêu cấp đột phát, chiến lược đột phá không chỉ một đinh nửa điểm, trực tiếp trước trước bình. Thường đại tinh luyện sư cấp chiến lực kéo lên bên trên đại tinh luyện sư đỉnh phong cấp bậc, đánh cho hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm kêu cha gọi mẹ. Điều này cũng làm cho mà tôi. Ngay tại vừa rồi, Vương thành rõ ràng đã là sơn cùng thủy tận, nó mạnh hết đà rồi. Hết lần này tới lần khác còn có thể lại lần nữa buộc phát một lần, đưa hắn chối để phòng ngự toàn bộ đánh bại. Một mà tiếp, lại mà ba, vị này tự cho là tiếp một cái nhẹ nhõm việc tinh trận đại sư, cứ như vậy bị Vương Thành lần lượt đột phá, lần lượt bộ phát trực tiếp đùa chơi chết. Mà theo kiếp sinh vừa chết, Vương Thành huyết chiến tiến độ, tăng vọt bốn thành, có thể thấy được căn cứ phán định trận này huyết chiến thắng bại mấu chốt ngay tại ở vị này tinh trận đại sư. Kế tiếp là các ngươi. Đánh chết kiếp sinh đại sư, Vương Thành thân hình không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành mặc khác mấy vị đại tinh luyện sư đánh giết mà đi. Một vị căn bản không có dự liệu được sẽ như thế phong hồi lộ truyền đại tinh luyện sư còn đang chuẩn bị uy lực cực lớn lục giai tinh thuật, đã bị Vương Thành một quyền đổi giết. Kiếp sinh đại sư. hắn tại sao lại khôi phục Không chỉ là khôi phục hơn nữa. Hơn nữa cảm giác so lúc trước càng thêm hung mánh. Thật vất vả gào thét lớn cố lấy ý chí chiến đấu một lần nữa hướng phía Vương Thành đánh giết mà đi thác bạn phong vân, luyện tình không hai người, tại vọt tới một nửa lúc lại lần nữa đã đến cái rừng ngay, nguyên một đám lớn tiếng teo thảm, Có thể kiếp sinh đại sư tuy nhiên bị Vương Thành chém giết, nhưng ngục tỏa cường lòng trận hiệu quả trong thời gian ngắn không có dễ dàng như vậy tiêu tán, bọn hắn căn bản là không cách nào thuận lợi chạy ra cái này tinh trận. "Chơi à, người đây là đang chơi ta sao?" Trong lúc nhất thời, Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành còn thừa lại đại tinh luyện sư không khỏi thống khổ đến gì. Vương Thành phấn khởi dư lực, trực tiếp đón nhận một cái đại tinh luyện sư. "Một quyền, vị này đại tinh luyện sư lập tức kích phát Ngũ Gai tinh thuật bị kích phá, rồi sau đó lăng không một cái hư không băng quyền đưa hắn hộ thân tinh thuật đánh bại. Trong lúc này, Cái kia công kích thân hình cũng cùng vị này đại tinh luyện sư chính diện va chạm, lại một cái tinh hà khuynh thiên. Phòng ngự tinh khí cũng tốt, huyết nhục chi thân thể cũng thế, theo đạo này huyết sắc tinh hà quét ngang mà qua, hết thể hóa thành hư vô. Đại tinh luyện sư. Không lâu Vương Thành tại Thái Viêm thập lục thành lúc, còn kiêng kỵ không thôi bá chủ cấp từng giả, tại hắn hiện tại trước mặt, diện đã là giống như tàn sát gà làm thịt cậu. Vương Thành. Lập tức Vương Thành dễ dàng đem hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư toàn bộ đánh ngục, luyện tinh không, bạn rốt cục hoàng to lên, không còn có tuyệt thế thiên kiêu cùng thiếu thành chủ phong phạo. Ta chính là tự do chi thành thiếu thành chủ, Thác Bạt Bá Liệt chi tử, ta phụ Thác Bạt Bá Liệt chính là 3000 đầm lầy thiên giai cường giả trong xếp hạng top 10 cao thủ, người như giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại để cho hắn đi cùng chúng ta kỵ sĩ liên minh trưởng Phong Băng Nhan điện hạ từ bỏ ý đồ a. Vương Thành Văn Vê trên người trước, trực tiếp xuất hiện tại Thác Bạt Phong Vân trước mặt. Bất quá không đợi hắn ra tay, Thác Bạt Phong Vân thân hình lại đột nhiên trở nên hư hảo. sau một khắp người đã xuất hiện ở 40 km ra, thanh âm xuyên thấu qua tinh lực, liên tục không ngừng truyền tới, luyện tình không các hạ, giúp ta quấn lấy hắn một lát. Đối đại ta chạy đi về sau, tất nhiên nói động tra ta báo thủ cho người thiết hận. Thác bạn Phong Vân, Luyện Tinh không lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Thác bạn Phong Vân một mực hướng phía bên cạnh hắn dựa vào, dưới mắt chứng kiến hắn rõ ràng dùng một loại bảo vệ tánh mạng chí bảo trực tiếp truyền tống đã đến 40 km bên ngoài, lại để cho chính mình trực diện vươn thành, sắc mặt lập tức trở nên một hồi trắng bệnh, cường đại phòng ngự tinh khí bị hắn một lần hành động kích phát, đồng thời phòng ngự tinh thuật, phụ trợ tinh thuật cũng trong nháy mắt phát ra, hắn bên cạnh vị chính mình. Tăng thêm rất nhiều phụ trợ tinh thuật bên cạnh hô lớn, các hạ làm gì chém tận giết tuyệt Như ngươi hôm nay tha ta không chết, ta luyện tình không cùng nhìn trời thể, đi theo ngươi, tương lai ngươi đồng đẳng với có thể có được một thiên giai, thậm chí cả chuyển kỳ cư. Tương giả hiệu lực. Ầm ầm. Đáp lại hắn, là hư không băng quyền cái tia long trời lở đất tuyệt thế một kích. Hắn thể lực, tinh thần toàn bộ hao tổn nghiêm trọng, hiện tại hoàn toàn là dựa vào lấy mới gia tăng một điểm tinh thần thuộc tính cùng lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính tăng phúc kéo đi lên, còn thừa không nhiều lắm, hắn phải nhanh chóng làm cho trạng chiến họa một cái đằng trước dấu chấm tròn. Phong ngự tinh khí ảm đạm. Phong ngự tinh thuật nát a, ta không cam lòng. Ta muốn Ni Thiên, ta muốn trở thành 3000 đầm nước chi chủ, ta làm sao có thể chết ở người một cái ti tiện tinh võ giả trên tay? Không. Luyện Tình không một tiếng thiết dài, hắn luyện Tình không đường đường thập đại thiên kiêu đứng đầu, cái thứ nhất đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới đích nhân vật, tại hỏa diễm chi kiếm một mực bị mục chi phần đè nặng, thật vất vả đã có một số tiền của phi nghiễn xuất hiện trước mắt, cuối cùng nhất lại bởi vậy mệnh vẫn tinh hạ phủ, vô tận bi sặc cùng không cam lòng chi niệm tự trong lòng của hắn phun rũ mà ra, cơ hội chỗ xung yếu bên trên vất tiêu. Rồi sau đó, cái này cũng không có tác dụng gì đương theo lấy thứ hai nhớ hư không băng quyền hành kích mà xuống. Thập đại thiên kiêu đứng đầu luyện tình không, cùng Vương Thành là địch vị thứ hai nhân vật thiên tài, chết. Chương 267, toàn bộ diệt, tuyệt vọng. Hiện trường hơn 10 vị đại tinh luyện sư nhóm lâm vào triệt để trong tuyệt vọng. Vương Thành lại nhiều lần bộc phát, một lần so một lần hung mãnh, đã đem bọn hắn trong nội tâm khả năng diễn sinh may mắn hết thể đánh nát. Lập tức luyện tình không bực này, thiên kiêu nhân vật cũng bị Vương Thành không chút do dự giết chết, còn lại đại tinh luyện sư nhóm đã hết thảy bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm chính giữa. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến qua một ngày kia. Bọn hắn hơn 10 vị đại tinh luyện sư lại sẽ bị một cái không phải thiên giai tinh võ giả bức bách đến sơn cùng thủy tận trình độ. Dù là mấy vị đến từ lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hổ cường giả cũng không ngoại lệ. Vệ phân dùng đối cảnh uy hiếp, lại để cho hắn dừng tay. Vương Thành sát kiếp sinh, giết luyện tình không loại này đại nhân vật lúc con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, bọn hắn cũng không nhận ra thân phận của mình địa vị có thể so với kiếp sinh, luyện tình không còn cao. Loại cơ hội này, ngàn năm khó gặp bữa. Vương Thành ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua những không phải kia hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư. Huyết chiến trạng thái hạ hắn thuộc tính bị hoàn toàn tập trung chỉ cần huyết chiến còn vẫn chưa xong tiêuu cũng không giải khóa đương nhiên theo ngục tỏa cùng long trận bực này tương đối phong bế hoàn cảnh tiêu tán hay hoặc là các bạn phong vân chính thức đào thoát hắn hắnổ giết huyết chiến cũng sẽ phán định thất bại có thể trong khoảng thời gian này chỉ ít có một phút đồng hồ tại trong một phút đồng hồ này như hắn có thể cam lòng đem chính mình thuộc tính lại toàn bộ đầu nhập thể chất tinh thần khiến cho chiến lược lại trẻo mới cao trong vòng một phút đem trước mắt 14 vị đại tinh luyện sư toàn bộ đánh chết tuyệt không phải với khó thậm chí không chỉ là đánh chết từng cái miệ sát đều có hi vọng Đến lúc đó cái này 14 người cung cấp cho hắn không chỉ là 14 điểm thuộc tính, còn kể cả 14 chức nghiệp điểm, có những nghề nghiệp này điểm tại, hắn đừng nói tướng tinh khí học tăng lên đi lên, dù là dược tê học, luyện kim học hết thẻ thêm đến năm, lục dai đều khiển trách sự tình. Bất quá. Do dự chỉ một lát sau, Vương Thành đã đem cái này mê người tiền cảnh không chút do dự ném trừ sau đầu. 14 chức nghiệp điểm, nghe đi lên rất tốt đẹp. Chỉ khi nào hắn vì tìm kiếm tại trong vòng một phút đánh gục 14 vị đại tinh luyện sư 14 chức nghiệp điểm, đem thân thể tố chất tăng lên tới Ngày sau lại muốn đạt được thuộc tính tăng phúc, ít nhất được tìm chuyển kỳ ra tay, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, cùng hắn như thế, hắn còn không bằng con đường thực tế hoàn thành trận này huyết chiến, đạt được huyết chiến cuối cùng nhất bát thượng. Nếu là may mắn có thể có được chức nghiệp điểm phía trên thuộc tính. Dù là bỏ qua 14 chức nghiệp điểm, cái kia cũng đáng. Dù sao, tựu giá trị mà nói, 14 điểm thuộc tính hoàn toàn không cách nào cùng một cái chức nghiệp điểm so sánh với. Thật giống như 14 cái kỹ năng điểm so không được một cái điểm thuộc tính đồng dạng. Nhiệm mục đến này, Vương Thành lượm lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ hai vị đại tinh luyện sư một mắt, hôm nay Ta cho lĩnh vực cao thấp cùng tự nhiên chi hồ một cái mặt mũi, chờ ta chém giết Thác bạn Phong Vân về sau, ta không hy vọng phải nhìn các người nữa." Nói vừa xong, thân hình hắn lập lòe, trong chốc lát dọc theo Thác bạn Phong Vân trốn chết quý tích truy kích mà đi. Chứng kiến Vương Thành ly khai, may mắn còn sống sót xuống lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ mấy vị đại tinh luyện sư nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Vương tha bọn hắn rồi." Vương Thành đúng là tại cuối cùng nhất thời khắc buông tha bọn hắn. Khiếp sợ một lát, hắn nguyên một đám người trên mặt đã bị cuồng hỉ trô thay thế. "Mau mau nhanh, chúng ta nhanh xé rách cái này không chọn vẹn ngục tọa cuồng long trận." nhanh ly khai tại đây. Đáng chết, chúng ta trực tiếp phản hồi tự nhiên chi hồ, tinh hà phủ cái này tranh vào vũng nước độc ta lại không có ý định chuyến đi xuống. Vương Thành, kỵ sĩ liên minh chính giữa vậy mà xuất hiện một cái đáng sợ như thế tinh võ giả, một kích toàn lực có thể đánh bại thất giai phòng ngự tinh thuật. Thiên giới bậc về sau còn có ai chế được hắn? Kỵ sĩ liên minh cho tới nay cố tình cùng chúng ta tự nhiên chi hồ thiết lập quan hệ ngoại giao, xem ra chúng ta tự nhiên chi hồ về sau đối đãi kỵ sĩ liên minh thái độ được có chỗ cải biến. Những đại tinh luyện sư này nguyên một đám mừng rỡ như điên kích ra tinh tuật, đồng tâm hiệp lực xuống. Không đến nửa phút, ngục tỏa cường long trận rốt cục bị bọn hắn triệt để xé rách. Khi bọn hắn bước ra ngục tỏa cường long trận một khắc này, tất cả mọi người đều bị sinh ra một loại tái thế làm người cảm giác, một cái lúc trước chiếm giữ một phương bình thường đại tinh luyện sư thậm chí nhịn không được vui đến phá khóc. Tần mắt thấy hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành những so với hắn kia cường đại hơn nhiều đại tinh luyện sư tại vương thành trước mặt không có bất kỳ sức hoàn thủ bị đơn giản đổ sát, hắn cho đã bị trùng kích chi cực có thể nghĩ, cái loại này sinh tử không bị chính mình khống chế cảm giác trải qua lại để cho hắn tuyệt vọng, dưới mắt rốt cục chạy ra sinh Hắn đã quyết tâm, tại Vương Thành vị kia tinh võ giả tuổi thọ hao hết trăm năm nội không hề tại 3000 đầm lấy hành động, miễn cho gặp lại hắn gây ra tâm lý oán hận. Vương Thành tự nhiên không biết mình lúc trước một phen giết chóc đối với mấy cái này đại tinh luyện sư tâm linh tàn phá hạng gì nghiêm trọng, thế cho nên về sau thậm chí lại để cho bọn hắn nghe được Vương Thành hai chữ này lúc tiểu toàn thân rết run, giờ phút này hắn chính buộc phát ra toàn bộ tốc độ, nhanh như điện chớp. Theo lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn hết thảy đạt tới vương giả cấp hung thú đỉnh phong, hơn nữa thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới, hắn chạy như điên tốc độ không chỉ tăng vọt một đoạn, Tại tinh quang dòng sông tăng phúc xuống, càng là đạt đến không kém hơn bất luận cái gì một vị đại tinh luyện sư tình trạng. Khách quan tại tốc độ của hắn tăng vọt, Thác bạn Phong Vân rõ ràng nhận lấy tinh quang dòng sông hạn chế, cho dù bạo phát đi ra tốc độ vẫn đang không chậm, có thể giữa hai người khoảng cách nhưng lại tại truy đổi trong quá trình càng kéo càng gần. Vương Thành, hôm nay ta nếu không chết, chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho, rút hồn luyện phách. Thác bạn Phong Vân lớn tiếng kêu thảm, trong nội tâm càng là hoàn toàn bị sợ hãi trói chặt. Vương Thành cho dù đang không ngừng gần hơn lấy giữa hai người khoảng cách, có thể hắn cùng Thác bạn Vân tu vi cảnh giới cuối cùng chênh lệch quá lớn. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong vòng một phút hắn đều mơ tưởng đuổi theo Thác Bạt Phong Vân thân hình. Mà theo kiếp sinh đã chết, một phút đồng hồ, ngục tỏa Cuồng Long trận tất nhiên sụp đổ. Sau lại, mặc dù là ngục tỏa Cuồng Long trận không sụp đổ, một khi cách bên trên một thời gian ngắn, bị phán định vi Thác Bạt Phong Vân có thực lực tự trên tay hắn đào thoát, lại để cho hắn thoát ly trạng thái chiến đấu, hắn Vương Thành huyết chiến cũng đem tuyên cáo thất bại, đến lúc đó mơ tưởng lấy thêm đến huyết chiến thắng được sau đích thêm vào ban thượng. Tuyệt không có thể lại lại để cho hắn chôn chết xuống dưới. Vương Thành trong mắt hàn quang bắn ra. Hắn bỏ qua suốt 14 chức nghiệp điểm. Bỏ qua đứng ở 3000 đầm lệ đỉnh phong cơ hội, vì chính là huyết chiến sau khi kết thúc cho thêm vào ban thưởng, làm sao có thể bởi vì các bạn Phong Vân một người mà cùng phần này ban thưởng thất chi giao tí. Các bạn Phong Vân phải chết. Vương Thành trong lòng này sinh áp động, ánh mắt đột nhiên rơi xuống buôn dũng bí pháp bên trên. Đại lượng điểm kỹ năng phản phất như thủy triều trực tiếp trào vào buôn dũng bí pháp bên trong. Lập tức, đã bị tăng lên tới huyền cấp buôn dũng bí pháp lại lần nữa kéo lên, một hơi sông lên huyền cấp trung phẩm phong. Ầm ầm. Huyền cấp trung phẩm đỉnh phong buôn dũng bí pháp chính là một cái trước nay chưa có cảnh giới. Mặc dù năm đó dư kiếm phong đều chưa từng đến, theo cái môn này bí pháp tăng lên, Vương Thành thẳng cảm giác mình ngũ tạng nội phủ, huyết nhục tế bào phảng phất bị hết thể nghiến nát, thân thể mặt ngoài trong chốc lát bị đè ép ra đại lượng máu tươi, kinh liệt thống khổ thẳng lại để cho hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cần biết, hắn hiện tại sớm đã tiếp cận sơn cùng thủy tận, trong cơ thể khí huyết cơ hồ tiêu xài không còn, lại đem buôn dũng bí pháp nhảy lên tới huyền cấp chúng phẩm định phong, đối với thân hình phụ tại lớn đến tuyệt đỉnh trình độ, vì bản thân thể chính giữa ép ra khí huyết chi lực, buôn dũng bí pháp hoàn toàn là thông qua nghiền nát hắn tế bào đem dùng để duy trì tính mạng năng lượng ngưng luyện ra, hóa thành khí huyết chi lực, kể từ đó đối với thân hình tổn hại chi kịch có thể nghĩ. Nghiền xương thành cho. Ngươi không có cơ hội đó kia. Giết. Vương Thành Cố nén thân thể cơ hồ sụp đổ kịch liệt đau nhức, một tiếng hét dài, hư không băng quyền, đánh nát thương cùng. Trong cổ dưới sự kích thích, tinh thần của hắn dùng một loại không bình thường hình thức tiêu đốt, tựa như một hồi rừng rực hỏa tinh đầu nhập sôi trào khí huyết, đem tinh khí thần toàn bộ tiếp nộ. Trong lúc nhất thời, trong hư không phảng phát xuất hiện một đạo tung hoành 10 vạn .000 mét hở, nước sơn đen như mực, hư không băng quyền tay chỗ đến. Ven đường hết thể hóa thành hư vô, Sở Hữu Hào quang cơ hồ bị hết thể thôn phệ, phản phất một đạo thiên không chí mẫn. A. Thất bạn Phong Vân một tiếng thét dài, thời khắc mấu chốt trên người vậy mà cũng hiện ra một kiện thất giai tinh khí, nguy nga hồng sơn. Bất quá cái này tinh khí không chỉ thuộc về công kích tinh khí phạm chủ, Thất bạn Phong Vân càng là chưa từng hoàn toàn luyện hóa, thậm chí liền đem nó tế ra đều cực kỳ miễn cưỡng, hắn chỉ có thể hướng Vương thành năm đó dùng liệt diễm hồng lô kháng trụ lý đạo hân một kiếm như vậy, dựa vào thất giai tinh khí chắc chắn ngăn cản hư không băng quyền đánh kích. Chỉ là, năm đó Vương thành tại có liệt diễm hồng lô che xuống, Ngăn cản Lý Đạo hơn một kiếm đều bị trấn đắc ngũ tạm đều đốt, miệng phun máu tươi, dưới mắt hắn bộc phát ra cực hạn tiêu đốt ra tinh khí thần một kích hồn nhiên không kém hơn lúc trước câu thông thập tứ trọng thiên đánh tan rối cách thuần một quyển kia, nói là thất giai tinh thuần cũng hào không đủ. Liên thất giai phòng ngự tinh khí đều có thể đánh tan, huống chi hắn một kiện chưa hoàn toàn không chế thất giai công kích tinh khí. Phấn toái chân không hắc ám tại nguy nga hồng sơn cái này thất giai tinh khí bốn phía một hồi co rút lại, ngay sau đó cái này thất giai tinh khí kịch liệt động, một quả bị chấm dứt cường chi lực thôi động sa băng. Hung hăng đâm vào tránh nế tại Nguy Nga Hồng Sơn sau lưng Thác Bạt Phong Vân trên người, tại chỗ đưa hắn vỡ thành huyết vụ. "Đáng thương Thác Bạt Phong Vân, thân là tự do chi thành thành chủ Thác Bạt Bá liệt chi tử, tự do chi thành thiếu thành chủ, không có chết tại người khác uy lực cực lớn tính sát thương tinh thoát xuống, lại bị chính mình tế ra tinh khí sinh sinh đâm chết, loại này chết kiểu này không thể không nói bi tráng thảm thiết." Một quyền đánh ra, vương thành toàn thân khí huyết chi lực phản phất chính thức bị hao hết, nhanh chóng rớt xuống ngàn trượng. Cái loại này đào lấy hết toàn thân đủ khả năng móc ra lực lượng suy yếu, lại để cho hắn cắn chặt hàm răng gian, gian, hận không thể mất đi nhất là tại sơn cùng thủy tận dưới tình huống cưỡng ép đem buôn dũng bí pháp tăng lên tới huyền cấp trung phẩm định phong, nguyên ép chảy máu thịt chính giữa năng lượng, khiến cho hắn toàn thân thừa nhận lấy không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này tự tế bào, tự cốt cách, tự nội tạng chính giữa liên tục không ngừng tuôn ra, khiến cho hắn hận không thể ngay lập tức đem nhiều cái điểm thuộc tính đưa lên đến thể chất bên trên, đem bản thân thuộc tính tăng lên tới 22 đại cấp. Cấp độ giảm bất loại thống khổ này. Cũng may, bởi vì lúc trước Vương thành lập đi lặp lại nhiều lần suy yếu, bộc phát, khiến cho những đại tinh luyện sư kia đối với hắn đã sớm không sinh ra bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Dù là giờ phút này, hắn sắc thực đã mỏi mệt đến một giây sau muốn triệt để hôn mê, vẫn đang không có bất kỳ người dám can đảm tới gần nửa phần. Đương nhiên, nếu như những đại tinh luyện sư này thật sự có như vậy một hai cái không biết sống chết muốn thừa cơ ra tay, vì cam đoan tính mạng Vương Thành nhất định sẽ lại lần nữa đem trên người điểm thuộc tính tiêu xài không còn, bộc phát ra viễn siêu vừa rồi vô địch chiến lực, đến lúc đó mấy cái đại tinh luyện sư biểu lộ mới có thể là chân chính đặc sắc. Chương 268, nội tính tăng lên. Chống đỡ. Chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Vương Thành cường đánh tinh thần. Không tinh thạch trong sở hữu có thể bổ sung khí huyết, tinh thần bảo vật bị hắn toàn bộ đem ra, một tia ý thức nuốt mà xuống, khó khăn lắm lại để cho hắn duy trì không lập tức ngất đi trạng thái. Rồi sau đó hắn cũng không dám ly khai ngục tỏa của Long trận pháp vi, nhanh chóng ở những đại tinh luyện sư kia thi thể chỗ bắt đầu thu thập khởi bọn hắn không tinh thạch đến. Mỗi thu thập một cái đại tinh luyện sư không tinh thạch, hắn tất nhiên quét mắt một vòng bảo vật trong đó, có cái trị liệu khí huyết lô lá bảo vật, mặc kệ có thể hay không lãng phí, hết thảy trước phục dụng nói sau. Cũng may, bởi vì Vương Thành lúc trước đại khai sát giới, Bốn phía rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm đa tim và mật đều hàn, không có người nào còn dám tại ngục tọa cuồng long trận trong phạm vi dừng lại nửa phần, suất trong người, vương thành tu lại chiến lợi phẩm đến có thể nói là gió êm sóng lặng. Hơn nữa từ nơi này họ tinh thạch trong đã tìm được một phần hoàng kim truyền thủy, khó khăn lắm đưa hắn theo sơn cùng thủy tận hoàn cảnh kéo về đến một ít, tình trạng của hắn cũng tại trên trụ cột này chậm rãi khôi phục. Chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất, ngục tọa cuồng long trận bởi vì tình trận đại sư kiếp sinh tử vong mới một lần hành động sổ độ, những cái này cũng không có nghĩa là trận pháp này đã bị người đánh bại rồi, tại trận pháp này trên cơ sở ta hoàn toàn có thể lại thay đổi chế độ xã hội ra một cái mới đích tinh trận đi ra, không cần thật cao minh, chỉ cần có thể dọa người là được. Vương Thành tại bản thân khôi phục một ít về sau, cũng bất chấp nghỉ ngơi, lại lần nữa bắt đầu cải tạo khởi kiếp sinh trô bố trí xuống cái này tinh trận. Một cái nghiêng về sau, tinh trận cải tạo hoàn tất, hoàn thành cũng mệt mỏi thở hộc. Kinh hắn cải tạo tinh trận, nhìn về phía trên tất nhiên là cùng ngục tỏa cuồng long trận hoàn toàn tương tự, chỉ cần không phải ngũ giai tinh trận đại sư đích thân đến, bất luận cái gì một người lại tới đây, đều hưu muốn nhìn được trận này chút nào sợ hợ. Về phần trận pháp này cụ thể uy lực Không đề cập tới cũng thế. Đã có trận pháp bảo vệ, Vương Thành lập tức bắt đầu điều trị bản thân khí huyết, tiêu hóa lấy không lâu nuốt hoàng kim truyền thủy dược lực, đồng thời thông qua minh tượng pháp môn khôi phục lấy tinh thần. Cả buổi thời gian qua rất nhanh đi. Trong cả buổi này, tinh hà phủ bên ngoài tất nhiên là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, mà Vương Thành chỗ cái này một khu vực, nhưng lại gió hêm sóng lặng. Trải qua cả buổi nghỉ ngơi, Vương Thành hơi chút thở gấp thở ra một hơi. Không thể không nói, cho dù lúc này đây trải qua hiểm tử, nhưng vẫn còn sống, có thể hắn cuối cùng là chống cự đi qua. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nạn nạn không chết tất có hậu phúc chờ một chút lời nói, cũng nghiệm chứng hắn kế tiếp đoạt được. Không nói tinh thần thảo, giới Ly Tuấn, Hồng Sơn chờ trí bảo, chỉ cần là cái kia 10 cái đại tinh luyện sư tử vong lưu lại cho tài sản của hắn, cũng đủ để lại để cho hắn kế tiếp áo cơm không lo, không cần làm nữa tinh thạch vấn đề phát sầu. Dù sao Hỏa Diễm chi kiếm cùng Tự Do chi thành đại tinh luyện sư nhóm cùng Vu gia, Thính kiếm môn, thương gia nhóm thế lực đại tinh luyện sư bất đồng, xuất thân đỉnh cấp tinh luyện giả tổ chức bọn hắn, nguyên một đám giá trị con người có rất ít tại 100 vạn tinh thạch phía dưới, trong đó cùng loại với Mạc đạo tử, Thác bạn Phong Vân, Luyện tinh không, tiếp sinh chờ người nổi bật, càng là giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa, ngoại trừ trên những vật tư này thu hoạch bên ngoài, để cho nhất vương thành trở mong hay vẫn là huyết chiến sau khi kết thúc có thể có thể cấp cho thêm vào ban thượng. Nghĩ vậy, hắn thậm chí liền họa diễm chi kiếm, tự do chi thành những đại tinh luyện sư kia thu hoạch đều chẳng muốn đi kiểm lại, trước tiên muốn đem ánh mắt quang hướng nhân vật mẫu. Bất quá, ngay tại hắn ý định đem tinh thần chuyển đi lúc, một hồi tự dưng cảnh giác đột nhiên xông lên đầu, sau một khắc ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống ngụ tọa của Cường trận một cái phương hướng, lạnh lùng nói, người nào Theo với tư cách ngụy trang ngục tỏa cùng Long trong trận chuyến đến một hồi rung động, một cái quần áo bên trên giống như một cái thị nữ, có thể thần thái trong lại pháng phất cao cao tại thượng công chúa một loại nữ tử xuất hiện tại Vương Thành trước mặt. Không thể biểu hiện. Nữ tử thân sắc lạnh nhạt nói một câu. Mà như vậy sao một câu đơn giản đích thoại ngữ, lại làm cho Vương Thành tinh thần để phòng tăng lên tới cực hạn Theo nữ tử này trên người hẩn ẩn phát ra cái chủng loại kia trên lực lượng áp ách, lại để cho tim đập của hắn rõ ràng ra tốc. Thiên giai. Đây là một cái thiên giai tinh luyện sư. Giờ khắc này hắn trong óc chính giữa có quan hệ với tinh hà phủ không cho phép thiên giai cường giả bước vào quy tắc bị dâm đạp nát ấy. Cái gì chó má hạn chế? Cái gì không cho phép thiên giai cường giả đi vào? Người con gái trước mắt này không chính là một cái thiên giai tinh luyện sư. Không cần thần chương, ta tới nơi này cũng không có ác ý gì, cho dù nguyện doanh tiểu thư cảm thấy ngươi cũng không có bồi dưỡng giá trị, nhưng Hoa Bá lại quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Nữ tử nói xong, đem một khối màu tím tinh thạch đem ra, phía trên này có có quan hệ với võ đạo đệ tam trọng cảnh giới tu hành pháp môn, ngươi không ngại cầm qua đi xem? Đường ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến võ đạo đệ tam trọng cảnh giới lúc, bóp nát cái này khối tinh thạch, ta thì sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, có thể ban cho ngươi một hồi ngươi muốn đều không thể tưởng tượng thiên đại cơ duyên. Ngươi là người nào? Đại biểu cho phương nào thế lực? Tịch Dương Thương hội, Hắc ám Sâm Lâm, hay vẫn là Bạch Ngân Chi Quang? Vương Thành thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Theo người thiếu nữ này ngữ khí chính dựa phỏng đoán, vị kia hoa bá thân phận địa vị tuyệt đối tại nàng phía trên, mà có thể làm cho một vị thiên giai cường giả thần phục người, không phải nhân vật truyện kỳ không ai có thể hơn. Toàn bộ 3000 đầm lấy bản thổ trong thế lực, chỉ có Trường Phong Đế Quốc có một vị truyền kỳ cường giả tọa chấn, còn lại. Dù là xếp hạng đệ nhất lĩnh vực cao tháp người mạnh nhất đều mới thiên tiên giai, bởi vậy, Vương Thành mới có thể phỏng đoán hắn là thuộc về vượt qua tinh lực hội tụ điểm trong thế lực Tịch Dương thương hội, Hắc Ám Sâm Lâm, Bạch Ngân Chi Quang tạm gia thế lực một trong. Cái gì Hắc Ám Sâm Lâm, Tịch Dương thương hội, Bạch Ngân Chi Quang? Nếu là ngươi thật sự tại sinh thời có thể đột phá đến võ đạo tam trọng, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ chúng ta sau lưng chỗ đại biểu cho thế lực, nếu không phải có thể đột phá, nói cho ngươi biết lại có ý nghĩa gì? Thiếu nữ nói xong, quay người ly khai. Tựa hồ nàng chính là vì cho Vương Thành như vậy một khối tinh thạch mà đến. Vương Thành nhìn xem thiếu nữ rời đi, cũng không nói cái gì. Người thiếu nữ này tu vi đã đạt thiên giai, dù là hắn vừa rồi tại rất nhiều đại tinh luyện sư cấp cường giả hành hành không sợ, có thể đối mặt như vậy một cái cường đại thiên giai tinh luyện sư, hắn vẫn đang có không hiểu áp lực, không muốn cùng hắn quá nhiều trao đổi. Thật giống như một nhân loại cùng một đầu mánh hổ dừng lại ở cùng một cái trong lồng, dù là biết rõ đầu kia mãnh hổ không biết ăn thịt người, vẫn đang hội ngồi tại khó có thể bình an kinh hồn táng đạm. Võ đạo đệ tâm trọng, không thể tưởng được võ đạo đệ tam trọng thật sự tồn tại. Vương Thành nhìn lướt qua cái này khối màu tím tinh thạch, trong đầu không khỏi liên tưởng đến Dư Kiếm Phong kinh nghiệm. Trên thực tế, trên cái thế giới này có quan hệ với võ đạo cảnh giới tu hành một mực đều tồn tại, Dư Kiếm Phong không có khả năng tại hoàn toàn không có bất kỳ con đường phía trước giới tình huống, chính mình nghiên cứu ra vạn pháp quý nhất, thần khí hợp nhất võ đạo cảnh giới, tựu như hắn theo như lời, hắn là tập chúng ra chỗ trưởng, lĩnh ngộ thần khí hợp nhất. Cái này chúng ra chỗ trưởng ở bên trong, lệ thẻ điểm một chút ghi chép có quan hệ với thần khí hợp nhất cảnh giới pháp môn. Vì hắn mở thần khí hợp nhất cảnh giới cung cấp linh cảm. Theo điểm này là được chính diện thần khí hợp nhất cảnh giới đã sớm tồn tại. Kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ tiểu là chứng minh tốt nhất. Dư Kiếm Phong nhìn không tới đường ra, cuối cùng là hắn cấp độ quá thấp, kiến thức có hạn, hắn chỗ tiếp xúc người mạnh nhất cũng chỉ đại tinh luyện sư mà thôi, lúc này mới hội đem võ đạo cảnh giới để tâm trọng trở thành truyền thuyết. Thật giống như phàm nhân thế giới, khi bọn hắn xem ra, du lịch trong vũ trụ căn bản chính là tự tưởng, tượng, không thực tế, nhưng thiên giai tinh luyện giả cũng đã có đủ hành độ tinh hải năng lực. Tầm mắt bất động, đối lại vấn đề tự nhiên cũng không giống nhau. Vương Thành nắm chặt lại cái này khối màu tím tinh thạch, không khỏi phía trên này bị làm cái gì tay chân, hắn cũng không có trước tiên đọc qua trong đó tư liệu, mà là đem nó thu vào. Dù sao hắn hiện tại chưa đạt tới võ đạo đệ nhị trọng thần khí hợp nhất đỉnh phong, đệ tam trọng cảnh giới đối với hắn mà nói, hơi sớm, mặc dù hắn đọc qua rồi, cũng không có thể có thể hoàn toàn xem hiểu. Kế tiếp, Vương Thành ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhân vật mẫu bên trên. Điểm thuộc tính 15 cái, chức nghiệp điểm 10. Số này theo, thấy thế nào đều cảm thấy là như vậy lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Nhất là chức nghiệp điểm 10. Hai vị đếm được trước nghiệm điểm. Chứng kiến số này theo, vừa rồi người thiếu nữ kia mang đến tối tâm phiền muộn hễ quét là sạch. Lực lượng nhanh nhẹn vẫn là lúc trước 19, nhưng thể chất thuộc tính lại trước trước 19 hạ thấp 18, thấp xuống 1 điểm. Không chỉ thể chất, tinh thần của hắn đồng dạng theo nguyên bản 35 hàng trở về 34. Cái này là tại dầu hết đèn tắt dưới tình huống cưỡng ép đem buôn dũng bí pháp tăng lên tới huyền cấp trung phẩm hậu quả rồi. Vương Thành trong nội tâm thầm giận mình. Thuộc tính hạ thấp, đây chính là suy giảm tới bổn nguyên trọng thương, đổi thành mặt khác võ đạo người tu hành chỉ sợ cả đời đều mơ tưởng lại đem những thuộc tính này một lần nữa luyện trở lại rồi. Nhưng là vương thành, theo hai cái điểm thuộc tính tiêu hao, hắn thuộc tính đã một lần nữa trước trước thể chất 18, tinh thần 34, tăng lên tới 19 cùng 35, cái kia suy yếu đến mức tận cùng thân hình cũng giống như bị một lần nữa rót vào một cỗ sức sống, quả thực so lúc trước tính tâm điều dưỡng, cả buổi hiệu quả còn muốn lộ ra lấy. Khá tốt, không có để lại cái gì di chứng. Đối với võ đạo người tu hành mà nói, tổn hại và căn cơ sẽ cùng tại tự đoạn tiền đồ, mà ta thông qua thuộc tính mâu trực tiếp khôi phục Điểm này bên trên chiếm tiện nghi không thể nghi ngờ muốn to đến quá nhiều. Vương Thành trong nội tâm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đem thuộc tính khôi phục lại về sau, ánh mắt của hắn cũng không thể chờ đợi được rơi xuống Tin Tức Lan, hơn nữa trực tiếp hướng đỉnh cao nhất nhìn lại. Huyết chiến hoàn thành. Tổng hợp đánh giá, thân thoại cuộc chiến, nội tính điểm 1, chức nghiệp điểm 1, điểm thuộc tính 1, điểm kỹ năng 1. Thân thoại cuộc chiến. Chứng kiến cái này trước nay chưa có thêm vào đánh giá, Vương Thành hai mắt trở nên tự sáng, cả người trạng thái tinh thần quét qua lúc trước héo rút không phấn chấn, dựng rơ hẳn lên. Sử thị cuộc chiến phía trên, Quả nhiên vẫn tồn tại mới đích đánh giá đẳng cấp thần thoại của chiến. Giống như chư thần ở giữa chiến tranh. Vương Thành thì thảo tự nói chỉ chút lát, bất quá là tối trọng yếu nhất hay vẫn là mới xuất hiện một cái thuộc tính. Nộ tính điểm. Đây là vật gì? Hơn nữa, nên như thế nào lợi dụng? Vương Thành ánh mắt không khỏi tập trung đến trên điểm thuộc tính này, muốn thông qua mặt chữ bên trên miêu tả lý giải. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn tại nơi này, ngộ tính điểm bên trên tập trung một lát sau, cái này ngộ tính điểm đúng là biến mất. Trực tiếp biến mất. Không có. Kết quả này lập tức lại để cho Vương Thành một hồi ngạc nhiên. Không đợi hắn hiểu rõ cái này, ngộ tính điểm như thế nào lại đột nhiên biến mất lúc, đầu óc của hắn phảng phất đột ngột bị rót vào một hồi thanh lưu, một loại không cách nào nói rõ khoan khoái dễ chịu đột nhiên phun lên trong óc, toàn bộ đại não, tiêu tưởng phất một cỗ chạy chậm rãi xe châu đột nhiên bị cài đặt hỏa tiến máy phát xạ, dùng một loại hắn trước kia căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ vận chuyển lại. Nguyên bản dừng lại tại trong óc chính giữa đại lượng chưa từng hoàn toàn nắm giữ quy thuật, công pháp, bí thuật, tinh văn, tinh trận, tại đây trong chốc lát giống như khai áp nước lũ một loại, trở nên vô cùng rõ ràng. Dễ dàng bị hắn một lần hành động hiểu rõ Nộ tính, tính. Tự hồ là bởi vì ngộ tính điểm nguyên nhân Nguyên bản căn bản sở không rõ cái này Nộ tính điểm phương pháp hắn trong đầu cũng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang ngộ tính điểm 1 Hẳn là, là ngộ tính đẳng cấp 1 chương 269, Thiên Tiêu Chi Tư Nộ tính đẳng cấp Từ lúc Vương Thành còn là phạm nhân võ giả lúc Người khác học tập một môn quyền thuật Chỉ cần tầm 5-3 tháng, mà hắn cần 2-3 năm Cái này cũng là bởi vì ngộ tính trở thành tinh trận sư lúc Dù là hắn có có thể so với đỉnh phong tinh trận học trụ cột, nắm giữ tinh trận hiệu suất, tốc độ cũng cùng tầm thường tình trận sư tương đương, những chính thức kia thiên mới học tinh trận tốc độ thậm chí có thể cùng hắn sử dụng điểm kỹ năng lúc tốc độ tương đương, loại này chênh lệch đồng dạng nguyên ở ngộ tính khác nhau. Còn có Hỏa Diễm Chi Kiếm, luyện tình không rõ ràng so mục chi phần sớm hơn bước vào đại tinh luyện sư cảnh giới, mở bảy tòa tình cung khách quan tại mục chi phần mà nói, cũng không chút thua kém, có thể vì sao Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ viện Quân Lâm lại không thu hắn làm đệ tử, ngược lại đối với mục chi phần dốc lòng bội dưỡng? Không tiếc đem hắn lập vi hỏa diễm chi kiếm kế tiếp nhiệm tháp chủ, cho thất giai tinh khí hộ thân. Hay vẫn là ngộ tính? Đại diễn cấp nội tính, hết bạo luyện tình không. Dựa vào chắc tuyệt nội tính, dù là mục chi phần tinh nguyên tiên phú trên thực tế không bằng luyện tình không, có thể tất cả mọi người vẫn đang cảm thấy tương lai của hắn tất nhiên tại luyện tình không phía trên. Cái này là nội tính hiệu quả. Đại diễn cấp nội tính. Dưới mắt, thân thoại cuộc chiến cho ban thưởng, đúng là lại để cho Vương Thành nội tính đẳng cấp đúng là trực tiếp kéo lên một cấp. Nội tính. tính, Nếu như ta cũng có thể có đại diễn cấp tính Huân nữa tinh thần thảo tinh nguyên thiên phú cải tạo. Vương Thành tâm thần kích động lấy, thân hình đều tại có chút phát run. Tinh nguyên thiên phú, nộ Tính, vẫn là trong lòng của hắn không cách nào nói rõ đau nhức, nếu như không là vì có nhân vật mẫu tồn tại, dùng hắn tinh nguyên thiên phú cùng Lộ Tính, đừng nói có hy vọng bước vào 3000 đầm lầy thế giới, tại Hạ Vũ quốc trong có thể hay không khổ luyện thành một vị võ thuật đại sư đều rất thành vấn đề. Mà bây giờ, theo thần thoại cuộc chiến cho ban thưởng, hắn hộ tính được đề thằng, tinh thiên phú cải tạo cũng gần trong gang tấc. Cũng khó trách hắn sẽ như thế khó có thể chứng minh. Trước để phán đoán thoáng một phát của ta ngộ tính đến cùng đạt đến hạng gì các bậc. Trong lúc nhất thời Vương Thành bất chấp để ý tới chém giết hơn 10 vị đại tinh luyện sư rộng lượng thu hoạch, trực tiếp đem một cái Tam giai tinh trận đem ra. Hắn nhớ rõ, năm đó hắn muốn đem một môn Tam giai tinh trận lĩnh ngộ nhập môn cần 2-3 tháng, cho dù hiện tại hắn đã để thăng làm ngũ giai tinh trận sư rồi, hơn nữa bởi vì ngộ tính tăng lên, tại lập tức tiếp thu cho nên ngũ giai tinh trận sư tin tức, có thể tại hắn phỏng đoán, đổi thành lúc trước, vẫn đang cần 2 ngày thời gian mới có thể đem một muôn Tam giai tinh trận nắm giữ. Nhưng là giờ phút này, Theo Vương Thành một mắt đảo qua đi, có quan hệ với cái môn này Tam giai tinh trận rất nhiều biến hóa, tổ hợp phương pháp, phát huy phương pháp phạm phất lạ cớn một loại, trực tiếp in dấu nhập trong đầu của hắn, hơn nữa bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. 3 giờ, gần kề ba giờ, đương hắn đem cái môn này tinh trận ký cảng ghi lại toàn bộ đọc qua hoàn tất về sau, cái này Tam giai tinh trận, vậy mà đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. T. Loại kết quả này, dù là Vương Thành mình cũng nhịn không được ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Lúc trước hắn học tập thứ độ vật là như vậy cố hết sức, muốn phải nhớ ký cái gì, lý giải cái gì. Cơn một lần lần đích đi là qua, đi nghiên cứu, nhưng là bây giờ. Lực lĩnh nội cao thấp, thật có thể có đủ lớn như vậy khác nhau sao? Vương Thành trong lúc nhất thời tâm thần chấn động. Căn cứ hắn phỏng đoán, hắn lực lĩnh nội có lẽ còn không có, có đạt tới đại diễn cấp, có lẽ còn ở vào động chân cấp độ, bất quá dựa theo chức nghiệp điểm một loại sẽ trực tiếp đem nên dài tin tức trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong đặc tính, hắn ngộ tính đẳng cấp có lẽ cũng thuộc về động chân đỉnh phong. Do phàm nhân hạ phẩm, tăng lên tới động chân đỉnh phong, khoảng cách không thể bảo là không lớn. Động chân đỉnh phong ngộ tính đã như thế, nếu là đại diễn cấp nội tính, nên như thế nào? Khó trách, khó trách Mục Chi phần tại bản thân trở thành một vị cường đại tinh luyện sư đồng thời, thân kiêm vài môn cường đại phó chức nghiệp, trong đó hướng chi đem tinh khí học, dược tề học nắm giữ đến ngũ dai. Tinh khí đại sư, dược tề đại sư. Nếu như không là vì lại hướng lên lục giai phó chức nghiệp lần lần đã vượt ra khỏi một vị tinh luyện sư luyện chế cực hạn, chỉ sợ Mục Chi phần cái này lưỡng hạng chức nghiệp căn bản không chỉ như vậy. 3 phần thiên nhất định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Vương Thành trong đầu đối với những lời này đã sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Thiên phú nhất định thật sự chỉ có 3 phần. Thiên phú, ta đã có. Động chân đỉnh phong lộ tính, tin tưởng phóng nhãn thập đại thiên kiêu trong đạt tới cấp bậc này cũng không nhiều, mà tinh nguyên tiên phú, chỉ ta có thể lại luyện hóa cái này một cây tinh thần thảo. Tướng tinh nguyên thiên phú cải tạo, dù là thấp nhất 10, đều đủ để cho của ta tiền đồ trở nên một mảnh đường bằng phẳng. Nghĩ vậy, Vương Thành đã không có gì tâm tư lại tại tinh hạ phủ ở lại. Hắn hiện tại, thậm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh thần thảo luyện hóa, cải tạo thiên phú, lại dựa vào chính mình chắt tuyệt thiên phú, nộ tính, một hơi xông lên tinh luyện sư cảnh giới. Thậm chí hắn trong đầu còn có cảng điên cuồng nghĩ cách. Tinh luyện sư cảnh giới Thời gian dần qua áp cấp, thời gian dần qua tu luyện, cho đến một ngày kia mở tám tòa, thậm chí cả cựu tòa tình cung về sau, sẽ tìm một cái cơ hội đưa tới rất nhiều thiên giai tinh luyện sư, lại lần nữa mở ra một hồi huyết chiến, sau đó thông qua cái này không biết là phúc lợi hay vẫn là lỗi thủng tin tức tập trung, lại đánh ra một hồi thần thoại cuộc chiến. Đại tinh luyện sư hoặc là nói thai nạn cấp hung thú giai đoạn lúc đánh ra một cái thần thoại cuộc chiến, lực lĩnh ngộ tăng lên tới đại diễn cấp. Sau đó, tại thiên giai tinh luyện sư hoặc là tinh thú giai đoạn lúc lại dùng huyết chiến lỗ thủng đánh ra một cái thần thoại cuộc chiến. Lực lĩnh ngộ tại đại diễn cấp trên cơ sở lại lần nữa để thăng một cấp tương lai tiền cảnh ngẫm lại đều tốt đẹp như vậy lại để cho người không thể chờ đợi được mang theo minh sắc ước mơ cùng kế hoạch Vương Thành lại hao tốn thời gian một ngày điều trị thương thế đợi đến trạng thái khôi phục được thất thất bắt bắt lúc trước tiên chạy ra khỏi tinh quang dòng sông bao phủ phạm vi hướng phía tinh Hà phủ khu vực bên ngoài mà đi mà bởi vì Vương Thành tại tinh quang dòng sông chính giữa đại khai sắc giới làm cho vẫn lạc đại tinh luyện sư vô số kể tinhuyện sư bình thường tinh luyện giả càng là nhiều vô số kể Mấy hắn còn sống sót đại tinh luyện sư nhóm cũng bị Vương Thành lúc ấy bạo phát đi ra khủng bố chiến lực dọa cho bề mật gần chết, nhao nhao đã đi ra tinh hà phủ khu vực, đợi đến Vương Thành ra tinh quang dòng sông khu vực lúc phát hiện, người xung quanh lưu lượng thẳng tắp giảm xuống. Bất quá, tinh hà phủ khu vực cường giả số lượng thấp xuống một mảng lớn, nhưng ở tinh hà phủ bên ngoài, nhưng lại dậm dặm chẳng trị tụ tập đại lượng cường giả. Vương Thành roi mắt liếu vọng, càng có thể chứng kiến từng tòa phụ không thành lâu đài chấn áp phương, trong đó một tòa phảng phất họa một loại thiêu đốt lên hừng liệt diễm trong đập phủ, càng la khuyết tán ra một hồi khủng bố tinh lực áp lần kê quét dọn một mắt vương thành có thể đoán được đến, đây tuyệt đối là một thiên giai cường giả. Hằng Lâu phủ, Thương hư thành. Đây là Hỏa Diễm Chi kiếm luyện ra lão tổ luyện thương Vân cùng Mục La Thiên. Hỏa Diễm Chi kiếm rõ ràng có thiên giai cường giả đã đến, hơn nữa thứ nhất là đã đến hai vị. Vương thành thần sắc dần dần nghiêm trọng. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía hướng khác, chỗ đó cho dù không có gì lơ lửng độ phủ, nhưng lại là một tòa cự đại vương Tòa Bản. toàn bộ vương tọa bàn do tinh kim chế tạo, đường kính vượt qua 100m, ở đằng kia vương tọa trên bàn, vài vị tiêm đại tinh luyện sư ngạo mà đứng. Tự Vương tọa bên trên càng là đang ngồi một vị toàn thân tản ra bã đạo dương dục khí tức nam tử. Tự do chi thành thành chủ, Thiên giai bảng đơn xếp hạng thứ 8 đỉnh cao cường giả, Thát Bạt bá liệt. Cung Hỏa Diễm chi kiếm phái hai vị thiên giai cường giả hàng Lâm bất đồng, vị này Tự do chi thành thành chủ đúng là tự mình chạy đến. Cũng may, ngoại trừ cái này ba tôn thiên giai cường giả bên ngoài, tự nhiên chi hổ, lĩnh vực cao thấp cũng không có thiên giai cường giả hiện thân, ngược lại là Cương Thiết bảo lũy đã đến một cái thiên giai cường giả, hơn nữa hắn còn đã mang đến một thiên giai khôi lỗi, khôi lỗi cực lớn, giống như sắt thép cơ giáp, cao tới trăm đứng ở nơi đó đã khiến cho người sợ. Ta lúc ấy cố ý bung tha lĩnh vực cao tháp cùng tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư, kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành là đối địch, cái này lượng thế lực lớn đại tinh luyện sư ta như thế nào giết cũng có thể, không chỉ không qua, ngược lại có công, kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ tuyệt đối sẽ thay ta tiếp được lượng thế lực lớn thiên giai cực giả, có thể nếu là liền lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư đều giết, tứ đại tinh luyện người tổ chức đồng thời. Hưng sư quân đội, công chúa điện hạ cũng chưa chắc giữ được ta. Giờ phút này lĩnh vực cao thấp Tự nhiên chi hồ thiên giai cường giả không có chạy đến tiểu là chứng minh tốt nhất rồi. Vương Thành chầm chậm vào tự do chi thành, Hỏa Diễm chi kiếm ba vị thiên giai cường giả xem chỉ chốc lát, nhưng lại cũng không bước ra Tinh Hà phủ, trực tiếp quay người, lại lần nữa hướng phía Tinh Quang dòng sông chỗ phương hướng đi đến. Tinh Hà phủ mỗi một lần mở ra đều có một tháng thời gian, dưới mắt mới đi qua không đến một tuần, hắn còn có rất nhiều thời gian chờ đợi Trưởng Phong Băng Nhan đến. Trưởng Phong Băng nhăn nếu không phải đến, Vương Thành đã mặc một lát, trong mắt có một tia linh ý. Hắn chém giết Diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư mười mấy người Hơn nữa chém giết tự do chi thành tinh trận đại sư kiếp sinh, cái này là bực nào cực lớn công lao. Trương Phong băng nhan nếu không phải ra mặt đối Phó Tự Do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, vậy cũng trách không được hắn từ nay về sau cùng kỵ sĩ liên minh phân do giới hạn. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành trực tiếp quay người, một lần nữa quay trở về tới tinh quang dòng sông khu vực, hơn nữa bắt đầu bắt tay vào làm bố trí một cái ngũ giai tinh trận đến. Đã có trước đó lần thứ nhất giao hắn, hắn ngoại trừ bố trí một cái ngũ giai tinh trận dùng để phòng ngự bên ngoài, tại xa hơn chỗ còn bố trí mấy cái cỡ nhỏ cảnh giới tinh trận phụ trách cảnh bài ra. Để tránh lại bị kiếp sinh như vậy, một vị lục giai tinh trận sư phong tỏa toàn bộ đường lui. Làm xong đây hết thảy, Vương Thành trực tiếp đem cái kia gốc tinh thần thảo đem ra. Tinh thần thảo phục dụng, cần dùng một ít đặc thù bảo vật phụ trợ đến luyện kê đơn thuốc lực. Bất quá Vương Thành trong khoảng thời gian này chém giết đại tinh luyện sư trọn vẹn hơn 10 người, tinh luyện sư, tinh luyện giả vô số kể, thu được chiến lợi phẩm chồng chất như núi, hơi chút nhất thánh điểm, luyện khai tinh thần thảo dược lực phụ trợ tài liệu đã nhau nhau gom góp, nhất là trong đó một vị đại tinh luyện sư, tựa hồ tồn rất cao minh đến tinh thần thảo sau lập tức luyện hóa tâm tư, lại là chuẩn bị một bộ giản dị luyện hóa tài liệu. Bộ này luyện hóa tài liệu tuy nhiên có thể cho nhân lập tức nuốt tinh thần thảo, có thể không pháp cam đoan đem tinh thần thảo dược lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng hắn mang tại trên thân thể có quan hệ với tinh thần thảo cụ thể sử dụng sách vợ lại có thể cho vương thành trợ giúp rất lớn. Hào tốn cả buổi, chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa một lần nữa kiểm tra rồi một phen trận pháp về sau, hắn lập tức không hề do dự, trực tiếp đem tinh thần thảo theo không tinh thạch trong xuất ra, nuốt mà hạ. Chương 270, Lột xác. Tinh thần thảo, cần tinh thần huyết dịch tưới tiêu lại vừa đổ bê tông mà thành. Mà tinh thần, chính là là cả Mên Mông tinh không vĩ đại nhất cánh mạng thái. Hắn thuộc về đã thoát ly nhân loại phạm trù, một ít tinh thần bên trong đích người nổi bật, càng là phá vỡ cái mạng công xiềng, hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng hình thái, cái loại này hình thái ở dưới tinh thần, bất luận cái gì lực lượng đều có thể bị bọn hắn chuyển hóa làm năng lượng, võ đạo cường giả đánh ra lực lượng không chỉ không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì, quyền thuật bên, trên ẩn chứa lực lượng chỉ biết bị bọn hắn chuyển hóa làm năng lượng của mình bổ sung bản thân, mà chỉ cần có thể lượng bất diệt, có thể vĩnh sinh bất tử, muốn đời trường tồn. Máu của bọn hắn, cùng hắn nói là huyết dịch, còn không bằng là năng lượng tinh hoa, huyền bí cái tinh. Xuất hiện tại tinh hà phủ bên trong đích cái này, một cây tinh thần thảo vương thành cũng không hy vọng xa, vừa đổ vào nó chính là một vị chuyển hóa tánh mạng hình thái vĩ đại tinh thần, có thể cho dù là bình thường tinh thần nuôi nấng chi vật, hắn giá trị vẫn đang không thể đo lường. Tại đem tinh thần thảo dược lực hóa mở đích ngay mắt, Vương Thành thẳng cảm giác một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng tự tinh thần thảo trong không ngừng hiện lên, thần thấu đã đến hắn thân hình chính giữa từng cái nơi hẻo lánh. Tại cố năng lượng này kích thích cải tạo xuống, mạng của hắn hình thái phảng tại trong nháy mắt cất cao đã đến một cái hắn căn bản không dám tưởng tượng cấp độ. Vô số tế bảo phảng phất từng khỏa sáng trói ngôi sao lóng lánh mà lên, mỗi một khỏa hóa thành ngôi sao tế bào đều cùng hắn trên đỉnh đầu vũ trụ tinh không bên trong đích thước vạn ngôi sao tương đối ứng, thật giống như tại trong cơ thể hắn là một mảnh tiểu vũ trụ, mà trên đỉnh đầu nhật nguyện tinh thần, mêng ngông tinh không thuộc về một mảnh đại vũ trụ. Đại tiểu vũ trụ tôn nhau lên cùng sáng, lẫn nhau cộng minh, giữa hai người giống như sinh ra một loại nói không nên lời đạo không rõ liên hệ. Tinh giới, đó là tinh giới. Tinh thần sở dĩ xưng là tinh thần, là vì hắn đã bước vào tinh giới, tiếp xúc đến vũ trụ ở giữa cơ bản nhất vật chất. Chuyên kỳ giai đoạn, người tu hành đem trong người mở buồn mạng ngôi sao, cái này khóa ngôi sao tương đương với thế gian duy nhất. Nhưng trong cơ thể ngôi sao cuối cùng là trong cơ thể ngôi sao, mà không phải là chính thức tinh không vũ trụ, dù là đối với ngoại giới tinh không có thể tạo thành ảnh hưởng, thì như thế nào có thể tả hữu được tinh không biến hóa cách cục. Chuyên kỳ buồn mạng ngôi sao, tương đương với vũ trụ nổ lớn phía trước chỗ hình thành cái kia một cái chất, đợi đến hắn trùng kích tinh thần cảnh giới lúc, cái này khóa buồn mạng ngôi sao sẽ bạo vỡ đi ra, hình thành mênh mông vũ trụ, tiểu vũ trụ hình thành. Đến nơi này một cảnh giới Chuyên kỳ cường giả gặp phải lấy hai cái gian nan lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, trở thành bản thần, đem tiểu vũ trụ giữ lại trong người, dùng tiểu vũ trụ chi lực, câu thông đại vũ trụ lực lượng, khiến cho bản thân có đủ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thứ hai lựa chọn, bước vào tinh giới. Tinh giới, trên thực tế chỉ là thế giới vi mô một cái cách gọi. Cầu ngữ có một hạt cắt một thế giới, tu di giới tử, trưởng trung thế giới thuyết pháp, cái này thuyết pháp tại mênh mông vũ trụ chính giữa cũng lưu truyền rộng rãi, dù là trong thiên địa bé nhất tiểu một quả bụi bặm, đều có hy vọng cuối cùng nhất trưởng thành là một cái vũ trụ chất. Tại lực lượng tích xúc đến đầy đủ trình độ sau muốn nổ tung lên, hình thành một mảnh tinh không vũ trụ, mà bước vào tinh giới, tựa là đem chính mình vũ trụ ký thác đến vi mô vật chất bên trên, rồi sau đó coi đây là căn cơ không ngừng hấp thu lấy những vũ trụ kia nổ lớn hình thành vật chất, theo vi mô mặt bên trên chuyển hóa chính mình vũ trụ hình thái. Một bước này nghe đi lên thập phần đơn giản, có thể dù là tuy nhỏ nhất trần cấp bụi, bên trong đều ẩn chứa vô số phân tử, nguyên tử, tinh thần muốn cam đoan chính mình tiểu vũ trụ chính thức có đủ thôn phệ đại vũ trụ đến lớn mạnh bản thân căn bản. Nhất định phải đem chính mình vũ trụ dung hợp đến thế giới vi mô không thể phân cách vật chất bên trên, thì ra là lượng tử hóa. Đương tinh thần trong cơ thể vũ trụ hoàn thành lượng tử hóa trình tự về sau, chúng tiểu vũ trụ đem hóa thân thành một loại hoàn toàn mới tồn ở đơn vị, thế giới tại trước mặt bọn họ đã không còn là do vô số vật chất chỗ tổ chức mà là biến thành cái vũ trụ này cơ bản nhất không thể phân cách nguyên tố. Chấm nhỏ. Chấm nhỏ chính là một cái thế giới tồn tại căn bản, hắn biểu hiện bên ngoài hình thức tựu là tinh lực, mà tinh lực thống nhất điện từ lực, lực hút, mạnh yếu tác dụng lực chờ một chút. Dưới mắt Thông nhất tứ đại cơ bản lực tinh lực đều là tự chấm nhỏ trong sức mạnh diễn sinh mà đến, có thể nghĩ loại lực lượng này vĩ đại, loại lực lượng này cũng bị hàng tỷ tinh luyện giả tôn sùng là thần chi lực. Đương Tinh Thần có thể thông qua không ngừng phân tích nguyên một đám chấm nhỏ nắm giữ loại này cơ bản nhất lực lượng lúc, một vị tinh thần liền đem sinh ra đời. Có thể tưởng tượng, một vị tinh thần các loại thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là theo căn bản nhất thượng tướng chống lại gật bỏ, dù là đối thủ có thể huyết trọng sinh, thoa nguyên vô tận lại có ý nghĩa gì? Về phần lại hướng lên cái gọi là năng lượng cánh mạng, hóa thân lỗ đen đều thuộc về chấm nhỏ lực lượng con đường tiến lên lúc biểu hiện bên ngoài hình thức, hoàn toàn có thể cùng tinh thần quy hoạch đến đồng nhất cảnh giới. Chỉ có điều bình thường tinh thần đối với năng lượng hình thái tinh thần phát động công kích, dù là cơ bản nhất chấm nhỏ lực lượng đều chuyển hóa thành đôi phương năng lượng, mà năng lượng hóa tinh thần hay bởi vì chưa thoát ly vật chất thế giới gông xiềng nguyên nhân, lại sẽ bị lỗ đen tinh thần hóa thân lỗ đen thôn phệ. Những tinh thần này gian từng cái cảnh giới trên lệch quá lớn, một cái cảnh giới hình thái đệ chết sở hữu thiên phú, cho nên bí thuật căn bản không tồn tại đối lập tính, bọn hắn mới không thể không thêm vào nhiều phân chia ra mấy cái cảnh giới đến tiến hành phân chia. Đương nhiên những che dấu này tin tức Vương thành tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này Vương Thành dựa vào tinh thần Thảo trực tiếp đụng chạm đến tinh giới tinh giới chủ cột lực lượng không ngừng thẩm thấu lấy thân thể của hắn khiến cho hắn theo căn bản bên trên lưu lại chấm nhỏ lực lượng là gấn gia tăng lấy hắn này là vật chất thế giới thân thể cùng chấm nhỏ lực lượng gian phù hợp độ loại này phù hợp độ tựu là tinh nguyên thiên Phú phù hợp hơn cao tinh nguyên thiên phú càng cao hấp thu chấm nhỏ lực lượng giật tràn ra đến tinh lực Dĩ nhiên là càng dễ dàng trái lại cũng thế toàn bộ cải tạo quá trình cơ hồ tương đương với đem nguyên bản thân thể đổ lên gây dựng lại, so thoát thai hoán cốt càng thêm vặn diện, mà mang đến thống khổ cũng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Dù là Vương Thành vừa rồi đã trải qua buôn dũng bí phát buộc phát nghiên ép ra tế bào, cốt cách trong mỗi một kia năng lượng thống khổ, vẫn đang cảm giác thần kinh kéo căng đã đến cực hạn, tùy thời khả năng đứt gãy hôn mê. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. A a a. Vương Thành cắn chặt răng, trong nội tâm gào thét. Chống càng lâu, tinh thần thảo dược lực phát huy càng lâu, tinh thần thảo cải tạo lại càng triệt để, cuối cùng nhất đủ khả năng cải tạo đi ra thiên phú lại càng cao. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tại dưới loại thống khổ này, mỗi một dây trèo trống đều là khó như vậy dùng dày vỏ. Hồi lâu, Phàn Phất La đi qua một và năm, tinh thần thảo dược lực rốt cục dần dần tiêu tán, Vương Thành cũng theo cái loại này đặc thù trạng thái chính giữa thoát ly đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân toàn bộ ướt đẫm, giống như vừa trong nước mới vớt ra một loại, sắc mặt càng là tái nhợt giống như trăng giấy, trên môi cắn lộ vẻ máu tươi. Nửa giờ, suốt nửa giờ Vương Thành nằm trên mặt đất, dù là một đầu ngón tay cũng không chịu động thoáng một phát. Thẳng đến tiếp qua nửa giờ sau, hắn mới hơi chút để xuống. Trên tinh thần song trọng mỏi mệt, trực tiếp bàn ngồi xuống, đã vận hành lên lô đen dẫn đạo thuật. Hắn mới mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, còn chưa kịp đi đem tràn ngập tại trong hư không có mặt khắp nơi tinh lực dẫn dắt khi đi tới, bốn phía cái kia sáng chói đến giống như tinh quang tinh lực, đã lại để cho cả người hắn khiếp sợ tại chỗ. Tinh lực, tinh lực, nhiều vô số kể tinh lực. Nếu như nói tại không có cải biến tinh nguyên tiên phủ trước, Vương Thành mình tưởng lúc cần để cho tinh thần của mình trong bóng đêm lao tìm kiếm một hồi lâu, tài năng phát hiện một điểm tinh quang, đem hắn bắt đến trong cơ thể tiến hành luyện hóa, như vậy hiện tại, không cần hắn đi tìm. Tại hắn tiến vào trạng thái tu luyện ở dưới nháy mắt, ra hiện tại hắn cảm ứng bên trong đích tinh lực đã dậm dặm chẳng chịt tràn ngập tại hắn xung quanh từng cái nơi hẻo lánh. Thậm chí bởi vì thân thể bốn phía tinh lực nồng độ quá lớn, những này tinh lực thậm chí không cần hắn tu luyện, ngay tại chậm chạp hướng trong cơ thể hắn toàn, hơn nữa, hiệu suất so với hắn năm đó ba tinh nguyên thiên phú lúc tu luyện nhanh hơn. Một màn này, lại để cho Vương Thành há to miệng, một hồi lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ta hiện tại tinh phú, đến cùng đã đến hạng gì trình độ? Vương Thành khiếp sợ ý bạn. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng đi qua. Mắt thấy bốn phía tinh lực nồng đậm đến đỉnh, hắn không có bất kỳ lãng phí đem một lọ ánh trắng dược tể theo không tinh thạch trong đem ra, một ngụm nuốt. Tại ánh trăng dược tể cùng cải tạo qua tinh nguyên tiên phú hai bước cùng bẻ xuống, bốn phía tinh lực phảng phất nước lũ một loại, nhau nhau quán chú đã đến trong cơ thể hắn. Hơn nữa, cùng dĩ vãng ba tinh nguyên tiên phú lúc bất động, tinh nguyên tiên phú chỉ cần ba lúc, không chỉ luyện hóa tinh lực khó khăn, một kia tinh lực còn có thể làm cho năm sáu thành đã ngoài giật tán, nhưng là giờ phút này. Quả thực không muốn rất dễ dàng a. Vương Thành tùy tùy tiện tiện một hóa Rất nhiều tinh lực lập tức sôi nổi dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cường hóa lấy từng đạo thật nhỏ tinh quang dòng sông, hơn nữa hắn hiện tại tinh thần cường độ đạt tới tương đương với Thiên giai cường giả 35, luyện hóa tinh lực hiệu suất cực nhanh, trước đó chưa từng có. Gần một giờ tu luyện, cơ hồ tương đương với lúc trước một tháng. Cứ theo đà này. Mở tinh cung. Ý niệm trong đầu một chuyến, Vương Thành huyết dịch lập tức sôi trào lên. Chúng ta hiện tại Thiên Phú, nộ tính, tương lai mở tinh cung, tuyệt đối không chỉ 3 tòa 4 tòa, như vậy đến lúc đó mở tình cung thời khắc họa cái dạng gì Phú tinh thuần, nhất định phải muốn giúp cho Nguyên Vẹn quy hoạch. Vương Thành trong óc chính giữa đại lượng tinh thuật chợt lóe lên. Bốn nguyên tố tinh thuật, trọng lực tinh thuật, gấp tinh thuật, biến ảo tinh thuật, quấy nhiễu tinh thuật, phòng ngự tinh thuật, phụ trợ tinh thuật. Bốn nguyên tố tinh thuật có thể chuyển biến thành tứ giai tinh thuật bốn nguyên tố thủy triều, nếu là lại phụ trợ bốn nguyên tố biến dị tinh thuật, hai đại tứ giai tinh thuật cộng minh hợp nhất, phát huy ra đến huy lực đem càng thêm cực lớn. Ngoài ra, dù là chiến thần hệ liệt tinh thuật rồi. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tam đại vật lý loại tinh thuật. Vương Thành trong óc chính giữa suy nghĩ nhanh. Cuối cùng nhất, một cái hoàn toàn mới tinh thuật tổ hợp ra hiện tại hắn trong óc chính giữa. Chín thần hệ liệt tam môn tam giai tinh thuần, Lẫn Giáp thuật, Sắc Bến thuật, Cực Lớn thuật, Kịch Tinh thuật, Thú Hồn ký sinh thuật, thép Tinh Thiết cốt thuật. 9 môn tinh thuật Cái này 9 môn tinh thuần hạch tâm ở chỗ Thú Hồn ký sinh thuật, cái môn này tinh thuật chủ yếu tác dụng là đem ẩn chứa tại thú hồn chính giữa lực lượng dẫn phát ra, hóa thú hồn chi lực cho mình dùng, bất quá căn cứ người tu hành mạnh yếu, có thể chịu tại thú hồn chi lực cũng không giống nhau. Ở thời điểm này, Kịch Tinh thuần, Cực Lớn thuật, Khép Tinh Thiết cốt thuật, Chín thần tam tinh thuần tựu đều có thể phát huy tác dụng. Vương Thành bản thân là một cái gần hơn chiến làm chủ tu sĩ. Dù là đã đến tinh luyện sư cảnh giới, nhưng ba kia, tứ giai tinh thuật đều là dùng phụ trợ làm chủ, hắn chính thức dùng để cùng người khác chém giết, còn là mình chôn nắm giữ tất cả môn bí thuật, quy pháp, tinh thuật nhiều nhất tại một ít chi tiết bên trên cho hắn phụ trợ mà thôi. Nhưng cái này chín môn tinh thuật bất đồng, bọn hắn chỗ tăng phúc vẫn là cận chiến năng lực, Vương Thành suy đoán, nếu như hắn thật có thể đủ đem cái này một bộ tổ hợp tinh thuật tu thành, chiến lực ít nhất đem tăng phúc ba thành. Vấn đề duy nhất là, cái này tinh thuật tổ hợp cần mở cửu tòa tinh cung. Chương 271: Giúp giúp thiết viện. Cửu tòa tinh cung Đây là Trường Phong Băng Nhan thân truyền đệ tử Nam Như Nhi đều chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại. Nam Như Nhi vốn cố tình trùng kích Cửu Tòa Tinh Cung cảnh giới, đáng tiếc, mắt thấy cùng nàng nổi danh rất nhiều thiên kiêu nguyên một đám người bước vào Đại Tinh luyện sư cảnh giới, mà tự mình mở ra Cửu Tòa Tinh Cung cơ hội xa xa không hẹn, đã mất đi kiên nhận giới tình huống, nàng không thể không dùng tám tòa tinh cung sông lên Đại Tinh luyện sư cảnh giới. Có thể làm cho Nam Như Nhi bực nhảy tinh nguyên thiên phú 12 người bất đắc dĩ buông tha cho, đây đủ chứng minh mở Cửu Tòa Tinh Cung gian nan. Bất quá, Nam Như Nhi được coi là cái gì? cái gọi là thiên tiêu, đều là ta bại tướng dưới tay, ta chém giết thiên tiêu đều không chỉ một người, cái thế giới này mênh mông băng ác, 3000 đẫm lầy thiên kiêu, phóng tới Hoàng Kim Bình Nguyên bực này trong thế giới đi, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái không tệ thiên tài đệ tử mà thôi, có gì đáng ra khen. Cựu tòa Tinh Cung Cựu tòa Tinh Cung. Ta Vương Thành có thể dùng 3 điểm tinh nguyên tiên phú vọt tới một bước này, còn có thể bị chính là Cựu tòa Tinh Cung ngăn lại. Vương Thành trong mắt Hàn Quang lóe lên. Quyết định, hắn lại lần nữa hao tốn 3 ngày thời gian điều chỉnh chính mình trạng thái. Đợi đến trong cơ thể tinh lực đã dồi dào đến không tiếp tục pháp tăng lên tình trạng về sau, hắn không chút do dự đem trong cơ thể sở hữu tinh lực dẫn động, mênh ngông tinh quang dòng sông điện cuồng trùng kích, đan bảo, một tòa tình cung hình thức ban đầu lập tức trong người hình thành, toàn bộ quá trình cơ hồ không có gặp được cái gì như dạng độ khó. Trên thực tế ngẫm lại cũng thế, Vương Thành hiện tại tinh thần cường đại cỡ nào? Tầm thường thiên giai tinh luyện sư đều không thể cùng hắn sánh vai, mức này cường độ tinh thần nếu như đều bị chính là mở tình cung cửa khẩu cho ngăn lại, quả thực là không có thiên lý rồi. Theo đại lượng tinh quang dòng sông liên tục không ngừng tán loạn, gây dựng lại Một tòa tinh cung hình thức ban đầu lập tức hình thành. Tinh cung một thành, vương thành lập tức tiến nhập khắc tinh thuật chính tự. Chín thần tam tinh thuật chính giữa sức lực lớn thuật lập tức tại tinh cung chính giữa hình thành, toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi, không có đã bị nửa phần trở ngại. Này trong đó cho dù đưa tới không ít tinh lực chấn động, bất quá loại trình độ này, tinh lực chấn động thậm chí còn không bằng hai vị đại tinh luyện sư chém giết lúc kích thích lục giai tinh thuật, ngược lại là không có gì người đến đây đang trông xem thế nào dò xét. Toàn bộ tấn chức quá trình có thể nói nước chảy thành sông, phong khinh vân đạo. Một ngày về sau, Trong Vương thành xem lấy trong cơ thể này tòa hoàn toàn do nồng đậm tinh lực tạo thành tinh cung hơi có chút giật bình thần thành cái này hoàn thành tinh cung một thành trong cơ thể hắn đồng đẳng với nhiều ra một cái tinh lực chứa đựng hạ tâm trong cơ thể hẩn chứa tinh lực số lượng khách quan tại lúc trước trực tiếp tăng trưởng gấp đôi không tinh cung dung lượng đã qua thân thể cực hạ hắn tinh lực tổng sản lượng hẳn là tăng trưởng gấp 3 mới là gấp 3 tinh lực tổng số lượng tăng trưởng hơn nữa tinh cung chính giữa t thời có thể trong nháy mắt đi ra tam gia tinh thuật khó trách tinh luyện sư tại chống lại tinh luyện giả lúc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối rồi đáng tiếp Của ta tinh cung chịu không được vũ trụ lực lượng con chú, bằng không mà nói." Vương Thành khẽ ngẩng đầu, tinh thần cường độ đạt tới thiên giai hắn, đã có thể cảm nhận được mênh mông vũ trụ chính giữa phóng mà ở dưới cái kia cổ lực lượng thần bí, đó là khách quan tại bản thổ ngôi sao tinh lực đến hoàn toàn bất đồng một loại hoàn toàn mới chí lực, vũ trụ lực lượng. Bất quá, vũ trụ lực lượng căn bản đồng đẳng với vô số viên ngôi sao tràn ra tinh lực chi hỏa, cho dù mênh mông rộng rãi, nhưng lại là bá đạo hỗn loạn, dù là hắn có thiên giai cấp độ tinh thần cường độ, chỉ khi nào tùy tiện đem cái này cổ vũ trụ lực lượng dẫn dắt xuống rót vào tinh cung, kết cục chỉ có một Tinh cung chịu tại không được cường bạo vũ trụ lực lượng, trực tiếp sụp đổ. Lặng Yên y mắng tướng tinh cung mở đi ra về sau, Vương Thành kế tiếp thời gian đầu nhập vào đối với tinh cung ổn định chính giữa, cái này vừa vững định tiểu là nửa tháng. Nửa tháng này trong thời gian Vương Thành cho dù đã đem theo tịch dương thương hội chính giữa mua sắm ánh trăng dược tề hao hết, có thể tinh lực tăng trưởng đồng dạng cực kỳ lộ ra lấy, trong cơ thể nguyên bản bởi vì chế tạo tinh cung tiêu hao không còn tinh quang dòng sông, một lần nữa quay trở về tới thất đẳng cấp bậc trình độ, chiếu dưới độ này đi, kế tiếp mặc dù không có ngôi sao dược tề, dược tề loại bảo vật phụ trợ Mở thứ hai tòa tình cung thì ra là trong vòng 3 tháng sự tình. Ngay tại Vương Thành ý định một mực tu luyện tới Tinh Hà phủ triệt để đóng cửa lúc, một hồi khủng bố năng lượng chấn động tại trong hư không liên tục không ngừng khuyết tán mà ra, kích liệt trùng kích cùng với dẫn động hỗn loạn tinh lực, mặc dù cho hắn tại Tinh Hà phủ nhất trung tâm tinh quang dòng sông khu vực đều cảm ứng được thanh thanh sợ sở, sở. Đây là cảm thụ được cái này cổ tự Tinh Hà phủ bên ngoài chuyển đến khủng bố năng lượng chấn động, Vương Thành đứng lên, dõi mắt nhìn lại. Thiên giai, có thiên giai tinh luyện sư tại giao chiến. Với mắt loại này của diện, khả năng làm cho thiên giai tinh luyện sư khai chiến. Chỉ có một khả năng, kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ Trường Phong băng nhan đã đến. Rốt cuộc đã tới sao, nửa tháng thời gian, nếu như không đến, dù là ta đợi lát nữa nửa tháng nàng cũng sẽ không tới, dưới mắt đã đã đến 89/10, là trước đó bị hỏa diễm chi kiếm tự do chi thành cường giả dây dưa có lấy. Vương Thành thân hình về phía trước, rất nhanh ra tinh quang dòng sông bao phủ khu vực. Vừa đi ra khỏi phiến khu vực này, dù là vẫn đang ở vào tinh hà phủ trong phạm vi, có thể thiên giai cường giả giao phong lúc hình thành năng lượng chung kích, vẫn đang hiện lên bao nhiêu tăng lên. Một cuộn hỗn loạn tinh lực phản phất biến gầm giống như từ hư không trong sáu đạo thân ảnh thân bên trên truyền ra, liên tục không ngừng trùng kích lấy bốn phương tám hướng, thế cho nên mà ngay cả những cái kia đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng đã lui đã đến những thiên giai này cường giả quên thân. 300 dặm có hơn. 6 cái thiên giai cường giả ở bên trong, trong đó một cái là cương thiết bảo lữ cái vị kia, giờ phút này hắn chính thao túng lấy một cái khôi lỗi cùng hỏa diễm chi kiếm thiên giai cường giả luyện thương vân rằng co, hai người cũng không ra tay. Chính thức giao phong dẫn trận trận hủy diệt tính năng lượng chấn động, rõ ràng là một đầu thành tú đồng bền. Giống như trích Tiên Lâm Trần trưởng Phong băng nhan, cùng với tự do chi thành hỏa Diễm chi kiếm ở bên trong Tam đại thiên gia Cường giả lúc này đây thiên giai Cường giả Tuy nhiên chỉ có 3 người khách quan tại trước đó lần thứ nhất hiện tinh lộ lúc số lượng còn thiếu một cái có thể tự do chi thành một phương đã có thành chủ thác bạt bá liệt tự mình ra tay thiên giai Cường giả nắm giữ vũ trụ lực lượng loại lực lượng này cho dù cũng thuộc về tinh lực một loại có thể tại căn bản bên trên mạnh hơn bản thổ ngôi sao tinh lực bất luận cái gì một vị thiên gia Cường giả chỉ cần phụ dùng tinh khí đều có đủ trong nháy mắt thất gia tinh thuật năng lực nhưng mà th các bá liệt bất đồng Với tư cách tự do chi thành thành chủ, Tu Vi đã đến Thiên giai chi đỉnh hắn, hơn nữa giờ phút này đã mang đến một kiện cựu giai tinh khí tại đây kiện tinh khí tăng. Phút xuống, mặc dù bát giai tinh thuật đều tiện tay viết đến, thỉnh thoảng càng có một môn cựu giai tinh thuật ngang trời xuất thế, chấn động hư không. Đã đến bọn hắn cấp bậc này, muốn một kích trí mạng quyết định thắng bại, chỉ có truyền kỳ tinh thuật. Đối với Thác Bạt Bá Liệt, Trường Phong băng nhan sử dụng chỉ là một thanh bát giai cấp độ kiếm hình tinh khí. Năm đó nàng cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một vị truyền kỳ cường giả truyền thừa, đã nhận được một kiện truyền kỳ tinh khí. Có thể cái kia kiện chuyển Ân Kỳ Tinh khí là phụ trợ tính tinh khí, kỳ chủ muốn làm dùng lại là như là chiến tranh bình đài một loại, chủ tính chung các phương diện hợp tác tác chiến, ngoại trừ cái kia một kiện chuyển Ân Kỳ Tinh khí bên ngoài, trên tay nàng mạnh nhất tinh khí là một thanh này xanh thảm chi kiếm rồi. Tinh khí cấp bậc bên trên tuy nhiên yếu đi thác Bạt Bá liệt một bậc, có thể Trường Phong Băng Nhan tuân ra đến chiến lực không chút nào không tại thác Bạt Bá liệt phía dưới, dù là thác Bạt Bá liệt còn có mục lá Tiên, dưỡng sĩ giẫm hai vị thiên giai cường giả theo bên cạnh phụ trợ, vẫn đang bị áp chế tại hạ phong. Nàng dĩ nhiên đem tinh thuần, võ thuật hai môn kỹ pháp dung hợp nhất thể, Mà đối với công kích của đối phương, Ổ Quyết Thuật, Tính Quan Thuật, Thủy Nguyệt Thuật, chờ tinh Thuật đều xuất hiện, tinh thuật đẳng cấp không cao, đều tại thất giai cao thấp, nhưng lại thập phần thực dụng, mà nàng dùng để công kích cũng thực sự không phải là cái gì uy lực cực lớn tính công kích tinh thuật, mà là đem nguyên một đám cường đại tinh thuật ra chỉ đến chính mình cùng với xanh thảm chi kiếm trên thân kiếm. Khiến cho công kích của mình, độ đạt tới trước nay chưa có cực hạn, xanh thảm chi kiếm càng là chuẩn bị đủ loại trạm phá vô căn cứ năng lực. Rõ ràng một thanh bát giai tinh khí, tại những chuyên chúc này tinh thuật ra chỉ xuống, nhưng lại so thác bạt bá liệt cựu giai tinh khí còn muốn đáng sợ. Vương Thành bước ra tinh quang dòng sông trong lúc, Trưởng Phong băng nhan chính một cái kính quang thuật đã lừa gạt Dương sĩ giẫm một cái bát giai tinh thuật viêm dương tinh bảo, rồi sau đó trực tiếp dùng không gian gì chuyển bị trí thuật xuất hiện tại Dương Sí giẫm bên cạnh thần, xanh thảm chi kiếm lập tức chém chúng Dương Sí giẫm thân thể mặt ngoài phòng ngự tinh thuật cùng phòng ngự tinh khí. Ẩn chứa tại xanh thảm chi trên thân kiếm phá giáp, tinh quang tăng dã, tinh lực quá nhiễu, xuyên thủ chờ tinh thuật đặc tính đồng thời làm, cái này cường đại bát giai phòng ngự tinh thuật vẫn còn như giấy mỏng một loại bị một lần hành động sẽ rách, dù là hắn trước tiên đem phòng ngự tinh lực uy lực kích đến cực hạn, có thể xuyên thẳm chi trên thân kiếm xuyên thủng hiệu quả, vẫn đang hình thành một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí, trực tiếp từ hắn trên người xuyên thủng mà qua, lưu lại một cực lớn huyết lỗ thủng, nếu như không phải trên người hắn còn có một vật lý trên chiếc thuật, một kiếm này xuyên thủng tựu không phải của hắn thân hình, mà là đầu lâu. Dù là thiên giai cường giả, nếu là đầu lâu, tinh truyền chờ chỗ hiểm bị một kiếm xối thủng, vẫn đang chỉ có một con đường chết. Đối với mặt khác thiên giai tinh luyện sư yếu đất trường băng nhan cường đại lại không chỉ một nửa điểm, nàng một kiếm này nữa đã muốn dương sí giẫm cánh mạng đồng thời trên người đồng dạng bị Thác Bạt Bá Liệt đánh đi ra bát giai tinh thuật đánh chúng, một cái trọng lực nguyên điểm tại trên người nàng bạo, khủng bố trọng lực làm cho nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị ép tới hoàn toàn nát bấy. Có thể nàng lại con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát kháng trụ cái này bắt giai tinh thuật, nương theo lấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt sôi trào, một giây sau không nở khôi phục hơn phân nửa. Ngay sau đó lại lần nữa một kiếm, trực tiếp đem Dương Sí diễm cánh tay chảng phi, sợ tới mức thân hình hắn bạo lui, trước tiên bỏ trốn mất dạng. Dương Sí giẫm vừa trốn, còn lại Mục La Tiên, Thác Bạt thừa nhận áp lực càng thêm cực lớn. Cho dù mục La Thiên bởi vì mục chi phần vẫn là sự tình hận không thể tại Kỵ sĩ Liên minh chính giữa đại khai sắc giới, có thể thực lực chiến lệch còn tại đó, hắn lửa giận không chỉ không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại bị Trưởng Phong Băng Nhan nắm lấy cơ hội, đưa hắn một kiếm chém năng lưng. Đáng tiếc, thiên giai cường giả không phải nát bấy lộ ra, đánh bại tinh tuyển, muốn giết chết vẫn đang không phải dễ dàng như vậy, bị chém ngang lưng mục La Thiên tiêu thảm, mang theo chính mình một nửa thân hình bỏ trốn mất dạng, đã trở thành thứ hai người đảo vong. Mà chỉ cần bằng vào thác bạn bá liệt, mặc dù trên tay hắn có cửu giai tinh khí, vẫn đang không địch lại Trưởng Băng Nhan. Cuối cùng nhất chỉ phải ra một hồi phẫn nộ gầm rú, trường phong băng nhan, người tốt nhất một mực đi theo tiểu tử kia, nếu không, vô luận hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta tự do chi thành cũng tất nhiên lấy tính mệnh của hắn. Các ngươi tự do chi thành đại tinh luyện sư ra mặt ta không biết đúng tay, có thể các ngươi cái này mấy cái chẳng biết xấu hổ thế hệ nếu là dám can đảm lấy lớn hiếp nhỏ, vậy thì đừng trách ta không để ý quý củ Trường phong băng nhan một người một kiếm, đứng ảo nghệ hư không, không hề nhượng bộ chút nào cùng thác bạt bá liệt đ Ngươi thật cho là các ngươi kỵ sĩ liên minh môi dưỡng một cái cường đại tinh võ giả có thể tại vạn bối chính giữa cùng chúng ta tranh phong? Si tâm vọng tưởng. Chỉ cần đánh tan ý chí của hắn, chân ngòi hắn lựa giận, tinh võ giả chính là một cái phế vật. Tiếp theo, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, vì sao tinh võ giả thủy chung không cách nào trở thành thế gian chủ lưu nguyên nhân. Nói vừa xong, thác bạt bá liệt điên cuồng gào thét một tiếng, mang theo không cam lòng cùng lựa giận, quay người rời đi. Chương 273, Phó minh chủ. Thác bạt phế liệt, Luyện Thương Vân, Mục La Thiên đám người tới tập rời đi. Cùng cương thiết bảo lũy thiên cấp tinh luyện sư đối trận vị nào thiên cấp cường giả cũng không lãng phí thời gian, xoay người tựu đi, dứt khoát lưu loát. Theo bọn họ ly khai, xa xa quan vọng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả cũng mang theo không cam lòng cùng lựa giận, tới tập ly khai. Bất quá có thể đoán được chính là, đi qua việc này, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm hy vọng tất nhiên lại chịu nghiêm trọng đả kích, rồi nguyên bản nhất trực tiếp bài danh cuối cùng kỵ sĩ liên minh ắt phải trở nên càng thêm hương thịnh. Công chúa điện hạ tinh thuật tu vi càng thêm tinh tiến rồi, sợ rằng tại tinh truyền đều đã đạt tới 60 vòng đi, nhưng luyện bổn mạng tinh thần Trùng tích truyền Ân Kỳ cảnh giới sắp tới trong tầm tay. Theo Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành cường giả ly khai, Cương Thiết Bảo lũy thiên cấp cường giả cũng thu tự mình quan rối, đi tới Trường Phong Băng Nhan trước người, từ đấy lòng khen ngợi nói: "Lam Phiên tần cựu các hạ trợ trận rồi." Trường Phong Băng Nhan đối với này thiên cấp cường giả gật đầu, rồi sau đó nói: "Đạo truyền kỳ cảnh giới bổn mạng tinh thần cần tinh tuyển 99 vòng phương hướng có hy vọng luyện là một, ta khó khăn lắm đạt tới rồi 64 vòng, nhưng khoảng cách ngưng luyện mạng tinh thần, nhưng là kém đến xa." 6. 64 vòng. Cương Thiết bảo lũ Tần Cửu vốn miệng nói Trường Phong Băng Nhan tinh tuền đạt tới 60 vòng con số liền có khiêm tốn ý, không ngờ Trường Phong Băng Nhan tinh tuyển không chỉ đạt tới rồi 60 vòng, của hắn, nàng, cụ thể con số càng lại đạt tới rồi 64 vòng trình độ. Phải biết rằng nàng tu hành đến nay bất quá 160 tuổi, đột phá đến tiên cấp cũng mới trăm năm thời gian, trăm năm, theo tinh tuền 10 vòng tu hành đến tinh tuyển 64 vòng, cơ hội chính thị không đến 2 năm một vòng, loại này tốc độ, nhanh đến làm cho kinh hãi. Thật không biết công chúa điện hạ năm đó đúc tạo tinh tuền trước, đến tụt cùng khai mở rồi vài tòa tinh cung, tinh cung càng nhiều Tinh truyền lại càng chắc chắn, vượt qua có thể chịu tải càng nhiều vũ trụ lực lượng. Trường Phong băng nhan mỉm cười, vẫn chưa trả lời Tần Cựu vấn đề này. Rồi lúc này, xa xa đang xem cuộc chiến Lý Đạo Ân, Nam Như Nhi, Kim Huyền Quang, Kim Huyền Ảnh, Bạch Vũ Phi, Kim Hi, Kim Linh, Kim Diệu Dương, Vạn thiên Long Liên can loại người cùng lúc xuống tới, cung kính đối với hai vị thiên cấp tinh luyện sư trưởng. Trương Phong băng nhan cũng đối với những người này gật đầu. "Tốt lắm, công chúa điện hạ vẫn còn thỉnh cầu đưa tin cho các ngươi kỵ sĩ liên minh vị kia thiên tài võ giả Vương Thành đi, ta nhưng là tò mò quá." Đến cùng là cái gì tiểu này chính là nhân vật, có thể như thế rất cao, một lần hành động đánh giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành hơn 10 vị đại tinh lựa sư, tiểu ngay cả tinh trận đại sư kiếp sinh đều bị hắn miễn cưỡng đánh gục. Tiếp sinh trên người nhưng là có tất giai phòng ngự tinh khí giới ly tuấn, thiên cấp không ra tay, ai có thể làm gì được hắn. Tân Cửu đối với tinh hà phủ bên trong phát sinh sự việc không hề hiểu rõ tình hình, không thể chờ đợi được dò hỏi. Hắn chính là lời nói vừa nói xuất khẩu, Nam Như Nhi, Bạch Vũ Phi, Kim Huyền Quang, Vạn Tiên Long đám người thần sắc đều có một ít quá gì. Cứ việc lúc ấy bọn họ triệt thoái thời điểm tiểu đoán trước đến, bộ phát ra tuyệt đối cường chiến lực Vương Thành đã không phải bọn họ có khả năng dễ dàng trêu chọc, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Thành sáng lập xuống chiến quả lại hội như thế rung động lòng người. Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành 16 vị đại tinh luyện sư toàn quân bị diện. Trong đó vẫn còn bao gồm luyện tình không đây địa vị cao tuyệt thế thiên tiêu cùng thác bạn phách liệt nghĩa từ thác bạn phong vân. Chỉ là đây hai người cũng tiểu mà thôi, thân là lục giai tinh trận đại sư kiếp sinh cuối cùng rõ ràng đều tự ở nơi hắn ở, phải biết rằng Lục Gia Tinh trận đại sư tại thân phận địa vị ở trên kiếp nhưng là có thể cùng thiên cấp cường giả bình khởi bình tọa tồn tại. Thất bạn phách liệt không tiếp tự mình hạ xuống tinh hà phủ bên ngoài khởi binh hỏi tội, chủ yếu nguyên nhân chỉ sợ cũng chính thị là kiếp sinh báo thủ. Trên thực tế ta và ngươi giống nhau thập phần tổng mò. Trường Phong băng nhan mỉm cười, trong óc trong đó không kèm nổi liên tưởng đến năm đó Nhan Nguyệt quốc cái kia tinh lộ hiện thế thời điểm gặp phải cái kia người thiếu niên. Nhớ kỹ lúc ấy nàng vẫn còn ban cho rồi đối phương nhất kiện lục gia tinh khí bạch đế Cái kia thời gian hắn cần phải vẫn còn chỉ là một người bình thường kỵ sĩ, vinh quang kỵ sĩ cũng không đến. Không ngờ lúc này mới đi qua mấy năm thời gian, hắn dĩ nhiên lại ra bực này kinh thiên động địa đại sự tới. Điện hạ, căn cứ kỵ sĩ Vân Trương định vị, hắn ngay tại tinh hà phủ bên ngoài, cần phải chính mắt thấy rồi điện hạ vì hắn giải vây một màn, giờ phút này nguy cơ giải trừ, cần phải rất nhanh sẽ đi ra rồi. Lúc này đây hắn tại tinh hà phủ bên trong trạm sát rồi hơn 10 vị hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư, nhưng là nhượng chúng ta kỵ sĩ liên minh danh tiếng đại trấn. Một bên Kim Linh bất chấp lẫn nhau ở giữa thân phận địa vị một trời một vực, không thể chờ đợi được mở miệng nói, "Đạo, danh tiếng đại trấn." Nhưng lại đồng dạng là kỵ sĩ liên minh thụ địch vô số đi, hắn nơi chạm sát tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư có thể tuyệt không tại số ít. Một bên Kim Diệu Dương trong lòng đối, đúng, Vương Thành thành tiểu tràn ngập rồi đấu kỵ, đang nghe đến Kim Linh chính là lời nói sau không nhịn được tiểu phản bắt lên. Câm mồm. Một bên Kim Huyền Quang hoàn toàn không quan tâm Kim Diệu Dương là hắn phụ thân, đột nhiên một tiếng quát trói thai. Rồi Trường Phong băng nhàn cũng nhìn Kim Diệu Dương liếc mắt một cái, lại còn nhìn thoáng qua Kim Huyền Quang, rồi một bên Kim Huyền Quang đội vàng tỉnh nói, đạo điện hạ, cha ta ánh mắt đoàn thiện, không biết được bao quát toàn cục. Vương Thành, kỵ sĩ Trạm Sát tinh luyện sư, đại tinh luyện sư vô số, đối với những đó tiểu thế lực mà nói, tất nhiên là thụ địch vô số, nhưng ta kỵ sĩ liên minh có công chúa điện hạ ngài tự mình toa chấn, sao lại e ngại những đó vụn vặt đổ. Vương Thành kỵ sĩ sở tác sở vi, dương ta kỵ sĩ liên minh vì danh, chúng ta kim ra trên giới cùng có vinh lục, từ nay về sau, nhất định dùng Vương Thành kỵ sĩ là gia tộc Tả gương, đốc thúc đệ tử. Trường Phong băng nhăn nhìn Kim Huyền Quang liếc mắt một cái, hắn dĩ nhiên mở miệng, nàng cũng không có ở này một ít việc nhỏ ở trên để ý, chỉ là gật đầu, như thế rất tốt. Rồi sau đó Ánh mắt trực tiếp rơi hướng tinh hà phủ khu vực. Tại chỗ ấy bên trong, Xác nhận xác bạn phách liệt đám người đã rời đi Vương Thành đang nhanh chóng bước ra rồi tinh hà phủ. Vương Thành. Quan sát Vương Thành đến nơi, cùng hắn có chút giao tình kim linh, Chu Đại Vân đám người không nhịn được phát ra kinh hô. Nhưng đó lúc trước chưa từng nghe nói qua hắn danh hào bọn kỵ sĩ, từng cái một cũng tràn ngập được hâm mộ, tôn kính. Lăng Không Nguyệt trạm sát rồi một cái miễn cưỡng đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới hư, liền năng lực ép quần hùng ngó ngó ngôi báo thánh kiếm sĩ đoàn đội trưởng bảo tọa, không có bất luận kẻ nào nghi vấn nửa phần. Rồi Vương Thành một hơi thở trảm sát hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành 16 vị đại tinh luyện sư, vẫn còn bao gồm lục giai tinh trận đại sư kiếp sinh, tuyệt thế thiên kiêu luyện tình không, tự do chi thành thiếu thành chủ Thác Bạt Phong Vân, đây là như thế. Nào kinh người một phần công lao. Có thể đoán trước chính là, kế tiếp Vương Thành tại Kỵ sĩ Liên minh thân phận địa vị tuyệt đối hội trực tiếp kéo lên, thế cho nên cuối cùng đạt tới ngay cả Kim Hy, Kim Linh, thậm chí tại Kim Huyền Quang bọn người cần nhìn lên vị trí. Tham kiến điện hạ, đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ. Vương thành đi tới trưởng băng nhan trước người. Đối với Vương thành cung kính được rồi thi lễ đây thi lễ nhưng thật ra thật tình thành thực ý nếu như không phải bởi rằng trường phong băng nhan xuất thủ Hắn miễn là đem thuộc tính điểm gia tăng đến thể chất tinh thần sông lên thai họa cấp một cái biện pháp phá cục cho đến lúc đó nhân vật mẫu mang đến trợ lực sợ rằng muốn phế bỏ qua rất dài một đoạn thời gian không cần đa lễ Vương thành kỵ sĩ đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt rồi đi trường phong băng nhan mỉm cười một cái nhăn một cái cười ở giữa đều có một loại phiêu phiêu như tiền cảm giác chính thị lần đầu tiên chính là nha Quốc nhày Quốc ngơ phát hiện tinh lộ lập hạ công lớn Ngày hôm nay tại Tinh Hà phủ bên trong càng lại trạm sát rồi Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư, bực này chiến tích bao quát chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành khai chiến 30 năm tới trước đó chưa từng có, rồi đây hết thảy đều là ngươi nhất nhân chi công. Công chúa điện hạ khen thật rồi. Vương thành chỉ là lễ phép tính khiêm nhường một chút. Hắn công lao thật sự quá lớn, điểm này chính thị không cho lao đi là sự thực, hắn lại như thế nào khiêm nhường đều không thể thay đổi trưởng phong băng nhan đối hắn trùng điệp tặng phẩm. Tốt lắm, chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh tại cùng Tự Do Chi Thành hạ diễm chi kiếm trong khi giao chiến, có thể chưa từng có một người từng có giống ngươi như vậy chiến tích. Ngay cả kiếp sinh giới ly tuấn ngươi có thể đánh vỡ, ưu chiến lực ở trên mà nói, ngươi sợ là đã không kém gì bất luận cái gì một cái điên phong đại tinh luyện sư rồi, điên phong đại tinh luyện sư cấp chiến lực, hơn nữa như thế to lớn công lao. Trương Phong băng nhan hơi tí suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, làm cho ngươi cái, người, phó minh chủ tương đương như thế nào? Phó minh chủ? Vương Thành hơi hơi ngẩn ra, kỵ sĩ liên minh phó minh chủ. Cần biết, kỵ sĩ liên minh hiện tại cũng không có phó minh chủ. Nếu như Vương Thành thật sự tọa ở trên phó minh chủ vị trí, kia chính thị chân chính nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng, lập tức trở thành kỵ sĩ liên minh người thứ hai, dù là hiện tại kỵ sĩ liên minh toàn bộ kéo toàn cục thị vệ trưởng Bạch Lan, cũng muốn đành phải tại hắn dưới. Điện hạ, việc này sợ là cần cùng liên minh trong đó trừ vị nguyên lão thương nghị một phen đi. Bạch Vũ Phi trước tiên đứng ra huyện chuyển phản đối nói, đạo: Kim Huyền Quang cứ việc mới vừa rồi vừa mới biểu lộ muốn cho toàn bộ kim gia đi theo Vương Thành học tập, có thể lúc này cũng thiếu kiên nhân nói, đặng phó minh chủ chuyện quan hệ trọng đại, xác thực cần phải thương nghị một phen lại làm định đoạt cái khác kỵ sĩ liên minh quân đoàn trưởng, cùng với xuất thân đại gia tộc tinh luyện sư những người này cũng liên tục phụ họa. Trương Phong băng nhan nhìn Kim Huyền Quang, Bạch Vũ Phi hai người liếc mắt một cái, nói, đạo không cần xuất ruột, ta cũng không nói gì hoàn thành, dùng Vương Thành, kỵ sĩ hiện tại công lao, tuy nhiên danh xưng được trước đó chưa từng có, nhưng trực tiếp đảm nhiệm kỵ sĩ liên minh phó minh chủ chính là lời nói, khó tránh còn kém rồi một ít. Cổ Man Tinh ở trên sự tình tin tưởng ngươi những người này đều rõ ràng, trước mắt có vô số cường giả tại Cổ Man Tinh tranh phong, lần này tinh hà phủ mở ra tuy nhiên làm được số sao. Nhưng lại chân chính lại đây Điên Phong Đại Tinh luyện sư không nhiều lắm, chính là bởi rằng bị Cổ Man Tinh ở trên sự việc kiểm chế qua, so với tại Tinh Hà phủ, Cổ Man Tinh ở trên nick lợi, càng đáng giá chúng ta coi trọng. Cổ Man Tinh. Bạch Vũ Phi hơi hơi dừng lại, phản phất nghĩ tới gì đó, điện hạ ý tứ chính thị nhượng Vương thành kỵ sĩ chủ tính Cổ Man Tinh chuyến cuộc. Trương Phong băng nhan gật đầu, đi qua chúng ta đảo móc, Cổ Man Tinh ở trên tồn tại được một loại thập phần chân quý thực vật, là Tử Nguyên mục, loại này Tử Nguyên Mộc lớn nhất hiệu quả, đó là tại thiêu đốt thời điểm có thể tản mát ra một loại vượt lên tinh thần thần kỳ hương vị. Đối với người tu hành trùng kích cảnh giới thời điểm có không thể đo lường chỗ tốt, ngoài ra, nếu là tại có tử nguyên mục trong hoàn cảnh tu hành tinh thần minh tự pháp, hiệu quả đồng dạng tốt hơn thập bội không? Chỉ, cổ man tinh ở trên tu sĩ sở dĩ từng cái một không tu tinh lực vẫn cứ vô cùng cường đại, chính là bởi vì bọn họ tinh thần ở trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Tự nguyên mục có thể trợ giúp trùng kích tu hành cảnh giới. Đốt cháy tự nguyên mục tu hành làm chơi an thật. Bạch Vũ Phi, Kim Huyền Quang, Nam Như Nhi, Lý Đạo Ân, Vạn Thiên Long đám người vừa nghe, nhất thời rõ ràng rồi loại này bảo vật giá trị. Vương Thành Cổ Man Tinh ở trên lĩnh lợi phân phối xuất hiện rồi một ít vấn đề, bởi vì Tử Nguyên một Quý trọng tính, có tân thế lực nhúng tay trong đó rồi, chúng ta kỵ sĩ liên minh ưu thế đã lại bị chê bằng, ngươi là Tinh Võ giả, Tinh Võ giả lực lượng tại Cổ Man Tinh không bị áp chế, bởi vậy, nếu như ngươi có thể vào Cổ Man Tinh, trấn áp Cổ Man Tinh cách cục, bằng vào đây phần công lao, Phó minh chủ vị tuyệt đối không có ai dám nói nửa cái không chữ. Chương 274, biến số. Trấn áp Cổ Man. Cổ Man Tinh tinh lộ vốn là chính thị vương thành phát hiện, chỉ bất quá năm đó hắn nhiều nhất khó khăn lắm cùng tinh luyện sư đánh một trận. Xa Sa không có giờ phút này thực lực, dù là phát hiện rồi này, Tinh Lộ cũng không có hắn chuyện gì. Nhưng là hiện tại, Tần Thế Lực nhúng tay. Điện hạ theo lời ngươi Tần Thế Lực chính thị. Hoàng thất. Bạch Vũ Phi thân thể cư ngụ địa vị tao, cũng nghe nói qua không ít gió thổi cỏ lay, lập tức theo trường Phong Băng Nhan chính là lời nói bên trong đoán ra gì đó. Trưởng Phong Hoàng thất chỉ là thứ nhất. Trưởng Phong Băng Nhan vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Vương Thành, ta sở dĩ chỉ hoãn rồi nửa tháng thời gian giải mới đã tìm đến nơi này, cuối cùng là bị người làm hại, người này là Diệp Lãng, bởi rằng nàng ta mới chưa từng thời gian đầu tiên đã tìm đến tinh hà phủ bên ngoài. Diệp Lãng, đừng nói Bạch Vũ Phi, Nam Như Nhi, Kim Huyền Quang những người này rồi, tiểu ngay cả cương thiết bảo lũy thiên cấp cường giả Tần Cửu nghe được tên này cũng có chút khó hiểu. Nàng cũng không phải là thiên cấp cường giả, tới đây mục chính thị là nạp tiếp, những tay cổ màn tinh chuyện cũng thuộc về cơ duyên xảo hợp. Trương Phong Băng nhăn nói, đạm nhưng nàng sau lưng đại biểu chính là nhân vật, lại không thể thuận theo chúng ta không thừa nhận chân thực đối đãi. Làm ai? Tần nghe thế hai chữ, lại liên tưởng đến Trương Băng nhan thái độ, đột nhiên đoán được gì đó, thần sắc biến đổi. Làm ai? Mục tiêu chính thị trường Phong Băng Nhan điện hạ ngươi. Chính thị. Trường Phong Băng Nhan lật đầu, đối với cái này dính dáng tự mình cả đời đại sự chính là lời nói đề tài cũng không có gì hứng thú biến hóa. Lần trước cái kia không biết sống chết thiên cấp tinh luyện sư không phải bị điện hạ trực tiếp khu đuổi rồi sao? Còn có người không biết tự lượng sức mình. Đây một cái bất động. Trường Phong Băng Nhan nói, đạo ta nói rồi, Diệp Lãng không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng sau lưng đại biểu chính là nhân vật, lại không thể thuận theo chúng ta không thừa nhận chân thực đối đãi, bởi rằng nàng chính thị Hoàng Kim chi tử đệ tử. Tân Vũ bản thân trên mặt vẫn còn mang theo một chút cười lạnh, cảm thấy những người nào không biết tự lượng sức mình, bất quá nên trưởng phong băng nhăn nói ra hoàng kim chi tử bốn chữ thời điểm, hắn hô hấp nhưng là đột nhiên cứng lại. Thiên cấp cường giả đã đứng ở đây khỏa tinh thần nhất điên phòng, trừ rồi mỗi một cái, người, tinh lực điểm tập trung rất ít không, có mấy vài cái truyền kỳ cường giả ngoài ra, bọn họ đã thuộc về cực mạnh một nhóm người, bởi vậy ánh mắt trừ rồi Tam Thiên đại trạch ngoài ra, càng nhiều chính là đưa mắt chọn khỏa tinh thần, bởi vậy, bọn họ đối với Tam đại trạch thế lực, đối với tinh thần ở trên đứng đầu cường giả đều hết lòng chú ý từng cái một chuyển kỳ cường giả danh hào trong, lòng hiểu rõ. Nhưng mà, so với tại Hùng Ba các nơi tinh lực hội tụ điểm chuyển kỳ cường giả ngoài ra, Hoàng Kim Chi Tử 4 chữ phân lượng không thể nghi ngờ muốn một lần nữa ở trên vô số lần. Đây là toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên xuất sắc nhất thiên tài nhân vật, chỉ có một. Hắn thậm chí có thể xưng là đầy quả tinh thần trên đại lục xuất sắc nhất thiên tài. Cứ việc bách tại Hoàng Kim Chi Tử áp lực, rất nhiều cường đại tinh lực hội tụ điểm tới tập trọng điểm bồi dưỡng ra rồi từng cái một trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhân vật, như sinh mệnh xâm lâm đệ nhất thế lực lục nhân thần điện nữ, Cự Long Sơn Cốc Long thần chi tử, Tu Lăng, Cổ Quốc Hồng Lương Vương, Thương Bạch Hà vực Thương Thiên. Nhưng này những người này từng cái một cứ việc hưởng có vô tận vinh quang, dẫn dắt vô song, bị coi như bọn họ chỗ tinh lực điểm tập trung bài danh đệ nhất thế lực kiệt lực bồi dưỡng, có thể tại Hoàng Kim Chi Tử trước mặt, cuối cùng chính thị buồn bã thất xác. Ngoại giới nghe đồn, Hoàng Kim Chi Tử chính thị chọn khỏa tinh thần ở trên duy nhất một cái có hy vọng đột phá truyền kỳ, cứu vất thế giới chính là nhân vật. Dù sao đây khỏa tinh thần mặc dù tại hướng đi tử vong, nhưng cũng không phải là không hề hy vọng, nếu là một vị kinh tài tuyệt diễm điên phong truyền kỳ có thể tự mình đem mạng tinh thần đánh bóng đến mức tự cùng liền có thể tại đột phá thời điểm lựa chọn trở thành bản thần, nhượng tự mình buồn mạng tinh thần cùng dưới chân tinh thần hợp lại làm nhất, trở thành tinh thần đứng đầu, dùng tự mình ý chí thay thế tinh thần ý chí, đem đây khỏa tinh thần theo kề cận cái chết cứu vớt trở về. Có loại này khả năng hoàng kim chi tử bị hoàng kim bình nguyên rất nhiều cường giả gởi gắm cho hy vọng to lớn có thể nghĩ. Nghe nói thậm chí có một chút nhiều năm không ra thế giới truyền kỳ cường giả chuyên môn là hoàng kim chi tử phá quan mà ra, hộ giá hộ thống, chỉ vì trợ hắn thành tiểu tinh thần đứng đầu, tái hiện đây mảnh tinh thần đại địa vạn năm trước cường thịnh huy hoàng. Rõ ràng chính thị hoàng kim chi tử Tân Cửu trực tiếp cảm giác tự mình hô hấp đều hơi hơi rộn rộp lên, nghe Đồn Hoàng Kim chi tử tọa hạ cường giả Như Vân, chỉ cần thay thế hắn hộ đạo truyền kỳ cường giả thì có hai người, trong đó càng thêm nhiều cái có truyền vận kỳ nhân vật tọa trấn điên phong thế lực nói rõ thái độ nguyện ý chống đỡ hắn, rồi hắn thê thiếp cũng có chính người, mỗi một cái, người, hoặc là chính là kinh tài tuyệt diễm hiếm thấy nữ tử, hoặc là chính là sau lưng có khổng lồ thế lực, trong đó hai cái thượng quan tử minh. Phạm Như Tâm, càng lại Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại gia tộc bên trong phàm gia, thượng quan gia quan hệ tử nữ. Công chúa điện hạ đồng dạng Thiên phú vô song, tuổi còn trẻ đã thiên cấp cường giả, lại chiến lực mạnh không kém hơn thiên cấp điện phòng, uy danh lan xa, kêu Hoàng Kim chi tử định chính thị nghe được rồi điện hạ danh hảo, lúc này mới không xa ngàn giảm phái người đến đây cầu thân. Bạch Vũ Phi nói đến đây, trong lòng nhưng thật ra có chút ý động, bất quá hắn cũng không dám đối, đúng, việc này đánh giá gì đó. Chuyện này cuối cùng làm gì lựa chọn, chỉ có công chúa điện hạ một người có thể quyết định. Dù là công chúa điện hạ thật sự đáp ứng rồi Hoàng Kim chi tử, tại Hoàng Kim chi tử hiệp trợ xuống, có một thống linh tam thiên đại khả năng, hắn ý nghĩ cũng không dám dễ dàng nói ra. Trương Phong băng nhan, không biết ngươi đối "Đúng, việc này nguyện vọng như thế nào?" Tân Cửu có chút cẩn thận hỏi rồi một câu. Trương Phong băng nhan mỉm cười, "Năm đó ta là làm như thế nào, bây giờ còn chính thị hội làm như thế nào, không hề hội bởi vì hắn bối cảnh rồi làm ra thay đổi." Trường Phong băng nhan chính là lời nói nhượng Tân Cửu âm thầm thở dài một hơi. Cổ Man tinh quan hệ đến sáu đại tinh luyện giả tổ chức kích lợi, hắn tự nhiên không hy vọng lại nữa ngoại nhân nhúng tay. Chỉ là, chuyện này một cái xử lý không lo, sợ là dễ dàng gây nên Hoàng Kim Chi tử bất mãn, đến lúc đó Hoàng Kim Chi tử tức giận, hậu quả sợ rằng thiết tượng không chịu nổi. Tần Cửu có chút lo lắng nói: "Đạo, vô phương, Hoàng Kim Chi tử tuy nhiên hùng cứ Hoàng Kim Bình Nguyên, bị Hoàng Kim Bình Nguyên rất nhiều thế lực phát triển là cộng chủ, nhưng không hề toàn bộ Hoàng Kim Bình Nguyên thế lực đều tán thành hắn, hắn đồng dạng có đối thủ cạnh tranh tồn tại, chỉ không phải này đó đối thủ cạnh tranh tựu giống như bao phủ mặt trời trói trang chói lọ dưới tinh thần, chúng ta căn bản chưa từng chú ý, nhưng bọn hắn số lượng lại vẫn cứ chính thị không thể bỏ qua một cỗ lực lượng." Nghe Trưởng Phong Băng Nhan vừa nói như vậy, Tần Cửu nhưng thật ra hơi tê yên tâm rồi một ít, gật đầu, Hoàng Kim Bình Nguyên bên trong không tin phục hắn thế lực không nói cùng Hoàng Kim Bình nguyện nội danh tinh lực hội tụ điểm lục nhân thần điện, Cự Long Sơn Cốc cũng tuyệt không hội vui quan sát Hoàng Kim Chi Tử phát triển lên, khẳng định cũng sẽ đại gia tăng trở ngại, Hoàng Kim Chi Tử toàn bộ tinh lực cần phải bị đây Cự Long Sơn Cốc cùng Lục Nhân Thần Điện kiểm chế mới là, bất quá như thế. Nào ứng đối Hoàng Kim Chi Tử này đệ tử Diệp Lãng, vẫn cứ cần rất cẩn thận, dù sao của nàng bối cảnh cũng không giống năm đó cái kia thiên cấp cường giả đơn giản như vậy. Trường Phong băng nhan mỉm cười, tại chưa từng nhìn thấy Vương Thành kỵ sĩ trước, ta đối, đúng, vấn đề này xác thực vô kế khả thi, nhưng là hiện tại sao? Ta đã có chủ ý. À, tân Cửu trước mắt hơi hơi sáng ngời, điện hạ ý tứ chính thị. Diệp Lãng chính thị Hoàng Kim Chi tử thân truyền đệ tử, Chị Hoàng Kim Chi tử chi mệnh đến đây cầu thần, đồng thời tại biết được Cổ Man Tinh ở trên có tử nguyên mục thời điểm, càng lại muốn chặn ngang một tay, mà nếu quả chúng ta đem Cổ Man Tinh trở thành một cái cạnh tranh bình thái nhượng nàng cũng bước vào Cổ Man Tinh bên trong, cùng chúng ta sáu đại tinh luyện giả tổ chức thiên tài nhân vật tranh phong, sẽ như thế nào? Nhượng nàng bước vào Cổ Man Tinh, cùng sáu đại tinh luyện giả tổ chức điên phong nhân vật tranh phong. Cửu nhất thời rõ ràng rồi Trường Phong Bang dự định, điện hạ ý chính thị. Nếu như Diệp Lãng tại cổ Man Tinh này tranh chấp bên trong thất lợi, Hoàng Kim Chi Tử tự xưng là thiên mệnh sở quy, hắn điều động tới đệ tử cuối cùng cũng không như ta ta kỵ sĩ liên minh bên trong trẻ tuổi cường giả, còn có gì mặt mũi nói chuyện chuyện cầu thân. Trương Phong Băng Nhan ổn định nói, "Đạo." Biết được Trường Phong Băng Nhan kế hoạch, Tân Cửu nhìn về phía Vương Thành ánh mắt nhất thời trở nên thân thiết rồi không ít, không sai, cổ Man Tinh ở trên tinh luyện sư lực lượng nhận được rồi áp chế, Vương Thành một vị đứng đầu tinh võ giả đi trước chỗ ấy, thập phần chiến lực tương đương với có thể phát huy ra 12 phần, kia Diệp Lãng mặc dù là Hoàng Kim Chi Tử thân truyền đệ tử, mút trời kỳ tài, cuối cùng chính thị một cái đại tinh luyện sư mà tôi, như thế nào có thể cùng Vương Thành? Sánh Mai, miễn là Vương Thành có thể đem đánh bại, một lần nữa đè xuống của nàng nhược khí, nàng còn có gì mặt mũi đối, đúng, điện hạ đưa ra nạp tiếp yêu cầu. Trương Phong băng nhan gật đầu, ánh mắt cũng rơi xuống rồi Vương Thành trên người, "Vương Thành, ý của người như?" nghĩa Bất Dung Tử, Vương Thành thận trọng nói, "Đạo." Nghe được Vương Thành đáp lại, Nam Như Nhi, Lý Đặng Hân, Vạn Thiên Long, Bạch Vũ Phi, Kim Huyền Quang đám người từng cái một thần sắc phất tạm. Bởi vì hoàng kim chi tử bước bắc Bách, Vương Thành trấn áp cổ man tinh nhiệm vụ bị giao cho rồi tân ý nghĩa, chốc lát hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tương đương với giúp trưởng phong băng nhan điện hạ một cái đại ân, nhòm ngó ngôi báo kỵ sĩ liên minh phó minh chủ bảo tọa cũng không hy vọng xa vời. Cổ man tinh hoàn cảnh đặc tụ, mặc dù có như vậy một hai cái điên phong đại tinh luyện sư rựao vào đứng đầu tinh khí có thể lực gáp giờ phút này vương Thành, nhưng tại cổ man tinh ở trên, tất nhiên không phải đối thủ của hắn, trấn áp cổ man nhiệm vụ, hắn là so sánh tinh võ hoàng mà nói càng thêm chọn người thích hợp. Bạch Vũ Phi trong lòng mặc dù có một ít hâm mộ công chúa điện hạ đối, đúng, vương Thành coi trọng Nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, chuyện này không phải Vương Thành là không phải ai, nếu như nhượng hắn đi cổ Man Tinh ở trên trấn áp đại cục, tử cũng không biết tử như thế nào. Dù sao cổ Man Tinh thượng thiên giai cường giả không vào, hắn trừ rồi cần đối phó cổ Man Tinh dân bản xứ ngoài ra, còn muốn đề phòng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ, thậm chí trường phong hoàng thất tấn công phạt, được rồi, giờ phút này còn được hơn nữa một cái trường phong hoàng thất cùng hoàng kim chi tự nhất mạnh. Nhiệm vụ này đã vượt qua rồi năng lực của hắn cư hạn. Tương đối tại Bạch Vũ Phi, Nam Như Nhi trong lòng chính là sinh ra rồi cái khác tâm tư. Vương Thành một cái tinh võ giả, thọ nguyên ngắn ngủi, khó có thể trở thành nàng kỵ sĩ liên minh đứng đầu đối thủ cạnh tranh, rồi giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác có thể dùng cường đại thực lực, đồng thời bị trưởng phong băng nhan điện hạ ủy dùng trách nhiệm. Nhìn bộ dáng, phải nghĩ biện pháp đưa hắn mượn sức đến ta trận doanh, như vậy ta tại đối kháng Bạch ra, Kim gia nhất hệ nhân mã thời điểm mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Mọi người từng cái một mang theo bất đồng tâm tư, rồi trong lòng suy nghĩ thì toàn bộ cùng Vương Thành có liên quan. Ai có thể tin tưởng, mấy năm trước một cái căn bản không được bọn họ để ở trong lòng nho nhỏ kỵ sĩ Ngày hôm nay rõ ràng có thể dẫn động ở đây tất cả tâm trạng, thậm chí tại trình độ nhất định ở trên ảnh hưởng, kỵ sĩ liên minh cùng cương thiết bảo lũy hai đại quái vật lớn tương lai bố cục. Chương 275: chịu lỗi. Việc này không nên chậm trễ, Vương Thành, chúng ta đi trước phản hồi kỵ sĩ liên minh, ta sẽ nhượng Bạch Lan đem sửa sang lại tốt cổ Man Tinh liên quan tư liệu giao phó ngươi. Trương Phong băng nhan làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, việc này tuy nhiên đã được Vương Thành cho phép, nàng tất nhiên là quan trọng nhất phản hồi kỵ sĩ liên minh. Kỵ sĩ liên minh đã điều động rồi một nhóm cường giả tiến vào cổ Man Tinh rồi. Có thể bởi vì bọn họ chiếm cứ địa lợi, có thể vào cổ Man Tinh cường giả số lượng rất nhiều, thuộc về tối cường nhất phương, mơ hồ nhận được tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp, tự nhiên chi hồ liên hợp chống lại, thế cho nên trong thời gian ngắn bên trong rõ ràng không có mở ra cục diện, lúc này cấp bách cần một người đi trấn áp toàn trường. Vương Thành kỵ sĩ, cổ Man Tinh bên trong đồng dạng có chúng ta cương thiết bảo lũy một ít văn bố, đến lúc đó còn được dựa vào người chiêu ứng một hai rồi. Tân Cửu tiến lên, đối với Vương Thành hơi hơi vừa cười vừa nói, "Tân Cửu đại nhân khách khí rồi." chúng ta kỵ sĩ liên minh cùng cương thiết bảo lũy luôn luôn cộng đồng tiến thối, lần này ta ban đầu đi cổ Man Tinh, đến lúc đó vì đánh vỡ cục diện bế tắc, sợ là còn muốn dựa vào cương thiết bảo lũy trừ vị mới là. Vương Thành Khiêm nhường thái độ nhượng tần cửu có chút hài lòng, hắn mỉm cười nói rồi một tiếng, chúng ta cương thiết bảo lữ chiến tranh con rối tại cổ Man Tinh ở trên nhận được hạn chế tuy nhiên không lớn, có thể phòng thủ có thừa, linh hoạt không đủ, điểm này phải dựa vào kỵ sĩ liên minh cơ động ưu thế rồi. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng Vạn Thiên Long nói, đạo tử nguyên mục phát hiện đối, đúng. Chúng ta cương thiết bảo lũy mà nói có không giống tầm thường ý nghĩa, nếu là thật sự có thể tại cổ Man Tinh ở trên khai thác đại lượng từ nguyên một chuyển vận trở về, chúng ta cương thiết bảo lũy rất nhiều tạp tại thiên cấp cánh cửa trước các trưởng lão có thể thử trùng kích thiên cấp, đối với cương thiết bảo lũy tổng hợp thực lực để thăng tác dụng to lớn, bởi vậy, bảo chủ đã quyết định đem chúng. Ta cương thiết bảo lũy 8 phần đã ngoài đại tinh luyện sư toàn bộ điều động đi trước cổ Man Tinh, khai mở doanh địa, Vạn Thiên Long, ngươi cho rằng chúng ta cương thiết bảo lũy trong đó nội bộ người, tất nhiên là nghĩa bất dung tử, vừa lúc thừa dịp hiện tại kỳ S, Liên Minh Vương thành các hạ ở chỗ này Các nhưng là muốn nhiều hơn thân cận, có cái gì vấn đề rồi nhiều hướng Vương Thành kỵ sĩ thành giáo. Tân Cửu chính là lời nói nhượng Vạn Thiên Long khỏe miệng một trận có cáp. Phải biết rằng tại không lâu trước, chính mắt thấy Vương Thành từ ngân quang tôn giả trên tay đoạt được tinh thần thảo thời điểm, hắn vẫn còn hận không thể sát Vương Thành rồi sau đó nhanh chóng, thậm chí vẫn còn tự mình nói, "Đúng, Vương Thành xuất thủ quá, có thể hiện tại mới đi qua bao lâu, cương thiết bảo lữ trưởng bối lại nhượng hắn cùng nửa tháng trước địch nhân thân cận, thành giáo." Vương thành nhìn Vạn Thiên Long liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói rồi một tiếng, "Thỉnh câu tần Cửu đại nhân yên tâm." Ta đến lúc đó tất nhiên cùng Vạn Thiên Long các hạ hào hào thân cận. Không lâu trước nếu như không phải Vạn Thiên Long, Lý Đạo Hân đám người trở ngại, hắn tất nhiên có thể thuận lợi bắt được Tinh Thần Thảo lại tránh được Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành rất nhiều cường giả vây quanh, sau lại cũng sẽ không sẽ có kia trận suýt nữa thân tử huyết chiến nữa rồi. Cứ việc kia trận huyết chiến hắn thu hoạch xa xa lớn hơn trả giá, nhưng lúc ấy Vạn Thiên Long, Lý Đạo Hân, Nam Như Nhi đám người sở tác sở vi hắn nhưng là ghi tạc tâm lý. Lúc này có Trường Phong Băng Nhan, Cửu các loại thiên cấp cường tại, hắn khó mà nói gì đó, có thể các loại đi rồi cổ Man Tinh. Tân Cửu Trường Phong băng nhàn không biết Tinh Hà phụ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể Vạn Thiên Long lại thập phần rõ ràng. Liên tưởng đến tự mình tại Tinh Hà phủ bên trong đối, đúng, Vương Thành thái độ, hắn sắc mặt không kèm nổi hơi hơi trắng xuống, vội vàng chuyển hướng tần Cửu nói, "Đạo thập sư thúc, lần này Tinh Hà phụ hành trình tại cùng rất nhiều cường giả giao phong trong quá trình ta đơn giản có lĩnh lộ, kế tiếp muốn hảo hảo bế quan tu hành một phen, cổ man tinh hành trình sợ là không cách nào tham gia." "Này?" Tần Cửu tuy nhiên không biết xảy ra gì đó, khả năng đủ tu luyện đến tiên cấp tinh luyện sư cảnh giới, từng cái một đều thuộc về nhân tinh. Theo Vạn Thiên Long phản ứng bên trong lập tức rõ ràng rồi đây trong đó tất nhiên có hắn nơi không biết nội tình, nhất thời thần sắc nghiêm khắc, chuyện gì xảy ra? Đây. Vạn Thiên Long không kèm nổi thần sắc cứng đờ. Nam Như Nhi vốn định đứng ra thay thế Vạn Thiên Long kể đến bài câu, có thể cứ như vậy tất nhiên hội đắc tội Vương Thành, rồi nàng đặt quyết tâm kế tiếp đối đại vương thành thái độ dùng mời chào làm chủ, lúc này tự nhiên không tiện mở miệng rồi. Nhưng thật ra Kim Huyền Quang mỉm cười đứng dậy, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá bởi rằng không lâu trước tranh đoạt tinh thần thảo diễn cứ, Vạn Thiên Long các hạ, Nam Như Nhi tiểu thư, Còn có Lý Đạo hơn các hạ cùng Vương Thành, kỵ sĩ trong lúc đó tựa hồ có cái gì hiểu lầm, vì cam đoan đạt được tinh thần thảo vương thành kỵ sĩ không được nhân đem tinh thần thảo lần nữa cấp đi, Vạn thiên Long các hạ hữu ý thay thế vương thành kỵ sĩ đảm bảo, có lẽ chính thì lúc. A Thế cục khẩn trương nói năng kịch liệt rồi một ít, cuối cùng hai cái ở giữa làm được có chút không thoải mái. Này, Tân Cửu, Trương Phong băng nhan hai người đoạn đường tới sóng to gió lớn kinh nghiệm vô số, theo kim huyền quang trong chữ nghĩa mỗi dòng bên trong như thế nào vẫn còn đoán không được xảy ra chuyện gì. Hai người thần sắc cùng lúc hơi hơi lạnh lẽo. Một bên Nam Như Nhi tại Kim Huyền Quang nói ra kia lời nói thời điểm Cựu Cảm giác được sự tình muốn hỏng bét, vừa nhìn sư tôn trường Phong băng nhan thần sắc khắc thượng, không đợi nàng mở miệng đã vội vàng đứng dậy, đối với Vương Thành vẻ mặt xin lỗi được rồi thi lễ, "Vương Thành kỵ sĩ, thật sự xin lỗi, lúc ấy ta xử lý sự tình cân nhắc không đủ toàn diện, khiến cho Vương Thành kỵ sĩ ngươi người đang ở hiện cảnh, đây là ta sai lầm, chuyến này đi trước cổ Man Tinh, ta nguyện là Vương Thành kỵ sĩ, kiếm trong tay, thay thế Vương Thành kỵ sĩ quét sạch ngại, lấy công chu tội." Lý Đạo Hân thấy vậy Nam Như Nhi lại chủ động hạ mình hướng Vương Thành chịu lỗi. Trong mắt Hàn Quang thổ lộ, tay phải hung hăng nắm trong tay bảo kiếm. Cứ việc hắn vẫn chưa biểu lộ ra gì đó gì, sát khí có thể vương thành lại tại trong phút chốc sinh ra một loại như kiếm đâm cảm giác. Hắn nhìn lướt qua Lý Đạo Ân, lại còn nhìn lướt qua chủ động hướng tự mình chịu lui, đồng thời nguyện cùng tự mình sóng vai đi trước cổ Man Tinh một chuyến nam như nhi, phản phất nghĩ tới gì đó, trong lòng hiện ra một cái mặc dù có hứng thú ý niệm trong đầu, biểu hiện ra nhưng không có lộ ra nửa phần, mà là mỉm cười nói, "Đạo Nam Như Nhi tiểu thư nói quá lời, người ta hai người đều là là công chúa điện hạ làm việc, đi qua để cho hắn đi qua." chỉ hy vọng tại cổ man tinh thời điểm chúng ta có. Thể toàn tâm toàn ý mới là. Nam Như Nhi hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, làm cho thấy vậy cảnh đẹp ý vui, đến lúc đó xin mời Vương Thành kỵ sĩ nhiều hơn chiều ứng rồi. Vương Thành vô luận như thế nào đều là một cái bình dân xuất thân tinh võ giả, không có bối cảnh, không có thiên phú, không có tương lai, nàng tin tưởng coi hắn thủ đoạn các loại đi rồi cổ man tinh sau, tuyệt đối có thể đem Vương Thành nắm vững nơi tay ở trên, Nhượng hắn ở này trong năm bên trong là tự mình dẹp yên hết thảy trở ngại, leo lên kỵ sĩ liên minh đệ nhất nhân bảo tọa. Như Nhi Chuyện này ngươi đã có sai ở bên trong, như vậy nên nhận được trách nhiệm phạt. Ngươi hiện tại đã đến đại tinh luyện sư cảnh giới rồi, chúng tinh chi thạch đối. Đúng, đại tinh luyện sư phụ trợ hiệu quả không hề biểu hiện rõ rệt, ngươi đã đem của hắn, nàng giao nộp cho Vương Thành kỵ sĩ, dùng biểu đạt ngươi xin lỗi. Chúng tinh chi thạch. Nghe được tên này, Bạch Vũ Phi, Kim Huyền Quang, Kim Hy, thậm chí ngay cả Vạn Thiên Long, Tần Cửu đám người từng cái một cũng đều là trước mắt sáng ngời. Chúng tinh chi thạch chính là tinh luyện sư gen luyện tinh lực chí bảo, nếu là có thể đeo mình một khối chúng tinh chi thạch Tinh luyện sư rèn luyện tinh lực tốc độ ít nhất hội để tăng gấp đôi. Loại này bảo vật có thể ngộ không thể cầu, tại trên thị trường giá cả càng lại bán được rồi mấy chục vạn, đến trăm vạn tinh thạch giá cao, hoàn toàn không kém hơn nhất kiện lục giai tinh khí. Chính thị. Nam Như Nhi nhất thời đem một khối sát người thu gom bảo thạch kéo ra rồi đi ra, mang theo mùi thương ác, đệ trình tới rồi Vương Thành trước mặt, "Vương Thành kỵ sĩ, lúc ấy là ta không đúng, kiêng kỵ nhiều lắm, nhìn không rõ thế cục, thế cho nên nhượng Vương Thành kỵ sĩ ngài thân ham hiểm cảnh, một chút xin lỗi xin hãy nhận lấy." Vương Thành cũng không cùng Nam Như Nhi khí, Chúng tinh chi thạch đại danh hắn như sống bên hai, dù là Nam Như Nhi không cho phép hắn, hắn rựa vào trên người như biển tinh thạch cũng sẽ tìm mọi cách cầu mua một khối. Dù chúng tinh chi thạch lại phối hợp tinh hạch mà nhỏ, kế tiếp tinh luyện sư giai đoạn tu hành tiến vào bao dung, tuyệt đối hội đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trương Phong băng nhàn quan sát Nam Như Nhi cùng Vương Thành ở giữa thay đổi can qua là ngọc bạch, cũng là hơi hơi gật đầu. Giờ phút này Vương Thành biểu hiện ra ngoài chiến lược tuy nhiên chưa tới thiên cấp, có thể tại cổ man tinh ở trên có thể phát huy đi ra tác dụng còn tại một vị tiên cấp cường giả này trên, nàng tất nhiên là không thể bạc đãi rồi hắn. Rồi Nam Như Nhi chính là của nàng đệ tử, tương lai nàng nhắm đến càng rộng lớn thiên địa sau khả năng muốn kế thừa kỵ sĩ liên minh chính là nhân vật, nàng tự nhiên không hy vọng tự mình đệ tử cùng y là trợ lực vương thành trong lúc đó tồn tại khoảng cách. Thiên Long đứa nhỏ này bị chúng ta này đó lao ra này làm hư rồi. Tân Cửu cũng xin lỗi nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, rồi sau đó thần sắc nghiêm khắc đối với Vạn Thiên Long nói, đạo còn không mau mau lại đây hướng Vương Thành kỵ sĩ chịu lôi. Vạn Thiên Long cứ việc đối, đúng, Vương Thành đáng sợ chiến lực vô cùng kiên kỷ, đúng phương hướng tinh võ giả thân phận, nhượng hắn thủy chung có loại cao nhân một lát tâm tính. Có thể lúc này Tần Cửu này trưởng bối đều đã mở miệng rồi, hắn không thể không lại đây, trong lòng không cam lòng đối với Vương Thành được rồi thi lễ, Vương Thành kỵ sĩ, lúc trước nhiều có mạo phạm, vẫn còn thỉnh cầu Vương Thành kỵ sĩ thứ lỗi. Cứ như vậy, một chút thành ý đều không có. Tần Cửu hư lạnh một tiếng, Vạn Tiên Diệt lao ca không lâu trước ban cho ngươi một pho tượng thai họa cấp chiến tranh con dối đi, từ ta làm chủ, ngươi hiện tại đem đây địa vị cao chiến tranh con rối lấy ra nữa giao cho Vương Thành các hạ, chịu nhận lỗi. Tai họa cấp chiến tranh con rối. Tần Cửu chính là lời nói nhượng Vạn thiên Long thần sắc có chút không chịu nổi. Hắn trên người mặc dù có tam tôn chiến tranh con rối, có thể phụ thân hắn Vạn Thiên Diệt cho hắn kia một pho tượng chiến tranh con rối, nhưng là từ tình kim ngọc, thước tinh thạch, tử vân mâu thiết các loại chân quý bảo vật chế tạo, đặt ở thai họa cấp con rối trong đó đều được xem là tốt nhất vật phẩm, chắc chắn trình độ ở trên có thể ngăn kháng lục giai tinh thuần, so sánh này mặt khác hai đầu thai họa cấp con rối cường đại nhất đoạn, lúc này như vậy vô công tống xuất đi. Này, chẳng lẽ cần ta nói hai lần? Tại tần Cựu dân dạy xuống, Vạn Thiên Long dù là nếu không cam tâm, cũng chỉ được đem chứa kia địa vị cao chiến chanh con rối không tinh thạch đệ trình rồi lên trên vẫn còn tỉnh, Cẩu Vương thành kỵ sĩ vui lòng nhận cho. Đâu có đâu có. Vương Thành rõ ràng có thể cảm nhận được Vạn Thiên Long trong lòng hứng thú, bất quá hắn lại chút nào không có khách khí một phen ý tứ, xem qua hắn vẻ mặt đau lòng đem đây địa vị cao chiến tranh con rối thu xuống tới, các loại đi rồi cổ Mạn Tinh, chúng ta kỵ sĩ liên minh, cương thiết bảo lũy hai nhà vẫn còn được lẫn nhau đến đỡ mới lạ. Tự nhiên, Tân cửu tiếp nhận rồi Vạn Thiên Long chính là lời nói nhịp, chuyển hướng Trường Phong Bang nhắn nói, đạo dùng cái kia tinh lộ ổn định tính, nếu như chỉ là chăm người nội quy mô nhỏ chuyển tống, 1 năm có thể tiến hành một lần. Đến lúc đó tái hội rồi. Tân Cửu các hạ xin cứ tự nhiên. Trương Phong băng nhan gật đầu, nàng đang muốn nói cái gì đó, cách đó không xa Tinh Hà phủ bên trong nhưng là buộc phát ra một trận ánh sáng rực rỡ quá mang, ngay sau đó vẩn quanh tại Tinh Hà phủ bên ngoài Tinh Quang Hà lưu lóe ra được chói mắt tinh quang, không ngừng hướng về bên trong, co rút lại, co rút lại, lại co rút lại. Không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ Tinh Quang Hà lưu đã triệt để tan đi, biến mất không còn. Đồng dạng biến mất không còn, còn có mấy ngàn năm qua thủy chung thuộc về Tinh Quang Hà lưu trung tâm, liên tục chưa từng có người bước vào quá Tinh Hà phủ. Chương 276 biến mất. Thinh linh xảy ra biến hóa, nhũ đang định rời đi trưởng phong băng nhan, tầng cựu đám người cùng lúc lần ra. Biến mất. Tinh hà phủ rõ ràng biến mất. Tinh hà phủ theo lý thuyết không phải còn có hơn 10 ngày thời gian mới có thể khép lại sao? Hơn nữa, mặc dù tinh hà phủ khép lại, cũng chỉ là một tầng tình trận đem toàn bộ tinh hà phủ bao phủ ở bên trong, cách chờ ngoại nhân nhìn trộm, tại sao giống như bây giờ trực tiếp biến mất? Có người suy đoán, tinh hà phủ mở ra không dứt vài lần rồi, trước mắt lần này này như vậy nhiều bảo vật cùng lúc xuất hiện, dẫn tới đại tinh luyện sư cấp cường giả tới tập xuất thủ tương đương với hồi quang phản chiếu, chẳng lẽ cái này đoán là thật. Theo tinh quang tiêu tán hầu như không còn, hàng trận nghị luận thanh âm không ngừng theo chưa rời đi người này đoàn đội bên trong vang lên. Tinh Hà phủ biến mất, đã không có tinh trận che lớp nguyên bản những đó tại Tinh Hà phủ bên trong sông sáo tinh luyện sư những người này cũng tới tập hiện lộ ra tới, bất quá này đó tinh luyện sư những người này từng cái một đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trường Phong băng nhan nhìn chằm chằm biến mất Tinh Hà phủ đánh giá rồi khoảnh khắc, nói rồi một tiếng, Kim Huyền Quang, Kim Hi, Kim Huyền Ảnh. Các ngươi ở tại chỗ này tìm hiểu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, Vương Thành kỵ sĩ, chúng ta đi trước phản hồi. Chính thị, Kim Huyền Quang lĩnh mệnh cùng kính hành lễ. Rồi Vương Thành cũng cùng Nam Như Nhi, Lý Đạo Hân đám người cùng nhau, đuổi theo rồi trưởng Phong Băng Nhan thân hình. Trưởng Phong Băng Nhan cũng không phải là một người tới, vẫn còn mang theo tự mình thị vệ đội, cưới rồi nhất thiết hư không chiến hạm, đoàn người tiến lên rồi chiến hạm sau này, chiến hạm rất nhanh thúc đẩy, hướng về kỵ sĩ liên minh phương hướng rời đi. Thấy vậy Trưởng Băng Nhan cảnh tượng vội vã, Vương Thành hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, thử dò xét tính hỏi rồi một câu. Điện hạ như thế vội vã ly khai Tinh hạ phủ, sợ là không chỉ đơn thuần vì nhượng ta nhanh lên đi trở về giải cổ man tinh cách cục đơn giản như vậy đi. Trưởng Phong băng nhan nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Rồi chính truyền mệnh lệnh xuống dưới khống chế hư không chiến hạm chạy một người trung niên nam tử nhìn Vương Thành liếc mắt một cái, nhưng là có chút lạnh lùng nói, "Đạo trước mắt Trưởng Phong Hoàng thất thân Vương Trưởng Phong Hạo Thiên tại chúng ta kỵ sĩ liên minh trong đó du thuyết rất nhiều thế lực, muốn đem chúng ta kỵ sĩ liên minh thôn tính về Trưởng Phong đế quốc, chúng ta kỵ sĩ liên minh mấy năm nay tại Cộng hòa Diễm chi kiếm, tự do chi thành giao phong bên trong, tuy có cương thiết" Bảo Lũ cho rằng đồng minh có thể vẫn cứ liên tục tác chế, lòng người tư biến, liên minh trong đó nhưng là không hề thiếu gia tộc đối với Trưởng Phong Hạo Thiên đề nghị thập phần ý động, điện hạ nếu là không nhanh chóng trở về trấn trụ cục diện, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì tới. Trường Phong Hoàng thất, Vương Thành trong lòng hơi hơi vừa động. Năm đó Trưởng Phong băng nhàn chính là bởi rằng tại Trưởng Phong Hoàng thất nhận được rồi không công chính đối đãi, mới có thể dứt khoát bỏ đi, rồi sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong khai mở rồi kỵ sĩ liên minh cái này không kém hơn cái khác gần như đại tinh luyện giả tổ chức quái vật lớn bất quá bởi vì kỵ sĩ liên minh thành lập này ban đầu thế đơn lực lượng mỏng, hơn nữa Trưởng Phong Băng Nhan cuối cùng xuất thân Trưởng Phong Đế Quốc, bắt đầu thời điểm ngược lại cùng Trưởng Phong Đế Quốc hoàng thất quan hệ có chút mất thiết, có thể theo gần một ít năm qua trường Phong Băng Nhan tu vì không ngừng tăng vọt, kỵ sĩ liên minh ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng, hai cái ở giữa quan hệ đã càng ngày càng lãnh đạo. Trước mắt, trường Phong Đế Quốc hoàng thất rõ ràng phải người đi tới kỵ sĩ liên minh, đồng thời có lòng muốn đem kỵ sĩ liên minh nắm vững nơi tay ở trên. Bọn họ sẽ không sợ gây nên kỵ sĩ liên minh phản xích cũng phản cảm sao? Hừ. Trưởng phong đế quốc hoàng thất không biết thông qua loại nào phương pháp cùng Hoàng Kim Chi tử cấu kết tiến lên, lên rồi, trước mắt sở dĩ dám can đảm tại chúng ta kỵ sĩ liên minh quấy gió quấy mưa, đều là bởi rằng mang theo rồi Hoàng Kim Chi tử vi danh riêng cớ, nếu không có như thế, trường phong hoàng thất người này tại chúng ta kỵ sĩ liên minh sao dám như thế càng rỡ. Hoàng Kim Chi tử sao? Trường phong đế quốc hoàng thất rõ ràng cùng Hoàng Kim Chi tử cái này ngoại nhân lẫn nhau cấu kết, sẽ không sợ dẫn sói vào nhà cuối cùng đem toàn bộ tam thiên đại trạch tiện nghi cho Hoàng Kim Chi tử sao? Trên thực tế chuyện này tốt lắm lý giải. Một bên Nam Như Nhi lúc này chủ động thay thế Vương Thành giải hoặc nói, đạo trường Phong Hoàng thất vị nào lao tổ thọ nguyên không có nhiều hơn, nhiều nhất lại chống giữ cái, người, vài chục năm tiểu khó có thể là nối tiếp rồi, rồi trường Phong Hoàng thất những năm gần đây cứ việc tuân ra rồi không ít nhân vật phong vân, sinh ra rồi không ít thiên cấp cường giả, cùng so với tại năm đó Huy Hoàng thị cảnh, lại đại không bằng trước, thậm chí thời kỳ giáp hạt, đừng nói là trấn áp toàn bộ tam. Thiên đại chết rồi, tại chỉ cần so đấu thiên cấp chiến lực đây cùng lúc, một cái lĩnh vực cao tháp là có thể cùng hắn bất tương sàn như nhau, chốc lát vị kia lão tổ thật sự thọ tận tây khứ. Tam Thiên Đại Trạch chắc chắn đại loạn, Trường Phong Hoàng thất còn muốn truy TZR. E Tam Thiên Đại Trạch trên danh nghĩa thống trị đều quá gặp trục trặc, lúc này, tìm kiếm ngoại viện liền trở thành bọn hắn duy nhất lựa chọn. Nói đến đây, của nàng ngữ khí hơi hơi dừng lại, chỉ là không nghi tới, Trường Phong Hoàng thất rõ ràng có thể cùng Hoàng Kim Chi tử nổi lên, lần này, sợ rằng lĩnh vực cao thấp sau lưng Nhật Bất Lạc Đế quốc đều được hảo hảo cân nhắc lo lắng có hay không tiếp tục cùng lĩnh vực cao thấp duy trì liên minh, cộng kháng Trường Phong rồi. Sự tình thật không có như vậy không xong, nếu như Trường Phong Hoàng thất thật sự chiếm được Hoàng Kim Chi tử đại lực chống đỡ. Lần này tới ta kỵ sĩ liên minh sẽ không chính thị Hoàng Kim Chi tử một cái thân chuyển đệ tử đơn giản như vậy." Trưởng Phong băng nhan ánh mắt tự nhiên nói, "Đạo sư Tôn nói rất đúng, phòng trường Trưởng Phong Hoàng thất nhiều nhất chỉ là cùng Hoàng Kim Chi tử nối lên, có hay không chân chính chiếm được Hoàng Kim Chi tử thực chất tính chống đỡ vẫn còn tính ra không biết." Trường Phong Hoàng thất, cuối cùng chính thị một cái biến số, ta là theo trường Phong Hoàng thất đi ra, bởi vậy ta thập phần rõ ràng, nhưng đó thân vương, các nguyên lão, quá tham lam rồi, bọn họ căn bản vẫn còn thấy không rõ đây mảnh thiên hạ cục diện." Trưởng băng nhan nói đến đây, Tựa hồ nhớ tới cái gì bất hảo nhớ lại, không kèm nổi trầm mặt xuống. Vương Thành đối với này, đó cao tầng mặt tin tức hoàn toàn không biết gì cả, hắn dù sao đột phá đến thần khí cấp nhất, có đủ điên phong đại tinh luyện sư cảnh giới chiến lực, thực lực tuy nhiên lên rồi, có thể nhãn rơi kiến thức, vẫn cứ dừng lại tại lúc trước vinh quang kỵ sĩ trình độ. Trường Phong băng nhan trầm mặt vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh đã khôi phục rồi dĩ vãng thần thái phi dương, Trường Phong hoàng thất gia tâm đối, đứng, chúng ta kỵ sĩ liên minh mà nói chính thị một cái biến số, bởi rằng Trường hoàng thất xuất hiện, ta kế tiếp một đoạn thời gian không thể dễ dàng đi lại, bởi vậy tạm nhằm vào hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành chiến lược phương châm ở trên sẽ hơi tí né tránh một ít rồi, cũng may, trước mắt hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành. Chủ yếu tinh lực bị cổ man tinh hấp dẫn, hơn nữa có hoàng kim chi tử, trưởng phong hoàng thất can dự, tạm thời không có gì đó đại quy mô chiến đấu bạo phát, nhưng là chúng ta phải cẩn thận nhằm vào trả thù. Nhằm vào trả thù. Nam Như Nhi, Bạch Vũ Phi đám người ánh mắt nhất thời rơi xuống rồi vương thành trên người. Chúng ta kỵ sĩ liên minh thiên cấp cường giả chỉ có một mình ta, tại ta bất tiện hành động tình hình thực tế, muốn kiềm chế hỏa diễm chi kiếm Tự do chi thành thiên cấp cường giả hành động sẽ trở nên có chút gian nan, bởi vậy, ta mới dự định nhượng Vương Thành ngươi đi trước cổ mang Tinh, Hỏa Diễm chi kiếm, Tự do chi thành thiên cấp cường giả lại lớn mật, cũng không dám đánh vỡ chúng ta sáu đại tinh luyện giả tổ chức cùng với trưởng Phong Hoàng thất, Diệp Lãng liên can loại người định ra quy. Củ. Vương Thành ngay xong, hơi hơi gật đầu. Minh Bạch Thương dễ dàng tiến khó phòng. Lúc này đây hắn chạm sát Hỏa Diễm chi kiếm, Tự do chi thành cường giả thật sự nhiều lắm. Mục chi phần này Hỏa Diễm chi kiếm tương lai pháp chủ chết ở trên tay hắn, thiên kiêu nhân vật luyện tình không bị hắn kích sát rồi tự do chi thành càng lại chôn vùi rồi một cái kiếp sinh đại sư. Kiếp sinh là lục giai tinh trận sư, thân phận địa vị không kém hơn thiên cấp cường giả, hơn nữa, kiếp sinh cũng không phải là tự do chi thành sinh trưởng địa phương tinh trận đại sư, mà là một cái đầu nhập vào. Như vậy một cái đầu nhập vào bọn họ tinh trận đại sư, lại bị nhân giết chết, tự do chi thành nếu là không thể thay thế hắn báo cũ rửa hận, tương lai còn có người nào tinh trận đại sư, dược tê đại sư, tinh khí đại sư, luyện kim đại sư dám đến đầu nhập vào bọn họ. Bọn họ đợi tại tự do chi thành đâu còn có thể có cảm giác an toàn. Tha bạn phách liệt không tiếp tự mình động thân tới Tinh Hà phủ cấp sát vương thành, chính là bạch tại nguyên nhân này. Cưới được đây chết hư không thần hạm, đoàn người rất nhanh phản hồi rồi kỵ sĩ liên minh. Biến mất. Tinh Hà phủ biến mất trên thực tế không chỉ chính thị trường phong băng nhan, tân hữu các loại thiên cấp cường giả kinh ngạc không thôi, tựu ngay cả thuộc về vô danh trên ngọn núi tham quan học tập được Tinh Quang Hà lưu khu vực cuộc chiến mượn doanh, bạch hoa, bạch tình đám người đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nếu như ta không có nhìn lầm chính là lời nói. Đây này Tinh Hà phủ cần phải chính thị trở về tinh giới, trở lại như cũ thành rồi nhất đạo thần lực. Nguyệt Doanh đang khi nói chuyện, bảo thạch một loại đôi mắt trong đó ít có mang theo rồi một chút thận trọng. Thần lực chính là chỉ tinh tử. Tinh thần đệ nhất giai đoạn mạnh yếu trực tiếp quyết định bởi tại nắm trong tay tinh tử số lượng. Xác thực như thế. Bánh Hoa trên mặt cũng nghiêm nghị gật đầu. Đây này Tinh Hà phủ, không phải Tinh Hà ca ca để mà chọn lựa thích hợp người thừa kế địa phương sao? Ta nhớ kỹ Tinh Hà ca ca có nhất kiện thần khí, liên tục tới nay ta tưởng rằng kia cái thần khí chính thị kia mảnh bảo vệ xung quanh Tinh Hà phủ tinh quang hà lưu, nhưng là hiện tại xem ra. Bạch Hoa lắc đầu, trên thực tế không chỉ là ngươi Ta cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng thuộc về hợp tình lý, đây này tinh hà phủ 3000 năm trước cũng đã tồn tại rồi, rồi thiếu ra đi tới đây khỏa tinh thần mới bất quá ngàn năm, 3000 năm trước. Thiếu ra cũng không từng sinh ra, như thế nào bại xuống này cục? Như thế xem ra, đây này tinh hà phủ, 89 phần 10 chính thị nào đó vị tinh thần phủ đệ rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, dù La Nguyệt Danh trong mắt đều không nhịn được lộ ra tiếc nuối màu sắc, tinh thần phủ đệ. Chúng ta đem đây này phủ đệ nghĩ lầm chính thị tinh hà ca ca thần khí, có thể tinh hà ca, ca không đến mức sinh ra như vậy hiệu lầm đi. Vì sao hắn cũng không từng xuất thủ đem cái này cần phải đạt tới thần khí cấp bậc chính là phủ đệ thu đi. Phải biết rằng, đây chính là nhất kiện thần khí a, đủ để cho truyền kỳ, thậm chí tại bán thần cấp đoạt đầu rơi trí bảo, dù là Tinh Hà Ca Ca năm đó biểu hiện như thế kinh tài tuyệt diễm, cũng không quá bị ban cho nhất kiện bình thường thần khí để mà phòng ngự thân thể mà thôi. Tinh Hà thiếu ra. cần phải có thăm vọng quá Tinh Hà phủ. Nếu không chính là lời nói cũng không hội đem đây này phủ đệ cải tạo thành tự mình dùng để chọn lựa thiên tài nhân vật luyện đi rồi. Nói, đây này đạo phủ, có thể hay không chính thị Mạc Huyền Thánh quân lưu lại? đây quả tinh thần nhưng là tồn tại được Mạc Huyền Thánh Quân đại nhân lưu lại thí luyện chi địa. Mạc Huyền Thánh Quân, không có khả năng Mạc Huyền Thánh Quân thí luyện chi địa trải rộng tinh không cựu thành đã ngoài cao đẳng tinh thần, có thể hắn một loại cũng chỉ hội lưu lại một tòa thí luyện chi địa mà thôi, cần gì lại làm điều thừa lưu lại một tòa phủ đệ. Như thế, Tinh Hà phủ Chi Mê, sợ là chỉ có tìm được thiếu ra sau mới có thể đủ giải quyết rồi. Nguyệt Doanh Tiếc gật đầu, chỉ là rất nhanh, của nàng trên mặt đã lộ ra một tia bất đắc dĩ, lúc này đây Tinh Hà phủ trở lựa, Tinh Hà Ka căn bản chưa từng xuất hiện, muốn nhìn thấy hắn sợ rằng không phải nhất kiện dễ dàng sự việc. Đối, đúng, này, Bạch Hoa cũng chỉ có đáp lại cười khổ. Nhà mình thiếu ra năm đó cuối cùng chính thị trèo lên rồi điên phong chính là nhân vật, đồng thời người mang thần khí, nếu có tâm ẩn nút, dù là hắn đều không thể tìm ra. Chương 277, tiếp vận. Thời gian không đợi người, ta lúc này đây đi ra đã đủ lâu rồi, cần phải phản hồi đế đô rồi, chỉ là tiết ngôi chính là cuối cùng đều không có nhìn thấy Tinh Hà ca ca. Nguyệt Doanh vừa nói, trong thần sắc mang theo một chút tiếc hận. Càng làm cho nàng tiếc nuối, còn có cùng nhất kiện thần khí cấp bậc chính là động phủ bỏ mất gì may. Tinh quang hà lưu lực phòng ngự kiểu giống nhau, nhưng này khu vực thông qua đặc thù phương pháp, hình thành một mảnh tu di giới tử thế giới, tung hành ở trên vạn kilômét, thậm chí có thể dung nạp một viên tiểu loại hình tinh thần. Tuy nhiên loại này thần khí thuộc về nhất thường gặp gỡ chủng loại, có thể thần khí chính là thần khí, lại sai thần khí đối với tinh thần dưới cường giả mà nói, đều có được không thể đo lường giá trị, dù là xuất thân tôn quý nguyệt danh cũng không ngoại lệ. Ta tin tưởng tinh hà ca không phải dễ dàng như vậy bị dễ dàng đánh ngã người này, hắn hiện tại ở ẩn, chỉ là vì rất tốt ở ẩn, chờ đợi nhất phi trùng thiên ngày nào đó. Ta cũng tin tưởng Bạch Hoa đáp lại, chỉ là liên tưởng đến nhà mình thiếu ra ngàn năm qua biểu hiện. Đây lời nói hắn thật sự không có gì sức mạnh. Như vậy, ta tiểu mang theo ta lựa chọn chúng người này cáo từ rồi." Bạch Hoa gật đầu, cùng lúc ánh mắt nhìn lướt qua một mảnh lưu quang bên trong kia nói, "Đạo, bị quan sát thân ảnh, có chút nghi hoặc nói, "Đạo tiểu thương, ngươi vì sao lựa chọn như vậy một cái tu vi mới đệ nhất giai đoạn nữ tử? So với tại nữ tử này mà nói, tại Tinh Hà phủ bên trong đại phóng hào quang cái kia tinh võ sĩ biểu hiện chẳng lẽ không phải nhiều chói mắt? Tinh võ sĩ bổ dưỡng giá trị có hạn, bọn họ mặc dù cường thịnh trở lại" Vĩnh Viễn chỉ có thể tại vật chất cấp độ có tháo, chốc lát dính dáng đến tinh giới cấp độ, tinh võ si bất quá tùy người sâu xé thịt cá mà thôi, ngược lại nữ tử này, ta đối, đúng, của nàng mệnh cách có điểm hứng thú. Mệnh cách? Bạch Hoa hơi hơi ngân ra, trên mặt không nhịn được hiện ra một chút kinh sợ, tiểu thư đã có thể thăm dò ra một người mệnh cách rồi. Nguyệt Doanh lắc đầu, thiên mệnh thuật chính là trong tiên địa nhất thần kỳ tinh thuật, ta hiện tại hay còn chưa từng bước vào cánh cửa, nếu không chính là lời nói, chỉ cần có thể trở thành vị kia đại nhân đệ tử, ta thân phận địa vị lập tức nước lên cao, một lời thay đổi tinh hà ca ca vận mệnh lại có là gì? Nữ tử này mệnh cách ta xem không được. Bất quá, của nàng một ít kinh nghiệm, nhưng thật ra nhượng ta nghĩ tới một loại như sấm bên thai mệnh cách, kiếp vận, nếu như là thật. Kiếp vận. Rõ ràng chính thị kiếp vận mệnh cách. Bạch Hoa nghe được Nguyệt Doanh nói, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ, cái loại này tục chuyển có thể cướp người khác khí vận cho mình dùng mệnh cách. Đối, đúng. Nguyệt Doanh gật đầu, loại này mệnh cách người nếu là dùng được tốt, bất luận cái gì có tuyệt thế chi tư thiên tài, có thể bị nàng ép tới phai mở chúng nhân, cùng nàng ở chung người khí vận càng mạnh, càng la biểu hiện rõ rệt rồi nàng chính là có thể mượn vị kia tuyệt thế thiên tài khí vận, từng bước đăng đỉnh, nhất phi trùng thiên. Tiếp vận mệnh cả ta. Bạch Hoa nhịn không được một trận than thở. Dung khoáng vật tới tỷ dụ, những đó thiên tài tương đương với chân quý mỏ vàng, người bình thường chính là nát vụn đường cái thạch quặng mỏ, nhưng còn có một ít nhân lại, nhưng là có đặc thù lực lượng từ thiết, người như thế chính là mệnh cách quỷ dị người, loại này mệnh cách nếu là vận dụng thỏa đáng chính là lời nói, sắp thực so sánh một cái chuyển ngôn kỳ cường giả còn muốn đáng sợ. Theo nàng hiện tại thành tựu xem ra, nàng cần phải rất dài một đoạn thời gian cùng một cái khí số cực điểm nhược người này đợi cùng một chỗ. Nếu không không có khả năng cho đến nay mới là một cái nhất giai tinh lệ giả, đương nhiên, đây cũng có thể là ta xem sai lầm rồi, có lẽ nàng căn bản không phải tiếp vận chi mệnh, nhưng tương đối tại một cái truyền kỳ cường giả mà nói, ta thả rằng tại trên người nàng đổ một lần. Bạch Hoa lý giải tính gật đầu. "Tiểu thư, tiếp vận mệnh cách thường thường có đủ rất mạnh thân thiết hòa tính, bất luận cái gì địa phương có thể như cá gặp nước, hấp dẫn nàng nơi sống trong phạm vi khí vận không sai người như Thiêu thân lao vào lửa một loại đến gần nàng, đem các loại cơ duyên chắp tay đưa tiễn, bởi vậy, nếm thử trong tay người này thời điểm cần tuyệt đối cẩn thận." Điểm này ta rõ ràng, kiếp vận mệnh cách đáng sợ ta so sánh ngươi rõ ràng, ta sẽ nếm thử khống chế người này, nếu như thật sự không được. Tại xác nhận nàng xác thực chính thị kiếp vận mệnh cách kiểm giữ người sau, ta không ngại kết cái cái, ngươi, Triệu Duyên, đem nàng đưa đến vị kia đại nhân môn hạ, vị kia đại nhân khẳng định sẽ không keo kiệt đem Thu làm đệ tử, đến lúc đó ta đối, đúng, nàng có ơn chi ngộ, coi như là không sai đầu tư. Tiểu thư ngươi phân cần phải rõ ràng nặng nhẹ là tốt rồi. Bạch Hoa gật đầu. Như vậy, ta tiểu mang theo nhân trước tiên cáo từ rồi, trong khoảng thời gian này quấy rầy hoa bá rồi. Ha ha. Tiểu thư khách khí rồi, hoan nghênh tiểu thư tùy thời tới chúng ta nơi này làm khách. Tam thiên đại trạch, tới gần luyện ngục chi bàn một chỗ hoang vu chi địa Không biết khi nào, nơi này xảy ra một hồi động đất, động đất quy mô không lớn, ảnh hưởng phạm vi chỉ có không đến 100 km, hơn nữa khu vực này ít có dân cư, cũng không có nhân lưu ý đến. Rồi động đất đối với khu vực này cũng không có mang đến quá lớn biến hóa, chỉ có ở cạnh gần luyện ngục chi bàn kia mảnh liên miên không rứt gò đất dưới, xuất hiện rồi nhất đạo khe nước. Nếu có nhân dọc theo khe nứt liên tục hướng bên trong đi chính là lời nói sẽ phát hiện, cái khe bên trong rõ ràng xuất hiện rồi một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, cung điện trong đó đang có một cái tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn qua nhưng không rõ ràng lao già đang ở chỉ điểm được một người tuổi còn trẻ nhân tu hành. Đây người trẻ tuổi không phải người khác, bất ngờ chính là không lâu trước tại Tam Tại Phong cùng Vương Thành cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng chức vị bị hắn dễ dàng đánh bại hắn mã, Lữ Thương Khung. Lúc này khoảng cách Tam Tại Phong này tranh chấp mới đi qua nửa năm nhiều thời gian, nhưng tại trong khoảng thời gian này bên trong, Lữ Thương Khung lại từ lúc trước điên phong vinh quang kỵ sĩ Một hơi thở sông lên rồi tinh luyện sư cảnh giới, không chỉ như vậy, tại hắn trên người vẫn còn lưu lại được rõ ràng tinh võ giả dấu vết, cứ việc xa xa không bằng chân chính tinh võ giả như vậy rõ ràng, nhưng hiển nhiên bước vào rồi tương tự chính là con đường. Dựa vào tinh võ giả lực lượng biên độ tăng trưởng, hắn cả cái nhân chiến lực đã kéo lên tới rồi không kém hơn đại tinh luyện sư cấp độ, phóng tới ngoại giới bất luận cái gì một chỗ có thể dễ dàng hùng bá nhất phương. Tốt lắm, ngươi có thể đem kia một giọt tinh hồn tinh hoa luyện hóa, xa xa ra ngoài ta dự liệu, ngươi Di Tâm, ngươi nơi đi cũng không phải là chính thị hoàn toàn tinh võ giả con đường, mà là tinh võ sĩ chí đạo. Tình võ sĩ cứ việc đồng dạng luyện hóa tinh thú huyết dịch, nhưng thú thay đổi phương diện lại không nghiêm trọng lắm, nhưng lại không có cường hóa chi nguy, hơn nữa ngươi kiêm tu tinh luyện sư, không hề lo lắng sẽ có thọ nguyên không đủ vấn đề, vũ trụ tinh không bên trong rất nhiều vị, lực lượng người này đều đã lựa chọn cùng ngươi giống nhau, kiêm tu lưỡng đạo. Tiên nói: "Đạo." Nhìn qua tràn ngập thế ngoại cao nhân khí tức lao già thần sắc lạnh nhạt chỉ điểm được. Một phen, nhất thời nhượng lực lượng tăng vọt, sợ hai có nỗi lo về sau lư thường không an tâm xuống. Yên tâm, ngươi là có đại cơ người chính là tập chọn khóa tinh thần khí vận tại một thân thiên mệnh tri tử, chỉ cần có ta tại ngươi sau lưng chỉ điểm, ngươi tu hành tất nhiên hội thuận buồm xuôi gió, dù là ngẫu nhiên gặp phải nguy hiểm, cũng bất quá là ngươi đi tới trên đường một phen ma luyện, nhưng đó đối thủ theo thời gian trôi qua, cuối cùng hội trở thành ngươi đạp cước thạch. Tất cả đối thủ, theo thời gian trôi qua cuối cùng hội trở thành ta đạp cước thạch. Lữ Thương không nghe được lão giả chính là lời nói, thần sắc nhất thời phấn chấn lên, hắn trong đầu không kèm nổi liên tưởng đến rồi không lâu trước gây cho hắn hiếm thấy đại nhục vương thành. Ta hiện tại chiến lực đã không kém hơn đại tinh luyện sư. Chờ ta trở lại kỵ sĩ liên minh sau thứ nhất cái tìm ngươi xuống tay, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được." Thần sắc hư hạo lão giả mỉm cười gật đầu. "Tốt lắm, ngươi lại đi thôi, ngươi mang đến gì đó phẩm chất quá kém rồi, ta loại này hình thái không cách nào duy trì bao lâu, chờ ngươi tiếp theo mang đến rất tốt vật phẩm thời điểm, ta nhất định sẽ cho cho ngươi càng nhiều chỉ điểm." Đa Tạ Tinh lão. Lữ Thương không cung kính được rồi thi lễ, thỉnh cầu Tinh lão yên tâm, ta trở về sau này, tất nhiên tìm mọi cách là ngài thu thập ngài nơi cần gì đó. "Đi thôi." Lão già phất phất tay. Thân hình nhất thời hóa thành nhất đạo khói xanh, biến mất tại động phủ trong đó. Lữ Thương không quan sát lao giả ly khai, cũng không có ở chỗ này ở lâu, rất nhanh đi đi ra ngoài, giờ phút này hắn đã không thể chờ đợi được muốn tìm được nửa năm trước gây cho hắn xỉ nục vương thành, báo kiểu rửa hận. Lữ Thương không nơi không biết chính là, vị kia cái gọi là tinh lão hóa thành nhất đạo khói xanh tiêu tàn sau, không hề về tới động phủ trong đó, mà là dọc theo động phủ phía dưới khe hở nhanh trong hướng dưới nền đất chui đi, tại không biết đi trước rồi bao nhiêu mét sau, một cái to lớn dưới nền đất không gian, vọt lên như vậy tại trước mắt. Cái này dưới nền đất không gian đủ có 5-6-10 thước cao, bao quát bao dung càng lại vượt qua rồi 10 vạn mét, mà ở đây 10 vạn mét nội, bố đầy rồi lít nhít ký hiệu, mỗi một đạo phủ văn ở trên đều ẩn chứa thần bí lực lượng, mơ hồ vặn vẹo được hư không, tựa hồ giao tiếp được mặt khác một mảnh thế giới. Mà ở ký hiệu ở trên, chính nổi lơ lửng 6 đạo thân ảnh, từng cái một máy móc cơ hồ hoàn toàn cùng cái này khổng lồ ký hiệu này trận tiếp nối cùng một chỗ, lẫn nhau cộng hưởng. Đây 6 đạo thân ảnh mỗi một nói, đạo, trên người phát ra khí tức mênh mông như vực sâu, nhưng mà Từ chúng nó trên người phát ra khí tức nhưng không phải phúc xạ tứ phương tinh lực ba động, mà là huyết khí, trực tiếp xuyên thấu trời cao huyết khí, huyết khí trong đó tràn ngập được bạo ngược, dữ tợn, hủy diệt. Đây, lại sáu đầu hung thú. Không. Đây sáu đạo thân ảnh trên người hung thú đặc thù đã có chút hiếm thấy, nhìn qua cùng nhân loại có chút tương tự. Thay đổi huyết nục, thay đổi tế bào, thay đổi ngoại hình, đây đã không phải hung thú có khả năng làm được sự việc. Đây là tinh thú. Hơn nữa tại tinh thú trong đó đều thuộc về cao thủ cấp bậc chính là tổ đại. Ở này mảnh tới gần luyện ngục chi bản hoang vũ chi địa bên trong, lại cất dấu sáu đầu cường đại tinh thú. Ta đã đem tiểu tử kia đuổi đi rồi, đồng thời đưa hắn tăng lên tới rồi tương đương với nhân loại chủng tộc đệ tam giai đoạn tu vi, có cái này thân phận tại, hắn lại làm việc sẽ thuận lợi nhiều, rất nhanh chúng ta cần những đó tài liệu sẽ thu thập thỏa đáng. Tốt lắm, ta vốn tưởng rằng muốn thần không biết quỷ không hay hấp dẫn người này loại còn cần một ít thủ đoạn, không ngờ rõ ràng như thế dễ dàng, đến khi tài liệu chuẩn bị thỏa đáng rồi, chúng ta là có thể đủ đem này tinh lộ mở ra. Này tinh lộ tới gần tinh hạch, dù là khởi động thời điểm thanh thế to lớn, cũng tất nhiên bị tinh hạch khí tức che lấp. Hơn nữa khu vực này cũng không có gì nhân loại cao thủ, ngẫu nhiên tiết lộ đi ra ngoài một chút khí tức cũng khó dùng bị phát hiện, chỉ cần tinh lộ nhất thành, chúng ta đế quốc trong đó bộ đội là có thể vòng quanh mở ra nhân loại đế quốc phòng tuyến, đem chúng ta đế quốc chiến sĩ anh dũng quần quần không ngừng chuyển vận đến phía sau, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể đem cái này nhân loại đế quốc một lần hành động đánh tan. Nhanh, nhanh, ngày này đã dùng không được bao lâu rồi. Chú ý đây khóa tinh thần nhân loại đứng đầu cường giả không nhiều lắm, chỉ cần chúng ta có thể ở quá ngắn tốc độ đem đây tinh thần phát triển lên làm bản đạc chiến tranh hướng đi lập tức đã đem bị thay đổi, đến lúc đó chúng ta chính thị đế quốc lớn nhất công thần. Chương 278, nên đón. Giờ phút này, tại Chu Tĩnh Tâm Lãng Nguyệt Tháp bên trong, Vương Tuyển Cơ đang ở cùng một cái cô gái đối luyện, một bên còn có mười mấy cái tuổi còn trẻ nam nữ vây xem, từng cái một khen hay liên tục. Thời gian trước theo Vương Thành có mặt Chu Tinh Tâm Tình Cung Yến hội, nhượng chúng nhân rõ ràng rồi Vương Tuyển Cơ bối cảnh, một lúc nhất thời Vương Tuyển Cơ tại Chu Tĩnh Tâm rất nhiều đệ tử nội tâm trong mắt thân phận địa vị trực tiếp kéo lên, Chu Tĩnh Tâm các đệ tử mơ hồ đều coi hắn sai đâu đánh đó. Bất quá loại địa vị này biến hóa duy trì liên tục 3 tháng, theo Vương Thành cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ thất bại, của nàng vị trí nhận được rồi không nhỏ chung kích, hơn nữa không lâu trước Ngô Nguyệt Nhi này, tình nguyên tiên phú 9 tiểu thiên tài gia nhập Chu Tinh Tâm môn hạ, thế cục nhất thời trở nên vi diệu lên. Cứ việc có Vương Thành thành tiểu hậu thuẫn, Vương Tuyển cơ thân phận địa vị trong thời gian ngắn bên trong căn bản khó có thể bị dung chuyện, có thể Vương Tuyển cơ tính cách tương đối dịu dàng hướng, không có gì giao tiếp thủ đoạn, trái ngược Ngô Nhi chính là một cái xuống dốc tinh luyện sư gia tộc đi ra chính là nhân vật, vì tái hiện gia tộc huy hoàng Từ nhỏ nhận được rồi liên quan huấn luyện, đi tới chú tính tâm môn hạ sau mọi việc đều thuận lợi, nhất thời mượn sức rồi một nhóm lớn người ủng hộ. Chú tính tâm môn hạ này đó đệ tử tuy nhiên không phải gì đó ưu tú nhân tài, có thể từng cái một trên cơ bản đều có một ít bối cảnh, nếu là nàng thật sự có thể đem cố lực lượng này chỉnh hợp lên, hoa làm mình dùng, đối với gia tộc tương lai phát triển đồng dạng có không thể đo lường tác dụng. Đây không, trước mắt nàng liền tìm cái, người, lấy cớ, muốn cùng vương tuyển cơ so đấu tinh thuật Thông qua trên thực lực cấp chế Đả Kích Vương truyền cơ tại Chu Tĩnh Tâm môn hạ rất nhiều đệ tử nội tâm trong mắt uy tín. Truyền cơ sư muội, như vậy có thể không được, ngươi đột phá tinh luyện giả cảnh giới hoàn toàn là dựa vào được các loại các dạng bảo vật, nói là nuông chiều cho hư cũng không quá đáng, nếu là không hào hảo củng cố trụ cột, đừng nói là trùng kích tinh luyện sư cảnh giới rồi, tương lai có thể hay không đủ đạt tới thất đẳng tinh lực, trở thành một vị quang vinh vinh quang, kỵ sĩ đều quá gặp trục trặc. Ngô Nguyệt Nhi dễ dùng một cái quấy rồi Vương truyền cơ chính là ngưng tụ rồi thành quang thuật, hoàn toàn dùng một bộ chỉ điểm vãn bối ngữ khí nói: "Ta biết rồi, gia sẽ cố gắng tu hành tinh thuật, vẫn còn thỉnh cầu ngô sư tỷ nhiều hơn chỉ điểm. Cũng nên được rồi, giống ngươi mới vừa rồi, tại lựa chọn lên sử dụng tốc độ nhanh nhất quang tiến thuật, nhưng này cái, người, tinh thuật nhanh thì nhanh chóng, nhưng cực điểm không ổn định, không nói quá yếu nhiều tinh thuật, chỉ cần chính thị chiết xạ thuật, lăng quang thuật, thiên kính thuật, phá giải ngươi cái này quang tiến thuật tất cả chính thị dễ dàng, dễ như trở bàn tay, nếu là ta không phải cùng ngươi đối luyện, mà là cùng ngươi chính thức ra phòng, ngươi cũng không biết tự quá bao. Nhiều lần rồi. Chính thị, đa tạ ngô sư tỷ giáo dục. Vương Truyền Cơ vội vàng khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Vương Truyền Cơ biểu hiện, đứng ở Vương Truyền Cơ một bên hạ tiểu ngư thật sự nhìn không được rồi, không nhịn được nói, "Đạo tiên cơ, mới vừa rồi ngươi cái kia tinh thuật lựa chọn cũng không sai, nếu như chính thị cùng ngươi cùng một đẳng cấp tinh lệ giả, ngươi lựa chọn dùng quang tiến thuật khai cục hoàn toàn có thể chiếm cứ chủ động, chết xạ thuật cũng tốt, lăng quang thuật cũng được, đều thuộc về nhị dai tinh thuật, nhất là thiên tính thuật, càng lại tam giai tinh thuật không có thất. Đẳng tính lực cường độ như thế nào có thể đem này đó tinh thuật thuận lợi thi triển ra tới?" Ngô Tư Tỷ, ngươi mới vừa rồi sợ dĩ thắng như thế dễ dàng cũng không phải bởi rằng biết tuyển cơ sư mọi vừa mới đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới không lâu, tinh ngượn. Giai độ mới nhị đẳng. Đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới không lâu không thể coi như các ngươi vô năng lấy cớ, hay ngươi gặp phải bất luận cái gì một cái chống lại thời điểm đều cần phải hy vọng xa, vừa đối phương nhìn tại ngươi vừa mới đột phá phân thượng hạ thủ lưu tình. Ngô Nguyệt Nhi không chút do dự phản bác nói, "Đạo. Đối thủ có thể hay không hạ thủ lưu tình ta không biết, nhưng là ta chống lại tuyệt không khả năng tại ta dự định công kích trước đã biết được ta mới học tập quang tiến thuật, tinh văn thuật các loại bốn cái tinh thuật" Vì thế nhằm vào căn cứ ta sở học tinh thuật tới bố trí chiến thuật. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người ngay cả đối thủ của người tư liệu cũng không hiểu rõ tiểu tùy tiện cùng đối phương khai chiến, chẳng phải là tự tìm tử lộ. À, ta nếu như biết đối thủ của ta chính thị một vị có lục đẳng điên phong tinh lực chuẩn cao dài tinh luyện giả, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng hắn chính diện giao phong. Không dám chính diện giao phong. Nói đến để vẫn còn tại dùng mở miệng che giấu tự mình vô năng mà thôi. Ngô Nguyệt Nhi khí thế hung hăng, quái đản bước bước. Mà ở nàng phía sau những đó tinh luyện giả cũng gật đầu mang đường vùng đồng nội ngoại ô gặp ở ngoài đến đích nhân, bọn họ cũng sẽ không nhân từ nâng tay, thực lực cường hành mới là tại thế giới này bình yên sinh tồn đi xuống căn bản. Truyền cơ sư mọi tính cách, cuối cùng chính thị khó có thành tựu A. Rồi lúc này, coi trọng Vương tuyển Cơ bối cảnh, chủ động hướng nàng bày tỏ hào ý vài cái tinh luyện giả cũng không tự nguyện yếu thế, khó có thành tựu. Giống các ngươi như vậy mỗi ngày không tâm tư rèn luyện tinh lực, lập bang kết phái, là có thể có điều thành tựu rồi. Chính là, tuyển cơ sư mọi uýt nhất sẽ không ở sau lưng phê bình nói bậy, giở trò. Lữ Vương nhân viên khắc khẩu ở giữa, thậm chí dần dần động hòa khí. Vương Tiễn Cơ thấy vậy, một cái nho nhỏ tinh thuật tỉ thí rõ ràng có thể gây nên sư huynh sư muội những người này tranh chấp, vội vàng nói, "Đại gia không cần ở ĩ rồi, không cần cái, chúng ta đều là Chu Tĩnh Tâm đạo sư học sinh, gặp nhau tại đây chính là hữu duyên, cần gì vì như vậy một chút việc nhỏ tính toán chi ly. Tiễn Cơ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ngô Nguyệt Nhi nảy tần sư muội rõ ràng chính là muốn giống được ngươi bả vai tạo tự mình hy vọng, tốt trở thành sở dĩ học sinh đứng đầu." Hạ Tiểu Ngư ngữ khí có chút không tốt nói, "Đạo." Vương Tiễn Cơ nhìn Ngô Nhi mắt một cái, nói Đạo chúng ta chỉ bất quá chính thị một ít tinh luyện giả mà thôi, đều là đạo sư học sinh, có cái gì hy vọng không hy vọng. Có này đó thời gian còn không bằng hào hảo tu hành tinh thuật, không cần cô phụ người trong nhà đem bọn ngươi đưa đến Chu Tĩnh Tâm đạo sư môn hạ tu hành khổ tâm cùng tiến nhiệm. Hạ Tiểu Ngư nghe Vương Tuyền Cơ nói, không kèm nổi cười khổ một tiếng. Trên thực tế Vương Thành thời gian trước tuy nhiên cạnh tranh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng thất bại, có chút nhờ tư thế, có thể thực lực của hắn thân phận còn tại đó, có hắn làm bối cảnh Vương Tuyền Cơ căn bản không đến mức bị Ngô Nhi một cái xuất thân thượng thượng trung giai tinh luyện giả áp chế trụ, cuối cùng Vẫn còn Vương tuyển cơ loại này không muốn cùng người tranh chấp, mọi việc có thể nhượng thì nhượng thái độ. Ai hội nguyện ý đi theo một cái tự mình nhận được khi dễ sau căn bản không dám thay thế tự mình chủ trì công đạo người. Truyền cơ. Tiểu Ngư, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là thật sự không cần như vậy. Ta biết có chút người đến nơi này trên thực tế không hề vì đi theo Chu tính Tâm đạo sư tu hành tinh thuật, mà là muốn thông qua Chu tính Tâm đạo sư làm cầu nối, thành lập tự mình vòng tròn, rồi các ngươi tại ta bên người, trên thực tế cũng là muốn nhượng ta dẫn đầu làm mối, nhượng cái này vòng tròn phát huy gian lên có tác dụng. Nhưng là, ta thật sự làm không đến, ta căn bản không có biện pháp cho đại gia mang đến gì đó, nô sư tỷ đã có nghĩ thầm muốn làm cái này đầu lĩnh nhân, ta tin tưởng nàng khẳng định có thể so sánh ta làm rất tốt. Tuyển cơ, chúng ta tất cả trong đó, còn có ai so sánh ngươi càng thêm tư cách. Ngươi có thể ngàn vạn lần không cần tự coi nhẹ mình, ngươi trưởng phu vương thành kỵ sĩ bản thân chính thị một vị cường đại đến cực điểm phong hào kỵ sĩ không nói, tại Thái Viêm thập lục thành biểu hiện càng lại rõ như ban ngày, càng hướng chi hắn bây giờ còn dẫn theo chúng ta kỵ sĩ liên minh bại danh 20 quang rượu kỵ sĩ đoàn, phải biết rằng Diượu kỵ sĩ đoàn mỗi một năm chấp hành nhiệm vụ trạm sát hung thú lấy được tài liệu tiêu diệt tiểu loại hình hắc ám thế lực nhiều đến không Xuệ, chỉ cần chúng ta có thể nối ở trên này tuyến dù là chỉ là trợ giúp Quan rượu kỵ sĩ đoàn xử lý những đó vương giả cấp hung thú thi thể đều là nhất bút to lớn suy nghĩ càng hướng chi chiăng rượu kỵ sĩ đoàn các thành viên chấp hành nhiệm vụ thời điểm còn có các loại các dạng tiêu hao tiếp tế tiếp viện này đó tiếp tế tiếp viện vật phẩm Nếu là theo chúng ta sau lưng thế lực mua xăm chính là lời nói đồng dạng gần chữa phong phú lợi nhuận rồi của nàngọcen cũng nượm một ít đã đầu nhập ngâu Nguyệt Nhi vòng tròn bên trong học sinh trong lòng dịch ngóc đầu dậy. Phải biết rằng, quang diệu kỵ sĩ đoàn thành viên ít nhất đều là thần kinh bách chiến trung giai tinh luyện giả a, một cái tinh luyện giả hàng ngày chi tiêu mang đến lợi nhuận như thế nào phong phú. Coi như là giúp bọn hắn vòng tay bán đi nhất kiện không cần tinh khí, gắng ngược cái, người, ba bốn khối tinh thạch đều tương đương với một cái nam tức cấp bậc chính là lãnh địa nhất cả năm thu. Ta biết, nhưng là, như vậy hội quá phiền toái a thành đi." Vương Truyền Cơ nói, "Đạo, đây làm sao có cái gì phiền toái? Đây là song thắng kết quả." Hơn nữa, loại sự tình này chúng ta không làm, cũng sẽ có thế lực khác cùng Quang Diệu kỵ sĩ đoàn thao tác, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chúng ta, dùng thân phận của người, điểm ấy ở trên một tiếng, quá dễ dàng là có thể làm phá đáng. Vương Tuyển Cơ lắc đầu, ta còn là không ngờ cho Á Thành mang đến phiền toái. Theo Vương Tuyển Cơ những lời này nói ra miệng, nhưng đó đầu nhập Ngô Nguyệt Nhi vòng tròn trong đó người cùng lúc lắc đầu, rồi những đó vẫn chưa chuyển biến trận doanh học sinh từng cái một chính là tràn ngập rồi thất vọng. Còn như Hạ Tiểu Ngư, chính là trực tiếp hết chô nói rồi. Nàng năm đó tự mình quan sát qua Vương Thành đối, đúng, Vương Tuyền Cơ giữ ghịn Tự nhiên biết nàng tại Hà Nội tâm trong mắt địa vị, như vậy một chút việc nhỏ, chỉ cần Vương Tuyển cơ mở miệng, Vương Thành tuyệt đối hội đáp ứng, nhưng là không biết làm thế nào Vương Tuần cơ đầu góc bất luận thế nào không có xoay chuyển A. Tiểu Ngư, ngươi nếu như muốn cùng ta làm bằng hữu chính là lời nói, ta thập phần cao hứng, nhưng nếu là vì gia tổ kích lợi, ta cảm thấy ngâu Nguyệt Nhi sư tỷ chính thị rất tốt lựa chọn." Vương Tuyển cơ vừa nói, chuyển hướng phía sau vài cái liên tục vờn quanh tại bên người nàng học tỷ, học trưởng nói, đạo đây lời nói, ta đồng dạng là đúng đại gia nói, Ngô Nguyệt Nhi sư tỷ có năng lực này, nàng là các ngươi rất tốt lựa chọn." Nghe được Vương tuyển Cơ chính là lời nói, kia vài cái học tỷ, học trường, từng cái một hai mặt nhìn nhau. Rồi Ngô Nguyệt Nhi chính là có chút ngoài ý muốn nhìn Vương tuyển Cơ liếc mắt một cái, nàng như thế nào cũng không nghi tới, cái này học ngội rõ ràng. Tốt như vậy khi dễ. Nhìn bộ dáng, kế hoạch của ta có thể hơi tí lại sửa sửa lại, hoàn toàn không có tất yếu như thế cẩn thận, giẫm được này giống như xúc vật vô hại giao thế không sâu tiểu nha đầu tạo hy vọng căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả, đây tiểu nha đầu còn tưởng rằng tự mình không muốn can dự tranh đấu sẽ không quan hệ rồi. Ngô Nguyệt Nhi trong đầu tâm tư nhanh chóng chuyển động. Nhưng vào lúc này, một trận có chút vội vàng tiếng bước chân theo bên ngoài chuyển tới, xa xa nghe được đạo sư Chu Tĩnh Tâm la lên, "Tuyển cơ, tuyển cơ, người tại nơi nào?" "Đạo sư." Vương Tuyển Cơ vội vàng lên tiếng. Rất nhanh, Chu Tĩnh Tâm đã vội vã việc việc xuất hiện ở tại trong sân, quan sát trong viện tử hơn 10 vị học sinh không kèm nổi hơi hơi ngẩn ra. "Tham kiến đạo sư." Ngô Nguyệt Nhi đám người vội vàng cung kính hành lễ. Chu Tĩnh Tâm không chỉ bản thân chính thị một vị tinh luyện sư cấp cao thủ, càng lại kỵ sĩ liên minh đại gia tộc bên trong Chu gia thành viên, loại này thân phận địa vị, đối với Ngô Nguyệt Nhi đám người mà nói, hoàn toàn chính thị đủ để nhìn lên tồn tại. Chu Tĩnh Tâm chẳng muốn cùng này, đó bình thường học sinh nhiều lời, chỉ là gật đầu, lập tức chuyển hướng Vương tuyển Cơ nói, "Đạo tuyển cơ, tùy theo ta đi vào Kỵ sĩ Liên minh Khải Hoàn Cảng." "Ta đi Khải Hoàn Cảng." Vương tuyển Cơ hơi hơi mở ra. Khải Hoàn Cảng chính thị Kỵ sĩ Liên minh trong đó đại nhân vật lập hạ công lớn phản hồi thời điểm chuyên môn đáp bến tàu, rất nhiều tinh luyện sư cả đời đều không có hy vọng đặt chân lên nó, nàng chỉ là một cái nho nhỏ tinh luyện giả, nhưng lại là dựa vào được chân quý tài nguyên vừa mới đột phá, có cái gì tư cách ở trên Khải Hoàn Cảng. Thời gian gấp gáp, Chúng ta hãy đi trước, vừa đi vừa nói chuyện. Chu Tĩnh Tâm mang theo Vương Truyền Cơ, trực tiếp rời đi, lưu lại một mặt mở mịn rất nhiều học sinh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, lại nhượng luôn luôn ổn trọng đạo sư như thế thật thố. Chương 279, trở về. Khải Hoàn Cảng, Chu Tĩnh Tâm mới mang theo Không Yên bất an Vương tuyển Cơ đi tới bến tàu bên ngoài, một đoàn người đã nghênh đón lên trên. Trong đó là một cái người, nhìn qua 60 chừng lửng, từ mi nhìn hiền lành lao già vẻ mặt hoài ai nói, đạo này chính là Vương tuyển Cơ cô nương rồi đi. Chu Tĩnh Tâm vội vàng cho Vương Truyền Cơ giới thiệu một tiếng. Vị này chính là chúng ta Chu gia lão tổ, đại tinh luyện sư Chu Thiên Trụ. A. Vốn là có chút không yên bất an Vương Tuyển Cơ nghe được trước mắt này lại Chu gia lão tổ, một vị đại tinh luyện sư cấp tổ giả, nhất thời sợ đến kêu nhỏ một tiếng. Chu gia thế lực như thế nào, Vương Tuyển Cơ không hề rõ ràng, nhưng vọn vẹn chính thị Chu Tĩnh Tâm như vậy một vị bình thường Chu gia thành viên muốn để cho bọn họ vọng tinh thành Vương gia hủy diện, hoàn toàn chính thị một câu nói sự việc, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Chu gia một cái thành viên Chu Tĩnh Tâm đã có bậc này năng lực, huống chi đại tinh luyện sư cảnh giới Chu gia lão tổ Chu Thiên Trụ. Một lúc nhất thời Vương tuyển Cơ vội vàng co quắp bất an hành lễ, tham kiến đại nhân. Ha ha, làm cái gì vậy, cần gì khách khí như vậy, gì đó đại nhân tiểu nhân. Ngươi là tinh Tâm thân truyền đệ tử, rồi tinh Tâm vừa là ta thích nhất một cái văn gói, nếu như không phải bởi rằng sợ rối loạn bối phận, ta thậm chí hy vọng ngươi có thể bảo ta một tiếng chu ra ra. Ha ha ha. Nếu như chính thị cái khác tâm tư nhảy cả người, khẳng định hội nhân cơ hội trèo lên quan hệ, nhiều cái bằng hữu nhiều cái lối đi, bất quá Vương Truyền Cơ giờ phút này còn có chút không rõ ràng tình trạng, cứ việc Chu Thiên Chu biểu hiện thập phần hòa Nhưng đối phương đại tinh luyện sư cấp thân phận còn tại đó, Vương tuyển Cơ vô luận như thế nào cũng không dám quá mức làm cản. Chu tiên Chu gặp gỡ Vương tuyển Cơ như thế không hiểu, trong lòng cũng là bất đắc dĩ quá, hắn toàn bộ không có khả năng nói rõ đi. Thật muốn như vậy khó tránh quá làm bộ rồi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhìn Chu Tĩnh Tâm liếc mắt một cái, rồi Chu Tĩnh Tâm cũng tiến lên mỉm cười nói, "Đạo truyền cơ nha đầu, không cần lo lắng, ta lúc này đây cho ngươi tới, là bởi vì làm Vương Thành kỵ sĩ đang ở phản hồi trên đường, tin tưởng nếu như hắn có thể trước tiên nhìn thấy ngươi mà nói, khẳng định hội thập phần vui vẻ." A A thành phải về tới Nghe được chu tĩnh tâm chính là lời nói Vương tuyển cơ nhất thời bị thay đổi rồi lực chú ý đối đúng lúc này đây Vương Thành nhưng là lập hạ rồi công lớn hơn rồi chúng ta tựu ở chỗ này chờ được dùng không được bao lâu hắn đã đem cùng công chúa điện hạ ngồi chung nhất hạn đi đến hiện trường. A thành lập hạ công lớn rồi Vương tuyển cơ nghe xong sinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên không kèm nổi lộ ra tươi cười kia bộ dáng quả thực so xanh chính thị tự mình lập hạ công lao còn muốn vui vẻ giờ phút nàyải hoàn cảnh ở trên đã có không ít người ở chỗ này trở tham hỏi rồi Kỵ sĩ liên minh trong đó tay mắt thông tiên hạ người không ít, bọn họ đều sớm biết được rồi vương thành tại tinh hà phủ đại hiện tần uy, chảm sát hơn 10 vị hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư chiến tích, từng cái một đã sớm ở chỗ này chờ thăm hỏi rồi, liếp mắt một cái nhìn về, toàn bộ khải hoàn cảng ở trên đủ có hơn trăm người. Đây hơn trăm người bên trong, chu gia liên can loại người đừng nói rồi, tại kỵ sĩ liên minh nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng thị vệ trưởng Bạch Lan, thanh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng Lăng Không Nguyệt, Lăng, gia Lăng Nam giữ kỵ sĩ liên minh đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng Hắc Thiết, đảm nhiệm kinh cức quân đoàn quân đoàn trưởng Thánh Đồ, nam giữ thứ hai quân đoàn cô phòng, Công Nguyệt, đã xuất ngũ huy hoàng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Kim Bất Nguyệt, quan Diệu Kỵ. Sĩ đoàn phó đoàn trưởng Chu Bắc Vọng đã đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới Lâm Kiếm Thông đáng người, toàn là ở trong đó. Những người này quan sát Vương tuyển Cơ một cái vừa mới đột phá không lâu tinh luyện giả rõ ràng bị Chu Thiên Chu mang theo bước trên rồi khởi hành cảng, của hắn thái độ càng lại lộ ra có chút ôn hòa, đều có một ít kỳ quái. Tại hơi tí sau khi nghe ngóng, biết được Vương Tiễn Cơ một cái khác thân phận sau, Từng cái một toàn bộ trở nên nhiệt tình lên. Dù là lúc trước khắp nơi nhằm vào Vương Thành thị vệ trưởng Bạch Lan cũng cười cùng nàng gật đầu, đánh cái bắt chuyện, trực tiếp nhượng Vương tuyển cơ thụ sủng lực kinh. Theo thời gian trôi qua, băng nhan nơi ngồi kia chiếc thần hạm nhất thời xuất hiện tại hư không, rất nhanh đáp xuống tới rồi hải hoàn cảng ở trên. Đợi đến hư không thần hạm cập bến ổn thỏa, hạm cánh cửa mở ra, băng nhan cùng Vương Thành hai người chẳng phân biệt được trước sau, cùng lúc theo hư không thần hạm trong mà ra, trong nháy hấp dẫn rồi ánh mắt mọi lát, ở đây cơ tất cả, bao gồm Chu Thiên Chu, Công Nguyên Lăng Bạch thắng đẳng cấp đại tinh luyện sư cùng lúc quát to, cung nên công chúa điện hạ trở về, cung nên truyền ủng ký kỵ sĩ Vương Thành các hạ đại thắng khải hoàn. Một lúc nhất thời, thanh âm trấn như sấm, khí thế to lớn. Đi thôi, Vương Thành. Hư Không thần hạm hạm cánh cửa chỗ, Băng Nhan mỉm cười nói. Vương Thành gật đầu, cùng nàng nhất đạo hướng về bến tàu xuống đi. Băng Nhan trong lòng biết Vương Thành gia nhập kỵ sĩ liên minh thời gian dài ngắn ủi, lòng trung thành không cách nào cùng những đó kỵ sĩ liên minh láo lẳng cường giả sánh chủ động yêu cầu Vương thành cùng nàng song song mà đi, nguyên vẹn hướng ra phía ngoài nhân tuyên cáo được nàng đối Vương thành coi trọng. Trước mắt một màn, thấy vậy Bạch Lan thị vệ trưởng, Thánh Đồ, công nguyện các loại chân chính tự đầu cấp nhân vật, đều là thần sắc khẽ biến. Giờ khác này, bọn họ trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, kỵ sĩ liên minh một pho tượng tân quý chắc chắn dùng không thể ngăn cản xu thế bao phủ xuống, dùng không được bao lâu đã đem chân chính sát nhập kỵ sĩ liên minh cao cấp nhất quyết sách tầng, có đủ cùng bọn họ bình khởi bình tọa tư cách. Vương Thành, những người này đối với ngươi tại tinh hà phủ bên trong chiến tích nhưng là mê mẩn đã lâu, sợ rằng có vô số chính là lời nói muốn hỏi ngươi, rồi hiện tại cổ man tinh tư liệu còn không có hoàn toàn sửa sang lại thỏa đáng không phải bàn bạc cổ man tinh sự tỉnh thời gian, ngươi lại đi về trước, đến khi buổi tối lại nữa ta tháp cao chúng ta kỹ cảng tỉ mỹ thương nghị. Băng Nhan mỉm cười, ý hiền lành nói, "Đạo, đa tại điện hạ." Vương Thành gật đầu. "Được rồi, ngươi bây giờ còn ở tại Huy Hoàng quân đoàn đi. Cứ việc ngươi coi như không hơn chúng ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, nhưng là ta tin tưởng ngày này đã sẽ không xa xôi, nếu như ngươi lại xác định tại Huy Hoàng quân đoàn chính là lời nói, khó tránh có chút không ổn nên rồi. Vừa lúc, tại Nhật Hi chủ thành có một tòa nhật rượu cao tháp, từ nay về sau tựu phân phối ngươi rồi." Đây là kia tòa Nhật Diệu Cao Tháp chủ trận phủ. Nói đến đây, Băng Nhan có phần hướng về nói, "Đạo ngươi chiếm được tinh thần thảo, trọng tố tinh nguyên thiên phú, hơn nữa có tinh hạch mảnh nhỏ nơi tay, ngắn ngủi nửa tháng, dĩ nhiên khai mở tinh cung, ta tin tưởng bước tiếp theo ngưng luyện tinh vân ngải đồng dạng không xa, Nhật Diệu Cao Tháp trong đó các loại phương tiện đối với nghiên cứu tinh thuật, rèn luyện tinh lực có biểu hiện rõ rệt tính trợ giúp, hy vọng có thể hỗ trợ ngươi sớm ngày được nguyện mong muốn." Nhật Cao Tháp. Vương Thành nghe được Băng nói, trong lòng cũng có chút ngoài muốn. Một tòa tháp cao đối với một vị tinh luyện giả trợ giúp khó có thể lượng. Không nói đến đại tinh luyện sư dựa vào Nhật rượu cao tháp, đủ để đối kháng thiên cấp cường giả, chỉ cần chính là Nhật rượu cao tháp bên trong có thể tiến hành các loại thí nghiệm, nghiên cứu, thu thập tinh lực, rèn luyện tinh lực tiểu đủ để cho hắn kế tiếp đi tới con đường so sánh thường nhân chốt lọt vô số lần. Một cái có Nhật rượu cao tháp đại tinh luyện sư cùng một cái không có Nhật rượu cao tháp đại tinh luyện sư, cơ hồ xem như là tại một vị có quốc thổ quốc vương cùng vương quốc quốc vương phân biệt, hai cái cơ hồ không có biện pháp giống nhau. Kỵ sĩ liên minh nội tình xa xa không cách nào cùng hỏa diễm chi kiếm, lĩnh vực cao tháp các loại thế lực sánh vai. Ngay cả chính thị so với tại Cương Thiết bảo lũy, tự nhiên chi hồ, tự do chi thành tới, cũng kém một bậc, liên minh trong đó Nhật Diệu cao tháp luôn luôn thập phần cần trương, bình thường thường thường chính thị ba bốn cái, người, đại tinh luyện sư xài chung một tòa tháp cao. Rồi trước mắt, hắn còn chưa tại cổ Man Tinh ở trên có điều thành tích, không tính là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ, băng nhan rõ ràng đã trực tiếp ban thưởng tiếp theo tòa Nhật rượu cao tháp. Loại này coi trọng không phải bàn cãi. Nhìn bộ dáng, thẳng đến giờ phút này, này kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ, mới xem như chân chính đối đài hắn đáp lại rồi một chút hy vọng, sinh ra rồi bồi dưỡng chi tâm. Đa tại điện hạ. Vương Thành lại nói rồi một tiếng, thận trọng tiếp nhận rồi Băng Nhan đưa lại đây kêu miếng chủ trận phù. Kia là? Làng lặng lặng tham hỏi ở một bên Chu Thiên Chu, Chu Tĩnh Tâm, Công Nguyệt, Thánh Đổ, Lăng Mạch Thắng, Lăng Vô Ân, Bạch Lan, Bạch Vũ Phi đám người quan sát Băng Nhan ban tặng cho kêu miếng chủ trận phù, trong lòng hung hăng chấn động. Chủ trận phù, một quả nhật rượu cao tháp cấp bậc chính là chủ trận phù. Cứ việc bọn họ quan sát Vương Thành cùng Băng Nhan điện hạ sóng vai mà đi xuống rồi hư không thần hạo, đã đoán trước tới rồi Băng Nhan đối, "Đứng." Vương Thành coi trọng, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Loại này coi trọng lại đi đến rồi bực này trình độ. Nhật rượu cao tháp, trực tiếp ban cho rồi một tòa nhật rượu cao tháp. Phải biết rằng, tại 10 vị đại tinh luyện sư cường giả bên trong, có nhật rượu cao tháp còn không đến nửa số, giống như gia, cứ việc làm kỵ sĩ liên minh xuất sinh nhập tự hơn 10 tuổi, có thể cho đến nay gia tộc tổng bộ đều là tại một tòa đi qua trùng điệp cải trang lãng nguyệt tháp bên trong. Rồi một tòa lãng nguyệt tháp, dù là lại như thế nào cải trang, như thế nào có thể cùng chân chính nhật diệu cao tháp sánh vai. Điện hạ, quan sát băng nhan trực tiếp ban thượng xuống bậc này cho bảo, Bạch Lan mở miệng rồi đang muốn truyền âm. Nhưng Băng Nhan tự hồ đã đoán trước tới rồi, nàng hội suất luôn trở ngại, lệnh đạm quét nàng liếc mắt một cái. Một cái ánh mắt, Bạch Lan đã rõ ràng, Băng Nhan quyết định này không cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Kỵ sĩ liên minh chỉ cần một cái thiên cấp tương giả, đây là bọn họ lớn nhất tệ đoan, nhưng tệ đoan rõ ràng cùng lúc cũng mang đến rồi một cái chỗ tốt, đó chính là chỉ cần chính thị Băng Nhan quyết định sự tình, không ai có thể đủ đi ngược lại. Đây là ngươi nên được. Băng Nhan thu hồi đạo qua Bạch Lan ánh mắt, mỉm cười, kia tòa nhật diệu tháp thành lập không lâu, bên trong phương tiện chưa hoàn toàn bổ sung cùng nhau muốn đưa hắn chân chính vận chuyển lên tỏa ra nhật rưu cao tháp hiệu quả còn được dựa vào chính người mới là hiển nhiên nàng biết Vương thành tại tinh Hà phủ bên trong thu hoạch to lớn cũng hy vọng hắn đem này đó tài nguyên đầu tư đến đây này nhật rượu cao thá trong đó dù sao Nhật rượu cao tháp lại còn mang không đi dù là kỵ sĩ liên minh đem đây này nhật Dirệu cao tháp ban cho Vương thành rồi nhưng cuối cùng tăng mạnh vẫn còn toàn bộ kỵ sĩ liên minh chỉnh thể lực lượng ta rõ ràng ta sẽ hết sức Vương Thành nói đạo tiền tai động y tâm giờ phút này hắn trên người có tài phú đủ để cho một vị thiên cấp tường giải đỏ mắt Đầu tư một tòa Nhật Diệu Cao Tháp hiển nhiên chính thị một cái không sai lựa chọn. Dù sao Nhật Diệu Cao Tháp thuộc về chân chính động không đấy, nếu như hết thể dự theo cao nhất sắp đạt tới, đừng nói mấy ngàn vạn tinh thạch vật tư rồi, mấy trăm triệu tinh thạch có thể nuốt xuống. Như vậy, ta rửa mắt mà đợi. Băng Nhan nói rồi một tiếng, rồi sau đó chào hỏi một chút Bạch Lan, hai người trực tiếp bay lên trời, hướng về nàng nơi ở lại Nhật rượu Cao Tháp đi. Vương Thành các hạ, Truyền kịp kỵ sĩ các hạ. Băng Nhan nhất đi, toàn trường bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh cực lên, giờ khắc này, đừng nói Chu Tĩnh Tâm, Chu Bắc Vọng, Lâm Kiếm Thông, Lăng Không Nguyệt các loại vạn muối rồi, dù là Chu Thiên Trụ, Kim Bất Nguyệt, Lăng Bách thắng chờ ở Kỵ sĩ Liên minh, có ảnh hưởng lớn chính là nhân vật đều là trước tiên tiến lên, cười lớn chúc mừng. Nhận thức, không nhận ra, toàn bộ vây quanh ở Vương Thành bên người cười cùng hắn nói chuyện với nhau, chỉ vì có thể ở này vị có hy vọng nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng Kỵ sĩ Liên minh tương lai phó minh chủ trước mặt lưu cái, người, hắn tượng, một lúc nhất thời tràn diện bầu không khí nhiệt liệt tới rồi cực hạn. Chương 280, Quyền to. Truyền cơ. Vương Thành tại trong đám người nhìn giây lát, có chút ngoài ý muốn thấy được Vương Tuyền Cơ. A Thành Vương Truyền Cơ vội vàng kinh hỉ phất phắt tay. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Thành nhíu nhíu mày nói, "Đạo a." Quan sát Vương Thành tựa hồ có chút mất hứng, Vương tuyển Cơ kinh hỉ trong nháy mắt tối lui, thần sắc có chút vâng dạ nói, "Đạo ta. Là ta đem tuyển Cơ mang theo lại đây." Một bên Chu Tinh Tâm vội vàng giải thích, "Ta cảm thấy Vương Thành kỵ sĩ trở về, nếu là có thể quan sát tuyển Cơ tiểu thư, cần phải hội cảm thấy cao hứng, sở dĩ." Lúc này nàng lại đột nhiên nghĩ tới, không hề tất cả đại nhân vật đều hy vọng tự mình một nửa khác bên ngoài xuất đầu lộ diện. Vương Thành nhìn ra rồi Chu Tĩnh Tâm cùng Vương Tuyền Cơ hai người thần sắc biến hóa. Lúc trước hắn mỗi tiếng nói cử động, là có thể nhượng Vương Tuyển Cơ câm như hến, mà hiện tại, không chỉ chính thị Vương Tuyền Cơ, ngay cả Chu Tĩnh Tâm đồng dạng như thế. Thậm chí tiểu ngay cả cái khác những đó vây vòng quanh tại hắn bên người khen tặng được các tộc tinh huệ, thế lực lao tổ thanh âm đều nhỏ đi một chút. Làm phiền Chu Tĩnh Tâm các hạ rồi, có thể trước tiên quan sát nàng, ta xác thực có chút vui vẻ. Vương Thành lập tức hơi tí chuyển biến rồi tự mình thái độ, hơi hơi lộ ra một chút vẻ tươi cười, trên thực tế mặc dù Chu Tĩnh Tâm các hạ không đem nàng mang đến, Ta qua đoạn thời gian cũng phải đi tìm nàng, công chúa điện hạ ban thưởng tiếp theo tòa nhật diệu cao tháp, đây này tháp cao tất yếu có người tới chỉnh lý. Nhược tuyển cơ chỉnh lý một tòa nhật diệu cao tháp. Chu Tinh Tâm nghe được Vương Thành nói, nhất thời trận mắt há hốc mồm. Vương tuyển cơ mới tinh luyện giả Tinh luyện giả, có thể tại quan tinh tháp bên trong tu hành, các phương diện tiến triển tốc độ sẽ gặp có biểu hiện rõ rệt tính tăng trưởng, nếu là có thể được đến một tòa lãng nguyệt tháp chống đỡ, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt, theo Vương Thành thuyết pháp, lại dự định nhượng nàng chỉnh lý tòa nhật diệu cao tháp. Đây quả thực tương đương với nhuộn một cái lương một năm chỉ có 3 4 vạn người bình thường đi quản lý một tòa tư sản 10 tỷ đại công ty, chỉ cần nàng không đem công ty tư sản tùy tiện phung phí, không chuyên quyền độc đoán, kiên nhẫn nghe cao tầng ý kiến, hàng năm vài cái triệu thoải mái tới tay. Một bước lên trời. Đây là chân chính một bước lên trời a. Ta xác thực chính thị như vậy dự định, bất quá tuyển cơ tu vi yếu đi một ít, Chu Tĩnh Tâm các hạ nếu là có cái gì tin được nhân thủ, bản thân ta chính thị hy vọng ngươi có thể đề cử một ít người đến phụ trợ Vương Thành nói, "Đạo." Không cần Chu Thiên Chu nháy mắt ra dấu, Chu Tĩnh Tâm lập tức nói, Đạo truyền cơ chính là ta thân chuyển đệ tử, ta dự định đem nàng bồi dưỡng thành ta y bắt chuẩn nhân, nàng nếu là đi đánh giá Vương Thành đại nhân ngài Nhật rượu cao tháp, học tập thời gian sợ là hội ít đi một ít, nếu là đại nhân không ngại, ta nghĩ muốn mang đến đại nhân tháp cao trong đó đi, như vậy cũng thuận tiện giáo dục nàng một ít, cùng lúc tại chỉnh lý Nhật Diệu cao tháp ở trên cũng có thể cho nàng một ít phụ trợ. Như vậy làm phiền Chu Tĩnh Tâm các hạ rồi. Vương Thành hơi hơi nhất lưỡng cảm, nếu là vẫn còn thiếu người nào, Chu Tĩnh Tâm đạo sư xem qua mang đến đó là, chỉ cần tuyển cơ cũng có ý kiến chính là có thể. Vương Thành nói vừa xong, Không chỉ Chu Thiên Trù, Chu Tinh Tâm đám người, tiểu ngay cả cô phòng, Công Nguyệt, Lăng Mạch Thắng, Lăng Không Nguyệt, thành độ đám người trước mắt cũng sáng lên. Nếu như đem Quan Tinh Tháp so sánh làm tư sản trăm vạn tiểu công ty, Lãng Nguyệt Tháp so sánh làm tư sản đến triệu bên trong loại hình công ty, như vậy Nhật Diệu Cao Tháp chính là chính cống quốc gia tổng công ty, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể ở trong đó mưu cầu nhất quan nữa trước, đối hắn những người này ngày sau tu hành đều có không thể đo lường tác dụng. Mà trước mắt, Vương Thành đem quyền to thả cho Vương Tuiker, cơ, cơ hội tiểu tương đương với đem bổ nhiệm làm tổng tài, loại này quyền lực Quả thực lớn đến vô biên. A Thành, ta một người sợ rằng quản lý bất hảo Nhật rượu cao tháp, ngươi vẫn còn. Vương Tuyển Cơ tuy nhiên kiến thức khá thiếu, nhưng cũng rõ ràng toàn quyền quản lý một tòa Nhật rượu cao tháp ý nghĩa gì đó, vội vàng khoát tay áo. Chứ ngươi ra ngoài ra, đem Nhật rượu cao tháp giao cho bất luận kẻ nào ta cũng không yên tâm, ngươi nếu là có cái gì không biết, đến lúc đó hướng Chu Tĩnh Tâm các hạ thỉnh giáo chính là có thể. Chu Tĩnh Tâm vội vàng gật đầu nói, Tuyển Cơ, ngươi yên tâm, ta nhất định hội phụ trợ ngươi chỉnh lý tốt Nhật rượu cao tháp hết thảy sự vụ, tuyệt đối sẽ không nhượng Nhật rượu cao tháp chuyển ra nhiễu loạn." Đây Tốt lắm, tự như vậy quyết định rồi. Vương Thành không đợi Vương Tiễn Cơ cự tuyệt đem chuyện này định tính xuống tới. Vương Thành các hạ, ngài lập hạ bực này công lớn, lại bị công chúa điện hạ ban cho một tòa nhật rượu cao tháp, bực này việc trọng đại phải hào hảo chúc mừng một phen, nếu là các hạ không ngại, không bằng từ chúng ta chu ra tới lo liệu việc này như thế nào? Chu Thiên Chu chủ động tiến lên, cười ra vẻ định bỡn nói, "Đạo, chuyện này không non nóng, nếu là Chu Thiên Chu lão tộc trưởng hữu ý, không ngại chờ ta theo cổ Mạn Tinh đi ra sau lại tổ chức." Ha ha, tốt, ta đây thì chờ Vương Thành các hạ từ cổ Mạn Tinh hoàn mà về rồi. Chu Thiên Chu lớn tiếng cười nói. Vương Thành gật đầu. Tại cùng những người khác khách sáo rồi một phen sau, hắn vẫn chưa trước tiên đi trước tự mình nhặt rượu cao tháp, mà là quay trở về quan rượu kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân. Lúc trước hắn đã tiếp nhận rồi quan rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng chức vụ, tất cả đồ đạc đều tại quan rượu kỵ sĩ đoàn, hơn nữa, bởi vì hắn lập tức muốn đi trước cổ Man Tinh, quan rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng vị trí cũng không thể lại tiếp tục chiếm đi xuống rồi, phải cùng quan rượu kỵ sĩ đoàn thành viên công đạo rõ ràng. Xem qua Vương Thành tại Kim Bất Nguyệt, Chu Bắc Vọng, Lâm Kiếm Thông đám người cùng đi xuống đi, Lang Vô Ân trước tiến đối, "Đúng." Lăng Không Nguyệt nói, "Đạo Không Nguyệt, ngươi cùng Vương Thành các hạ lúc trước không phải cộng đồng hợp tác qua đối phó luyện Nhật hư sao? Tuy nhiên sóng vai tắc trên qua, khẳng định kết xuống rồi không sai hữu nghị, đây phần hữu nghị tất nhiên muốn bảo trì đi xuống, Vương Thành hiện tại sâu sát chịu điện hạ tin nhiệm, thậm chí dự định nhượng hắn đi trước cổ man tinh chủ tính đại cục." Cổ Man Tinh đầy đủ từ nguyên mộ, nếu là chúng ta có thể cùng Vương Thành các hạ giao hảo, đạt được thêm vào tự nguyên mộ phần nạch, toàn bộ gia như diều gió tới trong tay. chính là nói nhượng Lang Không Lúc đầu nàng tuy nhiên cùng Vương Thành hợp tác rồi, Có thể kia hoàn toàn chính thị giao dịch tính chất, hơn nữa, tại hợp tác chấm dứt thời điểm, Song phương làm được không hề như thế nào vui vẻ, hạng Yến lúc ấy càng lại biểu lộ ra rồi sắc khí, tại dưới loại tình huống này, lẫn nhau ở giữa đâu còn có bất luận cái gì hữu nghị làm nói. Bất quá, nàng lăng không mệt cũng sẽ không nguyên nhân như vậy một chút tiểu khoảng cách mà dễ dàng tối lui. Ta rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp, Vương Thành các hạ tuy nhiên chính là bị công chúa điện hạ hủy dùng trách nhiệm, nhưng hắn cuối cùng chính thị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nội tình không đủ, dù là tương lai bị hạ lệnh đi trước cổ man tinh chủ tính toàn cục, cũng thế đơn lực lượng mỏng. Đây là chúng ta lang ra cơ hội. Lang không nguyệt chính là lời nói, nhượng lang vô ngân, Lăng bách thắng nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng lúc gật đầu. Không sai, vương thành các hạ không lâu trước vẫn còn chỉ là quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng, trước mắt một hơi thở muốn sông lên phó minh chủ chức vị, kéo lên quá nhanh, nhân thủ xác thực là hắn lớn nhất tệ đoan, chúng ta tựu theo điểm này vào tay. Lăng vô ân Lăng bách thắng hai người nhất thời quyết định rồi chú ý. Trừ rồi chu ra, Lăng ra ngoài ra, kỵ sĩ liên minh cái khác đừng ra, hoàng ra, trung ra, liền ra, huyền ra các loại thế lực Tối tập điều động sứ giả mang theo hậu lễ chạy tới Quang Diệu Kỵ sĩ đoàn, cố đạt được tại Vương thành trước mặt trước làm cái quan mặt. Ngắn ngủ một ngày thời gian bên trong, trước sau bái phòng Vương thành ra tộc thế lực hàng trăm, trong đó kỵ sĩ liên minh trong đó có đại tinh luyện sư, thần thánh, kỵ sĩ tọa trấn ra tộc thế lực bên trong, 40 nhà tới rồi 22 nhà, vượt qua nửa số, tất cả mọi người phàm phất có thể đoán được, kế tiếp trăm năm bên trong chỉ cần Vương thành bất tử, kỵ sĩ liên minh nửa giang san tất có hắn nhỏ nhỏ. Mã Nạo Thủy Chân, Lan Tâm Dược Đề, Cổ Kim Đồng, Tử Vân Tinh, Đỏ Hồng Phỉ Mục, Linh Châu, Sinh mệnh chi nghiệp Quang diệu kỵ sĩ đoàn chữ vật ở giữa bên trong đã lít nhít chất đóng rồi nhất đại chồng chất bảo vật kỵ sĩ đoàn trên trăm vị kỵ sĩ bên trong có hai 30 cái người đều tụ tập ở chỗ này liên tục kiểm kê được này đó thu hoạch theo nhất kiện cái trí bảo bị này đó bọn kỵ sĩ trở mình rồi đi ra tất cả trước mắt Quang mang đã càng ngày càng phát sáng đến trong nhà tặng lễ thế lực từng cái một toàn bộ xuống rồi với gốc nhất là những đó có đại tinh luyện sư tỏaấn thế lực đưa tới lễ vật càng lại không có nhất kiện giá trị thấp hơn một vạn tinhạch bất quá Này đó bảo vật đối với quang diệu kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ mà nói tất nhiên là chân quý đến cực điểm, đúng tại tại Tinh Hà phủ bên trong thu hoạch rồi như biển chiến lợi phẩm vương thành mà nói, lại tính không rứt gì đó. Tại Tinh Hà phủ bên trong, chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư đi đến 33 nhân, mỗi một cái, người, đại tinh luyện sư thân gia cũng không xuống tại mấy chục vạn tinh thạch, nhất là hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đại tinh luyện sư, từng cái một càng lại tài phú cần phải chạy mỡ, bằng vào này đó chiến lợi phẩm, hắn cá nhân tư sản đã không kém gì tầm thường tiên cấp cường giả, cùng loại tại chu gia, kim gia như vậy gia tộc. Dốc toàn tộc tài lực khả năng cũng không đến hắn một phần. 3. Tại dưới loại tình huống này, Vương Thành tất nhiên là đem không ít đối, đúng, Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn hữu dụng bảo vật tới tập biếu tặng cho Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn bọn kỵ sĩ, đó được một mảnh cảm kích. Vương Thành khắc hạ, vậy là đủ rồi, đã vậy là đủ rồi, chúng ta Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn đã nhận ngươi không giới tứ vạn tinh thạch tài vận, không thể lại nhận lấy đi rồi. Mau đem chữ vật ở giữa Niêm Phong cất vào kho lên, đến lúc đó lại mang đến Vương Thành kỵ sĩ nơi. Chu Bác vọng vẻ mặt thận trọng cự tuyệt rồi Vương Thành lại khái, Quang Diệu Kỵ Sĩ Đoàn vẫn chưa giúp Vương Thành gì đó. Bọn họ tiếp nhận Vương Thành như thế phong phú hậu lệ chịu này có thể. Đối, đúng, này, Vương Thành cũng không có cưỡng cầu nữa. Ta tuy nhiên tiếp nhận chư vị yêu cầu trở thành quang diệu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, nhưng lại chưa từng thực hiện qua một ngày quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng trách nhiệm, thật là xấu hổ, cô phụ Kim Bất Ngọi quân đoàn trưởng niềm hy vọng rồi. Vương Thành đối với đồng dạng đi theo tới Kim Bất Ngọi chắp tay. Haha, ha, Vương Thành các hạ nơi nào nói, ngươi nhưng là muốn trở thành chúng ta kỵ sĩ liên minh phó minh chủ chính là nhân vật, chúng ta quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng hiện tại đã địa vị kỵ sĩ liên minh phó minh chủ này chứ? Chuyến ra đi là như thế nào vinh quang? Có đây phần danh khí cùng vinh quang tại, chúng ta quang diệu kỵ sĩ đoàn còn sợ phát triển không lên. Vọn vẹn điểm này, Vương Thành các hạ đối, đúng, chúng ta quang diệu kỵ sĩ đoàn trợ giúp đã không thể đo lường. Kim Bất Muội vừa cười vừa nói, trên thực tế hắn lúc ấy yêu cầu Vương Thành trở thành quang diệu kỵ sĩ đoàn đội trưởng chính là nhìn chúng rồi Vương Thành tiềm lực, cảm thấy hắn có thể chỉ huy quang diệu kỵ sĩ đoàn sát nhập kỵ sĩ đoàn bài danh trước 20, thậm chí trước 10, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Thành tiềm lực so với hắn trong tưởng tượng cao rồi mấy lần không chỉ. Trực tiếp từ lúc trước quang rượu kỵ sĩ đoàn đội trưởng nhất phi trùng thiên, nhòm ngó ngôi báo kỵ sĩ liên minh phó minh chủ. Bảo tọa, loại này kinh nghiệm cùng phát triển, quả thực chính thị một cái kỳ tích, mà hắn chuyển kỳ kỵ sĩ này tên cũng triệt để tiếng đồn không sai. Đem quang rượu kỵ sĩ đoàn sự tình xử lý thỏa đáng sau, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian, bay thẳng đến trưởng phong băng nhan ban cho hắn kia tòa nhật rượu cao tháp đi. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, kia tòa cao tháp đều muốn trở thành hắn cuộc sống chỗ, mà hắn tại Tam Thiên đại trạch, coi như là chân chính có rồi một cái nơi dừng chân. Chương 281, Phong phú Cái hội nghị này rằng có 2 ngày 2 đêm. Hội nghị chấm dứt, Vương Thành mang theo cổ Man Tinh bên trên tư liệu cùng với bị trưởng Phong Băng Nhan bộ nhiệm đến dưới tay hắn ngải dùng, nạp toa toa, Vũ Nhạc, cùng Thế Tân về tới Nhật Diệu Tháp Cao. Cho dù chỉ có 2 ngày, nhưng Chu Tĩnh Tâm có năm đó bố trí Lãm Nguyệt Tháp kinh nghiệm, hơn nữa Chu gia, Lăng ra chờ tường quan thế lực tận hết sức lực ủng hộ, Nhật Diệu trong tháp cao bộ rất nhanh đã tượng mô tượng dạng, ngoại trừ tinh lực chỉ bởi vì chưa đầu nhập tinh thạch, tinh mỏ chính thức vận chuyển lại bên ngoài, đủ loại phương tiện, đồ dùng trong nhà đã đầy đủ mọi thứ. Các hạ, ngài trở lại rồi. Vương Thành bước vào Nhật Diệu Tháp cao, hai người thị nữ cách tân mặc tinh luyện giả liền bước lên phía trước thay hắn đổi qua giày, muốn muốn giúp đỡ cởi ra áo khoác của hắn. Hai cô gái này tuy nhiên là một thân thị nữ cách tân mặc, có thể không luận án ảnh mạo khí chất, đều là tốt nhất chi tuyển, hơi chút đổi một thân trang phục so với những thiên kim tiểu thư kia, thậm chí công chúa của một nước cũng không chút thua kém, tổng hợp phương diện ngay cả là Vương Tuyển Cơ cùng các nàng hai người so sánh với, đều có chút chỗ thua kém nửa phần. A Thành. Vương Tuần Cơ tựa hồ nhận được tin tức, tại Vương Thành hồi Nhật Diệu Tháp cao lúc nhanh chóng ra đón. Đi theo ở sau lưng nàng còn có lúc trước tại Chu Tĩnh Tâm trên yến hội Vương Thành từng có gặp mặt một lần một cái tinh lệ giả, Hạ Tiểu Ngư. Bái kiến Vương Thành đại nhân. Chứng kiến Vương Thành, Hạ Tiểu Ngư vội vàng túi người chào, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương. Ân. Vương Thành đối với cái này Hạ Tiểu Ngư ấn tượng không sâu, chỉ cho là nàng là Vương Tuyển Cơ bằng hữu, nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở cái kia hai người thị nữ trên người. Đây là Lăng Gia tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thị nữ, Lăng Lăng Không tiểu thư hòa giải A Thành ngươi có biết, còn từng kề vai chiến đấu qua, ta không biết rõ như thế nào đáp lại. Tử tạm thời làm cho nàng đem người cùng vật phẩm trước ở tại chỗ này. Vương Truyền Cơ sợ Vương Thành khiến cho cái gì hiểu lầm một loại, vội vàng giải thích nói: "Lăng Không Nguyệt." Vương Thành tự nhiên nhớ rõ vị này thành kiếm kỵ sĩ đoàn tân nhiệm đoàn trưởng. Hắn có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi thần khí hợp nhất, nhảy lên trở thành sánh vai tinh võ tôn, tinh võ hoàng cái loại này cấp bậc đích nhân vật, dựa vào đúng là Lăng Không Nguyệt cái kia một quả chuyển thừa hẳn giống, bằng không thì mặc dù hắn đem bản thân thuộc tính tăng thêm đến vương cấp đỉnh phong, cùng đại tinh luyện sư cấp cường giả Giao phong vẫn đang thập phần hung hiểm, một cái sơ sẩy thì có mệnh vẫn chi nguy. Bất quá hắn đang cùng Lăng Không Nguyệt hợp tác chém giết luyện nhật hư về sau, theo nàng cùng đi một vị tinh luyện sư hạng yến hiển nhiên không thế nào cam tâm đem rất nhiều chỗ tốt chắp tay nhường cho, ẩn ẩn đối với chính mình động sắc cơ, nếu như không là vì hắn chưa thu hồi bạch đế về quang, ngay lúc đó hợp tác chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy châm rước. Lăng Không Nguyệt người đâu? Nàng đã đã đi ra. Vương Tuyền Cơ nói đến đây, phản phất nghi tới điều gì, vội vàng nói, Lăng Không Nguyệt tiểu thư rời đi trước, chỉ đi một tí bảo vật, tinh thạch, còn để lại một khối ngọc phù, bên trong có tinh thần khắc lục tin tức. Nàng nói những vật này đúng á thành có lẽ có chút trợ giúp. Một khối ngọc phù, Vương Thành trong nội tâm khẽ động. Phải biết rằng, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn là nhóm đầu tiên bước vào cổ Man tinh đội ngũ một trong. bọn hắn trên tay cũng có rất nhiều trực tiếp tư liệu, về sau cho dù cũng có đội ngũ bước vào cổ Man tinh ở bên trong, có thể lúc kia cổ Man tinh thổ dân đã sinh ra đề phòng, đối với tư liệu bảo tồn đã càng phát ra nghiêm khắc, bọn hắn còn muốn dễ dàng được cái gì bảo vật độ khó hiện lên thẳng tắp tăng lên. Nghe nói tại biết được truyền thừa hạt giống huyền diệu về sau, mấy vị thiên giai cường giả có ý thức muốn bắt giữ những thánh giai kia cường giả, tự trên người bọn họ đạt được thần khí hợp nhất cấp bậc truyền thừa hạt giống đều dùng thất bại chấm dứt, mỗi một vị thánh giai cường giả tại trước khi chết, không chút do dự lựa chọn thiêu đốt tinh khí thần, bộc phát hữu tử vô sinh một kích. Tại một kích kia qua đi, mặc dù tánh mạng của hắn bị thiên giai cường giả cứu, có thể tinh khí thần hoàn toàn tán loạn, căn bản không cách nào nữa đem chuyển thừa hạt giống ngưng lệ ra. Ta hiểu được. Vương Thành nhẹ gật đầu, ngươi xử lý vô cùng tốt, khối ngọc này phù sắc thực đối với ta hữu dụ. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ta lung tung thu người khác đồ vật, á thành ngươi biết trách phạt ta đâu. Vương Truyền Cước như chút được gánh nặng thở giải một hơi. Vương Thành cười cười, thu tiểu thu cũng không có gì lớn, dùng ta thực lực bây giờ cùng địa vị, tại kỵ sĩ liên minh chính giữa, ngươi không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không cần lo lắng sẽ chọc cho hạ bất cứ phiền phức gì, mà khác, các đại gia tộc tiến đưa tới thứ độ vật, ngươi nếu như nhìn chúng cái gì, chính mình lấy đi là được, không cần hướng ta xin chỉ thị. Như thế tín nhiệm đích thuận ngữ, nghe được Hạ Tiểu Ngư hô hấp run rợn dập, mặt đỏ tới mang tai, giờ khắc này, nàng gỡ nào hận không thể nàng mình chính là vương tuyển cơ, có thể ngồi hưởng bực này vinh quang cùng quyền lợi. Không không không, những điều này đều là bọn hắn đưa cho thành đô đạc của ngươi, ta không thể nhận. Cho ngươi thu lấy ngươi tiểu thu lấy, còn có, những vật này trong chốc lát ngươi lại để cho Chu Tinh Tâm các hạ giúp ngươi tuyển thoáng một phát, nhưng đối với ta kia có lẽ vật hữu dụng lưu lại, đồ vô dụng trực tiếp bắn ra, hối đói thành tinh thạch, cái này tòa nhật diệu tháp cao rất nhiều địa phương cần dùng tiền, những này tinh thạch tiểu từ bên trong này trước điều xuất hiện đi, không đủ ta lại bổ. Vâng. Vương tuyển Cơ lên tiếng, có thể giúp đỡ Vương Thành bệ bọn nàng hết sức cao hứng. Tốt rồi, những sự tình này tiểu giao cho ngươi rồi, ta trước đi xem chủ trận phủ, đồng thời xem đã địa phương nào cần bổ sung thoáng một phát tinh trận. Vương Thành nói xong, Mang theo ngải dung bọn người, hướng phía Nhật Diệu Tháp cao đỉnh mà đi. A Thành, ta nhất định sẽ mau chóng đem những lễ vật này sửa sang lại thỏa đáng." Vương Tiễn Cơ phản phất đồng ý một loại, thận trọng đồng ý. "Bất quá, theo Vương Thành đem nhiệm vụ này giao cho nàng sau trực tiếp rời đi, Vương Tuyển Cơ cái kia chương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một kia vẻ buồn rầu. "Tiễn Cơ, Vương Thành đại nhân đối với ngươi thật sự quá tốt rồi, rõ ràng đem nhiều như vậy trọng bảo yên tâm người can đảm giao cho ngươi tới quản lý, loại này tín nhiệm, thật sự là lại để cho người hâm mộ." Hạ Tiểu Ngư đợi đến Vương Thành sau rời đi, mới là hai mắt sáng lên, vẻ mặt mê say nói: "A, thật là nhiều a. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như mất hứng đồng dạng, những bảo vật này vương thành đại nhân tự nhiên không thế nào để mắt, nhưng đối với chúng ta những tinh luyện giả này mà nói, mỗi đồng dạng đều là vật báo vô giá a, ta vừa rồi nhìn nhìn, sẽ không có một loại giá trị thấp hơn một thiên tinh thạch." "Ông trời ơi, một thiên tinh thạch, ta cả đời này đạt được đắt tiền nhất đồ vật, đều là tốn hao 64 khối tinh thạch theo một vị học trưởng chỗ đó mua được một kiện thấp kém nhị giai tinh khí." "Ta biết rõ, thế nhưng mà Lúc này đây rất nhiều gia tộc, thế lực đưa tới đủ loại bảo vật thật sự quá nhiều, tổng giá trị cộng lại sợ là có hơn 60 vạn tinh thạch, dù là trong đó một nửa đúng á thành hữu dụng cần đoạn lưu lại, còn lại vẫn đang giá trị 30 vạn tinh thạch. 30 vạn tinh thạch chí bảo, nếu như tùy tiện bán ra, bị người làm thịt, tổn thất sẽ rất nhiều ba, dù là một phần trăm giá cả xuất nhập, đều tương đương với 3000 tinh thạch rồi. Hạ Tiểu Ngư lập tức minh bạch nàng tại vì cái gì lo lắng rồi. 30 vạn tinh thạch, làm cho nàng làm một số 30 vạn tinh thạch mua bán, nàng xác thực cũng có thể như vậy lo được lo mất. Thật giống như một người bình thường bình dân, lại để cho hắn mang theo giá trị 100 triệu kim cương đi cùng rất nhiều kim điếm giao dịch, trong lòng của hắn cũng sẽ tràn ngập tâm thần bất định bất an. Vương Thành đại nhân không phải sớm suy nghĩ kỹ càng đến sao, lại để cho đạo sư tới giúp ngươi tiến hành tham khảo, còn có, ngươi nếu như là khổ nổi không có tiêu thụ con đường, cái này còn không đơn giản, đạo sư môn ở dưới mỗi một đệ tử đều đại biểu cho một đầu phương pháp, nếu như ngươi nguyện ý đem những vật này lại để cho bọn hắn tiến hành bán ra, không chỉ là có thể thuận lợi bán ra, mua hàng ngươi cần có thứ độ vặn. Đối với bọn họ tại địa vị trong gia tộc tăng lên có không thể đo lường. Tác dụng về phần giá cả bên trên niên phép, điểm này ngươi có thể yên tâm, Vương Thành đại nhân hiện tại rất được vĩ đại điện hạ coi trọng, hắn tên hạ đồ vẩn, ai dám ép giá. Hạ tiểu ngư, thật ra khiến Vương Tuyển Cơ hai mắt tỏa sáng. Đi tìm những học tỷ kia, đám học trưởng bọn họ hỗ trợ xác thực là cái biện pháp. Như vậy thật sự có thể. Há lại chỉ có từng đó là có thể à, Tuyền Cơ, ngươi cái tên này là đang ở trong phúc không biết phúc, ngươi có Vương Thành đại nhân sủng ái lấy ngươi, chuyện gì đều không cần lo lắng. Có thể giống chúng ta loại này tiểu gia tộc đệ tử không chỉ bán thân gánh vắt trầm trọng sứ mạng, ở gia tộc chính giữa gặp phải cạnh tranh đồng dạng thập phần khốc liệt, tự lấy ta mà nói, chúng ta hạ ra tại kỵ sĩ liên minh trong chỉ là một cái không lớn không nhỏ bình thường gia tộc, tinh luyện giả số lượng là 49 người, trong đó cùng ta cùng thế hệ cạnh tranh có 13 cái, trong đó 4 cái cũng đã tu luyện đến cao dài tinh luyện giả cấp độ, nếu là ta cuối cùng nhất không có gì kiến công, hoặc là tiểu lựa chọn đầu nhập vào cái kia ba vị biểu huynh biểu tỷ, hoặc là đa b. Kỵ bài xích ở gia tộc quyền lợi ngoài vòng tròn, tỏa trấn một phương mà cùng loại với ta thân phận như vậy người, tại Chu Tinh Tâm Đạo sư môn ở dưới rất nhiều trong hàng đệ tử chiếm được nhiều hơn phân nửa, nếu là bọn họ có thể thúc đẩy cuộc làm ăn này, cùng người đáp thượng quan hệ, đối với tương lai bọn hắn cạnh tranh gia tộc tộc trưởng vị chính là một số trầm trọng thẻ đánh bạc. Không biết cho mọi người mang đến phiền toái thì tốt rồi, bọn họ đều là học tỷ của ta, học trưởng, ta thực sợ đến lúc đó sẽ để cho bọn hắn khó làm." Vương Tuyển Cơ có chút không có ý tứ nói. Một bên Hạ Tiểu Ngư bất đắc dĩ vô vô trán của mình, Tuyển Cơ, Vương Thành đại nhân lập đại công, thâm thụ công chúa điện hạ coi trọng." thậm chí không tiếc muốn đem hắn kéo lên phó minh chủ bảo tọa, với tư cách vương thành đại nhân thân nhân duy nhất người, căn bản cũng không biết người giờ phút này thân phận ý vị như thế nào. Không biết phiền toế là tốt rồi, chúng ta đây cái này đi tìm những học tỉ kia, học trưởng a." Vương truyền cơ nói. "Cái đó dùng lấy người đi tìm bọn họ. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia tương quan nghi cách, bọn hắn tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tặng lễ, cầu lấy đến thu mua những bảo vật này, phải biết rằng, một tòa nhật diệu tháp cao kiến thành, cần tiêu hao vật tư tuyệt đối là thiên văn sổ tự, dù là dưới mắt cái này tòa nhật diệu tháp chủ đề kiến trúc đã hoàn thành, Còn lại may may vá vá, vẫn đang đủ để cho bất kỳ một cái nào trong tiểu nhân gia tộc thăng chức rất nhanh. Không được, ta hay vẫn là tự mình đi một chuyến, vạn không được bởi vì một ít chi tiết nhỏ mà làm cho cuối cùng nhất không cách nào hoàn thành á thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vương Thành cũng không biết mình bố trí một cái tiểu nhiệm vụ lại để cho Vương Tuyển Cơ vô cùng xoắn xuýt. Hắn chỉ là tại thích hợp bên trên dẫn đạo nàng, miễn cho nàng thủy Trung bảo trì một loại sợ hãi tâm tính, chính mình một cái sơ sẩy, có thể làm cho nàng căm như hến. Loại này ở chung phương thức, tin tưởng không chỉ Vương Tuyền Cơ cảm thấy mệt Vương Thành chính mình cũng giống như thế. Vương Thành đi vào Nhật Diệu Tháp cao đỉnh, nhìn trước mắt lưu quang bắn ra bốn phía khống chế đầu mối, trong mắt mang theo khắc thường sát thái, một vị có được Nhật Diệu Tháp cao đại tinh luyện sư, có đủ đối kháng thiên giai cường giả tư cách. Ta hiện tại tuy nhiên không phải đại tinh luyện sư, nhưng nhưng có thể tại đây tòa Nhật Diệu trong tháp cao bố trí xuống đại lượng lục giai tinh trận. Có Nhật Diệu Tháp cao tinh lực trí tại, mặc dù ta mới tinh luyện sư tu vi, vẫn đang có thể đem lục giai tinh trận uy lực hoàn mỹ phát huy ra đến. Về phần hắn bây giờ còn là ngũ giai tinh trận sư, bố trí không xuất ra lục giai tinh trận. Cái này căn bản không phải vấn đề. Mười cái trước nghiệp hiện tại, hắn đừng nói là muốn tăng lên đến lục dai tinh trận sư rồi, một hơi tăng lên đến kiểu dai, thập dai, chuyển kỳ tinh trận sư, lại có gì khó. Chương 282, tinh lực trì. Khoảng cách của Man Tinh tiếp theo mở ra còn có 9 tháng thời gian, 9 tháng này, vô luận tinh trận, tinh thuật tương quan chi thức, ta hết thể muốn bổ thoáng một phát, ngoài ra, ta cái kia lượng thân vì chính mình chế tạo một bộ tinh khí kế hoạch cũng có thể chậm rãi chấp hành. Vương Thành quan sát một phen chủ trận phủ, đối với cái này tòa Nhật Diệu cao tháp đã có cái cơ sở bản hiểu rõ, trong nội tâm đi theo quy hoạch mà bắt đầu. Hắn theo Vinh Quang Kỵ Sĩ đến Lớn Tinh Luyện Sư Đỉnh Phong một bước này vượt qua quá lớn, thế cho nên phương diện khác rất nhiều thứ đều không co theo tới, giờ phút này đều cần bù lại một phen. Bất quá 6. tại bù lại những kiến thức này trước, có một việc hắn cần chứng thực thoáng một phát. Vương Thành theo không tinh thạch trung trở mình chỉ chốc lát, rất nhanh, một quả tinh thạch ra hiện tại hắn trên tay. Đây là tinh nguyên thạch, chuyên môn khảo thí một người tinh nguyên thiên phú bảo thạch. Hắn nhớ rõ năm đó hắn lần thứ nhất khảo thí tinh nguyên thiên phú lúc, cái này khối tinh nguyên thạch thượng phát ra hào giống như ánh huỳnh quang ánh lên sáu, mà bây giờ sáu. Hào sáng chói Chói mắt tinh quang liên tục không ngừng tự tinh nguyên thạch trúng phát ra, sáng cơ hồ làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Loại này độ sáng, người tinh nguyên tiên phú. Vương Thành trên mặt nở một nụ cười. Lúc trước hắn một mực không muốn xuất ra tinh nguyên thạch đến kiểm tra một chút hắn tinh nguyên tiên phú cụ thể chỉ số, tựu là lo lắng lại một lần nữa tao nộ đã kích, cho dù hắn tại tinh hà phủ tu hành lúc rõ ràng cảm thấy tu hành tốc độ mười mấy lần, hơn trăm lần tăng trưởng, có thể lúc trước tinh nguyên thiên phú mang cho hắn bóng mờ quá lớn. Giờ này khắc này xấu, đem làm tinh nguyên thạch tách ra chói mắt tinh quang lúc, giống như một hồi mặt trời ánh sáng chói lọi đem lấy lòng của hắn vẻ lo lắng toàn bộ số tán. Tinh thần của ta cường độ đạt tới thiên giai cấp độ, tại tu hành lúc chiếm cứ lấy lớn lao ưu thế, cho dù tinh nguyên tiên phú chỉ có 10, nhưng là tại rèn luyện tinh lực hiệu xuất thượng so với nam như nhi cái kia 12 tinh nguyên thiên phú mà nói, chỉ cái, nhanh không chậm. Hơn nữa trên người của ta có ngân hà mạnh mẽ, cùng với rộng lượng tài nguyên sáu. Lập tức, Vương Thành đã cho mình định ra một cái kế hoạch. 20 năm. Trong vòng 20 năm, nhất định phải mở đến 8 tòa tinh cung. Về phân đệ cửu tòa tinh cung 6 phải đợi đến lúc đó cảm nhận được mở độ khó sau lại làm ý định. 9 tháng thời gian 6. nhưng là chuyện cần làm thiệt tình không ít. Vương Thành vuốt vuốt mi tâm, nhìn thoáng qua Nhật Diệu cao tháp chủ trận phụ sau, hắn cuối cùng không có trước tiên đem tinh lực vùi đầu vào rèn luyện tinh lực thượng, mà là nhìn lướt qua nhân vật mẫu, rồi sau đó ánh mắt tập trung ở phó trên chức nghiệp. Một lát, theo chức nghiệp điểm còn thừa số lượng do lúc trước 10 biến thành 9, cái môn này phó chức nghiệp cũng là chức trước ngũ dai, trực tiếp kéo lên lên lục giai. Theo phó chức nghiệp tăng lên, tổng lượng chi tức lại lần nữa giống như chạy ngựa bình thường rót vào vương thành trong óc chính giữa. Bất quá hắn hiện tại đại nao tính toán năng lực, an cấp năng lực khách quan tại lúc trước cường đại rồi vô số lần không ngớt, không chỉ vốn là lý giải bắt đầu có chút không lưu loát tri thức, liên tục không ngừng bị hắn hấp thu, tại hấp thu lấy lục giai tinh trận sư tương quan tri thức đồng thời, hắn còn có dư thửa thời gian đem ngũ giai tinh trận tinh hoạch dẫn dắt trận lấy ra cẩn thận mà qua. Tinh hoạch dẫn dắt trận tiểu là tự tinh hoạch chính giữa dẫn dắt tinh lực hóa cho mình dùng một môn tinh trận, tương đương với tụ những vì sao, tinh tinh, trận cao cấp hơn phiên bản. Vương thành hiện trên tay thì có một khối tinh hạch mạnh vỡ. Như dùng cái kia khối tinh hạch mạnh vỡ làm hạch tâm phối hợp cái này tinh trận, tất nhiên có thể làm cho rèn luyện tinh lực tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Cả buổi chỉ dùng nửa ngày thời gian, Vương Thành đã đem Lục Gai tinh trận sư chi thức hoàn toàn hiểu rõ. Theo hắn hiểu rõ Lục Gai tinh trận sư trụ cốt tính chi thức sau, cái này tinh hạch dẫn dắt trận lĩnh ngộ tốc độ cũng là thẳng cấp kéo lên. Theo hai ngày thời gian đi qua, cái môn này tinh trận đủ loại huyền diệu đều đã hiểu rõ tại tâm. Rất tốt. Vương Thành nhìn lướt qua phó chức nghiệp mẫu ở dưới tin tức. Tinh hạch dẫn dắt trận, nhập môn. Theo điểm kỹ năng tiêu hao Cái môn này tinh trận rất nhanh tăng lên chuyển hóa thành lục giai tinh hoạch dẫn dắt trận lục gia 6 bất quá dù là trận pháp này là ta thông qua điểm kỹ năng tăng lên ưu hóa đi lên dùng ta hiện tại tinh lực vẫn đang không có biện pháp đem trận pháp này lợi dụng 6 đi trước kích hoạt tinh lực chỉ a Vương Thành xem chỉ chốc lát rất nhanh đi tới chuyên trúc thông đạo hướng nhật diệu cao tháp dưới mặt đất tầng 4 mà đi mà trong lòng đất tầng cũng là cái này tòa nhật diệu cao tháp tầng dưới trọng nhất trên thực tế nói chỉ có tầng 4 có thể dưới mặt đất tầng 3 mỗi một tầng đều tương đương với mặt đất mấy tầng thậm chí hơn 10 tầng cao như vậy như trước mắt dưới mặt đất tầng 4. không l넛, không chỉ, đường kính vượt qua 1000m, độ cao, cao độ càng đạt đến 42 m. m Ở chỗ này, đang có hơn 60 cái kim cương khôi lồi im im lặng lặng đứng vững. Bởi vì khuyết thiếu năng lượng, cũng không khởi động. Vương Thành đi vào tầng thứ tư, liền đã thấy được tầng này trung ương nhất cái kia đường kính vượt qua 800m, chiều sâu vượt qua 100m hố to. Giờ phút này cái danh to này chính giữa đang có đại lượng tinh thạch mỏ trồng chất lấy, nồng đậm tinh lực từ này chút ít số lượng to lớn đại tinh thạch mỏ trung khuyết tán đi ra. Những này khoáng thạch trùng cho dù ẩn chứa tinh lực, lại cực không ổn định, số lượng thiểu còn mà thôi, một khi số lượng nhiều bắt đầu, phúc bắn đi ra tinh đủ sức để lại để cho bất kỳ một cái nào bước vào trong đó tinh luyện người khống chế không nổi trong cơ thể tinh lực tự bạo mà chết. Bởi vậy, tại Nhật rượu cao tháp bực này cấp độ tháp cao địa tầng công tác, hoặc là tinh luyện sư cấp cường giả đích thân đến, hoặc là tuyển dụng nhịn tinh lực phóng xạ kim loại khôi lỗi. Tinh thạch mỏ A6. Vương Thành nhìn lướt qua tinh lực cao ở bên trong bỏ thêm vào không đến 1% tinh mỏ, không khỏi lắc đầu. Tinh thạch mỏ chung bởi vì tinh lực lộn xộn, giá cả không cao. Thông thường một khối tinh thạch liền có thể mua xuống một cân tinh thạch mỏ, mà một cân tinh thạch mỏ trung ẩn chứa tinh lực là tinh thạch mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục, trước mắt cái này tỏa tinh lực cao ở bên trong tinh thạch mỏ số lượng tuy nhiên không ít, cần phải duy trì một tòa nhật rượu cao tháp vận chuyển 6, Như mối bỏ biển, một chút như vậy tinh thạch mỏ, tối đa vận chuyển 1 tháng 6. Nhật rượu cao tháp ưu thế không ít, cần phải trèo chống một tòa nhật diệu cao tháp hàng ngày vận chuyển chi tiêu, đồng dạng không phải số lượng nhỏ, dù là ta không cần tiến hành cái gì thí nghiệm, không cần luyện tập tinh thuần, không cần kích phát mặt khác công năng, 1 năm trôi qua ít nhất cũng phải một vạn tinh thạch a. Vương Thành có chút tính toán, nhưng tiêu hao cực lớn, mang đến tiền lợi đồng dạng thập phần lộ ra lấy. Nếu như hắn có thể ta trợ lấy Nhật rượu cao tháp tinh lực chỉ kích hoạt lục giai tinh hoạch dẫn dắt trận, 9 tháng trong thời gian, mở đến đệ tam tòa tình cung cũng không nếm không có có hy vọng. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành trực tiếp điều tra chủ trận vụ, kích hoạt lên tinh lực trì. Theo tinh lực trì bị kích hoạt, cái này khắc lấy đại lượng tinh trận hố chính giữa lóe ra mắt tinh quang. Mãnh liệt tinh lực phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, dù là Vương Thành tương đương với vương cấp hung thú thân hình đều cảm giác được có chút không khỏe. Những cái kia tinh quang tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ năng lực, chiếu rọi ở đằng kia chút ít tinh thạch mỏ thượng. Đúng là lại để cho những cái kia tinh thạch mỏ rất nhanh hòa tan bắt đầu, dần dần tạo thành một tầng tinh sáng long lánh nước giao. Cái này một trí nước giao, tựa là tinh lực chỉ tự tinh thạch mỏ chung để luyện ra tinh lực. Vương Thành xem chỉ chốc lát, tinh lực chỉ vận chuyển rất bình thường, hắn cũng không có tại tầng thứ tư đợi xuống dưới. Tầng 4 sắt thép khôi lỗi đã toàn bộ kế hoạch, kế tiếp hắn chỉ cần lại để cho người tại tầng thứ 3 không ngừng theo đưa lên khẩu đem tinh thạch mỏ đưa lên đến tầng thứ 4. Những cái kia sắt thép khôi lỗi tự nhiên sẽ đem thứ nhất một chuyện rời đến tinh lực cao ở bên trong. Nghiệm chứng không sai sau, Vương Thành ra tầng thứ tư, hướng văn phòng tầng mà đi. Đồng thời cho Ngạ Dung phát cái tin tức, đem làm Vương Thành đi vào văn phòng tầng lúc, Ngạ Dung đã tại đâu đó chờ. "Đại nhân." "Ừm, cái này khối không tinh thạch bên trong có 30 vạn tinh thạch, đi mua sắm đầy đủ tinh thạch mỏ với tư cách dự trữ a." "Là." Ngạ Dung cung kính thi lễ một cái. Mặt khác, nơi này là 20 vạn tinh thạch, ngươi lại lần nữa mua sắm đủ ta cần đồ vật." Vương Thành nói xong, Đồng thời đưa lên một trương tài liệu danh sách. Ngạ Dung nhìn lướt qua cái kia danh sách, lập tức nao nao, đại nhân 6 Ngài đây là muốn bố trí mất phương hướng tinh khóa trận? Có vấn đề hư? Không có, bất quá chúng ta kỵ sĩ liên minh chỉ có điện kế tiếp lục giai tinh trận sư, đại nhân muốn bố trí mất phương hướng tinh khóa trận. Cần ta sớm giúp ngươi hẹn trước thoáng một phát điện hạ sao? Không cần, ta bản thân cũng là một cái đẳng cấp cao tinh trận sư, hiện tại đã có nhật rượu cao tháp tinh lực chỉ. Ta muốn nếm thử một chút xem mình có thể không thể bố trí đi ra. Ngạ Dung nghe được Vương Thành nói, thần sắc không khỏi có chút quái dị. Vương Thành trận pháp tạo nghệ cũng không phải bí mật gì, một vị tiền đồ vô lượng tứ giai tinh trận sư, chỉ là 6. Tứ giai tinh trận sư, tại có nhật rượu cao tháp hiệp trợ hạ, nếm thử bố trí thoáng một phát ngũ giai tinh trận còn có như vậy một tia khả năng, nhưng 6.